Cùng lúc đó, miêu miêu từ Đồng Hoàn Thành sau khi đi ra liền bắt đầu chầm tư, mắt nhìn thấy Lữ Thụ bọn hắn là một tòa thành chỉ một tòa thành chỉ như thế lần lượt tìm đi qua, cho nên Đồng Hoàn Thành về sau liền hẳn là Vân Ất Thành, Vân Ất Thành về sau chính là Lục Chầm Thành. Lúc này Lữ Thụ bọn hắn đã rời khỏi Đồng Hoàn Thành đã lâu, cho nên miêu miêu trực tiếp đi tòa tiếp theo Vân Ất Thành khả năng vẫn là đuổi không kịp Lữ Thụ bọn hắn. Thế là, miêu miêu có rồi một cái khác kế hoạch, Hắn muốn trực tiếp đi tới tòa tiếp theo lục trầm thành trở lấy lư thụ bọn hắn đến. Vị này thần bí thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, chính mình quả nhiên cơ trí. Lúc này Miêu Miêu cảm thấy lư thụ khả năng chính là mình muốn chờ đợi người kia, trên mặt hốt nhiên nhưng nở rộ ra thần sắc kích động đến, phía sau hắn Đồng Hoàn Thành thành chủ đã bắt đầu cấp tốc liên hệ Đồng Hoàn Tông, cáo chi Miêu Miêu yêu cầu hắn chuyển cáo. Nhưng mà Đồng Hoàn Tông tân nhiệm tông chủ nghe nói Bất Lao Thành lúc sắc mặt đại biến, Bất Lao Thành người ở đâu? Liên ở bên cạnh ta a. Đồng hoàn thành thành chủ nói rằng, kết quả hắn quay đầu nhìn lại, miêu miêu không biết rõ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Chuyến tin tấm gương tân nhiệm đồng hoàn tông tông chủ thì thảo nói, bất lao thành tái hiện nhân gian rồi, rốt cuộc muốn xảy ra cái đại sự gì. Vì cái gì nói lần này tới người, chúng ta không thể trêu vào. Thành chủ nghe nói như thế sửng sốt một chút, đời trước thành chủ cùng tông chủ đều không rồi, chúng ta xác thực không thể trêu vào a Tân nhiệm tông chủ bị nghẹn rồi nửa ngày, nói mỏ gì lời nói thật. Chỉ bất quá. Sớm liền quấn đường đi lục trầm thành trở lữ thụ thần bí thanh niên Miêu Miêu, đang chờ đợi rồi hai ngày sau đó mặt đều đen lên rồi, người đâu? Làm sao không theo phương pháp ra bài? Miêu Miêu không nhịn được đi rồi Vân ất Thành, kết quả hắn phát hiện lữ thụ bọn hắn ngay cả Vân ất Thành đều không đi. Lữ thụ, Cố Dạn, Trần Tổ An, tựa như là bước hơi khỏi nhân gian rồi đồng dạ. Vẫn là về bất lão thành chờ xem, nên đến cuối cùng sẽ đến, Miêu Miêu thở dài nói. Lúc này lữ thụ cùng Cố Dạn Trần Tổ An ngồi tại dã ngoại, có dặn cùng Trần Tổ An hai người nhìn thấy Lữ Thụ đỗng nhiên móc ra một bộ tàn Phá Hải Cốt đến, Trần Tổ An nhịn không được nói ra, "Thố huynh, đây là ai Hải Cốt ta, vì cái gì thảm như vậy?" Chỉ gặp Lục Không Minh hài Cốt hai cánh tay đều đã bị hỗn độn cho cắn nắt rồi, xương cổ sống mặt dưới cũng đều tàn phá không chịu nổi, nói thật Lữ Thụ cũng coi chút ngộng, hắn không nghĩ tới hỗn độn vậy mà đối với chơi hài Cốt có như thế hứng thú năng hầu. Hai Cốt vừa ra tới, Lục Không Minh liền ở Hải Cốt mặt trong la to: Ta tuần nói ta biết đến đều nói cho ngươi, tuyệt đối không nên đem ta trả về rồi lúc này lục không minh may mắn nhất chính là lưu thụ ở mình bị chơi trước khi chết rốt cục nghĩ tới rồi chính mình hơn nữa lục không Minh cũng rốt cuộc minh bạch trên đời này kinh khủng nhất chính là hônn độn cái này loại hợp kỳ rồng nó không có ý định hỏi ngươi cái gì cũng không có ý định từ trên người ngươi được cái gì nó chơi ngươi thuần túy cũng là bởi vì nó muốn chơi ngươi đơn giản như vậy đối mặt địch nhân như vậy nói cái gì cũng không tốt làm ngươi nói càng nhiều Nó càng cảm thấy ngươi tốt chơi, cầu xin tha thứ cũng không tốt dùng. Vậy đại khái liền cùng có chút thông minh cha mẹ nói cho tiểu hài tử tuyệt đối không nên cùng câm niết hài tử đánh nhau đạo lý là giống nhau. Lữ thụ khi còn bé ở viện mồ côi chỉ thấy qua loại tình huống này, có chút hài tử bởi vì câm điết bị cha mẹ vứt bỏ đến rồi viện mồ côi, loại hài tử này là không tốt nhất gây. Bình thường ngươi cùng bình thường hài tử đánh nhau, đánh không lại rồi có thể nhận thua, nhưng là cùng câm niết hài tử đánh nhau, ngươi nhận thua, người ta cũng nghe không được Lữ thụ có đôi khi cảm thấy cái thế giới này thật vô cùng tàn nhẫn, có chút cha mẹ chỉ là bởi vì sợ mình bị tàn tật hài tử liên lụy, liền đem hài tử vứt bỏ, nhưng không nghĩ qua đó là một cái bình đẳng sinh mệnh. Không có làm tốt vì hài tử che gió che mưa chuẩn bị, vậy ngươi muốn nhúng tay vào ở nửa người dưới A, điểm này lý nhất tiếu làm liền rất tốt. Bình thường lý nhất tiếu có thể lan lộn, nhưng đối mặt đại sự thời điểm đều rất chân thành. Lữ thụ vui rồi, trước đó ngươi nói ngươi chưa nghe nói qua thiên đế. Ta hiện đang hỏi ngươi phương Tây Thiên Đế kêu cái gì? Đoan Mục Hoàng Khải. Phương Tây Thiên Đế gọi là Đoan Mục Hoàng Khải. Lục không minh nói rằng, kỳ thực lữ thụ sớm nên phát hiện con hàng này có vấn đề rồi, lúc trước con hàng này vừa mới đoạt xá máy bay trực thăng người điều khiển thời điểm cũng đã triển lộ ra rồi cùng nhị phẩm ngang nhau thực lực. Lúc kia lữ thụ cảm thấy con hàng này không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, dù sao chỉ là cái nhị phẩm nha. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, một cái đều biến thành hai cốt người rồi. Đoạt xá người khác còn có thể lập tức hiện ra ra nhị phẩm thực lực, cái kia lúc còn sống hẳn là phi thường lợi hại tồn tại A Ngươi lúc còn sống rốt cuộc là ai? Lữ thụ hiếu kỳ nói, ta khuyên ngươi nghị kỹ rồi lại nói, ngươi hẳn là cũng nhìn ra rồi ta đối với lữ trụ hết sức quen thuộc, nói thật, mọi người nói không chừng còn có thể hợp tác, nói sai rồi xem chừng ngươi về sau cũng không có gì cơ hội nói chuyện rồi. Ngươi có thể hay không vì ta tìm tới một bộ thân thể, hồn phách của ta sắp tiêu tán rồi, lục không minh nói rằng. Được a chờ ngươi trả lời xong vấn đề của ta liền cho ngươi tìm, ngươi đến cùng là ai? Lữ thụ nói rằng, ta là phương nam thiên đế tọa hạ văn tại phủ đại khách khanh, lục không minh nói rằng. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, ngươi lấy cái gì chứng minh? Ta từng phụng mệnh đoạn giết thiên đế ngự phù riêu tấu trường, lục không minh nói ra, cũng chính là bởi vì chuyện này mới bị lữ thần ném vào rồi nơi này, ta từng là lữ thần lão nhân ra thân thể gần đây khỏe không tông tông chủ. Về sau bị một cái đến từ bất lao thành thần bí thanh niên truy sát tiến rồi cấm địa. Những chuyện này, tựa hồ mỗi một kiện đều có thể ở lữ thụ nơi này đạt được xác minh, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vậy mà có thể tận mắt nhìn đến vị này lĩnh hót tuyển thủ. Luôn cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, nhưng là cái này loại vớt ngông ngựa phong cách giống như lại rất phù hợp đối phương hiếp yếu sợ mạnh tính cách. Đoạn giết ngựa phù Diêu tàu trương, ngông ngựa tông đời thứ nhất tông chủ, bị bất lao thành cao thủ truy sát. Những chuyện này mỗi một kiện đều là lưu thụ biết đến Nhưng cái này cũng không thể chứng minh lục không minh chính là văn tại phủ người Lưu thụ như mày, văn tại phủ vì sao muốn cướp đi tàu trương Bởi vì hắn hoài nghi ngự phù Diêu có quỷ Đang lưu đổ bí mật lấy đối với lưu thần chuyện bất lợi Lục không minh nói rằng Nhưng này thần bí thanh niên vì sao muốn truy sát ngươi thì sao Lữ thụ hiếu kỳ nói Cái này ngươi chỉ sợ giải thích không đi 1206, bất lao thành bên trên lửa khói Nếu như dựa theo lục không minh trô nói đối phương thật chỉ là bởi vì đoạn giết tấu trường, sau đó bị lao thần vương cho ném vào rồi nơi này, như vậy tồn tại một vấn đề, loại chuyện này vì sao lại lọt vào thần bí thanh niên miêu miêu truy sát? Vì cái gì truy sát? Khó nói cái kia thần bí thanh niên miêu miêu là ngự phù riêu người sao. Nhưng là vấn đề đến rồi, miêu miêu cũng không biết đạo ngoại mặt xảy ra chuyện gì, lục không minh cũng sẽ không chủ động nói cho miêu miêu mình tại ngoài mặt đã làm gì đi. Bất quá lữ thụ xác định rồi một việc Vậy thì là văn tại phủ tối thiểu thật đoạn giết qua ngự phù diêu người mang tin tức, hơn nữa cái này ngự phù Diêu chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Đây không phải lữ thụ đang cấp ngự phù Diêu dưới cái gì kết luận, mà là hắn cảm thấy mình nhất định phải đối với người này bảo trì cảnh giác rồi. Lữ thụ nhìn trầm trầm lục không minh, nếu như lúc này ngươi còn không thành thật, đoán chừng ngươi tám thành là sống không nổi rồi. Ngươi đoạn đi tấu trương cũng cần phải là văn tại phủ cùng ngự phù diêu ở giữa sự tình, vì cái gì ngươi sẽ bị quan ở chỗ này. Lục không minh thần thần bí bí nói ra, bởi vì ta ở trong tấu trương phát hiện rồi một cái to lớn bí mật. Ngự phù riêu cho lão thần vương viết tình thơ. Lữ thụ nhữ mày hỏi. Lục không minh chấn kinh rồi, ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao lại biết rõ ngự phù riêu trong tấu trương nội dung. Lúc này lục không minh không có khả năng không khiếp sợ, bởi vì hắn bắt đầu hoài nghi lữ thụ đến cùng là cái thân phận gì. Đối với lữ trụ bí mật biết đến nhiều như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như thế, lúc này mới mấy trăm năm. Lữ thụ làm sao lại nhảy ra rồi như thế một cái chưa từng nghe qua thiếu niên cao thủ. Mà lữ thụ thì đang nghĩ, hắn nhìn qua ngự phù diêu tấu trương, trước mặt một mực là tình thơ, nhưng về sau đột nhiên liền tất cả đều là trống không tấu trương rồi. Ngay từ đầu lữ thụ tưởng rằng ngự phù Diêu từ bỏ rồi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể là bởi vì tấu trương bị đoạn sự kiện dẫn đến nàng không còn hướng trong tấu trương viết đồ vật rồi. Chẳng kia đoạn giết tấu trương người mang tin tức sự kiện bên trong, đến cùng còn chuyện gì xảy ra A Ngươi đừng quản ta là ai, lữ thụ vui cười á cười nói, nói rồi ngươi cũng nghe không rõ, nhưng ta có thể xác định là, ngươi bị bắt vào đến nguyên nhân tuyệt đối không có đơn giản như vậy, hơn nữa cái kia thần bí thanh niên cũng sẽ không vô duyên vô cớ truy sát ngươi. Bởi vì ta nghiên cứu ra được rồi đoạt xá công pháp, lục không minh thở dài nói, lúc này hắn không có ý định dây dùa rồi, bởi vì hắn hiện tại có chút e ngại lữ thụ, luôn cảm giác đối phương biết đến sự tình so với chính mình còn nhiều, lừa dối không xong rồi. Hơn nữa hắn trong lòng ẩn ẩn muôn ôm lữ thụ bắp đùi ý tứ, nói không chừng cái này chính là mình lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Đoạt xá quả thật có chút thương thiên hại lý, lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, lữ trụ trước kia không có loại công pháp này sao? Không có, nhưng là rất nhiều người muốn, lục không minh nói ra, trên đời này nhất phẩm cao thủ cũng bất quá mới800 năm thọ nguyên, đại tông sư cũng bất quá mấy ngàn năm, nhưng là người dục vọng lại vô bờ bến. Nếu có rồi đoạt xá công pháp liền khác biệt rồi. Đây mới thực là có thể cùng Lao Thần Vương đồng dạng trưởng sinh cựu thị phương pháp. Chỉ bất quá đổi một cái thể xác mà thôi. Lữ thụ minh bạch rồi, cái này muốn là mình phát hiện loại người này tồn tại, cũng phải cho hắn quan đứng dậy a Đầu tiên nghiên cứu công pháp này liền không có tổn cái gì hảo tâm mắt, tiếp theo loại công pháp này vạn nhất tiết ra ngoài rồi, lữ trụ thế giới trật tự sẽ gia tăng rất nhiều thai hoàng ẩm. Cho nên lão Thần Vương liền đem người bắt lại rồi. Lữ thụ hiếu kỳ nói, văn tại phủ không có bảo đảm ngươi a Không. Là Văn Tại Phủ tự mình đem ta giao cho lao Thần Vương, lục không minh thở dài nói, ta không nghĩ tới Văn Tại Phủ trong mắt vỏ không được hạ cát, còn muốn đem công pháp hiến cho hắn đây. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn vẫn cảm thấy Văn Tại Phủ là người tốt, nếu như đông nhiên bị phá vỡ, Lữ thụ cũng có chút thụ không rồi. Như vậy, Văn Tại Phủ một mực hoài nghi ngữ phù riêu, chỉ sợ cũng là thật có vấn đề đi. Cái kia thần bí thanh niên vì sao truy sát ngươi? Lữ thụ hiếu kỳ nói, cũng là bởi vì công pháp này. Lục không minh bình tĩnh nói ra, bất quá hắn chỉ sợ không nghĩ tới coi như đem ta giết chết rồi, ta cũng có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Người công pháp này ngược lại là rất đặc biệt, lữ thụ gật gật đầu, cả ngươi cũng không biết cái kia thần bí thanh niên A, bất lao thành đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Ta không biết hắn, chưa từng nghe qua, lục không minh nói ra, nhưng là bất lao thành ta biết, đó là một tòa bầu trời chi thành, có người nói cái kia thành bên trong tiêu đốt lên vĩnh không tắt hỏa diễm. Mà cái kia thần bí thanh niên ở chỗ này liền chỉ vì thủ hậu ngọn lửa kia. Ngươi biết rõ hắn tên thật là gì sao? Lữ Thu hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy là hai ngày này lữ thụ nhanh chóng lật một chút phụ diện tâm tình đáng giá ghi chép, chính là khóa chặt miêu miêu hai chữ, muốn tìm được đối phương phụ diện tâm tình giá trị, kết quả không thu hoạch được gì. Lữ thụ không tin đối phương một mực tìm không thấy chính mình, còn một điểm phụ diện tâm tình giá trị đều không cho mình, như vậy rất có thể miêu miêu chỉ là một cái xưng hô. Mà không phải bản danh. Trên cái thế giới này có thể không cho hắn cung cấp phụ diện tâm tình đáng giá người con mẹ nó không có sinh ra đâu. Lục không minh lung lây đầu, ta ở lữ trụ cũng chưa từng đã nghe qua nhân vật như vậy, theo đạo lý nói ta sống đã đủ lâu rồi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn, không chỉ có là ta, cái khác tông chủ cũng không có. Nhắc lên tông môn thời điểm lữ thụ biểu lộ lại cổ quái bắt đầu, hắn hỏi, người cái kia mã thí tông tên là thế nào nghĩ ra được? Không biết xấu hổ như vậy sao? Lục không minh không chịu phục rồi, ta bằng bản sự đập mông ngựa, ngươi dựa vào cái gì nói ta không biết xấu hổ. Lao thần vương tuy nhiên đem ta nhốt vào đến rồi, nhưng là hắn trong lòng ta hào quang hình tượng có thể so với nhật nguyện. Cái kêu lý tề tiên có thể cho tông tên lấy làm tề tiên tông, ta cái này tông tên cũng cùng tên của ta có quan hệ à. Lữ thụ sửng sốt một chút, ngươi không phải gọi lục không minh sao? Ta nhũ danh là lữ thần lão nhân ra thân thể được không? Lục không minh giải thích nói. Được được được, ngươi đừng nói trước rồi. Lữ thụ phát hiện con hàng này não tử khả năng có chút ma bệnh, người đoạt xá người khác cũng không có cái gì hậu di chứng sao. Đương nhiên là có, đoạt xá về sau sẽ có vài chục năm khôi phục kỳ, thực lực cùng linh hồn đều cần thời gian dài rằng giặc mới có thể trở về về đỉnh phong. Bất quá đối với đại tông sư tới nói động một tí hơn ngàn năm thọ mệnh tới nói, cái này không đáng kể chút nào lục không minh giải thích nói. Người biết rõ bất lao thành ở đâu sao? Lữ Thu hỏi, người tìm cho ta đến thích hợp thân thể ta sẽ nói cho người biết, Lục không minh nói rằng, hiện tại có ngươi có kẻ mặc cả phần sao. Lữ thụ nhíu lông mày. Nhưng là ngươi sẽ không lại cho ta tìm thân thể, chỉ sợ ta còn không có mang ngươi tìm tới bất lao thành đâu, ta liền đã không có rồi. Lục không minh nói rằng, vậy ngươi muốn cái gì dạng thân thể? Lữ thụ hỏi. khỏe mạnh, cường tráng, nhất phẩm thực lực cảnh giới. Lục không minh nói rằng, ngươi nói đó a Lữ thụ nói rằng, đúng, nhất định phải thỏa mãn mấy cái này điều kiện. Không hối hận. Không hối hận. Sau đó lục không minh liền trơ mắt nhìn lữ thụ không biết rõ từ cái nào dắt rồi một thất liệt diễm vân câu đi ra. Lục không minh đều mộng bức rồi, đại ca, tối thiểu đến ở người trong phạm vi tuyển đi. Đến từ lục không minh phụ diện tâm tình giá trị, 666, 1207, trong mây thành trì. Lục không minh làm sao đều không nghĩ tới lữ thụ sẽ cho hắn dắt ra một con ngựa đến, theo chính thường suy tư của người, nhân loại đoạt xá vậy khẳng định là tìm người A. Mà trước mặt vị này thiếu niên dòng suy nghĩ liền hơi đặc biệt rồi. Lữ thụ vui cười A cười nói, trước kia đều là người đập đường người mông ngựa, hiện tại đến lượt người khác định nọt người rồi, còn không vui. Lục không minh nhìn lấy cái kia thất liệt diễm vân câu, người là ma quỷ sao. Cái này chính là thật. Vốt mông ngựa rồi á. Đến từ lục không minh phụ diện tâm tình giá trị, 666. Không phải vậy đâu. Để ngươi đoạt xa ai. Lữ thụ không hài lòng rồi, có con ngựa cũng không tệ rồi, ngươi đoạt xa không. Ngươi muốn không đoạt xá, liền nói rõ ngươi còn không có giống như ngươi nói vậy, đến rồi mức đèn cạn dầu. Cái này loại luận điểm cũng không hiếm thấy, tỷ như, cái năn liền nói rõ còn chưa đủ đói. Cho nên lữ thụ là cố ý dắt ra một con ngựa đến buồn nôn lục không minh sao. Lữ thụ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hắn thấy, cái này là tham dò lục không minh, đến cùng phải hay không thật giống lục không minh chính mình miệng bên trong nói như vậy, dầu hết đèn tắt rồi. Có thể hay không lại thương lượng một chút. Lục không minh ra sức cứu vãn lấy vận mệnh của mình. Lữ thụ không kiên nhẫn rồi, nhiều nhất cho ngươi thêm đổi một con ngựa, tự mình nhìn lấy xử lý đi. Lục không minh thật sự là cho tới bây giờ đều không có đoạt xá qua nhân loại bên ngoài sinh linh A, không phải vậy ở trong cấm địa nhiều như vậy sinh linh, mấy trăm qua tuổi đến chắc chắn sẽ có như vậy mấy con trẻ vào cái sơn động kia, lục không minh muốn đoạt bỏ đã sơm có thể đoạt xá rồi. Nhưng mà tấn thăng đến đại tông sư liền minh bạch, nhân loại tu hành cùng sinh linh tu hành là khác biệt quá nhiều. Hắn tùy tiện đoạt xá sinh linh làm không tốt cả một đời cứ như vậy bàn giao rồi à, ngay cả trở lại đại tông sư cơ hội đều không có. Hiện tại thế nào, đây là cơ hội duy nhất rồi, hắn không có lửa gạt lữ thủ lục không rõ biết mình quả thật đã giàu hết đèn tát, lần trước hắn đoạt xá máy bay trực thăng người điều khiển thời điểm liền tiêu hao rồi quá nhiều hồn phách lực lượng, kết quả còn không có đoạt xá thành công. Hiện tại chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn, không cần cơ hội lần này, khả năng liền thật không có cơ hội rồi. Nhanh à. Coi như ngươi không có rồi ta không phải cùng dạng có thể tìm được cái khác tông chủ mang ta đi bất lao thành à lữ thụ thúc dùng nói. Lục không minh trong lòng một phát hung ác, tốt, liền đoạt xá con ngựa này. Hắn bây giờ nghĩ chính là, coi như đoạt xá cái này ngựa về sau tạm thời không cách nào lại đổi về thân người, nhưng cái này sinh linh tu hành đến đại tông sư cũng có trở lại thân người cơ hội, đây cũng là trời không tuyệt đường người. Lữ thụ phát giác được một phần nhỏ năng lượng giống như từ hài cốt bên trong tiêu tán rồi đi ra. Quyết tuyệt đầu nhập rồi liệt diễm vân câu trong đầu, sau một khắc, liệt diễm vân câu ánh mắt càng thêm linh động bắt đầu. Thành công rồi hả? Lữ thụ hiếu kỳ nói, thành công rồi nói một câu. Đợi khi tìm được rồi bất lao thành, ngươi liền đưa ta tự do. Liệt diễm vân câu nói rằng, lữ thụ cái này minh bạch rồi, đây là thành công rồi à, hắn trầm ngâm rồi hai giây nói ra, ngươi nhìn là như thế này à, ta khẳng định không thể thả ngươi ra ngoài họa loạn nhân gian. Ngươi có cái này đoạt xá năng lực thật làm cho ngươi chạy rồi khả năng liền cũng tìm không được nữa ngươi rồi, dù sao ngươi đổi rồi mặt mũi mai danh nhận tích thật khó tìm, nhưng là nếu như ngươi dẫn ta tìm tới rồi bất lao thành, ta liền đưa ngươi một cái lễ vợ. Lục không minh trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ công pháp này nghiên cứu ra được rồi sẽ trở thành toàn dân công địch, chính mình tội gì nghiên cứu công pháp này à. Trên thực tế, thượng vị giả chỉ sợ cùng lữ thủ ý nghĩ là giống nhau, cái này lục không minh thật không thể cho hắn tự do. Không phải vậy con hàng này rất có thể sẽ trở thành trên thế giới này cổ xưa nhất giống loài, người khác đến rồi thọ nguyên liền chết rồi, chỉ có lục không minh có thể một mực sống sót, người còn tìm không thấy hắn, bởi vì hắn liền thân thể đều cho hoán đổi rồi. Trên đời này chỉ sợ chỉ có lữ thụ còn có được tìm tới hắn hy vọng, bởi vì hắn có thể thông qua tìm kiếm tên đến xác định chân thân, nhưng vậy cũng quá phiền phức đi. Ngươi muốn đưa ta cái gì lễ vật? Lục không minh nghi hoặc nói. Yên tâm, ngươi khẳng định ưa thích, lữ thụ chắc chắn nói ra Hiện tại nói cho ta biết, bất lao thành ở đâu? Ở trên trời. Lục không minh nói rằng, lữ thụ nhìn một chút cái gì cũng không có bầu trời, nhìn nhìn lại liệt diễm vân câu lục không minh, ngươi chắc chắn chứ. Xác định, lục không minh kiên quyết nói ra, tuy nhiên ta chỉ gặp qua tòa kia bất lao thành hình dáng, nhưng cái kia thành chỉ rõ ràng ngay tại trên trời, liền dấu ở trong mây. Lữ thụ nhíu nhíu mày đầu, nguyên lai là dấu ở trên trời, khó trách người nơi này cơ hồ cũng không biết rõ bất lao thành bí mật. Bởi vì hôm nay bên trên có lôi đỉnh, căn bản không ai có thể ở trên trời bên trong tùy ý bay lượng, cho nên cũng đã rất khó phát hiện cái kia bất lao thành đến cùng dấu ở nơi nào. Mà cái kia miêu miêu có thể tự do tiến vào cấm địa, chẳng lẽ nói đối phương cũng là cùng có dạng đồng dạng không e ngại lôi đỉnh, cho nên mới có thể trên bầu trời sinh hoạt. Rất có thể. Đại khái phương vị ở đâu? Lữ Thu hỏi. Lục không minh phân biệt rồi một chút phương hướng, sau đó nói nói, phương Tây 800 dặm Xuất phát. Lữ thụ đánh vung tay lên liền đi phía trước mặt, hắn hiện tại đối với bất lao thành cảm thấy hương thú vô cùng rồi. Trên đường đi tới đâu Trần Tổ An bỗng nhiên vui rồi, thủ huynh ngươi phát hiện không có. Ừm. Lữ thụ quay đầu nhìn hắn. Ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta đội ngũ này còn thiếu chút gì, Trần Tổ An vui cười A nói rằng. Lữ thụ phát hiện Trần Tổ An con hàng này tư duy có chút phiêu giật A, thiếu cái gì? Thiếu cái sang nộ tịnh. Trần Tổ An nói rằng. Ngươi dự định đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đâu có phải không? Lữ Thụ tức giận nói rằng, có giản là sư phụ, Lữ Thụ là đại thánh, Trần Tổ An là bác giới, thấp phối bản hồng lòng ngỡ cũng có rồi, còn thiếu cái Thành Thu xảo hạ. Cũng không biết rõ hiện tại Thành Thu xảo thế nào rồi. Còn có Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ trong lòng ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút, hắn từng ý độ dùng phân thân đến liên lạc Lữ Tiểu Ngư, thế nhưng là thất bại rồi, đối phương cự tuyệt cụ hiện phân thân đi ra, đây là vì cái gì? Cá nhỏ cá nhỏ, chờ ta một chút. Thành Thu xảo hô nói. Chúng ta không đi tìm thụ ca sao? Không đi, lữ tiểu thụ bây giờ nói không chừng ngay tại lục trầm thành đâu. Lữ tiểu ngư phía trước mặt nhẹ nhõm đi tới, tin tức kia nói hắn đi đồng hoàn thành cùng tề tiên thành bán giao rồi chuyện kỳ quái. Tuy nhiên không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng hắn khẳng định là muốn đem đám kia hải ngoại tán tu cho hố một lần mới đúng. Thanh thu xảo cảm thắn nói, vẫn là cá nhỏ ngươi hiểu do thụ ca A. Vậy chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lữ tiểu ngư chợt dừng bước nhìn hướng lên bầu trời, chính là chỗ này. Cái kia đồng hoàn tông tông chủ hồn phách ta đã triệt để tiêu hóa, mà ngày này bên trên dấu lấy tòa thành trì kia, chính là di tích này bên trong nơi thần bí nhất. Cái kia trên mặt có một tòa thành trì. Thành thu xảo cứ thế rồi nửa ngày hỏi, bay ở trên trời sao? Chúng ta tìm tòa thành trì này làm gì? Lữ tiểu ngư ánh mắt bình tĩnh, một kiếp này, ta thay hắn thụ rồi. Cá nhỏ ngươi nói cái gì đó? Thành thu xảo hiếu kỳ nói. Nhưng mà lữ tiểu ngư cũng không trả lời hắn. Nhưng vào lúc này Thành Thu xảo trợn phát hiện mặt đất đang nâng lên, Lữ Tiểu Ngư không có sử dụng năng lực phi hành, mà là trực tiếp thúc làm Anthony từ mặt đất rút lên một tòa nhưng thẳng lên mây xanh sơn phong đến. Gió núi lập mặt, phản phất mây cũng có thể đụng tay đến. Lôi đỉnh không có động tĩnh phương pháp kia đúng là không sẽ kinh động màn trời bên trên cầm chế. Lục trầm thành bên trong miêu miêu thông suốt về trước nhìn về phía bất lao thành phương hướng, lạnh leo nói, ai dám xông vào ta bất lao thành. Vừa dứt lời Cái này thần bí thanh niên liền vút không mà đi, mục tiêu chính là bất lao thành phương hướng. 1208, Tâm Kiếp Thần bí thanh niên nguyên bản bình thản ung dung ngồi ở trong thành chủ phủ, lục trầm thành thành chủ ở bên cạnh run lầy 7 kết quả lúc này hắn liền nhìn thấy thần bí thanh niên phóng lên tận trời, trên trời lôi đỉnh theo gió mà động, thế nhưng là một tia chớp bổ vào rồi thần bí thanh niên trên thân, đối phương lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Thần bí thanh niên tựa hồ còn ngại tốc độ không đủ, đúng là trực tiếp sẽ mở rồi hư không Trực tiếp xuyên toa tiến rồi hư không bên trong Cái này bước vào hư không pháp môn Chỉ cần là đại tông sư liền có thể vô sự tự thông Nhưng điều kiện tiên quyết là Ngươi biết được nói tọa độ mới được Thông tục dễ hiểu giảng Ngươi trước tiên cần phải từng tới vị trí kia Nhưng mà đối với miêu miêu tới nói Cũng không phải là việc khó gì Hắn chính là bất lao thành chi chủ Đã ở đây chờ đợi mấy trăm năm rồi Lữ tiểu ngư cùng thành thu xảo hai người Theo rút lên sơn phong thẳng lên mây xanh Khi sơn phong đâm vào mây trời một khắc này Hai người chính là nhìn thấy biển mây phía trên thật nổi lơ lửng một tòa thành trì. Thành trì như núi, dưới núi có biển mây. Cái kêu biển mây nhóc nhô ở giữa bao la hùng vĩ nội tâm, mênh ngông. Giờ khác này Lữ Tiểu Ngư đột nhiên cảm giác được, nguyên lai di tích này thế giới bên trong cấm bay cấm chế, kỳ thực chính là vì rồi bảo hộ cái này thành trì không bị người xâm lấn, không còn mục đích khác rồi. Chỉ sợ thiết hạ cấm chế này người đều sẽ không nghi tới, thời đại này bên trong lại còn có người có thể đông dưng rút lên một ngọn núi. Nhưng Lữ Tiểu Ngư hết lần này tới lần khác liền có thể. Nơi này, chính là di tích hạch tâm, lại không lo lắng. Trên ngọn núi có một tòa thạch thê chống rông xuất hiện, nhất dai nhất dai từ bùn đất cấu thành, thẳng có thể thông trời. Cuối cùng, vừa vặn liên tiếp ở tòa kia gánh chịu thành trì núi trên đài. Lữ Tiểu Ngư đứng ở đóng chặt trước cửa thành nhữ mày lại đầu, nàng đông nhiên ngừng bước chân, đồng thời giữ chặt rồi thành thu xảo, cẩn thận. Miêu miêu sau một khắc tử hư không bên trong một bước đạp ra nhìn về phía Lữ Tiểu ngư Ngươi là người phương nào?" Lan mở, Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình nói rằng, "Chẳng biết tại sao." Miêu Miêu nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư biểu lộ giống như là bỗng nhiên minh bạch rồi cái gì giống như, sau đó cười rồi bắt đầu, "Tuy nhiên ta không biết rõ ngươi là từ đâu biết được tin tức, nhưng đây là tâm kiếp, là hắn chuẩn bị cho mình tâm kiếp, ngươi làm sao có thể độ?" "Cái gì cầu thí tâm kiếp, là kiếp ta liền có thể thay hắn độ." Lữ Tiểu Ngư nói rằng, nàng quanh người phiêu hiện lên đại lượng biển sâu các trắng, tựa hồ cái này Miêu Miêu không nhường nữa mở. Nàng liền muốn xuất thủ rồi. Miêu miêu thở dài nói, không độ kiếp nạn này liền sẽ không hiểu chính mình tâm ý, ngay cả chính mình tâm ý đều không rõ như thế nào chấp trưởng thiên hạ hồn phách cùng thất tình lục dụ. Không phải ta làm khó dễ ngươi, mà là ta vốn là là phụng hắn chi mệnh chồng coi nơi đây. Nói nhảm quá nhiều, Lữ Tiểu Ngư nói ra, lại để cho mở. Xin lỗi rồi, miêu miêu hướng Lữ Tiểu Ngư chắp tay biểu thị ấy nấy, sau đó đông nhiên cười nói, tuy nhiên biết rõ ngươi là hảo ý, nhưng nơi này ta quyết định. Có thực lực cũng vô dụng Sau một khắc, Lữ Tiểu Ngư trông thấy cái này đầy trời biển mây vậy mà đều hướng nàng và thành thu xảo bao vây mà đến. Lúc này tốc độ cao nhất tiến lên Lữ Thụ đông nhiên nhìn về phía trước sừng xuất rồi. Cái kia xa xôi chân trời chính là một ngọn núi chính đang nhanh chóng sinh trưởng Hắn nói ra, là nhỏ cá. Hiểu rõ nhất Lữ Thụ chính là Lữ Tiểu Ngư, mà hiểu rõ nhất Lữ Tiểu Ngư cũng tất nhiên là Lữ Thụ. Phương thế giới này bên trong còn có những người khác có thể có được cái này đông dưng tạo núi vi năng sao. Không có rồi. Lữ tiểu ngư bỗng nhiên xuất hiện ở bất lao thành phương hướng khẳng định không phải ngẫu nhiên, hắn nhìn về phía bên cạnh liệt diễm vân câu, không tệ, lần này không có gặp người. Lục không minh phun to khỏe hỏa khí nói ra, ta lễ vật đầu. Sau đó, hắn liền chơ mắt nhìn lữ thụ lần nữa không biết rõ từ cái nào dắt đi ra rồi một thất liệt diễm vân câu. Đến từ lục không minh phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lục không minh đều kém chuốt sụp đổ rồi, ngươi cho ta làm con ngựa làm gì vậy? Ngươi bây giờ cũng là ngựa A, ghét bỏ người ta làm gì, lữ thụ vui cười A cười nói. Chờ một chút, lục không minh đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, nhưng ngươi tốt xấu cho ta làm thất ngựa cái A, ngươi vì sao lại cho ta làm thất ngựa được. Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây nói ra, ngươi khả năng chính mình cũng còn không có phát hiện, ngươi bây giờ nhưng thật ra là thất ngựa cái. Lục không minh, 3. đế tử lục không minh phụ diện tâm tình, 999. Lữ thụ có chút lúng túng cười nói, ha ha ha ha. Trước đó lầm rồi A không có ý tứ. Lục không minh trực tiếp liền điên rồi, ngươi là cố ý A, ngươi khẳng định là cô ý A. Bình thường người, không thường cưới ngựa người nhìn thấy ngựa phản ứng đầu tiên là cái gì? Là trước tiên phân chia được cái sao? Đại bộ phận người bình thường cũng sẽ không là cái này tư duy, ai nhàn dối không chuyện gì phân chia được cái A. Dù sao ngay cả ngựa phẩm loại loại hình đồ vật đều còn phân không rõ chứ, trong đầu chỉ có một cái khái niệm, ngựa. Cho nên lục không minh cũng là người bình thường A. Đại Tông Sư cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì mỗi ngày cưới ngựa chơi, cho nên hoàn toàn coi nhẹ rồi vấn đề này. Chờ đến hắn chú ý tới cái vấn đề này thời điểm, nói cái gì đều một rồi. Lúc này ngựa được đi ra về sau liền hướng lục không minh trên thân cỏ, lục không minh lông tơ đều nổ rồi, ngươi mẹ nó cách ta xa một chút. Bên cạnh Trần Tổ An vui cười a cười nói, ha ha, đơn giản chính là hành tàu Hozmon A, nếu là ta có thể như thế hấp dẫn mội tử liền tốt rồi. Lữ thụ phiết rồi Trần Tổ An giá người một chút. Vẫn được đi Hormone, ngươi cái này nhiều nhất cũng liền là hành tẩu cô Lé Trần Tổ An, 3. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Thù hình ngươi có phải hay không nhất định phải đem người bên cạnh khí một lần mới được? Trần Tổ An im lặng nói, bất quá hắn nhìn một chút bên cạnh cỏ dạn, đồng nhiên nghĩ đến lưu thụ giống như không chút khí qua cỏ dạn. Nhưng mà lúc này đây cái kia chân trời biển mây nhấp đồ, lữ thụ cắt ngang hắn nói ra, ta muốn trước đi một bước rồi, các ngươi mặt sau đuổi theo. Lữ tiểu ngư bên kia khẳng định chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải mau chóng tới. Biển mây bỗng nhiên quỷ dị như vậy, nhất định xảy ra chuyện gì? Ừm, có dàn gật gật đầu, chúng ta sẽ mau chóng đuổi kiếm ngươi. Nói xong, lữ thụ liền bay lên không chung, hắn tốc độ phi hành so những người khác nhanh, cho nên mang theo trần tổ an cũng có dàn tương đương kéo chậm rồi tốc độ, thế nhưng là bước vào hư không pháp môn bởi vì hắn chưa bao giờ đi qua bất lao thành lại không thể dùng, chỉ có thể cứ như vậy bay qua. Bầu trời bên trong Lôi đỉnh một lần nữa ngưng tụ, mà Lữ Thụ Đông dưng rút ra thiêu đốt lên liệt diễm thôn tạc đến, đúng là một đao một đao đem Lôi đỉnh tất cả đều đánh tan. Mây xét ở Lữ Thụ đỉnh đầu một lần một lần ngưng kết, liền giống như là một đóa đóa màu đen hoa sen một lần lại một lần ở hắn đỉnh đầu nở rộ, nhưng Lữ Thụ chỉ muốn giành giật từng giây. Lôi đỉnh càng tụ càng nhiều, Lữ Thụ đông nhiên có chút không kiên nhẫn rồi, trong tay hắn thôn tạc lôi cuốn lửa cháy sóng giống như là biển gầm cuốn lên mây sét, lan mở. Cái kia mây sét bị một phân thành hai, Đúng là không còn có xuất hiện rồi. Trần Tổ An nhìn hướng lên bầu trời lữ thụ đi xa thân ảnh, sau đó thấy được bình tĩnh có giản đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Có giản nhìn về phía Trần Tổ An cười nói, tuy nhiên ta cũng không biết rõ cụ thể sẽ xảy ra cái gì, nhưng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Hắn có thể muốn trở về rồi. Đánh cái gì bí hiểm đâu? Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói. 1209, nhân sinh. Trần Tổ An luôn cảm thấy giống như tất cả mọi người biết rõ rồi cái gì giống như, chỉ có chính mình vẫn chưa hay biết gì. Hắn nhìn về phía vượt mọi trông gai bay hướng bất lao thành lữ thụ, đồng nhiên cảm giác có chút không quen, thân ảnh quen thuộc kia bên trong giống như là dấu lấy một khỏa không quen thuộc như vậy linh hồn, cái này khiến Trần Tổ An cảm giác có chút bất an. Có dàn nói hắn muốn trở về rồi, nhưng là Trần Tổ An cảm thấy, cái kia trở về, khả năng cũng không phải là lữ thụ rồi. Người khác khả năng không có loại cảm giác này. Bởi vì tại bọn họ mắt bên trong thứ chín thiên là chỉ là một cái phù hiệu mà thôi, không cần phải để ý đến hắn đến cùng cái gì tính cách, cũng không cần quản hắn có cái gì qua lại, chỉ cần cường đại thần bí liền đầy đủ rồi. Nhưng là đối với Trần Tổ An tới nói thứ chín thiên la xưng hô thế này cũng không đơn giản, hắn cùng lữ thụ cùng một chỗ kinh lịch rồi nhiều như vậy, từ hồ nước mặn di tích bắt đầu liền đồng sinh cộng tử. Tuy nhiên chuẩn xác mà nói là lữ thụ xuất sinh nhập tử, hắn đi theo la lộn, Nhưng là hắn Trần Tổ An cần cũng không phải là một cái chỉ có được lực lượng cường đại đồng đội A, hắn cần chính là một người bạn. Mặc kệ mọi người làm sao nói đùa, mặc kệ lữ thụ bình thường làm sao đâm tâm, nhưng Trần Tổ An Y nguyên có thể cười một cách tự nhiên lấy còn có thể ở sinh tồn biên giới điên cuồng thăm dò. Nếu như người kia không còn là lữ thụ rồi, mà là một cái khác linh hồn, cái kia còn có thể giống nhau sao? Sẽ không lại cùng một chỗ ăn lẩu, sẽ không lại cùng một chỗ nói đùa. Sẽ không còn có người hỏi Trần Tổ An vì cái gì không chụp mũ rồi. Người như vậy sinh, hẳn là tịch mịnh. Ta không muốn hắn trở về, Trần Tổ An thấp giọng nói rằng. Ừm. Có giản kinh ngạc nhìn về phía Trần Tổ An. Trần Tổ An hạ thấp đầu xuống, biểu lộ đều ẩn tàng ở trong bóng tối. Ta càng ưa thích hiện tại thụ huynh nhiều một chút, ngươi không cảm thấy thụ huynh liền rất tốt sao. Có giản nghĩ nghĩ bông nhiên cười dối bắt đầu, nói cũng đúng, vậy thì nhìn hắn lựa chọn của mình rồi. Bầu trời phía trên biển mây ở Lữ Thụ đến trước đó cũng đã trở về bình tĩnh, chờ đến Lữ Thụ bay tới bất lao thành trước cửa thời điểm, tòa kia đóng chặt cửa lớn đã ẩm vang mở ra, mặt trong không có ngõ hẻm không có cái khác bất kỳ vật gì, chỉ có một cái lô đen, thâm thuy giống như là một mảnh hư vô. Lữ Thụ không có có mơ tưởng liền cầm trong tay thôn tặc đi vào, thôn tặc liệt diễm nộ phóng lấy Lữ Thụ tâm tình, hắn muốn tìm tới Lữ Tiểu Ngư. Ngay tại lúc hắn bước vào cửa lớn trong nháy mắt, duy trì cất bước động tác liền phảng phất một tòa pho tượng. Toàn bộ thế giới lâm vào rồi quỷ dị nhất một loại quy tắc bên trong, lưu thụ tâm tình biến không minh bắt đầu, tựa như là quên rồi rất nhiều chuyện. Hắn ký ức tại thời khắc này bị bùi mai bao trùm, trong lòng có như vậy một kia mở mịt. Một cái cũ kỹ ra chút lâu phòng trộm cửa ở trước mặt hắn mở ra, chính là nóng rực nóng bức mùa vụ, cái này nhà bên trong trên bàn cơm để đó mấy bàn đồ ăn, tuy nhiên nhìn lên đến không được tốt lắm, nhưng lại đặc biệt ăn với cơm dáng vẻ. Mở nhạt đèn đã sáng lên. Một cái dịu dàng mà tăng thương nữ nhân bưng cơm từ trong phòng bếp đi ra, đối với hắn cười nói, cây nhỏ, tan học trở về rồi. Tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm đi. Lữ thụ cứ thế rồi 3 giây đồng hồ, mẹ. Lúc này dịu dàng nữ nhân nhíu mày lại đầu, ngươi có phải hay không thành tích lại thi kém rồi, ta chờ một lúc liền cho ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, hỏi một chút ngươi gần nhất ở trường học biểu hiện. Lữ thụ lại lâm vào chầm tư, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại lại cảm thấy hết thảy đều như vậy tự nhiên. Hắn có điểm tâm hư, ta gần nhất ở trường học biểu hiện rất tốt ra. Thế giới cũng phản phất phá nát rồi, mà thế giới mới đã ráng lâm, đi qua đã bị phủ bụi, nhưng cái kia thâm trầm ký ức cũng sẽ không tiếp tục có được. Lữ thụ, 17 tuổi, cấp 3 học sinh, hết thảy đều giống như bình thường bộ ráng, người khác có, trên cơ bản hắn đều có. 17 tuổi, hắn ở cấp 3 thời kỳ mặt vất vả học tập, tựa như là đại bộ phận cấp 3 học sinh đồng dạng liều mạng chạy, đó là một cái thiêu đốt thanh xuân miên kỷ. Hết thể đều còn không cần hối hận tới gần lúc thi tốt nghiệp trung học một lần cuối cùng kỳ thi thử không quá lý tưởng, lữ thụ cảm thấy mình có lẽ chỉ có thể thi cái hai bản rồi. 18 tuổi, thi đại học kết thúc, lữ thụ đọc rồi đại học. Ở lúc tốt nghiệp có một cô gái cùng hắn thổ lộ, đối phương rất xinh đẹp, là Hoa Khôi Lớp. Vị kêu Hoa Khôi Lớp bị rất nhiều người thích, sẽ đàn ti Ano, nhà ở thị ủy đại viện, nghe nói thi đại học tốt nghiệp về sau trong nhà liền đưa rồi một chiếc xe. Nhưng là lữ thụ cự tuyệt rồi nàng. Rất nhiều đồng học kinh ngạc nhìn lấy lưu thụ, lại không biết rõ lưu thụ tại sao lại làm ra cái lựa chọn này. Kỳ thực Lữ thụ chính mình cũng không biết rõ, hắn đứng ở ngày mùa hè buổi chiều nóng bức trên bãi tập, nhìn lấy trên bãi tập đã dài ra rồi cỏ dại, nóng rực ánh nắng vẩy vào trên bãi tập, tựa như là một mảnh chỉ riêng biển. Lữ thụ cảm thấy mình giống như đang đợi ai, cho nên hắn không thể đáp ứng. 21 tuổi, cái này năm Lữ thụ năm thứ 3 đại học rồi, các bạn học bắt đầu chuẩn bị khảo nghiệm sự tình. Nhưng lưu thụ lại không nguyện ý tiếp tục ở ý vỏ gì tờ cho hết thời gian. Thành tích bình thường, các sư trưởng đối với hắn chưa nói tới ưa thích cũng chưa nói tới chẳng ghét, thậm chí không có ấn tượng gì. Trong lúc đó có nữ hải truy đuổi lưu thụ, không được tốt lắm nhìn, nhưng cũng không tính khó coi. Lưu thụ đối với nữ hải nói mình đang chờ mình trong số mọi người, nữ hải khóc đi. Cái kia thiên hạ mưa to, Lữ thụ thất hồn lạc phách đứng ở trên bãi tập luôn cảm giác mình giống như quên rồi cái gì, giống như có cái gì thứ trọng yếu nhất không có rồi Trở lại phòng ngủ thời điểm, Lữ Thụ cự tuyệt nữ hải sự tình đã chuyên mở, đám bạn cùng phòng nhạo bán Lữ Thụ. Thụ à, ngươi thật đúng là cây mộc đầu, đều đơn lâu như vậy, cũng không gặp ngươi đối với bất kỳ người nào nhớ thương qua. Giả chăng cái gì tình thánh lại còn chờ đợi trong số mọi người, ha ha ha. Lữ Thụ không nói tiếng nào, bởi vì hắn chính mình cũng không biết mình đang đợi ai. 22 tuổi Lữ Thụ tốt nghiệp đại học rồi, bình thường bằng cấp gia đình bình thường, rất khó tìm đến một phần rất tốt công tác. Các bạn học từng cái đi xa cao bay, mà lữ thụ lưu tại rồi bản địa, một tháng tiền lương giống như làm gì đều không đủ, rứt khoát không cần nói chuyện yêu đương mới miễn cưỡng có chút còn lại. Một ngôi nhà bên trong khởi công nhà máy đồng học đối với lữ thụ nói, muốn không ngươi đến nhà ta trong xưởng làm đi. Lữ thụ cự tuyệt rồi đồng học hảo ý, nhìn lấy đồng học lái hảo xe rời đi. 27 tuổi, lữ thụ tham gia rồi rất nhiều hôn lễ, có cái đồng học thậm chí đều đã muốn rồi hai thai. Học lớp người càng ngày càng ít. Hoặc là công tác bận quá đến không rồi, hoặc là ở nhà mang hài tử không cách nào thoát thân, tụ hội bên trên người lắc đắc không có mấy rồi, chỉ còn lại có lẽ loi chơi chọi mấy người nâng ly cả chén. Trong bữa tiệc có hảo huynh đệ bỗng nhiên nói, ngươi biết do chúng ta cao trung hoa khôi lớp còn độc thân à nàng một mực còn nhớ thương các ngươi. Lữ thụ lung lay đầu, trong lòng ta có người rồi. Các huynh đệ tốt cười ha ha bắt đầu, đừng làm rộn rồi, trong lòng ngươi có người hay không chúng ta còn có thể không biết sao. Cha mẹ bắt đầu cho lữ thụ an bài ra mắt, lữ thụ không thể không tiếp nhận giao cái này lấy quan tâm làm tên xấu hổ bữa tiệc, gặp rồi hơn 10 cái cô nương, nhưng mỗi một cái đều không phải là hắn muốn chờ đợi người kia. Từ từ, lữ thụ chính mình cũng có chút dao động rồi. Người kia, đến cùng ở nơi nào? Các huynh đệ lúc uống rượu khuyên lữ thụ lúc sau đã bắt đầu than thở. Thụ à, người cả đời này đâu, phần lớn người đối tượng kết hôn đều không phải mình thích nhất người kia, mọi người đã sớm từ không phải người không thể tâm thái. Biến thành rồi là ngươi cũng được, thích hợp qua đi 1210, một người, một tòa thành 28 tuổi, cha mẹ bắt đầu thay Lữ Thụ lo lắng rồi Thậm chí dẫn hắn đi xem qua bác sĩ, sinh lý bác sĩ, còn có tâm lý bác sĩ Lữ Thụ đối mặt với tâm lý bác sĩ lúc nói ra rồi chính mình nhiều năm ý nghĩ Hắn đang đợi một người Tâm lý bác sĩ an ủi hắn hồi lâu, sau đó ở bệnh lịch bên trên viết chữ, chứng vọng tưởng 29 tuổi, Lữ Thụ bằng hưu tốt nhất kết hôn rồi Lữ thụ là phù rể Tân nương nhà của hồi môn rồi một chiếc xe Lữ thụ hỏi huynh đệ tốt ngươi yêu nàng à Huynh đệ tốt nói cái gì yêu hay không yêu Sinh hoạt là được rồi Thời đại này còn nói gì ái tình 5 tuổi thời điểm ngươi có thể chỉ vì bắt một cái bơm bướm mà chạy đến một cây số bên ngoài đồng ruộng 10 tuổi thời điểm ngươi có thể chỉ làm một cái băng kỳ lăng mà chạy lượt phố lớn ngõi nhỏ cửa hàng 19 tuổi thời điểm ngươi có thể vì ưa thích người một người đi xa lạ thành thị 29 tuổi thời điểm ngươi có thể chỉ vì rồi sinh hoạt mà tùy tiện tìm rồi người sống hết đời. Huynh đệ tốt nói hắn càng lúc càng lười rồi, lười đi yêu, cũng lười bị yêu. Lữ thụ nhìn lấy trước ngực đỏ thấm phù rẻ bông hoa, nhìn nhìn lại bên người Mỹ lệ phù dâu. Huynh đệ tốt tân lang nhỏ giọng đối với hắn nói, cô nương này còn độc thân, rất không tệ, trong nhà có phòng, cha mẹ công tác ổn định, chính mình là cái lao sư. Trong hôn lễ náo nhiệt mà ổn ào náo động. Một đám kẻ không quen biết ngồi ở yến hội bên trong nâng ly cạn chén la lối om sòm, mở ra tân lang tân nương trò đùa, cũng nói phù rể cùng phù dâu trai tài gái sắc. Lữ Thụ trong lòng có một tia mê mang, có lẽ bên người cái cô nương này cũng không tệ. Hắn phát giác được cái này phù dâu đối với hắn có chút ý tứ, bởi vì tân nương đã nói cho phù dâu, Lữ Thụ gần mấy năm công tác xuôi gió xuôi nước, người khác nói yêu thương thời điểm hắn ở cố gắng công tác, người khác kết hôn sinh con thời điểm hắn ở cố gắng công tác, bây giờ đã lương 1 năm không ít. Hóa thành trang nam người chủ trì cầm trong tay mịt rộ phổn hỏi lời thề, tân lang nói ta yêu người, tân nương nói ta cũng yêu ngươi, lưu Thụ thậm chí không cách nào xác định bọn họ có phải hay không đối với lẫn nhau nói. Đến rồi ném tay nâng hoa khâu, ai cầm tới liền sẽ có nhân duyên hảo vận dáng lầm, Lữ Thụ huynh đệ tốt cố ý bản giao tân nương nắm tay nâng hoa ném cho lưu Thụ. Nhưng mà tay kia nâng hoa ném tới rồi lưu Thụ trước mặt, lại rơi xuống trên mặt đất, vẫn là phù dâu nhặt lên, chỉ còn lại có Lữ Thụ một người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Hắn trong lòng đỗng nhiên có chút chua sót, ngươi ở chỗ nào? Ngươi chủ trì chợt cười to hỏi, phụ rể ngươi làm sao khóc rồi? Lữ thụ giật mình, áo, ta thay ta huynh đệ tốt cảm thấy cao hứng. Ngươi chủ trì vô tay, thật sự là huynh đệ tốt. Hôn lễ sau lữ thụ đi vào tân lang trong nhà, hắn nhìn lấy xinh đẹp rung động lòng người tân nương ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, như là con buồn tiểu nữ nhân. 30 tuổi, huynh đệ tốt vợ mang thai rồi, từ chức về nhà sinh đẻ, chiếu cố hải tử. Huynh đệ tốt hỏi lữ thụ làm sao còn không kết hôn, lữ thụ nói hắn còn đang chờ, huynh đệ tốt cười ha ha, lữ thụ ngươi thật sự là rất có ý tứ rồi. 31 tuổi thời điểm huynh đệ tốt tìm lữ thụ vay tiền, nói sinh con thêm trong tháng hội sở hoa rồi hơn 10 vạn khối tiền, gia đình sắp không chịu được nữa rồi. Lữ thụ cho hắn mượn tiền, cười nói, dù sao ta cũng không quá rất cần tiền, ngươi từ từ trả, nhưng là không trả lời nói nhưng liền không có lần tiếp theo rồi. Huynh đệ tốt nói, yên tâm. Ta bây giờ nhìn gặp rồi hài tử tựa như là nhìn thấy rồi chính mình tân sinh. Lữ thụ trong lòng hơi có chút hâm mộ, nhưng hắn còn muốn các loại. Cái này nhất đẳng, chính là 15 năm. 46 tuổi thời điểm cao trung các bạn học lại tụ học trước, trên bàn rượu hoa khôi lớp béo rồi rất nhiều, hoa khôi lớp do dự nhìn lấy lữ thụ đáng chắt cười cười, người vẫn lạ như cũ không thay đổi. Lữ thụ nhìn lấy tiệm cơm toilet trong gương chính mình, giống như thời gian ở trên người hắn động tay động chân, trừng phạt hắn dùng cả đời thời gian đi chờ đợi một người Thẳng đến sống quãng đời còn lại. Tiếc rượu ở giữa có người hỏi lữ thụ hài tử bao lớn rồi, lữ thụ nói mình còn chưa kết hôn. Tất cả mọi người kinh ngạc, ngươi còn đang chờ người kia. Lữ thụ trầm mặc thật lâu nói, đúng, còn đang chờ. Huynh đệ tốt hỏi, không phải nàng không thể. Lữ thụ ở trong lòng do dự rồi thật lâu, nhưng cuối cùng nói rằng, đúng, không phải nàng không thể. 47 tuổi, kinh tế tình thế không tốt, lữ thụ thất nghiệp rồi. Chỗ làm việc bên trong bọn hậu bối từng cái nhiệt tình như lửa. Lữ thụ đã không còn là cái kia phấn đấu niên kỷ, không cạnh tranh được những người tuổi trẻ kia rồi. 50 tuổi thời điểm, lữ thụ cùng huynh đệ tốt uống rượu, huynh đệ tốt đi vào lữ thụ trong nhà, bọn hắn đã không còn yêu cầu ăn uống linh đình cùng ăn chơi chắc táng, nhân sinh đã qua hơn phân nửa, phản phất cái gì đều có thể thấy rõ rồi, hai bình rượu đế đã đủ. Huynh đệ tốt uống đỏ bừng cả khuôn mặt sau nói rằng, thân thể càng ngày càng kém, sinh hoạt chính là bình thản tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, vợ nhà mẹ đẻ luôn đối với mình không hài lòng Hải tử muốn lên trường luyện thi nhiều như vậy. Nơi này cũng phải bỏ tiền, nơi đó cũng phải bỏ tiền, có đôi khi nửa đêm nhìn lấy cái kia là người cũng được thê tử yên lặng cùng hắn tính lấy trong nhà sổ sách, hắn cơ hồ muốn sụp đổ rồi. nha trẻ một tháng hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn, phụ đạo ban cũng thế, hai tử nói muốn xuất ngoại, một năm chính là mấy chục vạn nện vào đi rồi, nhưng là hắn nhìn lấy hải tử ánh mắt mong chờ thật không nguyện ý thừa nhận hắn không đủ sức rồi, hắn cũng muốn có người của mình sinh. Huynh đệ tốt nói con của mình không chịu thua kém, học tập so chính mình lúc trước mà nhiều, hắn muốn vì hài tử sáng tạo điều kiện tốt. Chỉ là báo nguyện vọng thời điểm hắn nói hài tử ngươi nhất định phải báo một cái tốt tìm việc làm nguyện vọng a, hai tử lại không muốn nghe. Cha mẹ cùng hài tử ở giữa tựa như là có một cái khoảng cách cực lớn, không cách nào vượt qua. Hai tử nhìn lấy vết hư phụ thân nói, ta không muốn sống giống như ngươi. Huynh đệ tốt nói, hai tử công tác về sau bắt đầu chậm rãi lý giải ta rồi, thế nhưng là ta nhiều muốn nói cho hắn không cần hướng sinh hoạt thỏa hiệp, không cần nhớ thế giới thỏa hiệp. Nói nói hốc mắt liền đỏ rồi, huynh đệ tốt nói rượu này thật cay a 56 tuổi lúc uống rượu, huynh đệ tốt trầm mặc rồi rất nhiều, hắn đối với lữ thụ nói, kỳ thực ta có chút hâm mộ ngươi biết không, ngươi một thân một mình, chưa bao giờ thỏa hiệp. Lữ thụ có chút đáng chát, kỳ thực ta cũng nghĩ qua muốn thỏa hiệp, nhưng nhiều như vậy nằm cũng chờ rồi, cũng không kém sau cùng cái kia một điểm nhân sinh. Huynh đệ tốt hỏi hắn, nếu như cuối cùng không đợi đến đây Nguyên bản do dự lữ thụ đống nhiên nói rằng, vậy thì đợi thêm cả một đời. 80 tuổi, huynh đệ tốt bệnh nặng rồi, lữ thụ đi vào trước giường bệnh, huynh đệ tốt kéo xuống dưỡng khi nói rằng, mấy ngày nay ta người sinh 80 năm chính là phim đèn chiếu đồng dạng, một chương một chương chiếu phim đi qua. Hối hận, dứt khoát, đều rõ ràng ở ánh mắt. Lữ thụ nắm tay của đối phương, lẫn nhau ra thịt đều lỏng rồi, giống như là một miếng da bao trùm ở trên người, tùy thời đều có thể chốc ra. huynh đệ tốt nhiên không nói ta đêm qua nằm mơ rồi, ngộ thấy ta trở lại rồi chúng ta khối kia trên bãi tập, cuối xuân mùa vụ bên trong mọi người chơi bóng rổ, ngươi còn nhớ rõ cái kia cùng ta tỏ tình nữ hài à, nàng cầm một bình nước suối đưa tới trong tay của ta, ta nhìn lại thảo trường oanh bày thao trường. Người bên cạnh đều ở hưng phấn hô, ồn ào náo động mà thế giới phồn hoa đều đang tê ư, cùng một chỗ, cùng một chỗ. 90 tuổi, Lữ Thụ cũng nằm tiến rồi phong bệnh, không người đến nhìn hắn. Một mình nằm ở trên giường bệnh Lữ Thụ, tựa như là một tòa cô thành. Một người một tòa thành suốt đời đau lòng một ngày này bỗng nhiên có một cái thần bí thanh niên đi vào hắn trong phòng bệnh nhìn lấy dần dần già đi lữ thụ nói ra ngươi minh bạch chính mình tâm ý rồi sao 1211 ám đổ cùng tinh đổ khi hư vô ngộng cảnh còn tại thôi diễn lúc có người đứng ngoài quan sát lấy mộng cảnh bên trong hết thảy trên người ngươi có ám độ à, thần bí thanh niên miêu miêu ở hư vô bên trong đối với lữ tiểu ngư nói rằng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi lữ tiểu ngư bình tĩnh hỏi Nàng quanh người bị biển mây lượn lờ, thành thu xảo đã không biết tung tích, mà nàng lại bị vây ở hư vô bên trong không thể động đậy. "Ngươi nói cho ta biết một cái bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật." Miêu Miêu nói rằng. "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai?" Lữ Tiểu Ngư nhìn chòng trọc vào Miêu Miêu. "Nhũ danh của ta gọi là Miêu Miêu, ngọn lửa mẩm, từng là hắn trong lòng một đám lửa, cũng là hắn tầng thứ 6 tinh vân phía trên sinh linh, bản danh trừ hễ." Miêu Miêu nói rằng, "Không, chuẩn xác mà nói phải gọi hắn trừ hế. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt rồi, hắn biết rõ Lữ Thụ trong lòng có một đoàn hỏa diễm một mực nửa chết nửa sống, không nghĩ tới trước mắt cái này thần bí thanh niên mới là đoàn kia hỏa diễm bản thể. Trừ hế cười nói, ta trước đây thật lâu phụ mệnh lại tới đây chính là vì rồi chờ đợi hôm nay, ta chấp trưởng tâm kiếp, nhưng để kiếp khởi, cũng có thể để kiếp diện, hắn bây giờ chính là ở kinh lịch tâm kiếp, ta đến thay hắn trừ bỏ trong lòng uế hế. Lần này Lữ Tiểu Ngư thật trần chờ rồi, là hắn chuẩn bị cho mình tâm kiếp sao? Đúng, Trừ Bế nói ra, hắn cái này suốt đời đều chưa bao giờ trải qua chân chính cuộc sống bình thường, làm rồi cả một đời quyết tuyệt người, lại cuối cùng bị một lựa chọn cho vây khổ rồi, hắn không cam tâm. Cái kia lựa chọn là cái gì, Trừ Bế cũng không có nói. Lữ Tiểu Ngư trầm mặt rồi thật lâu, ta trên người có ám đồ. Ngươi nghĩ tới ở kiếp trước rồi sao? Trừ Bế nói rằng, nghĩ tới lại như thế nào, một thế này chính là một thế này, Lữ Tiểu Ngư chém đinh chặt sắt nói ra, Lữ Tiểu Ngư chính là Lữ Tiểu Ngư. Không lúc trước ai. Vậy nếu như hắn nhớ tới nữa nha, Trừ Huế hỏi. Đó là tự do của hắn, Lữ Tiểu Ngư nói rằng. Vậy là ngươi không biết rõ, ám đồ số mệnh. Trừ Huế bình tĩnh nói. Số mệnh. Lữ Tiểu Ngư nghi hoặc. Trừ Huế thở dài, ngươi vì thế bỏ rồi hết thảy đến bồi hắn, nhưng là ngươi lại không biết hỉ nộ buồn bã sợ ái áp dụng. Cái này tầng thứ bảy chỉ có thể từ ám đồ sở hữu giả tới mở, mà ám đồ cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Lữ tiểu Ngư rồi Tựa hồ đây là nàng lần đầu tiên nghe nói như vậy lời nói. Trừ hế lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không chờ đợi, muốn biết rõ Lữ Tiểu Ngư sẽ trả lời như thế nào. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Tiểu Ngư thấp giọng nói ra, ta chỉ là muốn bồi tiếp hắn mà thôi. Các ngươi suy đoán đồ vật kỳ thực ta ngay cả không chút suy nghĩ qua, nhưng cho dù ta chỉ là muốn đơn thuần bồi tiếp hắn, không đi nghĩ những vật này, nhưng dạng này liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp hắn rồi đúng hay không? Tồn tại ở hắn tinh đồ bên trong. Người nói cái gì Trừ hế kinh ngạc nhìn lấy cá nhỏ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ nhận được dạng này trả lời chắc chắn. Trừ hế im lặng hồi lâu sau, hắn quay người bước vào rồi lữ thụ tâm kiếp. Người là ai? Dần dần già đi lữ thụ ở trên giường bệnh hỏi. Ta là ai có trọng yếu không? Trừ hế hỏi. Đúng à, lữ thụ thất vọng mất mát, không trọng yếu, ta đều phải chết rồi, còn có cái gì trọng yếu đây? Giờ khác này lữ thụ cảm thấy phòng bệnh phía ngoài ánh mặt trời chiếu trên mu bàn tay. Đều đã cảm giác không thấy nhiệt độ rồi Hắn 90 niên nhân sinh cũng bắt đầu Giống huynh đệ tốt nói như vậy Bắt đầu phát ra phim đèn chiếu Một chương một trường Trợ giúp hắn hồi ước hắn một tiếng Nhưng trong đầu Dù sao vẫn là quanh quẩn một câu Người minh bạch chính mình tâm ý rồi sao Lữ thụ nghĩ tới 18 tuổi cái kia mùa hè Nữ hài thẹn thùng tự nhủ Có thể hay không kết giao một chút Lữ thụ nghĩ tới chính mình 21 tuổi Cái kia năm đứng dưới trận mưa to mở mị thất thố Lữ thụ nghĩ tới huynh đệ tốt tự nhủ Trên đời này đại đa số người cuối cùng kết cục đều không phải mình yêu nhất người kia, không phải ngươi không nhưng cuối cùng đều biến thành rồi là ngươi cũng được. Lữ thụ nghĩ tới chính mình chỉ là mấy người một người, lại bị ghi chép thành rồi chứng vọng tưởng. Cuối cùng thế giới từ điểm xuất phát đến điểm cuối, lữ thụ chờ người kia cuối cùng chưa từng xuất hiện. Lúc này hắn nghĩ tới chính mình vị kia huynh đệ tốt hỏi hắn, nếu như cuối cùng không có chờ đến đây. Lữ thụ làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình lúc ấy trả lời là cái gì rồi. Ở trên giường bệnh lữ thụ ôm lấy đau đầu khổ nhớ lại, mình rốt cuộc trả lời là cái gì? Đúng rồi, khi đó hắn nói, vậy thì đợi thêm cả một đời. Thế nhưng là, hắn đã đợi sống hết đời rồi a Lữ thụ đứng ở một đầu thập tự nhai trên đầu nhìn thấy người bên cạnh tới tới đi đi, trên thân là ưu ám, thế giới cũng là ưu ám. Người cái này suốt đời quá khổ rồi, khổ chính mình cũng quên rồi đến cỡ nào khổ. Cho nên phần lớn người hướng sinh hoạt thỏa hiệp, hướng thế giới thỏa hiệp. Nhưng lữ thụ lại không. Chính là bởi vì thế giới này đã đủ khổ rồi, hắn mới muốn tìm cái kia sau cùng một chùm xăng, gió, sau đó như lại không có những người khác có thể cùng hắn đồng hành, hắn chính là duy nhất quang. Trên đời này thỏa hiệp người nhiều như vậy, chờ đến sau này ra rồi viết thành văn chữ coi là vậy thì là một cái bi thương cố sự, nhưng cái kia thật không phải là bi thương, mà là nhu nhược. Lữ Thu, hết lần này tới lần khác liền muốn một cái cố sự khác nhau, cố sự này bên trong Quang Minh vẫn còn, mặc kệ là 15 tuổi, vẫn là 18 tuổi. Vẫn là 90 tuổi, trong chuyện xưa người đều kiên định nói với chính mình, không oán cũng không hối hận. Trừ hế thở dài nói, sinh mệnh đều phải kết thúc rồi cũng không chịu bông xuống sao. Lữ thụ âm thanh truyền đến, như cả đời đợi không được, ta liền đợi thêm cả đời, như đời sau còn không chờ đến, vậy thì đời đời kết kiếp, kiếp. Giờ khác này lữ thụ pháng phất lại nhìn thấy rồi trôi này giấu ở tinh đồ bên trong kiếm, trên thân kiếm viết thiên hạ này phong cảnh nàng một điểm cũng được rồi, chỉ cần người. Trừ hế muốn rồi thật lâu. Ngươi nghĩ tới cuối cùng vận mệnh à? Nếu như cuối cùng các ngươi sẽ trở mặt thành thù đây. Vì sao lại trở mặt thành thủ? Bởi vì ám đồ chính là vì rồi thành toàn tinh đồ mà tồn tại, chỉ có nàng có thể mở ra tầng thứ 7 tinh vân, để ngươi từ cảnh giới càng cao hơn bên trong siêu thoát đi ra, hướng vĩnh hằng khai chiến, trừ Hế nói rằng: "Thà ngươi mẹ nó no cái rắm, cái kia lão tử liền vĩnh viễn không mở tầng thứ 7." Lữ Thu Âm thanh phẫn nộ lên, bất lao thành bên ngoài biển mới bắt đầu điên cuồng phun trào. Trừ Hế sững nhìn lấy Lữ thụ. Một nguyện ý từ bỏ chính mình một cái khác nguyện ý Vĩnh không mở tầng thứ bả tinh vân Lữ thụ chầm rãi từ trên giường ngồi lên đã hoa dâm tóc dần dần biến thành rồi màu đen dung mạo cũng một lần nữa tuổi trẻ hắn nhìn tròng trọc vào thần bí thanh niên lấy xuống rồi chính mình dưỡng khí cháo lao tử vận mệnh lao tử tự chọn ta chỉ hỏi ngươi, lao tử cái nhỏ đâu ngươi đem nàng chói đi đâu rồi toàn bộ thế giới đều giấy lên rồi họa Diễm lữ thụ nằm ở trên giường bệnh hắn dưỡng khí quảng hắn phòng bệnh màng cửa bên cạnh hắn hết thảy cũng bắt đầu thiêu đốt Lữ thụ đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn, chỉ gặp hắn tử hư không bên trong rút ra trôi này thôn tặc đến, thế nhưng là thôn tặc bên trên nguyên bản thiêu đốt lên quả cam liệt diễm cũng thay đổi thành rồi, còn như tinh thần lúc đầu nhan sát. Trừ hế bông nhiên có chút hoảng. Mà lúc này hư vô bên trong lữ tiểu ngư nhỏ giọng thầm thì nói, ta thế nào cảm giác hắn chờ không chỉ một người đâu, hắn trước kia liền không có mở tầng thứ 7. 1212, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ. Trừ hế nhìn thấy lên cơn giận giữ lữ thụ đống nhiên lùi lại, hắn vung tay lên muốn muốn lần nữa đem lữ thủ kéo vào một cái khắc màn thế giới bên trong đi. Trong thế giới kia tiếng hô rết rung trời, lữ thủ đứng ở vương tọa phía trên nhìn lấy thế gian chiến hỏa, mà vương tọa phía dưới bò lộm lộm vô số người, giống như con kiến hôi. Trong thế giới kia, sinh linh mạnh mẽ ra thuộc bị làm thành rồi chống trận, máu của địch nhân nhuộm thành tinh kỳ. Trong thế giới kia chỉ có một cái chúa tể, hắn trinh chiến 3.000 năm đạt được rồi hết thảy thả Giống như không phải hết thẻ, còn thiếu chút gì. Mà cái kêu ít đồ vật, hắn thậm chí có thể từ bỏ hết thẻ đến nổi. Nay tấm thế giới bức tranh chính đang từ từ dương mở, thế nhưng là thế giới này vẫn chưa hoàn toàn dương mở lại bị lữ thụ cầm trong tay thôn tặc một kiếm chặt đứt, nghiền ép thành bụi. Lữ thụ lạnh giọng nói ra, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, nay sinh chính là nay sinh, kiếp trước chính là kiếp trước, ta là lữ thụ, không phải lữ thần. trong sinh cả đời, lữ thụ kinh lịch rồi nhiều như vậy. Nếu như lại giảng buộc đi qua trước đây ánh sáng, như thế nào hướng về phía trước nhìn. Lữ thụ vẫn là lữ thụ, cho tới bây giờ đều không phải là ai bóng dáng, hắn tuyển con đường, từ không trở về đầu Trừ Huế nói ra, nơi này hết thể ngươi muốn lựa chọn như thế nào đâu, đem bọn hắn thả ra, trong cấm địa cấm địa bên ngoài, đủ để hủy diệt rất nhiều. Lữ thụ lạnh lùng nhìn lấy trừ Huế ta muốn cầm về đồ vật, không cần dựa vào cái này loại thủ đoạn, ta không phải hắn, ta sát tính cũng không có nặng như vậy. Di tích này bên trong nuôi cổ vì một ngày này mà chuẩn bị, lại không phát huy được tác dụng rồi, trong cấm địa bên ngoài sinh linh, mặc kệ là nhân loại vẫn là những hung thú kia, đều bị nghẹn ở chỗ này quá lâu rồi. Nếu là ra lệnh một tiếng đưa no nhóm thả ra, đủ để hoàn thành một cái thế giới triệt để tẩy bài. Đây là lữ thần vì chính mình chuẩn bị chuẩn bị ở sau, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đem vận mệnh giao cho tay của người khác bên trong, nhưng lữ thụ cùng hắn có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng lại có sự khác nhau rất dớn. Nếu như thế giới này sinh linh toàn bộ thả ra ngoài, cái kia chính là không khác biệt với tẩy, toàn bộ thế giới tất nhiên sinh linh đổ thán. Trừ hế thở dài một tiếng, xem ra ngươi đã nghĩ rõ ràng rồi. Giờ khắc này, lữ thụ cùng lữ thần lại cũng không là cùng một người rồi. Lữ thụ nhìn lấy trừ hế trầm ngâm rồi hai giây nói ra, ta là nghĩ rõ ràng rồi, nhưng ta đoán chừng ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, ta giúp ngươi ngâm lại. Chờ một chút, trừ hế sắc mặt đại biến, là ngươi để cho ta chờ ở chỗ này đó a Lữ thụ vui rồi, ta không phải vừa nói sao à, ta không phải hắn. Làm sao trở mặt không quen biết đâu. Ngươi khi đó nói sẽ không truy cứu đó a Trừ hế sắc mặt đại biến. Ngươi nhìn ngươi người này trí nhớ quá kém rồi. Lữ thụ không vui rồi, đáp ứng ngươi là hắn, cũng không phải ta. Trước ngươi cũng không nói chờ ở chỗ này sẽ bị đánh a Trừ hế cảm giác mình thật là tú tài gặp gỡ binh, có lý cũng nói không rõ. Nhưng vào lúc này, khi lữ thụ chạm đến trừ hế trong ngáy mắt, Di tích này thế giới liền bắt đầu phá nát. Trừ đế chính là phương thế giới này chợ nhãn. Lữ thụ trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, cái kia đã lâu hỏa diễm rốt cục trở lại rồi trái tim bên trong, đó là hỏa diễm bên trong chí cao, cũng là chấp chưởng tâm kiếp quân trượng. Di tích bên trong tất cả ngoại lai giả một lần nữa trở lại rồi hoàng thạch quốc gia công viên bên trong, Lữ thụ nhíu mày nội thị tinh độ, trừ đế liền xếp bằng ở tầng thứ 6 tinh vân phía trên, dù là tầng này tinh vân còn chưa hoàn toàn thắp sáng. Người đi ra cho ta Lữ thụ lạnh giọng nói, trừ hê xếp bằng ở tầng thứ 6 tinh vân bên trên chết sống bất động đạn, ngu ngốc mới ra ngoài, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi muốn đánh chết ta, lửa coi như diệt rồi. Ngươi tầng thứ 6 tinh vân còn chưa hoàn toàn thắp sáng đâu, ta hiện tại không cần nghe ngươi. Lữ thụ xem như phát hiện rồi, cùng chính mình có liên quan mặc kệ người vẫn là sự vật đơn giản một cái so một cái ra. Hắn bình tĩnh tự hỏi, ngọn lửa này mất mà được lại, nhưng hắn thủy trùng quên không rồi chính mình đã từng nhìn thấy ngự phù diêu đệ nhất mắt lúc Hỏa diễm dị thường ngày lên. Vì sao lại xuất hiện khi đó tình huống, ngự phù riêu trên thân còn có cái gì bí mật? Bất quá lữ thụ hiện tại đã biết rõ, cái này trừ hế là tạm thời sẽ không đi ra tặng người đầu rồi, nhưng trừ hế cường đại năng lực vẫn là để lữ thụ kinh hãi. Đại Tông Sư trở lên cường giả nhưng phiên giang đảo hải, nhưng nếu như là gieo xuống tâm kiếp, lại khả năng từ nội bộ phá hủy bọn hắn. Ai có thể không có tâm kiếp đâu. Trên thế giới này không có chân chính thánh nhân. Mỗi người trong lòng hối hận cùng do dự đều có thể trở thành tâm kiếp. Lúc này Hoàng Thạch Quốc gia công viên mặt trong có người bắt đầu vì sống sót sau thai nạn còn sống gieo họ, lúc này lữ thụ đặc thù cũng quá rõ ràng rồi, tất cả thế giới mảnh vụn đều hướng hắn dũng mãnh lao tới, là cá nhân đều hiểu, cái này là ân nhân thứ 9 thiên là A. Sau đó tất cả mọi người nhào về phía lữ thụ, muốn đem hắn dơ lên đến ném tới trên trời chúc mừng, kết quả mọi người từng cái nhìn thấy lư thụ biểu tình bình tĩnh về sau lập tức liền sợ rồi. Thứ 9 tiên là vẫn là ngươi thứ 9 tiên là A. Lữ thụ nhìn lấy người bên cạnh biểu lộ đã cảm thấy không thích hợp, hắn buồn bực hỏi, các ngươi nhìn lên đến giống như rất cảm tạ ta sao? Không phải ta chính miệng bàn giao muốn đem các ngươi quan lên sao? Các ngươi không hợp ta. Một người ở bên cạnh cười nói, ngài đừng giả bộ rồi, chúng ta biết rõ đây là vì rồi bảo hộ chúng ta. Lữ thụ, ba Cái gì cùng cái gì? Các ngươi cái này não mạch kín xảy ra chuyện gì kỳ quái biến hóa sao? khó trách mẹ nó phụ diện tâm tình giá trị bỗng nhiên không có rồi à, nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lữ thụ mặt đen lên, các ngươi không nên hiểu lầm rồi, ta liền là đơn thuần muốn đem các ngươi đóng đến mà thôi, ta là người xấu. Mọi người cười vang bắt đầu, ha ha ha. Nào có nói mình là người xấu? Ngài yên tâm, về sau lại có người nói ngài nói xấu, chúng ta liền giúp ngài rào hơn hắn. Không phải là các ngươi đợi lắt nữa, ta cho các ngươi vướt vướt à, ta đi bản giao những cái kia thổ dân giam giữ các ngươi Nhưng thật ra là vì rồi không để cho các ngươi cùng ta tranh đoạt di tích bảo vật lưu thụ tại làm sao cùng dãy ruột. Có người cười nói, ngài đừng đùa rồi, chúng ta nào có tư cách cùng ngài tranh đổ vật ta. Chúng ta không xứng. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, toàn mẹ nó xong rồi. Sau này mình còn thế nào lừa đám người này phụ diện tâm tình giá trị. Đám người này vậy mà cho mình tẩy náo rồi A Hơn nữa tương lai có người đen chính mình, hoặc là đối với mình có hoán nghiệm. Liền sẽ đụng tới như thế một đám người thành vì chính mình tẩy trắng đại đội, vẫn là chết chung cái kia loại. Từ giống loài sinh tồn góc độ tới nói, cái này là quần thể vì để tránh cho tiếp tục bị thương tồn, tiến hóa ra rồi năng lực mới, hoặc là cải biến rồi chính mình sinh tồn tâm tính. Cái này mẹ nó đều cái quỷ gì? Lữ thụ nhìn về phía mình phụ diện tâm tình giá trị, lúc này hắn phát hiện một chút chỗ không đúng, làm sao đông nhiên xuất hiện một chút lý huyền nhất phụ diện tâm tình giá trị. Còn có cơ kim hội. Khi chính mình trong lòng lần nữa nhóm lửa diễm thời điểm, tuy nhiên hắn chặt đứt rồi hết thảy, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, hắn cuối cùng vẫn là trở về rồi. Vương tọa phía dưới đều là run dế thời đại bị lữ thụ chính mình thân thủ chặt đứt, mà cùng này đối ứng là, thời đại mới rốt cục mở ra. Trước đó, hắn còn có một số việc yêu cầu chấm dứt. 1213, dư luận luận tượng. Lần này Hoàng Thạch Quốc gia công viên di tích kết thúc nhanh chóng muốn viễn siêu tu hành thế giới tưởng tượng. Di vãng liền xem như tượng đảo di tích loại hình nhỏ di tích cũng làm sao đều phải hơn nửa tháng, thậm chí có dài đến 2 tháng mới bị tìm tới trận nhãn. Mà lần này, toàn bộ di tích kéo dài thời gian cho ăn bể bụng rồi cũng liền một tuần. Đương nhiên những người khác không biết, cái này thời gian một tuần đối với lữ thụ tới nói, tựa như là lại vượt qua rồi suốt đời giống như, như vậy dài rằng, dạng. Hắn ở đâu mặt kinh lịch vô số lần lựa chọn, vô số lần dao động, cùng dao động sau một lần nữa kiên định tựa như là đem chính mình biến thành rồi một cái nung đỏ khối sắt đặt ở một cái trùng điệp truy mặt dưới vô số lần rèn luyện. Không ai biết rõ lữ thụ kinh lịch, chỉ biết rõ là lữ thụ cứu rồi bọn hắn, cũng không ai biết rõ lữ thụ đạt được rồi cái gì, lại càng không biết nói di tích này bản thân chính là lữ thụ lưu lại cho mình tâm kiếp. Toàn bộ hành trình, chỉ có trừ hế cùng lữ tiểu ngư nhìn chung rồi toàn bộ tâm kiếp, hai người bồi tiếp lữ thụ một lần nữa vượt qua rồi một lần nhân sinh. Cái này khiến lữ tiểu ngư rất vui vẻ Bởi vì ý vị này lữ thụ nhân sinh, mặc kệ là lần nào, nàng đều từ đầu đến cuối không có vắng mặt. Ở cái kia đoạn trong đời lữ thụ có thay đổi, nhưng có nhiều thứ cũng là không có đổi. Tỷ như cao trung thời điểm, một lần khóa thể dục bên trên, số học lao sư cầm bài thi đi vào phòng học nói ra, hôm nay thể dục lao sư sinh bệnh rồi, chúng ta nói một chút số học bài thi. Chờ một tiết khóa kể xong rồi về sau lao sư hỏi mọi người có cái gì không hiểu, lữ thụ nhấp tay, lao sư vẻ mặt ôn hòa hỏi lữ thụ. Ngươi còn có chỗ nào không hiểu sao? Lữ thụ nói ra, lão sư, từ vừa mới bắt đầu liền nghe không hiểu. Số học lao sư sừng sốt rồi, ngay từ đầu. Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, ta không hiểu, vì cái gì thể dục lao sư bệnh rồi, chúng ta liền phải giảng số học bài thi. Ở cái kia đoạn trong đời, lữ thụ không tính là học cặn bã, nhưng thành tích cũng xác thực cũng không khá hơn chút nào. Cái kia thời gian bên trong lữ thụ tựa như là người bình thường đồng dạng vượt qua một đoạn bình thường thời gian, làm qua đông đầu. Làm qua một hồi khắc khổ cố gắng học sinh tốt, vì cuộc sống phấn đấu qua, cũng vì cuộc sống ngủ rũ qua. Kỳ thực lữ thụ cũng không có cảm giác đến đến cỡ nào khổ sở, bởi vì hắn đã từng khát vọng qua một đoạn như vậy nhân sinh, mặc kệ là lữ thần nhân còn sống là lữ thụ, đối với hắn mà nói đều quá mức bất phẩm rồi. Lúc này, ai cũng không có di tích lại nhanh như vậy kết thúc, nguyên bản nhiều như vậy người bình thường đều bị tịch cuốn vào đã gây nên rồi toàn cầu khủng hoảng, nhưng di tích lúc kết thúc mọi người kiểm kê thương vong nhân số lại phát hiện. Cái này thương vong tỷ lệ thật vô cùng thấp. Sau đó ngoại giới tất cả mọi người đang hỏi di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, khó nói một chút cũng không nguy hiểm không. Lúc này tham dự qua di tích người cũng sẽ là một bộ sống sót sau hai nạn còn sống bộ dáng nói ra, cái này di tích so với trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, mặt trong có nhân loại thổ dân, toàn bộ di tích tựa như là một cái trọng hình phạm ngục giam, mà mỗi cái nhân loại thổ dân đều là thập hác bất xá tù phạm. Không cẩn thận tiến vào cấm điệu tán tu cùng người bình thường thì sẽ nói Nơi đó sinh linh khủng bố đến mấy điểm, tùy tiện lấy ra một cái tới địa cầu bên trên là sứ đổ cấp hai nạn. Cái này tất cả mọi người buồn bực rồi, vậy các ngươi là làm sao sống được a Nhiều như vậy người bình thường đều lông tóc không tổn hao gì, đã các ngươi đem di tích miêu tả nguy hiểm như vậy, vì sao các ngươi không có việc gì đâu. Cho nên lời nói cùng kết quả căn bản lo dịp đều không lưu lót à, không phải là liên hợp lại lừa gạt mọi người a Nhưng vào đúng lúc này, tham dự di tích tất cả mọi người trong mắt đều có rồi khác biệt hào quang Là Thư Chín Thiên La đã cứu chúng ta. Hán tựa như là trong đêm tối sao trời, tựa như là đen nhánh trên mặt biển Hải Đăng. Cơ hội liền tại một ngày này, cơ kim hội trong diễn đàn vô số người bắt đầu tán tụng thứ 9 Thiên La, nói thứ Chín Thiên La như thế nào vì rồi mọi người an toàn, làm cho tất cả mọi người tránh thoát một kiếp. Nguyên bản cơ kim hội diễn đàn bên trên rất nhiều người đều là ở đen lữ thụ, nhưng bây giờ hoàn toàn không gặp được cái này loại thiếp người rồi, lữ thụ một ngày ở giữa tẩy trắng, tẩy sạch sẽ. Thậm chí Di vãng có chút hố người hành vi đều bị người một lần nữa giải đọc. Nói thí dụ như lão hổ bồi muốn nhét, lữ thụ hố rồi nhiều như vậy vật tư, biến thành rồi lữ thụ bởi vì không muốn giết người, cho nên liền thông qua cướp bóc vật liệu tình thế ý đồ bức lui các tổ chức lớn, thế nhưng là cuối cùng các tổ chức lớn chấp mê bất ngộ, biết do núi có hổ, khuyên hướng hổ sân đi. Nói thí dụ như bị tiêu diệt thần tập lần kia, rõ ràng là thần tập cái tổ chức này lúc ấy chính mình đạp vào rồi bị tiêu diệt chí lộ, Newton nguy hại thế giới. Mà Thứ 9 Thiên La trước tiên động thân mà ra, đem thần tập nguy hiểm tư tưởng triệt để thanh tẩy. Dù sao nói cái gì cũng không tốt làm, Thứ 9 Thiên La chính là Ngưu Bức. Lữ Thụ nhìn thấy cơ kim hội diễn đàn bên trên hướng gió lúc đều điên rồi, mắt nhìn thấy hắn lấy được phụ diện tâm tình giá trị càng ngày càng ít, gấp rồi. Trước kia dù là hắn không làm giận, nhưng trên thế giới còn có hắn làm giận truyền thuyết, dù là ngủ về sau đều như cũ có người cho hắn cung cấp phụ diện tâm tình giá trị, Lữ Thụ quản những này phụ diện tâm tình giá trị gọi là ngủ sau thu nhập. Nhưng bây giờ thì sao, không ai sẽ cho hắn cung cấp phụ diện tâm tình giá trị rồi a Rõ ràng là ma vương, làm sao lại biến thành rồi siêu anh hùng? Lữ thụ phi thường không chịu phục, hắn đăng nhập cơ kim hội diễn đàn sau liền bắt đầu cùng đám người này dương mở thần thương khẩu chiến, các ngươi lại còn cảm thấy thứ Chín Thiên La là người tốt. Hắn cũng may thì sao? Đừng tự mình đa tình rồi, hắn mới không có cái kia loại trách trời thường dân khát vọng, chính là muốn hô các ngươi mà thôi. Lữ thụ đang nghĩ, dạng này phun chính mình. Coi như không cách nào thay đổi ý nghĩ của mọi người, thế nhưng là đồng dạng có thể thu hoạch được mọi người phụ diện tâm tình giá trị a bởi vì hắn ở chửi bới mọi người cảm nhận bên trong thứ 9 thiên la, cái này thì tương đương với đi hầy bổ bên trên mắng đang hót lưu lượng nhỏ thịt tươi a Lữ thụ tâm lý khổ, không có nghĩ đến cái này thời đại, chính mình vậy mà đều yêu cầu chửi mình đến lửa phụ diện tâm tình giá trị rồi. Bất quá cái này đều không trọng yếu, phụ diện tâm tình giá trị trọng yếu nhất. Lữ thụ mấy hồ đã thấy phụ diện tâm tình giá trị hướng chính mình trào lên mà đến tràng cảnh rồi. Kết quả vừa phát ra ngoài 10 giây, hệ thống đông nhiên nhắc nhở, thiếp mời dính liệu vi phạm lệnh cấm đã bị nhân viên quản lý xóa bỏ, như có nghi vấn nhưng sách ra khiếu lại Lữ thụ đều ngộng bức rồi, cái này mẹ nó làm sao còn mang xóa tổ tiệp đây này, các người cơ kim hội chuyện gì xảy ra à, còn có hay không ngôn luận tự do. Hán tranh thủ thời gian liên hệ cơ kim hội diễn đàn phục vụ khách hàng, nói ra rồi bất mãn của mình. Kết quả lữ thụ kinh ngạc phát hiện, hắn mẹ nó vừa khiếu lại xong, đối phương lại đem tài khoản của hắn đều cho phong rồi. Các ngươi còn có thể hay không đi rồi. Các ngươi đem thứ 9 tiên là tài khoản cho phong rồi. Cái này tài khoản trước kia lữ thụ vì rồi không bị người phát hiện thân phận chân thật của mình, cho nên giữ bí mật công tác làm phi thường tốt, căn bản không ai biết rõ cái này tài khoản là hắn. Hiện tại rời lên thạch đầu nện chân của mình, ngay cả chính mình nói xấu cũng không thể nói rồi. Điên cầu rồi nha. Lữ Thụ phiền muốn nói, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh chơi điện thoại di động Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ tại chỗ liền chấn kinh rồi, Lữ Tiểu Ngư ngươi đang làm gì? Ta ở cơ kim hội tóc một phần ta trước kia viết văn, Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói rằng. Cái gì viết văn? Nhân dân anh hùng Lữ Tiểu Thụ. Lữ Thụ, 3. 1214, vừa gặp Lữ Thụ lầm trung thân. Lữ Tiểu Ngư ngữ văn lão sư khả năng đời này cũng không nghĩ đến, nàng đã từng phê sửa đổi một phần viết văn. Vậy mà lại tại thế giới phạm vi gây nên lớn như thế tiếng vọng, tựa như là một phần thu hoạch được rồi giải Nobel học thuật luận văn đồng dạng. Không, khả năng giải Nobel học thuật luận văn đều không ảnh hưởng ngài lực. Cơ kim hội diễn đàn ID là mình lấy, cũng không phải là thực tên chế, mà Lữ Tiểu Ngư ID liền gọi là Lữ Tiểu Thụ Quan Phương Đại ngôn Nhân Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư cơ kim hội ký tên phía dưới là, tiếp nhận các loại thương vụ hợp tác, người có ý mời tư tin. Nàng hậu trường lúc này tư tin như là đại hải đồng dạng Dao động mãnh liệt. Lữ Thụ cảm thấy mình rất khó trên địa cầu kiếm được cái gì phụ diện tâm tình giá trị rồi. Di tích bên trong, Lữ Thụ từng có cơ hội đi đọc đến Lữ thần ký ức, một lần nữa trở thành Lữ thần trở về, nhưng là hắn không có làm như thế. Bởi vì đã muốn cắt đứt, vậy thì cắt đứt hết thảy, không có lưu luyến không có không bỏ. Tựa như là một người nếu như ngoài miệng nói đã quên mất một người, nhưng là thường xuyên sẽ còn cầm lấy người kia ảnh chụp, cái kia không coi là thật buông xuống rồi. Lữ có thể tự tư, có thể làm giận Có thể thật nhiều nhỏ ma bệnh, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều là một cái có nguyên tắc, lời nói đi đôi với việc làm người, nói không trở về đầu, liền tuyệt sẽ không quay đầu. Cho nên giờ khắc này, Lữ Thụ liền suy nghĩ, Lữ Thần là bởi vì không kiếm được trái đất phụ diện tâm tình giá trị mới lựa chọn rời đi hả? Đáng tiếc chuyện này cũng không có cái gì ghi chép, dẫn đến Lữ Thụ căn bản không thể nào biết được, dù sao Lữ Thụ hiện tại có chút muốn từ bỏ bọn này tự mình công lược tuyển thủ rồi. Không có phụ diện tâm tình giá trị, hắn làm như thế nào tấn thăng a? Lữ thụ phát hiện nếu như chỉ là an an tâm tâm hát ngôi sao nhỏ, chỉ sợ chính mình phải hao phí mấy trăm năm mới có thể từ đại tông sư cảnh giới bên trong siêu thoát ra ngoài rồi. Đương nhiên, cái này ở tại hắn người tu hành mắt bên trong không đáng kể chút nào, bởi vì trong mắt bọn hắn siêu thoát ra lớn cảnh giới tông sư bản thân chính là một cái chuyện không thể nào, nếu như có thể tốn hao mấy trăm năm liền siêu thoát ra ngoài. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nhưng là lữ thụ đợi không được à, hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu yêu cầu làm. Mà cái kia trước mặt cản trở hắn tiến lên trở ngại, rất có thể đã sớm từ cảnh giới này bên trong siêu thoát ra ngoài rồi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi nói, có người ra giá cao hy vọng ngươi biểu diễn ở ngực nát tảng đà lớn, ngươi có đi hay không? Lữ Thụ, ba Các ngươi chính là như thế đối đại siêu anh hùng. Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Lữ Thụ biểu lộ, tốt à ngươi không muốn đi, vậy cái này đại sứ hình tượng nữ tính nổi y nhãn hiệu ngươi thấy thế nào? Lữ Tiểu Ngư, ngươi cho ta có chừng có mực a?" Lưu Thụ mặt đen lên nói rằng. "Ha ha ha ha, Lữ Tiểu Ngư cười to bắt đầu, "Lữ Tiểu Thụ, ngươi bây giờ giá trị buồn bán đơn giản bài danh đệ nhất thế giới." Chuyện này để Lữ Thụ rút kinh nghiệm xương máu sau rốt cục nhận thức đến, chính mình thật không thể làm gì nữa kế hoạch rồi, bất luận cái gì kế hoạch đều không được. Trước kia Lữ Thụ có can đảm làm kế hoạch là bởi vì sự tình cuối cùng đều luôn luôn kết thúc mỹ mãn, tuy nhiên quá trình có chút khúc chết nhưng kết quả là tốt. Nhưng mà lần này liền không giống nhau rồi, cái này toàn cầu dư luận phong trào chuyển biến cho Lữ Thụ mang đến rồi trí mạng tính đã kích. Lúc này Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn đã từ Hoàng Thạch Quốc gia công viên rời khỏi, chuẩn bị trở về Thiên La địa vóng, mà có dàn cùng tất cả Bắc câu thần tộc thành viên tụ hợp, chuẩn bị trước thừa đi máy bay trở lại Bắc Âu. Lữ Thụ còn không nói gì, có dàn lại trước tiên nói đến, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lần nữa gặp mặt rồi, ta đã xin trở thành ngày thứ 12 la, nghiếp đình Thiên La đang xem xét cái này xin. Hẳn không có trở ngại gì. Lữ thụ lúc ấy liền chấn kinh rồi, nghiếp đình đây là cái gì tao thao tắc ca. Hắn hiếu kỳ hỏi, cái này có tính khả thi sao? Có giảng nghĩ nghĩ nói ra, nghiếp đình tiên là nói tích cực hoan nghênh dân chủ đảng phái cộng đồng giữ gìn hài hòa phồn vinh. Như thế phù hợp tình hình trong nước sao? Bác âu thần tộc đều thành quốc nội dân chủ đảng phái rồi. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư, thành thu xảo, trần tổ an đi đi máy bay, tuy nhiên chính bọn hắn bay trở về cũng được Nhưng ai nguyện ý nhàn dối không chuyện gì bị cái kia tội, chính mình bay trở về cũng không thoải mái dễ chịu à. Đăng ký trước, kiểm an miệng có hai cái người anh em chính đang thảo luận thứ 9 thiên la đâu, hai người bọn họ cũng là cưới về nước chuyến bay, làm người hoa thật sự là cùng có vinh yên, thứ 9 thiên la quả nhiên có thể ở thời khắc mấu chốt gánh vác lên nhân loại trách nhiệm. Lữ thụ làm sao cùng giấy rủa tu hành giới đã luôn hâm rồi, người bình thường dư luận nói không chừng còn có thể cứu vãn một chút à. Thế là hắn cắt ngang hai người nói chuyện với nhau nói ra, các ngươi khả năng không hiểu rõ tu hành giới, thứ 9 thiên la không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Kết quả cái này hai người anh em lập tức liền không vui rồi, người là ai à? Ở trong giới tu hành hiện tại thứ 9 thiên la chính là một ca, ngài nhiều nhất chính là tu hành giới một người anh em. Lữ thụ. Lữ thụ im lặng rồi nửa ngày, chính mình lại bị đối rồi. Khi bọn hắn đi vào kiểm an miệng thời điểm, kiểm an ngoài mặt một cô gái che miệng khóc giống. Ít sở ra n ở di tích sau khi kết thúc liền trước tiên tìm tới rồi lữ thụ, thế nhưng là nàng cũng không có dám tới gần. Bởi vì khi di tích hết thảy đều sau khi kết thúc, nàng đã rõ ràng minh bạch di tích này tựa như là một giấc mộng, nàng trỗi trải qua hết thảy đều chẳng qua là bởi vì di tích vì nàng sáng tạo giả tượng, cái kia thiếu niên vốn là cùng nàng khoảng cách xa xôi, nàng ngay cả tiếp cận tư cách đều chưa bao giờ có được qua. Nàng không biết là tất cả ánh mắt đều không thể đáo thoát đại tông sư cảm giác, nhưng lữ thụ cũng chưa quay đầu bởi vì Lữ thụ biết rõ Ít Sở Gia-en sẽ chỉ là một cái khách qua đường. Vị này Mỹ lệ Bắc Mỹ phóng viên đối với lưu thụ tới nói, chỉ là sinh mệnh bên trong khúc nhạc dạo ngắn, tựa như là trận kia tâm kiếp bên trong một vị nào đó hoa khôi lớp, hoặc là một vị nào đó đối tượng gặp mặt, gặp qua về sau liền nên quên rồi. Ít Sở Gia-en thất hồn lạc phách trở lại mình tại New York trung tâm chợ đỉnh cấp trong căn hộ, không biết rõ qua rồi bao lâu, nàng đỗng nhiên mở ra đèn bàn bắt đầu viết viết xuống lần này Tân Văn đưa tin Tuy nhiên ta vô duyên phỏng vấn thứ 9 thiên la, lại may mắn cùng hắn cùng chung một quang thời gian, quang thời gian này đối với ta mà nói liền như là mộng cảnh đồng dạng mỹ lệ, có lẽ sẽ trở thành ta suốt đời khó quên tôi bảo. Hắn là như vậy hoàn mỹ, lanh khóc dưới khuôn mặt ẩn giấu đi hắn hiền lành nội tâm, tại cái kia không chật tự thế giới bên trong, ta rất khó tưởng tượng đến còn có bao nhiêu người có thể giống như hắn thủ vững điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Lúc kia tất cả mọi người không có đồ ăn, Tại cái kia trong doanh địa chỉ cấp người tu hành phân phối dê vàng thịt, mà hắn lại đem phân cho hắn tất cả dê vàng thịt cho rồi ta. Ít sở ra n bản thân liền nổi danh, mà nàng bản này đưa tin thì làm lữ thụ dư luận hình tượng chính thức nắp hỏng kết luận, thứ 9 thiên la lữ thụ là cái mặt lạnh tim nóng người tốt. Chẳng ai ngờ rằng, vị này tương lai phương Tây tu hành giới đệ nhất nữ ký giả, đời này vậy mà không còn có coi trọng cái khác bất kỳ một cái nào nam tính, cả một đời đều công việc nhiều thoát thoát không tiếp tục thử nghiệm nữa ái tình Cũng có người truy cầu qua nàng, nhưng là nàng đều sẽ nói đời này ưa thích qua một cái kia người liền đầy đủ rồi. 1.215 dùng bỏ từ lúc, bộ dạng ở ta. Long môn cứ điểm quan trọng trong tứ hợp viện, thạch học tấn trải mở một trường giấy tuyên, giấy là bình thường, giấy, không có ý tứ gì. Rất nhiều người không thích dùng sinh giấy tuyên viết sách pháp, bởi vì không thích nó dễ dàng đem mực nhân mở đặc chất, cũng dễ dàng để bút họa nhìn lên đến rất mềm yếu, mà thạch học tấn lại không thèm để ý cũng sẽ không giống một chút mọi người đồng dạng chuyên môn đi chọn mua thủ công sinh tuyên. Phổ phổ thông thông liền tốt, chỉ là viết chữ mà thôi. Bất quá hắn cái chặn giấy ngược lại là không bình thường, không phải chất liệu cỡ nào hiếm thấy, mà là niếp đỉnh tự thân vì hắn luyện hai đầu đồng tao, quy quy chỉnh chỉnh một đầu khắc lấy hai chữ, Bùi tận, chỉ riêng sinh. Thạch học tấn cũng là vừa lấy được phần này lễ vật, hôm nay khó được có hào hứng luyện chữ cũng hoàn toàn là bởi vì cái này cái chặn giấy nguyên nhân. Thế nhưng là vừa chờ hắn điều tốt mực nước Cửa nhiên bị đẩy mở rồi, trong viện này dám trực tiếp đẩy cửa vào, cũng chỉ có vị kia thứ chín thiên la rồi, liền xem như Lý Nhất Tiếu cũng đều biết thành thành thật thật trước gó gó cửa. Có nước uống à, nghiếp đình đâu. Lữ thụ ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh tòa hạng, chúng ta long môn cứ điểm quan trọng bên trong có phải hay không đến xây cái phi trường. Dù sao từ ngoài mặt trở về vẫn phải lại bay một đoạn đường nhiều không tiện. Nhưng ngươi ngồi là hàng không dân dụng à, tổng không thể trước cho ngươi ngừng long môn cứ điểm quan trọng. Lại lôi kéo cái khác lữ khách đi điểm cuối cùng a." Thành học tấn phản bắt nói, nguyên bản vẩy mực tâm tình, dống nhiên liền bị Lữ Thụ cắt đứt rồi. Không biết do vì sao, Lữ Thụ trên thân liền mang theo một cỗ không đứng đắn khí tràng, hắn ở thời điểm người khác sẽ rất khó tâm bình khí tĩnh. "Vừa trở về liền tìm chúng ta nơi này đến rồi, có chuyện gì gấp sao?" Thành học tấn hỏi. "Không có gì việc gấp a, đây không phải di tích kết thúc đi qua cùng các ngươi nói một chút di tích bên trong tình huống như thế nào hả? Lữ Thụ nói rằng. "Ừm." Thế giới anh hùng lữ tiểu thụ di tích hành trình, đáng giá nghe xong, thạch học tấn vui vẻ đem bút lông để xuống, còn thận trọng đem hộp mực che lại sợ mực nước lắm rồi, hắn còn tính toán đợi lữ thụ đi rồi chi sau tiếp tục viết đây. Nói lên đến hắn cùng nghiếp đỉnh cũng rất tò mò di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nơi đó vì sao lại có thổ dân, vì sao lại có nhiều như vậy sinh linh cùng bố, lữ thụ lại tại di tích lấy được rồi cái gì. Cái này di tích quá mức khác thường. Cứ thế tại Thạch Học Tấn cùng Miếp Đỉnh cũng bắt đầu không nhịn được suy đoán. Thạch Học Tấn cầm điện thoại lên phát ra ngoài, "Uy, Lữ Thụ tới nhà rồi, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Đúng rồi, ngươi ban đêm ăn cái gì? Gạo cháo phôi ô lưu đồ ăn." "Đi." Sau đó Lữ Thụ liền trợn mắt nhìn Thạch Học Tấn tiến nhà bếp bận rộn đi rồi, không hề giống là một cái đại tông sư. Lúc này Lữ Thụ nhìn thấy trong viện một lần nữa gieo xuống rồi một khỏa cây giống, là hạch đảo thụ. Trước đó kinh đô lưu hải phố nhỏ trong tứ hồ viện Hạch đảo thủ bị niếp đỉnh chém đức, nhưng bởi vì Thạch Học Tấn Tấn thăng đại tông sư lúc lại lần nữa nảy mầm sinh trưởng, nhưng Thạch Học Tấn tổng không thể đem thụ nhỏ đến đây đi. Mà bây giờ Thạch Học Tấn luôn cảm thấy trong viện thiếu chút gì, nghĩ nửa ngày mới phát hiện nguyên lai là thiếu một khỏa hạch đảo thủ, thế là hắn dự định một lần nữa loại một khỏa, chờ đợi nó chậm rãi trưởng thành. Lư thụ đương nhiên hiếu kỳ bắt đầu, hắn đem thực vật bỏ vào tinh độ bên trong đều sẽ nhanh chóng sinh trưởng, bởi vì sao trời bên trên thổ nhũng đều ẩn chứa tinh thần chi lực. Như vậy chính mình đem cái kia thổ nhưỡng lấy ra sẽ như thế nào? Hán tử tinh đồ bên trong nhếp ra rồi một nắm đất nhưỡng vẩy vào hạch đào bên tây, chỉ gặp hạch đảo thụ đống nhiên bắt đầu sinh trưởng lại giống như là vượt qua rồi mấy năm thời gian giống như. Lữ thụ nghĩ tới chính mình trước đó suy đoán, kỳ thực di tích bản thân chính là lữ thần trên người mấy ngôi sao thần, từ nhỏ đến lớn, như vậy kỳ thực trong cấm địa sinh linh phải chăng cũng là lư thần cố ý nuôi nốt. Dùng tinh thần chi lực, Chỉ bất quá người bình thường liền không có đãi ngộ tốt như vậy rồi, cấm địa hàng rào đã là tránh cho để sinh linh khủng bố đi ra ăn người, cũng là phòng ngừa có nhân loại tiến vào cấm địa hưởng thụ tinh thần chi lực tối tiêu. Coi chừng cấp kết thúc lúc, trừ hế từng hỏi lữ thụ phải chăng muốn đem những sinh linh này thả ra thời điểm, kỳ thực liền đã cho rồi lữ thụ đáp án. Chính suy nghĩ lúc nghiếp đình đã trở lại tiểu viện, hắn nhìn thoáng qua lữ thụ, thế giới anh hùng người tốt. Haha, ha, lữ thụ ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Gần nhất long môn cứ điểm quan trọng bên ngoài không gian thông đạo đã truyền đến ba động khả năng không được bao lâu thời gian liền sẽ mở ra, nghiếp đình nói ra, ngươi tính toán ứng gì? Dự định. Lữ thụ sửng sốt một chút. Ừm, nghiếp đình gật gật đầu ngồi ở lữ thụ đối với mặt, ta cùng thạch học tấn thương lượng qua rồi, tuy nhiên thiên la địa vong không thể cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến, nhưng là hai chúng ta có thể đi giúp ngươi đánh nhau. Chờ một chút, lữ thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Ngay từ đầu Lữ Thụ nói muốn đi giết đoan mục Hoàng Khải, là vì rồi cho Thanh Đồng Hồng Lưu bên trong tử trận tướng sĩ báo thủ, lúc kia hắn đều không xác định thân phận của mình. Mà bây giờ Niếp Đình trong lời nói có chi tiết, giúp Lữ Thụ đánh nhau. Nếu như là vì Thanh Đồng Hồng Lưu báo thủ, Nghiếp Đình nhất định sẽ xem làm nhiệm vụ của mình, mà không phải giúp ai. Cho nên Lữ Thụ đống nhiên ý thức được, Nghiếp Đình đã chuẩn bị kỹ cẳng rồi, muốn trợ hắn giết một chút những người khác, mà không chỉ là đoan mục Hoàng Khải rồi. Lữ Thụ thăm dò nói Các ngươi đoán ra cái gì rồi sao? Nghiếp đình nhìn lấy lữ thụ, ta hiện tại nên gọi ngươi thần vương, vẫn là lữ thụ. Lữ thụ cười cười, ta là lữ thụ, không phải thần vương, qua lại tan thành mây khói, ta ký ức cũng chỉ có lữ thụ, không có thần vương. Không biết do vì sao nghiếp đình đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực hắn cùng Thạch Học Tấn đã đoán được một chút, thậm chí lần này di tích hắn đều không có lại phái người khác đi, bởi vì hắn biết rõ di tích này chỉ sợ cũng là lữ thụ lưu cho mình đổ vật phái người khác đi cũng không có chút ý nghĩa nào. Lữ thụ cũng nhẹ nhõm rồi rất nhiều, hắn lần này muốn nói cho Niếp đỉnh cùng Thạch Học Tấn một ít gì đó, bởi vì vì mọi người sớm chính là có thể tin tưởng lẫn nhau chiến hữu rồi, nhưng là lữ thụ cuối cùng có chút lo lắng Niếp đỉnh cùng Thạch Học Tấn sẽ có chút tiếp nhận không rồi. Dù sao thứ 9 thiên là bỗng nhiên lắc mình biến hóa, thành rồi nhân loại kia tu sĩ một mực cảnh giác ma vương, cái này khác biệt vẫn là quá mức một ít. Cho nên lữ thụ lo lắng. Nếu như Niếp Đình cùng Thạch học tấn sau khi biết trấn tướng, mọi người ở giữa cuối cùng sẽ có cái gì hiếm khích? Niếp Đình bỗng nhiên nói ra, bất quá ngươi đã nói mình là lữ thụ, cái kia thứ chín thiên là trách nhiệm ngươi nhưng một cái đều ít không rồi. Ở bên kia làm xong tất cả mọi chuyện, nhớ về. Lữ thụ có chút xuất thần, càng đến loại thời điểm này, hắn càng phát ra cảm giác được người nhà tầm quan trọng, cái kia lữ trụ có người muốn dùng âm như đến bao chùm hắn, để hắn một lần nữa cảm nhận được sát âm, trầm luân tiến vào tội ác. Đời trước hắn giết qua quá nhiều người rồi, đời này hắn chỉ muốn chung kết hết thẻ sau về tới đây sinh hoạt. Có người muốn cho lữ thụ trở lại trên bàn cờ đi, mặc kệ làm kỳ thủ vẫn là làm con cờ, đối phương đều ngóng trông hắn về tới đó. Nhưng chính như lữ thụ nói, vận mệnh của hắn cho tới bây giờ đều sẽ không để cho người khác làm chủ. Lữ thụ đứng lên nhắc tới lên thạch học tấn từng bông xuống bút lông viết xuống 8 chữ to, dùng bỏ từ lúc, bộ dạng ở ta. Thạch học tấn bưng gạo cháo lúc đi ra nhìn thấy cái này 8 chữ liền sửng xuất rồi. Chữ thật xấu. Nghiếp đình cười ha ha, chỉ bất quá khi hắn đem giấy tuyên vẽn lên lúc đến cái kia bàn đá lại ẩm vang thành bụi. Cái này tám chữ đúng là ẩn chứa kiếm ý. Lữ thụ bây giờ kiếm đạo, đã có thể dùng kiếm ý đã thương người rồi. Nghiếp đình đem cái này giấy tuyên thu lên, đồng nhiên tâm tình thư sướng, chỉ có thạch học tấn còn tại đau lòng tấm kia bàn đá. 1.216, phản hồi thế giới này lấy ấm áp. Ban đêm lữ tiểu ngư ở nhà làm rồi cơm, chân tổ an lôi kéo thành thu xảo quả quyết thán trực cũng không phải nói long môn cứ điểm quan trọng bên trong nhà ăn không thể ăn, chủ yếu là hai người bọn hắn cảm thấy ở lữ thụ nơi này ăn càng có không khí một điểm. Trần Tổ An cùng thành thu xảo bằng hữu kỳ thực cũng không nhiều, mà đã từng giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp tựa như là một sợi dây thường đồng dạng, đem tất cả liên kết đến cùng một chỗ. Bọn hắn bây giờ quan hệ không phải thật đơn giản bằng hữu rồi, càng giống là người một nhà, nếu như lữ tiểu ngư tịch thu hai người bọn họ tiền ăn. Trân Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người ở phòng khách một bên chơi game một bên hỏi, thú hình, tiếp xuống tính toán gì. Lữ Thụ ngồi ở một bên nghĩ nghĩ nói ra, trước cùng trương vệ vũ bọn hắn nói rõ ràng một ít chuyện, sau đó chờ đợi không gian thông đạo mở ra rồi đi trước làm thịt đoàn mùa khoảng khải, sau đó đi Vương Thành. chân Tổ An ánh mắt sáng lên, Vương Thành. Ta nghe trương vệ vũ bọn hắn nói Vương Thành nhưng phồn hoa rồi, nơi đó có không ít mỹ nữ à? Không phải ta nói tiểu tử ngươi có gấp gáp như vậy sao? Ngươi ở địa cầu tìm không thấy đối tượng à, lại còn chạy lữ trụ đi tìm. Lữ thụ buồn bực rồi. Thù minh ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải tìm không thấy đối tượng. Trần Tổ An giải thích nói, ta bạn gái trước đều có thể tập hợp một bàn mạ trực rồi. Lữ thụ vui rồi, cái kia không phải cũng mới 4 cái sao. Ta nhìn ngươi cái kia đắc ý sức lực, còn tưởng rằng ngươi tìm rồi 10 cái đây. Thù minh ngươi đây liền có chỗ không biết rồi, Trần Tổ An cần nhằn lạnh dung nói ra, ta nói chính là mạ trực. Lữ thụ ồ một tiếng một bàn tay đập vào trần tổ an trên nó, ngươi thế nào không đụng một tổ lương sơn hảo hắn đâu. Thành thu xảo vui cười am một bên dùng trò chơi nhân vật giết chết rồi trần tổ an một bên cười nói, thủ ca ngươi không biết, người khác tóc bằng hữu vòng nói ra chơi, đều là nói muốn cùng đối tượng đi ra ngoài chơi, mọi người có cái gì nơi tốt đề cử, tổ an ca liền không giống nhau rồi, hán phát đều là nói, muốn cùng đối tượng đi ra ngoài chơi, hỏi mọi người có hay không tốt đối tượng tiến cử lên. Có phần của ngươi nói chuyện à Ngươi không phải cũng là độc thân cầu. Trần Tổ An bị lộ tẩy rồi có chút thẹn quá hóa giận, ta tam quan như thế chính một cái thiếu niên, làm sao liền không tìm được đối tượng đâu. Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, Tổ An ngươi biết không, so tam quan càng quan trọng hơn, là ngũ quan. Trần Tổ An. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lúc này Lữ Tiểu Ngư bưng đồ ăn đi ra rồi, Lữ thụ đá một cái ghế sofa đem Trần Tổ An oanh bắt đầu, bưng cầm đi. Áo. Trần Tổ An thành thành thật thật đi rồi. Bốn người ghé vào trên một cái bàn, tiểu gì cũng sẽ lộ vẻ cái bàn này có chút ít rồi. Trước kia chỉ có Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ở cái bàn này bên trên ăn cơm, dư xài. Nhưng bây giờ nhiều rồi Trần Tổ An, thành thu xảo, còn có bưng nhỏ bát cơm tiểu hùng hứa, bên cạnh bàn liền có chút chặt chẽ rồi. Bất quá Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được dạng này cũng rất tốt, ngược lại càng ấm áp rồi một chút. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư, phát hiện Lữ Tiểu Ngư chính mong đợi nhìn lấy bọn hắn mạo nếm thử ăn ngon a. Ăn ngon ăn ngon, chân tổ an ngậm một miếng thịt nói ra, cái này nguyên liệu nấu ăn là từ ở đâu ra? Cái gì thì ta, làm sao thơm như vậy? Thị gấu, Lữ Thụ giải thích nói, cái gì tích kia trong cấm địa nhất phẩm gấu ngựa, người bình thường ăn rồi đều có thể loại trừ ổ bệnh, kéo dài tuổi thọ, dưới tình huống bình thường còn có thể gia tăng mấy chục cân khí lực, vận khí tốt có thể đạt tới trên trăm cân. Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở nói, lý thúc bọn họ đều là người bình thường, chúng ta hẳn là cho bọn hắn đưa đi một điểm. Đây là lưu tiểu ngư nhắc nhở rồi lưu thụ, cái này lý thuốc bọn hắn chỉ là lúc trước cùng lưu thụ cùng một chỗ bán bữa sáng đại thuốc đại thẩm, lúc kia lưu thụ buổi sáng bán trứng gà luộc, nguyên bản lý thuốc bọn hắn bữa sáng 7 cũng là có bán trà trứng gà, kết quả về sau tất cả mọi người không bán rồi, đem trứng gà luộc sinh ý tất cả đều tặng cho rồi lưu thụ. Có ít người điểm tâm là nhất định phải ăn trứng gà, hoặc là ưa thích trứng gà, tất cả mọi người thói quen đang dùng cơm bữa sáng 7 ra trực tiếp mua Nhưng từ khi lý thuốc bọn hắn căn bản không bán trứng gà về sau, người ăn điểm tâm cũng chỉ có thể đi lữ thụ nơi đó mua rồi. Nếu như không phải lý thuốc bọn hắn làm như thế, khả năng lúc trước lữ thụ đã sớm sống không nổi rồi, tối thiểu trứng gà luộc cái này sinh ý cũng không có như vậy dễ bán. Mọi người tổng là bởi vì thiện ý ở trong lúc lơ đáng cùng người khác nhân sinh chặt chẽ tương liên, cái này ước chừng chính là giảng buộc đi. Lữ thụ cười cười, ta để chung Ngọc Đường hỗ trợ tìm tìm bọn hắn rời đi nơi nào rồi. Sau đó liền đem thịt cho bọn hắn đưa đi, tuy nhiên không có cách nào tu hành, nhưng là có rồi những này nguyên liệu nấu ăn cũng có thể để bọn hắn ít sinh điểm bệnh, sống lâu cái mấy chục năm. Lữ thụ đống nhiên ý thức được, lữ thần nuôi đi ra những cái kia sinh linh khủng bố nếu như từ sát tính nặng người dùng, có thể sẽ hủy diệt một cái thế giới, thế nhưng là từ người tốt đến dùng, có lẽ sẽ tạo phúc bên người quá nhiều người. Để lữ thụ không nghĩ tới chính là, chuyện này vậy mà cuối cùng vẫn từ lữ tiểu ngư nhắc nhở, hắn biến đến rồi. Lữ Tiểu Ngư cũng thay đổi rồi, không phải sao. Còn có tẩy tủy quả thực, Lữ Tiểu Ngư nói ra, ngươi có nhớ hay không thiên la địa vong bên trong từng có bởi vì chiến đấu cương ép tăng thực lực lên người. Lần trước ngươi tuy nhiên cho ra ngoài rồi một nhóm tẩy tủy quả thực, nhưng bao trù mặt vẫn là nhỏ rồi. Không thể không nói, Lữ Thụ mỗi lần nghe được cương ép tăng thực lực lên, liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến thần tập huyết chiến lúc thủ ở trước mặt hắn lưu tu, phi châu tử thủ phố hàng dòng triệu vĩnh thần bọn hắn. Hắn chỉnh trọng gật gật đầu đây là là Lúc này lữ thụ đống nhiên ý thức được, lữ tiểu ngư suy nghĩ vấn đề nghị phi thường toàn diện, thậm chí có thể nói là nghị sâu tính kỹ. Chỉ sợ cá nhỏ cũng đang sầu lo, vạn nhất chuyến đi này lữ trụ, không có cơ hội trở lại rồi làm sao bây giờ. Lữ tiểu thụ, lữ tiểu ngư vừa ăn cơm một bên hỏi, ngươi tầng thứ ba tinh đổ là tức âm đúng không? Đúng à, lữ thụ gật gật đầu, còn thể lực sát thương mà nói, nó cùng lôi đỉnh kiếm khí đều là ta lớn nhất đòn sát thủ rồi, tức âm tuy nhiên số lượng không có lôi đỉnh kiếm khí nhiều như vậy Chỉ có 2.304 cây, nhưng lôi đỉnh kiếm khí là duy nhất một lần, sau khi dùng xong còn cần một ngày thời gian CD đi, tức âm cũng không cần rồi, nó càng thích hợp tiếp tục tác chiến. Chờ một chút, Lữ Tiểu Ngư nhíu mày lại đầu, số lượng này đúng không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hoàn thành tầng thứ 3 tinh vân thời điểm là 36 cây, tháp sáng viên thứ nhất tinh lúc là 72 cây. Vậy ngươi bây giờ sẽ không có 4.608 cây sao? Lữ Tiểu Ngư cấp tốc tính nhầm sau hỏi. Lữ thụ lúng túng cười bắt đầu, ha ha ha ha thật sao? Trần Tổ An ở bên cạnh vô bản cùng thiếu, thủ huynh ngươi là học 3A. Kết quả vừa chờ hắn nói xong, lữ thụ biến mặt đen lên quay đầu hỏi hắn, ngươi số học rất tốt. Trần Tổ An khí thế lập tức liền yếu rồi, nhưng vẫn là không cam lòng nói ra, tối thiểu 10.000 trong vòng thêm phép trừ ta vẫn là có thể tính đúng. Lữ thụ chấm ngâm rồi 2 giây cười lạnh nói, 9 tương đương bao nhiêu? Trần Tổ An đều chấn kinh rồi, như thế nước sổ tự sao thủ minh Ngươi chăm chú sao? Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị. Lữ thụ cũng sửng suốt rồi. Đây là hắn lần đầu gặp phụ diện tâm tình giá trị xuất hiện số lẻ kia mà. 1217, nhận ra độ. Ban đêm, vũ vệ quân hơn 5.000 người tất cả đều tập kết, ngồi ở một cái trên bãi tập chờ đợi lữ thủ đến. Lúc đầu lần này Hoàng Thạch Quốc gia công viên di tích bọn hắn đều muốn đi qua tham dự một chút. Kết quả bị lữ thụ ngăn lại rồi. Không nói trước làm sao chuyện đã qua. Cái này muốn thật sự là toàn bộ vũ vệ quân đều kéo đi qua Sợ là hải ngoại đám tán tu đều không dám tiến vào rồi, vậy mình còn thế nào lửa phụ diện tâm tình giá trị? Nghĩ tới phụ diện tâm tình đáng giá sự tình, lữ thụ lại khó mà ức chế đau lòng bắt đầu. Trong khoảng thời gian này vũ vệ quân một mực đang khắc khổ tu hành, hơn nữa Trương vệ vũ cũng một mực đang cùng thiên la địa vong học tập mới mang binh chi thức. Đương nhiên ở trường vệ vũ xem ra thiên la địa vong cái kia một bộ cũng không phải tất cả đều có thể trực tiếp lấy ra dùng, vẫn là đến lấy thừa bụi thiếu. Mà Trương Vệ Vũ làm đã từng nội điện trực thủ tịch, hắn cùng người tu hành tụ quần thức tác chiến kinh nghiệm cũng làm cho Trung Ngọc Đường bọn hắn nhìn mà than thở. Trên thực tế Thiên La Địa vong kinh nghiệm phương diện này vẫn là thiếu một chút, cho nên cái này kỳ thực cũng là một cái lẫn nhau học tập tham khảo lẫn nhau quá trình. Lúc này Vũ vệ quân hơn 5000 người ngồi xếp bằng trên mặt đất dáng người thẳng tắp, trên bãi tập một mảnh yên tĩnh, Thanh Long trại thổ phỉ, Vũ vệ quân nô lệ quân, tất cả đều biến thành rồi chân chính binh lính. Cái này là một đám đánh qua trận đại ngắc liệt Phóng ngựa xông qua vương thành, kỷ luật nghiêm minh, không sợ chết hán binh dũng tốt. Nguyên bản vũ vệ quân thực lực là cao thấp không đều, nhưng bây giờ thì sao, không chỉ có lại có hai người tấn thăng nhất phẩm, những người khác cũng tất cả đều là nhị phẩm cao thủ rồi. Đơn vòng bình quân thực lực, cho dù là lữ trụ hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể cùng bọn hắn địch nổi. Thiên La Địa vong tuần tra các tướng Si Hiếu Kỳ nhìn hướng bên này, bọn hắn cùng vũ vệ quân đều rất quen lên rồi, bình thường đám người này đều không cái gì chính hình. Hôm nay làm sao đều đổi rồi tính tình đâu. Trong khoảng thời gian này đến vũ vệ quân cùng thiên la địa vong dung hợp vô cùng tốt, cũng nào đi ra mâu thuẫn, nhưng này cũng bất quá là tư nhân một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Nấu nước nóng thời điểm có chút chen chúc, hoặc là không cẩn thận đụng vào ai, đây đều là rất bình thường, mọi người gào to hai câu cũng liền đi qua rồi. Một đám đại lao ra ngược lại ở cái này loại rèn luyện bên trong quan hệ càng ngày càng gần, cứ thế tại gần nhất tất cả mọi người bắt đầu xưng huynh gọi đệ rồi. Đây đều là cầm lẫn nhau khi chiến hữu đến đối đãi. Hơn nữa Thiên La Địa Vong các tướng sĩ cũng rất chịu phục, bọn này Vũ Vệ quân nói lên đến mỗi một cái đều là Thiên La cấp bậc, nhưng nhưng xưa nay không dùng võ lực giảng đạo lý. Hiện tại Thiên La Địa Vong vui mừng nhất thú chính là ở trong phòng ăn mặt nghe thứ chín Thiên La mang theo Vũ Vệ quân ngang dọc lư trụ cố sự, tỉ như cái gì chiếm núi là vua a, tỉ như cái gì điều đạo chiến a, tỉ như cấp sạch quý tộc quân a, tỉ như vương thành đánh cược a. Từng bước từng bước đều kinh tâm như vậy động phách. Thậm chí khiến cho Thiên La Địa Vong các tướng sĩ đều muốn cùng Lữ Thụ đi một chuyến Lữ Trụ rồi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là gì à, Lữ Thụ là thứ 9 Thiên La, đi theo Lữ Thụ đi có cái gì sai đâu. Đối với Thiên La Địa Vong các tướng sĩ tới nói, bọn hắn nghe được Lữ Thụ ở Lữ Trụ cố sự, tựa như là đang nghe một đoạn bình thư một đoạn cố sự giống như, cái kia đoạn trong chuyện xưa tất cả anh hùng đều có thể gặp dự hóa lành biến nguy thành an. Trái đất bình thường rồi quá lâu, mà Lữ Trụ càng giống là một cái giang hồ. Đương nhiên, thiên la địa vong cùng vũ vệ quân ở chung bắt đầu cũng có một chút khó chịu địa phương là, thiên la địa vong tướng sĩ tuổi trưởng chính là 20 ra đầu, mà vũ vệ quân bình quân tuổi tác đều 80 tuổi rồi, cho nên có đôi khi nói chuyện có chút ăn thịt hỏi. Cũng tỉ như lý hát thán, nhìn lên đến thành thành thật thật một cái người đàn ông, kết quả chỉ cần cãi nhau nhau nhau bất quá liền nói, ta đều cùng ra ra người một cái niên kỷ rồi, các người liền không thể để cho ta sao? Cho ta khí ra cái não tụ huyết làm sao bây giờ? Các ngươi người nào chịu trách nhiệm, đơn giản không phản bắt được, thậm chí muốn đánh người. Thứ 9 Thiên La mang binh, tuyệt đối không phải là cái kia loại thành thành thật thật binh A. Lúc này Thiên La địa vong có chút hiếu kỳ, vũ vệ quân bọn này người đàn ông làm sao bỗng nhiên liền thành thành thật thật xếp bằng ở trên bãi tập rồi. Bình thường cái giờ này, không nên là ở trong tốc xá nói chuyện trời đất sao. Nhưng vào lúc này, đêm tối hư không giống như là bị người cưỡng ép kéo mở như vậy, lữ thụ một bước từ hư không bên trong đi ra. Đứng lặng ở vũ vệ quân trước mặt, thiên la địa vong các tướng sĩ si giật mình, nguyên lai là thứ 9 thiên la muốn tới phát biểu, khó trách bọn này lao tiểu tử thành thật như vậy. Lữ thụ nhìn về phía đội ngũ trước mặt trương vệ vũ nói ra, tổ chức mọi người thu dọn đồ đạc, chờ đợi không gian thông đạo mở ra, chúng ta trước hết đi dết rồi đoan mục hoàng khải. Trương vệ vũ ướn ngực nhắc đầu nói ra, tuân mệnh, không cần khẩn trương như vậy, lữ thủ cười một cái nói nói, chỉ là giết một cái đoan mục hoàng khải mà thôi. Lời này nghe vào trương vệ vũ bọn hắn trong lỗ thai là như thế bà khí, đoan một hoàng khải là phương Tây thiên đế à, giết một cái thiên đế cũng chỉ là mà thôi. Thế gian này bá đạo bá khí người, trương vệ vũ gặp nhiều. Nhưng như thế bá đạo, hắn chưa từng thấy qua mấy cái, lão thần vương tính một cái, kiếm lưu chủ nhân tính một cái, trước mắt lữ thụ tính một cái. Tổng cộng 3 người sao? Trương vệ vũ không xác định, hắn cảm thấy rất có thể là hai cái. Nhưng là trước kia hắn đều một mực đang khuyên lưu nghi chiêu nói đây quả thật là cái hàng giả. Tuyệt đối không phải vị kia, Lưu Nghi Chiêu người đoán sai rồi. Lúc kia ở Lữ Vương trên núi, Trương Vệ Vũ kem chút liền đánh cược người của mình nghiên cứu thế rồi. Lưu Nghi Chiêu vừa tới thời điểm đơn giản quyết tâm đi theo Lữ Thụ, mà Trương Vệ Vũ thì liều sống liều chết cùng hắn giải thích, sau cùng còn bị Lưu Nghi Chiêu hiểu thành lửa gạt, giống như hắn Trương Vệ Vũ chính là một cái lớn lửa đảo giống như. Đột nhiên, Lữ Thụ chỉ kho xuất hiện rồi một cái thi cậu không ngừng xoay tròn lấy. Lữ Thụ cảm thấy tinh đồ bên trong đồ vật Là phi thường có nhận ra độ. Cũng chính bởi vì lữ thụ đều đoán được tinh đồ vũ khí nhận ra độ quá cao, cho nên ở lữ trụ đều không thế nào dùng qua. Vương thành đầu kia bàn đá xanh trên đường huyết chiến đi qua, Hắn tước gâm đều giấu ở trong buổi mù, mà còn lại tiểu kiếm cũng chỉ giết hẳn phải chết người, có thể nói gặp qua tước gâm, thi cầu, phục thỉ người, đều đã chết rồi. Lúc kia lữ thụ đã sớm ẩn ẩn có rồi suy đoán nhưng Thủy chung không nguyện ý thừa nhận, một cái không ngất là cũng không nguyện ý làm người. Một cái chỉ nghĩ tới thường thường yên tĩnh cuộc sống người, như thế nào lại nguyện ý tiếp nhận một cái khắc càng khủng bố hơn thân phận đâu. Khi hắn phát hiện chỉ có chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư có thể xuyên qua cái kia phiến sao trời cửa lớn lúc, Lữ Thụ Liền dĩ nhiên minh bạch rồi rất nhiều chuyện, nhưng hắn không nguyện ý với ai nói, thậm chí cho tới bây giờ đều không chủ động đến hỏi Lữ Tiểu Ngư là như thế nào tới. Hắn nói muốn đi kiếm lưu thật là vì rồi về nhà đường sao. Kỳ thực hắn cũng muốn đi Vương Thành cùng kiếm lưu nhìn xem, cái kia đi qua mình rốt cuộc là dạng gì. Những cái kia nhằm vào đối với âm nhu của mình lại là cái gì? Lữ thụ không đốc, cho tới bây giờ đều không đốc. Đối với rất nhiều người mà nói cái gọi là vương tọa cùng xưng hôn là một loại vinh quang, đại biểu cho chúa tể lữ trụ quyền bính, nhưng là đối với lữ thụ tới nói, đó bất quá là một trận gánh vác. Chính mình từng thân thủ chung kết đồ vật, nếu như lại sống một thế đi một lần nữa tìm về, vậy thì quá buồn cười rồi. Lữ thụ bình tĩnh nhìn hướng trương vệ vũ, nhận biết cái này sao? Trương vệ vũ cứ thế rồi nửa ngày Đây là cái gì? Lữ thụ, 3. 1218, quấy rời rồi. Lữ thụ cho là mình cầm ra thi cầu phục thỉ, Trương vệ vũ liền có thể nhận ra thân phận của mình đến, dù sao tinh đồ bên trong đồ vật đều là chuyển thừa xuống, không có đạo lý nói Trương vệ vũ cái này nội điện trực thủ tịch chưa thấy qua. Nhưng mà hắn xem nhẹ rồi vị kia tuy nhiên giống như hắn thiện, nhưng vấn đề là mọi người cuối cùng tính cách khác biệt. Lao thần vương là cái rất đa nghi người. Lữ thủ cẩn thận cùng hắn so sánh với đến đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vua, tỉ như trương vệ vũ cũng không biết rõ vì sao bị an bài ở điển canh trấn toàn bộ lữ trụ pháng phất cũng không biết rõ lao thần vương có thể thu hoạch được mỗi người tên thần bọn hắn chỉ là biết rõ lao thần vương ở cái này phương diện có rất quỷ dị năng lực, lại không biết rõ đây là vì cái gì. Liên liên vân rửa cùng hổ chấp cái này loại thân cận nhất khôi lỗi sư cũng không biết rõ. Văn tại phủ sâu sắc cảm thụ qua lao thần vương trong nội tâm bình tĩnh trật tự dưới tán khốc. Hắn khi còn bé theo lão Thần Vương đi qua quê hương tòa kia cầu, lão Thần Vương liền nói nếu như bây giờ văn tại phủ quay đầu, hắn liền chặt đứt tòa kia cầu. Láo Thần Vương suốt đời quyết tuyệt mà tràn ngập giết chóc, loại người này theo thói quen đem hết thảy đều giấu tại nội tâm ở chỗ sâu trong, hắn lo lắng cho mình ngày nào đó lộ ra sơ hở, sau đó vạn kiếp bất phục Cho nên lữ thụ xem nhẹ rồi một chuyện, kỳ thực gặp qua thi cầu, phục thỉ người, chỉ sợ đều là người chết rồi. Chỉ có trừ thế dạng này bản thân thân là tầng thứ 6 tinh chủ sinh linh, mới có thể có biết Lao Thần Vương trên người những bí mật kia, nhưng mà Lao Thần Vương lần thứ nhất tín nhiệm hắn, cũng bất quá là đem hắn để vào một cái phong bế di tích bên trong. Cho nên, Vân ỉ cùng hổ chấp mới có thể nói Lữ Thụ cùng Lao Thần Vương khác biệt, bởi vì bọn hắn bản thân cảm nhận được rồi cải biến. Lữ Thụ là không giống nhau, hắn tuy nhiên cũng cẩn thận, đang nghi, quái gỡ, tự tư, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều nguyện ý cùng thế giới hòa giải. Chỉ là đang chờ người đến ôm ấp hắn mà thôi. Mà Lao Thần Vương, chính là một cái cô độc vương, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý quá nhiều cởi trần nội tâm của mình thế giới, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn đều không thể thực sự hiểu rõ hắn. Lao Thần Vương chính mình cũng là mâu thuẫn, mâu thuẫn đến hắn thậm chí sản sinh rồi tự mình nghi vấn. Lữ thụ vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, một cái cường thế như vậy thậm chí vô địch thiên hạ người, cuối cùng lại như thế nào hướng đi hủy diện. Lữ thụ bình tĩnh nhìn trương vệ vũ kinh ngạc biểu lộ rồi ha ha, Trang bức thất bại rồi. Hắn đem thi cầu thu hồi tinh đồ sau không có chút nào tâm lý áp lực nhìn về phía dịch tiệm, tiến vào lữ trụ về sau. Ta muốn người đi thu hoạch hết thẻ tình báo hữu dụng, tìm tới vương thành bản đá xanh đường huyết chiến ngày đó chạy trốn những cái kia tử sĩ tin tức. Lưu Nghi chiêu chắp tay, tuân mệnh. Trương vệ vũ nhìn về phía lữ thụ, đại vương, đi tây đô trên đường, tuyển ai làm tiên phong. Lý Hắc thắn lập tức từ dưới đất nhảy rồi bắt đầu, đại vương, ta ta ta ta ta, ta. Lữ thụ nhìn về phía Lý Hắc Thán có chút do dự. hắn hỏi, vậy ta hỏi ngươi, cái này tây tiến trên đường đi, chuyện nguy hiểm nhất là cái gì? Lý Hắc Thán nghĩ sâu tính kỹ sau thăm dò hỏi. Để cho ta làm tiên phong. Ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ, đứng một bên đi, Lữ thụ tức giận nói rằng, hắn quay đầu đối với Trương vệ Vũ nói ra, Vũ vệ quân không cần tiên phong, chúng ta cùng tiến cùng lui. Ngươi không cần cảm thấy ta đây là hành động theo cảm tính, đây cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua sự tình. Vũ vệ quân chỉnh thể thực lực mang ý nghĩa ngươi không thể đem hắn xem như một chi bình thường quân đội như thế đến đối đãi, hơn nữa chúng ta cũng không cần ai đi làm bia đỡ đạn. Trương vệ vũ tâm tình có chút phức tạp, hắn một mực đang vì vũ vệ quân điều chỉnh chiến lược, nhưng mà hắn hiện tại cảm thấy mình căn bản không cần điều chỉnh rồi. Kỳ thực vũ vệ quân bây giờ trạng thái là cỡ nào quen thuộc, đó là ta từng thống lĩnh đếm rõ số lượng trăm năm ngự long ban trực A. Không cần ai đến làm bia đỡ đạn, mỗi người đều có thể cùng tiến cùng lui. Khi bọn hắn đối mặt địch nhân lúc hoàn toàn là tất thắng tư thái. Trương vệ Vũ sâu thở sâu nói ra, ta minh bạch rồi. Lúc này Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói, ngươi biết Âu Dương Lập thượng sao? Âu Dương Lập thượng chính là vị kia đèn thần, Lữ Thụ cảm thấy mình rất lợi hại à, người khác đều là cầu đèn thần thỏa mãn nguyện vọng, mà hắn, thỏa mãn rồi đèn thần một cái nguyện vọng. Âu Dương Lập thượng. Trương vệ Vũ sửng sốt một chút, Thiên Hạ chiều rèn đúc người. Muội trôi Thiên Hạ Triều trên mặt đều khắc lấy hắn tên. Thiên Hạ Triều Lữ Thụ nhớ lại cái tên này, Chư Vệ Vũ đã từng liền nhắc qua. Lúc đó còn tại Lữ Vương núi động đá voi bên trong, Chư Vệ Vũ nói cho Lữ Thụ nói ngự lòng ban trực binh khí là lao thần vương ban thường kiếm, gọi là Thiên Hạ Triều. Mỗi một chuôi Thiên Hạ Triều cũng có thể chia ra làm bảy, nội điện trực có đặc biệt công pháp phối hợp Thiên Hạ Triều, khi mảnh vụn tạo thành thủy triều lên xuống lúc có thể chạm đại tông sư. Lữ Thụ lúc kia qua loa nói nghe lên rất nhu bức, nhưng kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng mà hắn thấy tận mắt Hám Sơn giáp vi lực Lúc này thiên hạ triều cùng hám sơn giáp cùng ra một nhân thủ liền để lữ thủ có điểm tâm động rồi, các ngươi không biết rõ thiên hạ triều đi nơi nào sao. Không biết, chúng ta là tội dân bị trục ra rồi nội điện trực, chương vệ vũ giải thích nói, thuộc về chúng ta thiên hạ triều cũng bị thu lấy rồi trở về. Sau đó 18 năm trước kịch biến bên trong ngự lòng ban trực liên thông nội điện trực đều thương vong hầu như không còn, rất nhiều người đều mai danh nhận tích rời khỏi rồi vương thành không biết tung tích. Chúng ta bọn này đã sớm rời xa rồi Vương Thành tội dân căn bản không biết Rõ đến cùng xảy ra chuyện gì Lữ thụ nhìn về phía Lưu Nghi Chiêu Ngươi biết không Lưu Nghi Chiêu lung lay đầu Ta cũng là nói trước một năm liền bị ngoại phóng rồi Căn bản không biết rõ trong đoạn thời gian đó Chuyện gì xảy ra Lữ thụ có chút tiếc nuối Nếu có thể cho các ngươi tìm tới thiên hạ chiều liền tốt rồi Lúc này Lữ thụ nghiêm chỉnh ở trong lòng Đã đem thiên hạ chiều cho rằng rồi chính mình tài sản Nghiêm ngặt mà nói Điều này cũng không có gì ma bệnh a Đối với lữ thụ tới nói Qua lại hết thể hắn đều có thể không cần Tài sản ngoại trừ Bất quá lúc này lữ thụ trong lòng cũng có ít rồi Âu Dương lập thượng hiện tại liền Ở trong tay chính mình Tuy nhiên trước kia thiên hạ triều tìm không thấy rồi Vậy có thể hay không chế tạo đi ra mới đổ vật Nói thật ngoài mặt mua Về pháp khí khôi giáp tuy nhiên cũng rất cho lực Nhưng là cùng hám sơn giáp so sánh Cuối cùng kém rồi như vậy chút ý tứ Bây giờ thật vất vả bắt được cái luyện khí đại sư Cái này không được thật tốt lợi dụng một chút sao. Đi rồi các ngươi thu dọn đồ đạc à, tùy thời chuẩn bị xuất phát, chỉ chờ không gian thông đạo mở ra rồi, lữ thụ nói xong cũng quay người bước vào hư không, hắn muốn cùng vị kia đèn thần Âu Dương lập thượng đại sư thật tốt tâm sự. Nói chuyện trắng đêm. Về đến nhà lữ thụ liền đem thanh đồng đèn lấy ra nghiêm túc đánh giá, trước đó đều không nhìn kỹ, lúc này hắn mới phát hiện cái này thanh đồng đèn cái bậy bên trên cũng có Âu Dương lập thượng chữ dạng. Chân chính luyện khí đại sư mỗi luyện ra một kiện đồ tốt đều sẽ hy vọng người khác nhớ kỹ, cái kia là mình luyện ra được, Âu Dương lập thượng giống như cũng không cách nào ngoại lệ. Lữ thụ sở trường chỉ gõ gõ thanh đồng đèn lửa, ra đi. Thanh đồng bốc đèn đống nhiên sáng lên ngọn lửa, Âu Dương lập thượng giống như một trận như khói xanh búp lên, lên ra, hắn nhẫn thụ lấy to lớn khuất nhục nói ra, có thể hay không lại thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. 1219, luyện khí đại sư. Lữ thụ thật bất ngờ à. Cái này đèn thần tâm thái chuyển biến vẫn rất nhanh nha, mở miệng đều không nói cầu ước nguyện rồi, trực tiếp để Lữ Thụ thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Bất quá bây giờ Lữ Thụ đã xác nhận cái này gọi là Âu Dương Lập Thượng đèn thần đúng là Hám Sơn giáp cùng thiên hạ chiều người chế tác, thái độ của hắn cũng lập tức có rồi chuyển biến tốt đẹp. Lữ Thụ vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Ngươi có cái gì nguyện vọng nói một chút, ta tận lực thỏa mãn ngươi." Lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện cái này Âu Dương Lập Thượng vậy mà nhìn chung quanh, Lữ Thụ buồn bực rồi, "Ngươi tìm cái gì đâu?" Âu Dương Lập Thượng nhìn thấy trong phòng khách mở tivi cứ thế rồi nửa ngày, cái này là vật gì a? Tivi, Lữ Thụ giới thiệu nói, lúc này hắn đã phát hiện, Âu Dương Lập Thượng đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm cảm thấy rất hứng thú. Loại biểu hiện này ở Trương Vệ Vũ trên người bọn họ cũng có, tỉ như cho tới bây giờ vũ vệ quân toàn thể đều nóng lòng mỗi sáng sớm dùng tin nhắn cùng Lữ Thụ Thần An, cho nên Lữ Thụ mỗi sáng sớm một tỉnh ngủ liền có thể nhìn tới điện thoại di động bên trên hơn 5000 cái tin nhắn ngắn. Nhưng mà Âu Dương Lập Thượng khác biệt Hắn là luyện khí đại sư, chỉ sợ là trên thế giới này đối với kỳ kỳ quá xảo loại hình sự vật cảm thấy hứng thú nhất người một trong rồi. Trương vệ Vũ bọn hắn nhìn tới điện thoại di động, ô tô mấy người sản phẩm công nghệ cao chẳng qua là cảm thấy chơi vui, mà Âu Dương Lập Thượng thì là không kịp chờ đợi muốn nên biết rõ những này khoa học kỹ thuật sản phẩm nguyên lý là cái gì, chính mình có thể hay không từ bên trong lấy được cái gì kinh nghiệm. Âu Dương Lập Thượng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây rốt cuộc là chỗ nào, ta đến cùng ở đèn xanh bên trong đợi rồi bao lâu. Lữ thần lao nhân ra ông ta có khỏe không? Nguyên bản lữ thụ còn có chút hăng hái nhìn lấy Âu Dương Lập Thượng, kết quả một câu nói sau cùng này nói lúc đi ra lữ thụ đã cảm thấy vẫn là cái di tích kia thế giới mùi vị a Một điểm không thay đổi. Bất quá lữ thụ không có giải thích Âu Dương Lập Thượng vấn đề, hắn ước gì con hàng này tiếp tục mơ hồ một hồi, lữ thụ chỉ lấy truyền hình nói ra, TV, có thể xem TV máy móc. Truyền hình lại là vật gì? Thật thần kỳ, lại có người có thể sống ở đâu mặt. Âu Dương lập thượng không hiểu, hắn ý đồ kiểm tra màn hình tivi kết quả phát hiện vậy mà không cách nào xuyên thấu tầng kia pha lê, hết thể hình ảnh đều là ở pha lê về sau. Âu Dương lập thượng tung bay trong nhà cầu, khi hắn nhìn thấy máy giặt thời điểm kinh ngạc nói, đây cũng là vật gì, vì sao có thể không cần linh lực liền nhấp nô. Đây là máy giặt, lữ thụ giải thích nói, tự động giặt quần áo. Mặt trong nhấp nhô y phục vẫn là hắn vừa mới bỏ vào đây này, Âu Dương lập thượng nhìn rồi nửa ngày thì thào nói, giặt quần áo cơ. Lữ Thụ sừng sốt một chút tức giận nói ra, cơ nhưng không có giật quần áo nghiệp vụ, đây là máy móc. Ngao ngao, máy móc. Âu Dương Lập Thượng lặp lại nói, chờ một chút, ngươi nói cơ là cái nào cơ? Đi rồi đừng xoắn suất việc này rồi, Lữ Thụ phất phắt tay, ngươi không phải mới vừa nói ngươi muốn cầu rước nguyện sao? Lữ Thụ phát hiện cái này Âu Dương Lập Thượng dù là bay tới bay lui, dưới chân của đối phương đều thủy chung có một sợi khói xanh cùng bốc đèn liên kết lấy. Âu Dương Lập Thượng là có thực chất thân thể, bởi vì hắn có thể đụng vào vật thật. Nhưng trước đó con hàng này muốn để cho mình đem hắn mang đi ra ngoài, liền nói rõ đối phương chính mình cầm không nổi cái kia ngọn đèn xanh. Cái này thanh đồng đuôi đèn mặt dưới có âu dương lập thượng chính mình khắc họa, cho nên thanh đồng đèn đại khái liền là đối phương vì chính mình luyện chế đồ vật. Nhưng mà cái gì dạng tình huống mới có thể để hắn cam tâm từ bỏ nhục thân trốn ở thanh đồng đèn nội? Uy ngươi có thể rời khỏi cái này thanh đồng đèn bao xa? Lữ Thụ Hiếu kỳ hỏi. Sau đó lữ thụ phát hiện cái này Âu Dương lập thượng thần sắc bên trong hiện lên một vẻ bối rối, ta đương nhiên là muốn rời khỏi bao xa liền rời khỏi bao xa. Áo, lữ thụ cầm lấy thanh đồng đèn bắt đầu hướng Âu Dương lập thượng phương hướng ngược đi đến, ta thử một chút. Kết quả còn chưa đi hai bước đâu Âu Dương lập thượng liền nhào tới ôm lấy lữ thụ chân, 50 m Lữ thụ vui cười a cười nói, chúng ta trước xác lập một cái nguyên tắc a hiện tại ngươi cái này thanh đồng đèn liền trong tay ta, cho nên mọi người nói chuyện phiếm đều thẳng thắn một điểm Có thể làm được a? Ta cũng không phải cái gì người xấu, người muốn có nhu cầu gì chúng ta đều có thể lấy ra thật tốt nói chuyện. Âu Dương Lập Thượng hiện tại là bị Lữ Thụ bắt được rồi bãy tức, chỉ có thể cầu nguyện Lữ Thụ là người tốt rồi. Lữ Thụ hỏi, có mấy vấn đề hỏi một chút người, ta hỏi, người đáp, Thiên Hạ Triều cùng Hám Sơn Giáp đều là người chế tạo. Khi Lữ Thụ nói lên đối phương đắc ý tác phẩm lúc, Âu Dương Lập Thượng trên mặt xuất hiện rồi thần sắc kiêu ngạo, đương nhiên, cái này Lữ trụ luyện khí giới, ta dám nói thứ hai. Liền không ai dám nhận chính mình là đại nhất, đại sư, biết rõ cái gì là đại sư sao? Hả, vậy ngươi còn rèn đúc qua thứ gì? Chứ rồi cái này ngọn thanh đồng đèn, lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Kiếm lưu chủ nhân từng tìm ta rèn đúc rồi ba cái hoa sen kiếm hoàn, mỗi một mai đều có nàng một kiếm chi lực. Âu Dương Lập Thượng Ngạo Nghĩa nói. À, lữ thụ biết do kiếm lưu chủ nhân kiếm hoàn vẫn là Lưu Nghi Chiêu nói, lúc trước Lưu Nghi Chiêu từ Nam Canh Thành thoát không lúc. Nếu như không có kiếm lưu chủ nhân tặng cho cái viên kia hoa sen kiếm hoàn chỉ sợ thật đúng là đi không nổi, chỉ bất quá khác hai cái ở trong tay hay Đương nhiên, Lữ Thụ cũng không hứng thú đi tìm, dù sao cái đồ chơi này với hắn mà nói tác dụng cũng không phải là quá lớn. Còn luyện vật gì rồi? Cái này đại sư rồi. Lữ Thụ khích tướng nói. Chuyển tin tấm gương, Âu Dương Lập Thượng lần nữa ngạo nghệ nói, không chỉ có luyện ra rồi chuyển tin tấm gương, còn đại công vô tư đem luyện chế phương pháp công chư tại thế. Không biết cái này có đủ hay không đại sư xưng hô. Đây chính là tạo phúc lữ trụ đồ tốt. Bất quá nhìn lên đến, Âu Dương Lập Thượng chỉ sợ còn không biết mình hiện tại cũng không phải là ở lữ trụ đây. Lữ thụ lúc này cảm thấy mình khả năng nhặt được bảo rồi A thậm chí ngay cả chuyển tin tấm gương loại vật này đều là Âu Dương Lập Thượng luyện chế. Lữ thụ hiếu Kỳ chuyển tin tấm gương sáng ý là chính người nghĩ sao? Âu Dương Lập Thượng trầm mặc nửa ngày. Không phải, lữ thần cho ta ra chủ ý, nhưng hắn chỉ nói có thể chuyển thanh là được. Xa lại làm rồi càng nhiều sáng chế mới, lẫn nhau ở giữa còn có thể nhìn gặp bộ dáng của đối phương. Quả nhiên, lữ thụ trước đó liền suy nghĩ truyền tin tấm gương cái đồ chơi này ở lữ trụ xuất hiện thời gian cũng không dài, cho nên lữ thụ suy đoán có thể hay không lao thần vương đến địa cầu đi sau hiện rồi điện thoại về sau trở về làm ra, hiện tại xem ra thật đúng là dạng này. Chỉ bất quá lao thần vương đến địa cầu thời điểm đều trước đây thật lâu rồi, hắn chỉ là trải qua điện thoại thời đại này, lại không tiếp xúc qua smartphone. Cho nên chỉ yêu cầu Âu Dương Lập Thượng nghiên cứu một cái có thể truyền thành đồ vật đi ra. Bất quá cái này Âu Dương Lập Thượng cũng là nhân tài, vậy mà tại truyền thành trên cơ sở lại thêm rồi lẫn nhau truyền hình ảnh công năng. Lữ Thụ suy nghĩ rồi nửa ngày, nhặt được bảo bối này sao nên như thế nào mới có thể đem ích lợi của mình tối đại hóa. Hiện tại có đồ vật gì là Lữ Thụ bọn hắn Vũ Vệ quân cần nhất? Vũ khí có rồi, tham xoa kích. Giũn cụ bảo hộ có rồi, pháp khí khôi giáp. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng. Âu Dương Lập Thượng dĩ nhiên cảm giác được rồi dùng cả mình, Lữ Thụ đương nhiên hiếu kỳ nói: "Ngươi tại sao phải giấu ở cái này đèn xanh bên trong đâu?" 1220, Hồ Lô chuyển xưa. Trên thế giới này phàm là có người có thể tự do hoạt động liền không sẽ đem mình khóa kín ở một chiếc đèn xanh mặt trong a. Tiến rồi cái này đèn xanh, không thể cách đèn xanh qua xa, còn không cách nào tự quyết hành động, cái này loại không tự do cảm giác là Lữ Thụ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nếu như là Lữ Thụ bị buộc bất đắc dĩ đi đến một bước này, Hắn cảm thấy còn không bằng chết rồi tốt Âu Dương Lập Thượng giải thích nói Nếu là có biện pháp ta cũng không muốn à Năm đó ta bị cửu nhân giết chết Nhưng cũng may lựa thần kịp thời cảm thấy Cũng để Lữ Lạc Nhi giữ lại rồi hồn phách của ta Cuối cùng cho ta đầy đủ thời gian thở dốc chế tạo rồi Cái này ngọn đèn xanh Ban thưởng ta nguyên bản thất tình lục dụ Lúc này mới có rồi hiện tại ta Nếu như không phải như vậy Chỉ sợ ta đã chết rồi Đây chính là vạn kiếp bất phục Chờ một chút Lữ thụ đống nhiên cảm giác giống như là bị sét đánh như vậy Chương vệ vũ bọn hắn bởi vì nội tâm ấy náy cùng tội ác cảm giác Thủy chung không muốn đề cập lao thần vương bên người vị kia ám đồ sở hữu giả Tất cả mọi người đối với cái này giữ kín như bưng Trước kia lữ thụ không thèm để ý Về sau có rồi suy đoán lại biết rõ hỏi rồi cũng không tốt Hiện ở cái tên này đống nhiên xuất hiện ở lữ thụ thế giới bên trong Đúng là để lữ thụ có chút không biết làm sao Người nói lữ thần người bên cạnh gọi là lữ lạc nhi Đúng à Âu Dương Lập Thượng không hiểu nhìn về phía lưu thụ, người đây cũng không biết rõ. a người đến cùng là ai? Lữ thụ cứ thế ở tại chỗ, nguyên lai. Like. Cái kia cũng không phải là một cái đùa dẫn tên. Khi lữ thụ nghe được câu Dương Lập Thượng nói đối phương giữ lại rồi hồn phách của hắn lúc liền ý thức được lữ lạc nhi chính là ở kiếp trước ám đồ sở hữu giả, lúc này Âu Dương Lập Thượng cảm thấy có điểm gì là lạ rồi, cái kia phương thế giới chỉ có lưu thần có thể xuất nhập, trừ hế chấn giữ lấy ai có thể trưởng không nó. Người đã mang ta đi ra rồi, vì sao không biết lữ thần, người rốt cuộc là ai? Lữ thụ tức giận nhìn rồi Âu Dương lập thượng một chút, ta là ai rất trọng yếu sao? Ta ngược lại rất là hiếu kỳ người nếu là lưu thần ngự dụng thợ thủ công, vì sao lại bị lưu thần ném vào cái chỗ kia? Cái này lo dịp không có tâm bệnh à, cái này lao tiểu tử nhìn lên đến rất sùng bái cảm kích lữ thần kia mà, hơn nữa lại là luyện chế hám sơn giáp lại là luyện chế thiên hạ triều, không thể bỏ qua công lao a Dạng này một trung tâm sáng luyện khí đại sư Tại sao lại bị lư thần cho ném vào di tích thế giới đây? Âu Dương Lập Thượng cứng cổ ồn áo bắt đầu, ta đường đường luyện khí đại sư không cần hướng ngươi giải thích. Lữ thu khiếp sợ nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng, là ngươi thổi rồi, vẫn là ta sách không động đau rồi. Lúc này Âu Dương Lập Thượng mới một lần nữa nhớ lại song phương tình cảnh, hắn nhỏ giọng nói ra, ta bất quá là cảm thấy lư thần cái kia hồ lô vẹn vẹn chỉ ra phi đau có chút đáng tiếc rồi, hồ lô loại vật này không nên là có thể đem người thu nạp trong đó à Lữ thần lão nhân ra ông ta cũng đồng ý quan điểm của ta à, cho nên mới chịu đem hồ lô giao cho ta, chỉ bất quá một lần nữa luyện chế thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Ta tốt nghĩ rõ ràng rồi một ít gì. Lữ thụ có chút đau răng nói rằng, hợp lấy xoay đầu hồ lô nàng này đầu công năng, chính là ngài cho luyện ra đi. Lữ thần đem ta ném đến cái kia phương thế giới cũng không phải là vì rồi trừng phát ta, mà là vì rồi bảo hộ ta, Âu Dương Lập Thượng giải thích nói, hồ lô kia cũng như bị điên. Chỉ cần thấy một lần ta liền đuổi theo ta chặt Chỉ bất quá không biết do vì sao Lữ thần lão nhân ra ông ta rốt cuộc không tìm đến qua ta Khả năng hổ lô còn không có ngồi giận đi Lữ thụ cười lạnh Ha ha Còn lộ ra ngươi nhiều hủy khuất giống như Hoa nguồn ngươi rồi thế nào Lúc này lữ thụ tựa như là tựa như nhớ tới cái gì Đột nhiên hỏi nói Ngươi là về sau mới đi lữ trụ a Âu Dương lập thượng xứng suốt rồi Ngươi đây cũng biết rõ Ngươi là thế nào đi lữ trụ Lữ thụ hiếu kỳ nói Lữ thần lão nhân ra ông ta đi ta quê hương khắp nơi tìm luyện khí truyền thừa, lúc ấy ta chính là địa phương nổi tiếng thợ thủ công. Đương nhiên, cũng là lúc kêu bị lữ thần lão nhân ra ông ta cứu, còn truyền rồi ta tu hành chi pháp. Âu Dương Lập Thượng kiêu ngạo nói. ân Cứ như vậy lữ thụ rốt cuộc để ý sạch một chút đầu mối, cái này Âu Dương Lập Thượng kỳ thực cùng kiếm lưu chủ nhân đồng dạng bị ngoặc đi lưu chủ. Mà lưu thụ sở dĩ hỏi như vậy. Là hắn nhớ lại chính mình đi tượng đảo di tích lúc từng ở cơ kim hội trên chợ đen mặt mua được rồi nhất tôn nhỏ mục điêu, vẫn là xoay đầu hồ lô nhắc nhở hắn mua. Nguyên bản lữ thụ coi là cái kia mục điêu là cái bảo bối đâu, kết quả hồ lô một đao liền cho bổ rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia mục điêu cũng không phải liền cùng Âu Dương Lập Thượng có điểm giống ả. Lúc này Âu Dương Lập Thượng còn vẫn thở dài đâu, cũng không biết do hổ lô kia hiện tại ngôi giận rồi không có. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đống nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó Âu Dương Lập Thượng liền trơ mắt nhìn thấy một cái hồ lô từ lữ thân ở ngược bên trong bay ra, hồ lô kia toàn thân bạch ngọc đồng dạng, còn có sao trời giống như con trạch. Ngoa tào. Âu Dương Lập Thượng xoay đầu liền hướng đèn xanh mặt trong chui, thế nhưng là hắn tốc độ cùng hồ lô so sánh vẫn là quá chậm rồi A Âu Dương Lập Thượng biết rõ nẻ tránh không kịp rồi đành phải ngao ngao gọi bậy chờ chết, bất quá cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, lữ thủ nói trước đem hồ lô giữ tại tay bên trong, nhét về rồi tinh đồ t Lữ thụ vui cười A cười nói, như ngươi nhìn thấy, nó hẳn là còn không có ngồi giận đây. Trước kia lữ thụ liền biết rõ cái này hồ lô tinh khí lớn, coi như ở tinh đổ mặt trong cũng là một bộ xương vương xương bá dáng vẻ, trừ rồi trừ thế nó không gây, cái khác thi cầu, phục thị, tức âm, thôn tặc, đã bị nó khi dễ một lần rồi, nhàn dối không chuyện gì liền chạy người khác chủ tinh bên trên xoay quanh, sẽ còn đem thi cầu phục thị bọn hắn đuổi đi sang một bên. Con hàng này liền cung ác bá đồng dạng, khiến cho thi cầu, phục thị Thôn tặc mỗi ngày đều hủy khuất ba ba. Lữ thụ trong lòng tự nhủ người gây cái nào không tốt, không phải gây cái này tính khí kém nhất. Nhưng mà lúc này Âu Dương lập thượng kết một tiếng ngay tại lữ thụ trước mặt quỳ xuống rồi, ôm lấy lữ thụ bắt đùi ngao ngao khóc rồi bắt đầu. Lữ thần lao nhân ra làm sao biến dạng rồi à? Ta không phải lữ thần. Lữ thụ giải thích nói. Có thể thu cái này hồ lô không phải lữ thần còn có thể là ai. Ta nói ngài sao có thể đem ta từ cái kia phương thế giới bên trong mang ra đâu. Cũng đúng vậy à. Trừ rồi ngài liền không, có người có thể tùy ý tiến ra cái kia phương thế giới rồi. Âu Dương Lập Thượng cũng là cơ linh, nhìn thấy Hồ Lô trong nháy mắt liền đoán được rồi rất nhiều, chỉ bất quá hắn bỗng nhiên vẻ mặt cầu xin, bất quá Lữ Thần ngài làm sao biến thành bộ dạng này rồi, bộ dạng này nào có ngài trước đó anh tuấn uy vụ a. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, ta hiện tại làm sao rồi ta? Người nói cho ta rõ tới. Kết quả cái này Âu Dương Lập Thượng cũng mặc kệ Lữ Thụ nói cái gì, liền hung hăng tố khổ, ngài cũng không biết nói a. Ta ở cái kia phương thế giới đợi ngài mấy người rồi bao lâu, hơn nữa ta muốn đi nhân loại địa bàn còn ra không được, ngứa tay rồi luyện khí cũng không tìm tới vật liệu. Ta là nói hết lời cái kia đình như vương cũng không chịu thả ta ra ngoài, trừ hế cũng không nguyện ý giúp ta. Ta đã nói rồi, có thể thỏa mãn đèn thần một cái nguyện vọng trừ rồi lữ thần lao nhân ra, những người khác cũng không có ai có cái này tư cách rồi. Lữ thụ vui rồi, ngứa tay muốn luyện khí là chuyện tốt ta, ta đây khẳng định đến thỏa mãn người nguyện vọng. trong chấp nhóm này Âu Dương Lập Thượng đột nhiên liền có chút dự cảm bất tường rồi. 1221, Luyện khí học đồ. Lữ thụ càng nghĩ có đổ vật gì là bọn hắn vũ vệ quân nhất nhu cầu cấp bách đây này. Đại khái chính là tức thời thông tin dụng cụ rồi. Kỳ thực thanh đồng hồng lưu cũng đang suy nghĩ giải quyết vấn đề này, bất quá bọn hắn cách sử dụng càng khoa học kỹ thuật, tỉ như ở pháp khí khôi giáp đầu khôi bên trong thẻ bên trên thông tin dụng cụ. Bất quá phương pháp kia ở lữ trụ chưa hẳn dễ dùng. Bởi vì lữ trụ bên kia đầu tiên không xác định vô tuyến điện sóng ngắn cùng trái đất đồng dạng không giống nhau. Tiếp theo, người tu hành chiến đấu động tác biên độ quá lớn rồi, ngoài mặt thẻ đi lên thông tin dụng cụ rất dễ dàng chóc ra. Đây là thiên la địa vong tự mình khảo nghiệp qua, nhị phẩm cao thủ tốc độ cùng chiến đấu cường độ xa cao hơn nhiều thường nhân tưởng tượng, chiến đấu chung thông tin tức dụng cụ rơi xuống là rất chuyện thường xảy ra. Nhưng nếu như lữ thụ để Âu Dương lập thượng từ trên căn bản giải quyết vấn đề này đâu Nói thí dụ như trực tiếp cho trong ngũ giáp luyện chế bên trên chức năng này. Dù sao hâu dương lập thượng là truyền tin tấm gương rèn đúc người, giải quyết vấn đề này cũng không phải là việc khó. Lữ thụ tuy nhiên có thể thông qua minh ước đến cho vũ vệ quân truyền lại chiến đấu tin tức cùng chỉ lệnh, nhưng vấn đề là bản thân hắn cũng không phải là cái chỉ huy hình nhân mới. Dựa theo chương vệ vũ bọn người nói, Lao thần vương dùng binh nhập thần, toàn bộ lữ trụ không người có thể cùng địch nổi. Nhưng lão thần vương là Lao thần vương, lữ thụ vẫn rất có tự biết rõ Lúc này hắn khẳng định không thể hành động theo cảm tính bởi vì vì một cái quyết định sai lầm rất có thể dẫn đến vũ vệ quân xuất hiện tương vong Trương vệ Vũ biểu thị không nguyện ý tiếp tục chủ trì chỉ, chỉ huy công tắc rồi bởi vì hắn tự nhận là tâm lý tố chất bất quá cưngng rắn tự thân vẫn là quá nhân tử không thể gặp chiến hữu bởi vì vì quyết định của mình tử vong thế là lữ Thụ cuối cùng đem chỉ huy quyền lực giao cho rồi nguyên bản Hắc Vũ quân thông soái Lý lương khi lữ Thụ đem cái nhu cầu này cho Hâu Dương lập thượng sách lúc đi ra Âu Dương lập thượng lập tức vô ngực cam đoan đây đều là việc rất nhỏ, không có vấn đề gì cả. Đối với Âu Dương lập thượng tới nói, việc này thật sự là quá đơn giản rồi, hắn đều không để ý giải lữ thụ vì sao nói có thể sẽ vất vả hắn một chút, thẳng đến hắn phát hiện muốn luyện chế đầu khôi có ít vạn cái thời điểm. Coi như bình quân 10 phút đồng hồ luyện chế một kiện đi ra, cái kia đều phải luyện chế tới khi nào rồi A Lữ thần lão nhân ra đây là lấy ta làm con lửa dùng a Âu Dương lập thượng sắp khóc rồi. Lữ thụ hốn năn nói, nói rồi, ta là lữ thụ, không phải lữ thần. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy mình bận không qua nổi, ta có thể tìm điểm trợ thủ làm học trò, chỉ bất quá ngươi đến dạy dạy bọn họ như thế nào luyện khí. Ở luyện khí phương diện trái đất một mực ở vào cơ hồ trống không trạng thái, tuy nhiên thiên la địa vong cũng có thể luyện chế chế tạo pháp khí, nhưng những này chế tạo pháp khí cùng tam xoa kích so sánh đều kém rồi thật xa, cái này luyện khí mức độ căn bản là không cao cấp. Cho nên lữ thụ trước tiên liền nghĩ đến Hắn muốn thông qua Âu Dương lập thượng vì thiên la địa vong lưu lại điểm luyện khí truyền thừa. Thành như Lữ Tiểu Ngư chỗ lo lắng như thế, liền xem như Lữ Thụ chính mình cũng đang lo lắng, vạn nhất về không được rồi làm sao bây giờ. Có thể coi là có cái này loại lo lắng là hắn có thể không đi rồi sao, coi như không đi, phía sau màn người liền sẽ thu tay lại. Chỉ sợ sẽ không đi. Trung Ngọc Đường bên kia đạt được Lữ Thụ tin tức sau liền lập tức tạo thành rồi luyện khí chuyên gia đoàn đến đây là thành. Trước đó cái này chuyên gia đoàn đều là ở Kinh Đô từng chiếc xe ban tới, mang người, còn có đếm không hết nghiên cứu dụng cụ cùng máy móc, tất cả đều là tu hành giới đoạn trước nhất khoa học kỹ thuật rồi. Những này luyện khí chuyên gia ngay từ đầu còn không biết rõ tới làm gì, bởi vì toàn bộ hành trình đều là bạo mật, bọn hắn nguyên bản công tác cũng phi thường phong bế, dù sao luyện khí loại vật này các tổ chức lớn đều phi thường trọng thị, thiên la địa vong cũng phi thường lo lắng có rồi thành quả nghiên cứu lại bị đánh cắp rồi làm sao bây giờ. Đi vào Long Môn cứ điểm quan trọng thời điểm luyện khí các chuyên gia vẫn là thật ngạo khí, tuy nhiên bọn hắn cảnh giới tu hành đều phổ biến không cao, nhưng từ xưa đến nay tri thức liền đại biểu cho địa vị, dù là ở kinh tế thời đại, chỉ cần ngươi có chân chính tri thức, đồng dạng có thể thụ đến mọi người tôn sùng. Ở thiên la địa vong bên trong địa vị của bọn hắn xác thực không thấp, lần này lại vội vàng để cho bọn họ tới đến Long Môn cứ điểm quan trọng, trên đường đi ngựa xe vất vả còn không nói cho bọn hắn biết vì cái gì. Các chuyên gia trong lòng dù sao vẫn là có chút bất mãn. Kết quả đến rồi Long Môn cứ điểm quan trọng về sau lại bị cáo tri Lần này là để bọn hắn cho người khác làm học đồ. Các chuyên gia đơn giản đều chấn kinh rồi. Ai có tư cách để cho chúng ta khi học đồ. Đây không phải trang bước nói, mà là bây giờ tu hành giới công nhận sự tình. Thiên la địa vong chế tạo pháp khí đúng là trên thế giới xuất sắc nhất. Các chuyên gia từng cái hai mặt nhìn nhau, tựa như là bị nhục nhã rồi đồng dạng. Đương nhiên cũng không ít người lâm vào chầm tư. Một vị lao giả tóc hoa râm cười một cái nói nói, các ngươi cảm thấy nghiếp thiên la là kẻ ngu sao. Nói để cho chúng ta khi học đồ, đối phương khẳng định là có cái này tư cách, ba người đi tất có thời ta, nhưng đừng càng sống càng trở về rồi. Ngài nói như vậy xác thực có đạo lý, nhưng ta cũng không cảm thấy có ai có thể so sánh chúng ta mạnh, có người nói thầm nói. Bình tĩnh, lao giả bị chống đối rồi cũng không tức giận, hắn nói ra, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Ta bây giờ chỉ muốn nhìn thấy cái này tu hành luyện khí bên trong càng lớn thế giới, cái khác đều không trọng yếu. Lúc này bọn hắn nhìn thấy trước mặt lữ thụ, một người đột nhiên hỏi nói, tiểu tử này thấy thế nào bắt đầu nhìn quen mắt như vậy chứ, không phải là cho hắn khi học đồ đi. Lữ thụ tương thanh đèn đồng đem ra, Âu Dương lập thượng hóa thành một sợi khói xanh bay ra lạnh giọng nói, các người luyện đồ vật ta nhìn rồi, dám chó không kêu, còn có các ngươi những thiết bị kia đơn giản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đường đi đều cho đi lệnh ra rồi. Dù tất cả đều là bảng môn Tà đạo. Nghi vấn khoa học. Mọi người không quá tình nguyện rồi, coi như bất luận cái gì hành nghiệp ngươi đều không nên dùng ngươi vô tri tới khiêu chiến bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, khoa học loại vật này khả năng giải thích với ngươi rồi cũng nghe không hiểu, nhưng ngươi phải tôn trọng khoa học. Âu Dương Lập Thượng cười một cái nói nói, ta gần nhất cũng nhìn rồi rất nhiều lý luận của các ngươi nghiên cứu, khoa học cái từ này ta cũng biết qua, các ngươi nói không sai, muốn tôn trọng khoa học. Nhưng khoa học là có ý gì, ta đến giải thích một chút. Khoa học chính là chỉ phát hiện, tích lũy cũng công nhận phổ biến chân lý hoặc phổ biến định lý vận dụng, đã hệ thống hóa cùng công thức hóa rồi tri thức. Mà các ngươi hiện tại tri thức, ngay cả cửa đều không nhập đây. Nói, Âu Dương Lập Thượng cầm lấy một cái pháp khí đầu khôi gãy ngón tay một cái, phản phất một cái nho nhỏ pháp quyết đánh vào rồi đầu khôi phía trên. Cái kia nguyên bản không có vật gì đầu khôi biểu mặt vậy mà hiện hiện rồi phức tạp mà hoa mỹ đường vân, giống như có rung nham ở đường vân bên trong chảy xuôi. Các ng Còn không có học được thấy thế nào cái này tràn ngập rồi linh khí thế giới, cho nên thanh thản ổn định làm học độ A, Âu Dương Lập Thượng bình thản ung dung nói ra, đương nhiên, ta cũng hy vọng cùng các ngươi giao lưu khoa học cách nhìn, dù sao ta với cái thế giới này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước đó vị lão giả kia nhìn lấy Âu Dương Lập Thượng trong tay đầu khơi bộc lộ ra si mê thần sắc, nguyên lai like đây mới là luyện khí. Lúc này mọi người lại nhìn Âu Dương Lập Thượng biểu lộ đều biến rồi, cái kia bình tĩnh thần sắc bên trong tràn ngập rồi thần bí cùng sự tự tin mạnh mẽ Đây mới thực là luyện khí tông sư. Nhưng vào đúng lúc này Âu Dương Lập Thượng biểu lộ biến đổi, chê cười nhìn về phía lưu thụ, đại vương ngải nhìn ta nói thế nào. Hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, cái này mẹ nó chẳng phải là cái nịnh hoặc à. 1222, vốt ngông ngựa muốn trước sau như một. Âu Dương Lập Thượng một đạo pháp quyết liền đem pháp khí đầu khôi điều khắc pháp ấn đánh lúc đi ra, liền đã rung động đến rồi một đám luyện khí chuyên gia, bởi vì Âu Dương Lập Thượng dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết muốn luyện khí truyền thừa là trọng yếu đến cỡ nào. Luyện khí không phải đơn giản nghiên cứu chất liệu cùng dẫn dắt linh lực cộng minh năng lực là được rồi, tựa như là lập trình đồng dạng, ngươi phải học biết tính toán cơ lời nói mới có thể cùng thế giới đối thoại. Mà cái kia pháp khí khôi giáp bên trong năng lượng đường vân chính là một cái chính tự, dùng Âu Dương Lập Thượng lời nói nói, đó là một cái trận pháp. Lúc này luyện khí chuyên môn đối mặt Âu Dương Lập Thượng tựa như là một đám tiểu bằng hữu đối mặt với một cái đại học giáo sư giống như, bất lực, xung tính. Tựa như vị lão giả kia nói, Đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, nghiên cứu luyện khí là bọn hắn bây giờ nhất trầm mê sự tình, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, đây là phi thường chân thực trạng thái. Mà bây giờ, bọn hắn truy tìm đạo liền đứng ở trước mặt bọn họ, đối với lưu thụ đập rồi một trận mông ngựa. Loại cảm giác này, đơn giản chua thoải mái. Vị lao giả kia do dự một chút nhìn về phía lưu thụ, còn không có hỏi, ngài là. Ta gọi lưu thụ, các ngươi không cần quá khách khí, lưu thụ nết miệng cười một cái nói nói, hắn nhìn về phía âu Dương Lập thượng Bọn hắn liền giao cho ngươi rồi, ta muốn bọn hắn một tuần nội có thể vào cương vị làm việc. Pháp khí khôi giáp sự tình cấp bách, không gian thông đạo không chừng lúc nào liền mở ra rồi. Nga yên tâm, Âu Dương Lập Thượng cười nói, chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể làm được. Một đám nạo khí luyện khí chuyên gia đột nhiên cảm giác được chính mình những người này đều bị không để ý tới rồi. Cái này thiếu niên nhìn lấy nét mặt của bọn hắn tựa như là nhìn lấy một đám dây truyền sản xuất công nhân. Lữ thụ ta giống như biết rõ hắn là ai rồi. Một vị luyện khí chuyên gia có chút đau răng nói rằng, bọn hắn đám người này dốc lòng nghiên cứu, tựa như là rất nhiều chuyên chú học thuật khoa học ra đồng dạng bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì chiến tranh không chiến tranh, cũng không quan tâm hiện tại là cái nào nghệ nhân hợp nhất, chỉ có kết quả nghiên cứu mới trọng yếu nhất. Nhưng thân ở Thiên La Địa Vong nghiên cứu trong đoàn đội, lữ thụ tên chữ vẫn là nghe qua coi như không muốn nghe, cũng sẽ có người tại bọn họ bên thai bên trên nhắc tới à. Thứ 9 thiên la Láo giả gật đầu một cái nói nói, chỉ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này đèn xanh bên trong là ai. truyền thuyết bên trong hạ lạt đỉn thần đăng cũng không phải cái này tạo hình A, hơn nữa vị kêu đèn thần nghe lên liền so trước mắt vị này phải có tiết tháo nhiều. Lữ thụ giao pho xong liền đi rồi, dù sao hắn phải bận rộn sự tình rất nhiều, cũng không rảnh ở cái này cùng Âu Dương lập thượng chậm trễ thời gian, kết quả hắn chân trước vừa đi, phía sau luyện khí các chuyên gia liền bắt đầu nhỏ giọng thẩm thì Cũng không biết rõ lưu thụ đây là từ cái nào tìm cái này. Âu Dương lập thượng đống nhiên bạo hống bắt đầu, đại vương tên là các ngươi có thể gọi sao. Luyện khí các chuyên gia chịu phục rồi, vốt ngông ngựa liền muốn có cảnh giới này mới được, người ở muốn đập, người đi rồi nghe không được cũng phải đập, vạn nhất về sau chuyển đến lưu thụ trong lỗ thai đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn có chút không rõ, cái này gọi là Âu Dương lập thượng luyện khí tông sư, làm sao cảm giác có chút lưu thụ cho săn ý tứ đây. Trước kia chỉ là nghe nói thứ 9 thiên là như thế nào như thế nào lợi hại, hôm nay mới xem như triệt để mở rộng tầm mắt. Có một số việc ngươi không tận mắt thấy, đều không có trực quan ấn tượng. Âu Dương lập thượng nhìn lấy bọn này luyện khí chuyên gia cười lạnh nói, các ngươi từng cái vì rồi nghiên cứu, chỉ sợ tu hành đều hoang phế đi, ngu muội Có người không hiểu nói, chúng ta thật sự là không có thời gian tu hành a Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đối với luyện khí tông sư tới nói, cảnh giới tu hành liền là trong tay các ngươi đao. Âu Dương Lập Thượng cười lạnh nói, không có cảnh giới tu hành, hết thể luyện khí đều là nói xuông, từ hôm nay trở đi, các ngươi nhất định phải mỗi ngày cố định tu hành 4 giờ Luyện khí các chuyên gia hai mặt nhìn nhau, cái này muốn bắt đầu tu hành rồi. Đúng rồi, Âu Dương Lập Thượng nói ra, các ngươi lấy chút tư liệu của các ngươi để ta xem một chút, ta cũng không phải cảm giác được các ngươi thành quả nghiên cứu có bao nhiêu lợi hại, mà là muốn nhìn các ngươi đi rồi bao nhiêu con đường. Kỳ thực Âu Dương lập thượng hai ngày này một mực đang bổ trái đất khoa học tri thức, chỉ bất quá dù là hắn lại thế nào thiền tư thông minh đều phải học từ đầu, gần nhất thậm chí đều có chút si mê rồi, mỗi ngày cuốn lây lưu thụ hỏi lung tung này kia, khiến cho lưu thụ phi thường chỉ muốn thoát khỏi hắn. Âu Dương lập thượng có thể trở thành luyện khí tông sư không phải là không có nguyên nhân, hắn Thủy chung đều duy trì với cái thế giới này tràn đầy lòng hiếu kỳ, trông thấy điện thoại di động liền muốn nghiên cứu điện thoại di động, trông thấy truyền hình liền muốn nghiên cứu truyền hình Hắn ngược lại là không cho lữ thụ phát qua tin nhắn, nhưng hắn đi vào phòng thí nghiệm về sau, chỉ là hủy đi điện thoại di động liền hơn 10 bộ rồi. Lúc này, không chỉ là luyện khí chuyên gia cùng những thiết bị kia đi vào rồi lòng môn cứ điểm quan trọng, cả nước phạm vi luyện khí tài liệu cũng đều ở liên tục không ngừng vận chuyển tới. Trung Ngọc Đường Phi thường rõ ràng, nếu như Thiên La Địa Vong có thể có được một cái luyện khí chuyển thừa, cái kia đem so với có hạn tư nguyên trọng yếu quá nhiều. là bây giờ Thiên La Địa Vong đại quản gia... Trung Ngọc Đường Minh Bạch bây giờ không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. Đương nhiên, toàn bộ luyện khí phòng thí nghiệm cao ốc đều đã bị tầng tầng bảo hộ lên, Long môn cứ điểm quan trọng một chỗ khác, xây dựng cơ bản quần ma nhóm cũng đã bắt đầu điên cuồng tu kiến lên tới một cái mới dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ, không riêng gì cân nhắc bảo mật tính, còn muốn cân nhắc tính an toàn, để tránh một chút hải ngoại người tu hành nhận nút tiến đến trộm lấy thành quả nghiên cứu. Lữ Thụ đã từng hy vọng Âu Dương Lập Thượng có thể luyện chế lại một lần ra thiên hạ triều đến. Bởi vì liền Trương Vệ Vũ nói, bọn hắn công pháp đều có thể phù hợp thiên hạ chiều. hơn nữa đối với nội điện trực tới nói, có hay không thiên hạ chiều hợp lực chi pháp, đối mặt đại tông sư thời điểm hoàn toàn là hai loại trạng thái. Thế nhưng là Âu Dương Lập Thượng biểu thị, lúc trước luyện chế thiên hạ chiều thời điểm Lao Thần Vương cung cấp rồi đặc biệt vật liệu, lúc kia Âu Dương Lập Thượng liền đã xác định vật liệu toàn bộ sử dụng hết cũng chỉ đủ luyện chế 300 chuôi thiên hạ chiều mà thôi, cho nên thế gian này chỉ có 300 chuôi, về sau cũng sẽ không còn có rồi. Bao quát hám sơn giáp cũng là như thế, lữ thụ hỏi Âu Dương Lập Thượng, vì sao đoàn mục Hoàng Khải sẽ nhận biết hám sơn giáp, kết quả Âu Dương Lập Thượng ngược lại kinh ngạc rồi, đại vương ngài là thật không có chuyển thừa ký ức à, lúc trước cái này hám sơn giáp chính là ngài để cho ta luyện chế cho đoàn mục Hoàng Khải đó à, hắn từ trước đến nay phụ trách đều là thẩm thấu đột phá mệnh lệnh, có đôi khi phải sâu nhập định hậu, cho nên mới có rồi cái này hám sơn giáp, chỉ bất quá về sau hám sơn giáp bị ngài thu sau khi trở về. Không biết rõ giấu đâu đi rồi. Hám sơn giáp đã đã tìm được rồi, thiên hạ chiều sẽ ở nơi nào đâu. Lữ thụ nhíu mày nghĩ đến thiên hạ này chiều cũng không phải lao thần vương giấu lên, thậm chí rất có thể ở địch nhân trong tay. Nếu như nói thiên hạ này chiều đúng như trương vệ vũ nói như vậy đáng sợ, cái kia vũ vệ quân liền không thể quá lô mạng rồi. Qua rồi hai ngày trung ngọc đường tìm tới lữ thụ hỏi thăm, muốn nhìn một chút Âu Dương lập thượng bên kia tiến độ, hắn hỏi. Bọn hắn bên kia hiện tại một ngày đại khái có thể cho bao nhiêu pháp khí khôi giáp tăng thêm tức thời thông tin công năng. Lữ thụ nghĩ nghĩ ruôi ra hai cái ngón tay, Trung Ngọc Đường nhìn thấy tiễn đào thủ sau sửng sốt một chút, một ngày hai ngàn. Lữ thụ lung lây đầu, lại ra dấu rồi một cái tiễn đào thủ. Một ngày 200 trăm. Trung Ngọc Đường truy vấn. Lữ thụ vẫn là lung lây đầu, hắn trầm ngâm rồi hai giây nói ra, một ngàn Trung Ngọc Đường, ba. Đến từ Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị. 666 1223 bằngg Hữu Chiến Hữu dối cáiến đao thủ đi ra kết quả ra dấu chính là một ngắn muốt ngày làm sao có tài như vậy đâu khi dễ ai sẽ không ngôn ngữ tay chân thế nào nếu như là một ngày có thể một lần nữa luyện chế 1.100 kiện pháp khí khôi giáp cái kia tốc độ đã không tính chậm rồi Trung Ngọc đường nói rằng Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra ta yêu cầu nhất định phải ưu tiên luyện chế ta vũ vệ quân trang bị Bởi vì cái này không gian thông đạo nói không chính xác lúc nào mở ra về sau, chúng ta liền muốn lên đường rồi. Hơn nữa chúng ta rời khỏi sẽ chỉ mang đi Âu Dương Lập Thượng, đám kêu luyện khí chuyên gia trả lại cho ngươi lưu tại nơi này, ta cũng sẽ để Âu Dương Lập Thượng tận khả năng nhiều dạy bọn họ luyện khí học thức, vì thiên la địa vong lưu lại truyền thừa, đến lúc đó các ngươi chậm rãi luyện chế cũng không sao. Lời nói này Trung Ngọc Đường căng thẳng trong lòng, làm sao nói gần nói xa đều lộ ra ra một loại không cách nào lại trở về cảm giác đâu. Nhất là vì thiên la địa vong lưu lại chuyển thừa câu này Ngươi cũng không có nắm chắc sao Trung Ngọc Đường xứng sở nói rằng Hắn cùng lữ thụ đánh quan hệ quá lâu rồi Lần thứ nhất Bắc mang di tích chính là hắn đến dẫn đội Kết quả ở Bắc mang di tích mặt trong hắn liền bị lữ thụ cho buồn nồn đến, đến rồi Càng về sau từ chối không tiếp lữ thụ điện thoại bị lữ thụ bò rồi cửa sổ Sau đó cùng nhếp thiên la cùng một chỗ phối hợp với bức lữ thụ cùng ngày la Cái này cùng nhau đi tới mọi người kỳ thực cũng không có cùng uống qua rượu Cũng không có ở say rượu mặt đỏ tiếng tía hai anh em tốt, nhưng không biết rõ vì cái gì Trung Ngọc Đường nhìn lấy lữ thụ lúc trong lòng sản sinh rồi to lớn không bỏ cảm giác. Tuy nhiên ai cũng không nói qua đối phương là bạn tốt của mình, nhưng là đến bây giờ ai có thể phủ nhận đâu. Nếu như lúc này có người hỏi Trung Ngọc Đường, người cùng lữ thụ đến cùng phải hay không bằng hữu Như vậy Trung Ngọc Đường nhất định sẽ phi thường trả lời khẳng định là bằng hữu Lữ thụ nhìn lấy Trung Ngọc Đường nhết miệng cười cười, không cần lo lắng cho ta. Ngươi hẳn là vì địch nhân của ta cảm thấy lo lắng. Trung Ngọc Đường thành khẩn đến, các ngươi xong phương, ta đều thật lo lắng. Lữ thụ suy nghĩ rồi nửa ngày mút lấy răng ăn mày nói ra, thế nào có chút nghe không rõ đây là lời hưu ích vẫn là nói xấu đâu. Hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Trung Ngọc Đường nói ra, nếu như các ngươi còn nguyện ý trở lại. Yên tâm, Lữ thụ chăm chú nhìn Trung Ngọc Đường cười nói, có thể còn sống, liền nhất định sẽ trở về. Trung Ngọc Đường là thiên la địa vong đại quản gia. Mà thiên la địa vong thủ hộ lấy nơi này, dạng này bọn hắn không có cách nào tự ý rời vị trí đi chợ giúp lữ thủ rất khó chịu. Nếu như bọn hắn hiện tại là tự do thân, khả năng liền theo lữ thụ đi rồi, nhưng là bọn hắn không thể. Đúng rồi, một ngày luyện chế 1.100 kiện, yêu cầu những cái kia luyện khí chuyên gia công tác bao lâu? Trung Ngọc Đường đột nhiên hỏi nói. Ta nói chính là một ngày a Lữ thụ giải thích nói. Trung Ngọc Đường chấn kinh rồi, công tác cả ngày. Ngươi là coi bọn họ là con lừa sử dụng đây a Yên tâm, chết không rồi người, lữ thụ khoát tay áo đi về nhà rồi. Lúc này luyện khí các chuyên gia đều nhanh điên rồi, ngay từ đầu Âu Dương lập thượng liền tốc độ cực nhanh cho bọn hắn quán thâu luyện khí kỹ xảo, sau đó lấy luyện tập danh nghĩa để bọn hắn bắt đầu ở trên mũ giáp thử tay nghề, dù sao coi như xảy ra sự cố rồi hắn cũng có thể đổi lại tới. Lúc này luyện khí các chuyên gia liền phát hiện rồi, bọn hắn không phải đến học tập đó a hoàn toàn chính là đến làm công nhân. Tuy nói thực tế luyện tập bên trong có thể càng nhanh thực tế lý luận, nhưng cái này mẹ nó thực tế thời gian cũng quá dài đi. Chính là thế kỷ trước vạn ác xã hội xưa bên trong học trò cũng không thể như thế sai sự à. Ngay bình thường hải ngoại luyện khí chuyên gia đều đem thiên la địa vong chế tạo pháp khí công nghệ cho thổi lên trời rồi. Ai có thể nghĩ tới hiện tại chính là như thế một đám nghiệp giới đỉnh cấp người có quyền, bị người dạng này bóc lột nghiền ép sức lao động. Cũng may tất cả mọi người là người tu hành, còn có thể chống đỡ được. Bất qua từ từ bọn hắn phát hiện trong lúc này sen kẽ làm việc và nghỉ ngơi thời gian tuyệt đối là vì các cấp cấp người tu hành lượng thân định chế. Đẳng cấp thấp một ngày sen kẽ lấy ngủ 3 giờ trái phải, đẳng cấp hơi chút cao ngủ 2 giờ trái phải, mọi người bị tra tần muốn chết, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể còn không có việc gì. Đặt trước chế cái này làm việc và nghỉ ngơi biểu người, nhất định là hết sức quen thuộc người tu hành bởi vì hắn biết được nói mỗi cái tu hành đẳng cấp cực hạn mới được, lúc này mọi người liền suy nghĩ. Cái này mẹ nó không phải là thứ 9 thiên la tự mình đặt thời gian đi. Trước kia liền nghe nói qua thứ 9 thiên la rất tiện kêu mà, hiện tại rốt cục linh giáo đến rồi. Đương nhiên, để mọi người cảm thấy vui mừng là, bây giờ bọn hắn luyện khí cuối cùng là nhập môn rồi, tối thiểu biết rõ sau này luyện khí chi lộ làm như thế nào đi. Mọi người đối với Âu Dương Lập Thượng vẫn là xuất phát từ nội tâm kính nghệ, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, đặt giả vi sư đã là như thế. Chỉ bất qua Âu Dương Lập Thượng tựa như là cái nhỏ nhà xưởng bên trong lão sư phó đồng dạng, đối đãi học trò đó là một chút cũng không khách khí, phát hiện có người phạm sai lầm rồi đạp một hai cước, đánh lên một quyền vậy cũng là lại chuyện không quá bình thường rồi. Nói thật, Âu Dương Lập Thượng vẫn luôn là như thế mang học đồ, hơn nữa hắn chỉ đem mà đồ, nói cách khác cái này nhỏ đồ đệ đến trong nhà hắn mặt tan hắn, uống hắn, lớn lên rồi liền cùng con trai cùng phụ thân đồng dạng, cho nên Âu Dương Lập Thượng dạy đồ đệ thời điểm thật một điểm tình mặt đều không nói nhà ai ba 33 cùng con trai còn van xin hộ mặt. Ở Âu Dương Lập Thượng xem ra quá khách khí liền mang không ra hảo đồ đệ, nghiêm sư xuất cao đổ chính là chí lý. Vị kia lão giả lớn tuổi nhất suy nghĩ lao dạng này cũng không phải sự tình a, hắn liền cùng Âu Dương Lập Thượng thương lượng, ngươi xem chúng ta niên kỷ cũng không nhỏ rồi, ngài lại như thế này lại đạp lại hắn. Âu Dương Lập Thượng trừng mắt, học trò còn muốn tôn nghiêm. Ngươi niên kỷ không nhỏ rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lao giả sững sốt một chút, Ta năm nay đều nhanh 70 rồi. Mới 70 tuổi, ta đều nhanh 900 tuổi rồi, Âu Dương Lập Thượng khinh thường nói. Luyện khí chuyên gia, 3. Luyện khí các chuyên gia hai mặt nhìn nhau, cái này mẹ nó bên trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có hình người cho 70 tuổi lúc, trước mặt thêm cái mới chữ. Về sau lữ thụ ngẫu nhiên đi vào luyện khí cao ốc phát hiện rồi cái hiện tượng này liền kịp thời ngăn lại rồi Âu Dương Lập Thượng. Hắn đối với Âu Dương Lập Thượng nói ra, thời đại không giống nhau rồi. Không thể lại dùng ngươi cái tiêu tiểu cũ mang học đồ rồi biết không, muốn giảng văn minh thụ làn gió mới. Âu Dương Lập Thượng mặt đối với người khác đều ngạo khí cực kỳ, kết quả gặp được Lữ Thụ liền lập tức nói gì ngay nấy, thấy luyện khí các chuyên gia đều trận mắt hốt mồm. Đại Vương lão nhân ra yên tâm, ta bên này khẳng định chú ý, giảng văn minh thụ làn gió mới. Âu Dương Lập Thượng đập lên ngông ngựa đều không cần qua náo tử, há mồm liền ra. Lúc này luyện khí các chuyên gia đều sửng sốt rồi, nhanh 900 tuổi Âu Dương Lập Thượng quản Lữ Thụ hô lão nhân ra. Cái kia lữ thụ bao lớn. Không phải nói thứ 9 thiên la mới mười mấy tuổi à, một đám luyện khí chuyên gia đứng ở luyện khí trong phòng thí nghiệm đều lộn sổ rồi. Qua rồi 2 ngày, mọi người phát hiện lữ thụ nói lời đối với Âu Dương Lập Thượng là thật có tác dụng A nói giảng văn minh thụ làn gió mới, vậy thì nhất định sẽ giảng văn minh thụ làn gió mới. Chúng ta liền thỏa mặn a chuyên gia đoàn cái vị kia thủ tịch lão giả thở dài nói, hiện tại đạp chúng ta trước đó còn có thể cho chúng ta cúp cái cùng đã rất không tệ rồi. 1224 Lữ Tiểu Ngư Lệ Khí Ngay tại luyện khí các chuyên gia bị trộm tới làm tráng đinh về sau, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai cái triệt để rảnh rỗi rồi, không có việc gì làm. Lữ Thụ muốn hỏi bọn hắn hai có đi hay không Lữ Trụ, hai người bọn họ 1% phần trăm vạn thì nguyện ý đi, thậm chí đều đã bắt đầu vụn trộm thu dọn đồ đặc rồi. Nhưng mà tương đối lung túng là Lữ Thụ Thủy chung không có cùng bọn hắn mở cái miệng này, hơn nữa Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người cũng cảm nhận được rồi, kỳ thực Lữ Thụ không quá muốn mang bọn hắn. Đây nhất định không phải sợ bọn hắn cản trở, dù sao hai nhất phẩm cao thủ đặt ở vũ vệ quân bên trong cũng có thể độc đương một mặt rồi a cho nên đây không phải thực lực vấn đề, mà là lưu thụ lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm, lưu thụ cho rằng Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo không cần thiết bồi tiếp chính mình đi kiểu tử nhất sinh. Tuy nhiên vũ vệ quân hiện tại thực lực rất mạnh, nhưng lưu thụ cùng lữ tiểu ngư thủy chung không có hiểu rõ đại tông sư phía trên cảnh giới đến cùng là cái gì, cho nên cũng tiểu vô pháp biết được địch nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Lữ thụ trước 18 năm nhân sinh đều tại làm có chuẩn bị sự tình, bây giờ là hắn duy nhất một lần đối mặt không biết há cám tuyên chiến, lữ thụ cảm thấy mình không bị thua, nhưng hắn sẽ không cầm mạng của người khác đi cược. Sau khi trở về lữ thụ cùng lữ tiểu ngư từ đầu đến cuối không có thật tốt tán gấu qua, nhìn lên đến giống như lữ thụ quá bận rộn chủ bị tiến về lữ trụ sự tình, nhưng mà chung quy là bởi vì hai người có mấy lời không có nói rõ ràng, lữ thụ không có có ý tốt trực tiếp hỏi, lữ tiểu ngư cũng chưa nghĩ ra nói thế nào. Thế là lữ thụ chủ bị lữ thụ, mà lữ tiểu ngư thì chuyên tâm cho vũ vệ quân tính lấy sổ sách, tính toán bọn hắn tiến vào lữ trụ sau tiếp tế nên làm cái gì. Nàng con muốn tìm tới mua bán bữa sáng lý thuốc bọn hắn, đem thầy tùy quả thực cùng sinh linh thịt từng cái đưa qua. Trong khoảng thời gian này lữ thụ qua bề buộn nhiều việc, lữ tiểu ngư cũng qua bề buộn nhiều việc, thậm chí có một nửa thời gian đều ở Long môn cứ điểm quan trọng ngoài mặt, hai người không có gì giao lưu. Không phải lẫn nhau ở giữa có rồi ngăn cách mà là tất cả mọi người muốn lấy biện pháp tốt nhất đến giải quyết vấn đề, kết quả bởi vì quá truy cầu hoàn mỹ ngược lại đều không mở miệng nói cái gì. Tựa như là một cái thợ thủ công nhìn thấy một khối ngọc thô, thật sự là khối ngọc này ngọc chất quá tốt rồi, mà thợ thủ công lại không có nghĩ kỹ làm như thế nào tạo hình mới có thể để cho nó trở thành thế gian độc nhất vô nhị trấn phẩm, cho nên dứt khoát lựa chọn trước không tạo hình rồi. Nhưng là vấn đề đến rồi, nên đối mặt sự tình cũng nên đối mặt. Lữ Thụ một người bò lên trên nhà trệt mái nhà ngồi. Tự hỏi liên quan tới tương lai một ít chuyện, hắn buổi tối hôm nay cùng Trung Ngọc Đường thật tốt câu thông rồi một chút, xách ra một chút nhu cầu là hắn đi lưu trụ phải dùng đồ vật, phi thường trọng yếu. Bất quá Trung Ngọc Đường nghe xong lữ thụ muốn đồ vật đều mộng bức rồi, hoàn toàn không nghĩ ra lữ thụ cầm những vật này là chuẩn bị làm gì dùng. Lữ thụ ngồi ở nhà trện trên mặt, trước kia đều là hắn cùng lữ tiểu ngư ngồi ở chỗ này, lúc kia trong nhà có truyền hình cấp phí lại chưa đóng nổi, có thể nhìn tần đạo ít đến cảm Tại là mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm, nhìn xem thế giới bên ngoài. Vừa chuyển tới đây thời điểm đối với mặt lầu ba phu thê luôn cãi nhau kia mà, về sau cũng không có rồi động tính, nghe trong viện Lao Thái Thái nói đôi kia phu thê tựa như là ly hôn rồi. Nhân sinh giống như chính là như thế biến hóa đa đoàn, ngươi cho tới bây giờ đều không cách nào khẳng định một việc về sau sẽ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài dự liệu chuyển hướng. Lữ thụ trợt nghe có người sau lưng nhảy lên trên đỉnh, Hắn đầu đều không cần về liền biết là Lữ Tiểu Ngư đến rồi. Bất quá không đợi hắn nói chuyện đâu, liền nghe Lữ Tiểu Ngư phản nản nói, làm sao không có làm cơm tôi à? Hôm nay bận bịu cái gì đi rồi? Lữ Thụ cười nói, lúc này Lữ Tiểu Ngư đã tại bên cạnh hắn ngồi xuống rồi. Tìm tới lý thuốc rồi, nhất phẩm sinh linh thịt đã đưa đi, đủ hắn thả trong tủ lạnh ăn thời gian một tháng. Một nhà thể chất của con người đều có thể ở phạm vi có hạn nội cải thiện đến cực hạn rồi. Lữ Tiểu Ngư nói ra, không trải qua đến rồi một cái tin xấu. Vương thẩm trước đó ở rời khỏi lạc thành trên đường bởi vì não ngạnh đã qua đời rồi, đều không có có cơ hội lấy được cứu rút. Nói câu nói này thời điểm Lữ Tiểu Ngư âm thanh cũng có chút xa suốt, khi đó Lữ Tiểu Ngư giúp Lữ Thụ đi bàn trứng gà thời điểm, có người cùng Lữ Tiểu Ngư nói đùa, vương thẩm tựa như là lao mẫu cây hộ con gà nhỏ đồng dạng che trở nàng. Mà bây giờ, đối phương đã không ở rồi. Lữ Tiểu Ngư nhìn lấy đèn bên ngoài, Lữ Tiểu Thụ, ngươi có cái gì nghi hoặc cứ hỏi đi, thế gian này quá vô thường rồi. Giữa chúng ta không thể xuất hiện ngăn cách Ta muốn biết rõ Ngươi kế thừa kiếp trước ký ức rồi sao Lữ thụ hỏi Vấn đề này nhìn lên đến không có ý nghĩa gì Thế nhưng là đối với lữ thụ tới nói cũng rất nặng muốn Bởi vì là một cái người Nhưng thật ra là từ ký ức thể tạo thành Ngươi có như thế nào ký ức liền mang ý nghĩa Ngươi đến cùng là ai Cho nên lữ thụ trước đó sẽ nhắc nhở cá nhỏ Những cái kia hồn phách ký ức mảnh vụn Sử dụng hết liền muốn vứt bỏ Dù là thiếu thốn một chút tin tức trọng yếu Cũng không cần góp. Lúc này nếu như lữ tiểu ngư kế thừa rồi kiếp trước ký ức, cái kia nàng đến cùng là kiếp trước người kia, vẫn là lữ tiểu ngư chính mình. Nói một cách khác, kiếp trước người kia cũng sẽ không đối với lữ thụ có tình cảm gì, đối phương hết thẻ cảm tình bên trong đều không có lữ thụ, bởi vì thời đại kia cũng không có lữ thụ. Lữ thụ chính mình cự tuyệt rồi hết thẻ ký ức, tựa như là cự tuyệt rồi cả một cái thời đại giống như, không muốn trở về đầu. Thế nhưng là hắn có chút lo lắng, hắn xác thực chưa có trở về đầu, nhưng người khác đâu. Ta cũng không có kế thừa ký ức, lưu tiểu ngư cười lên, nàng nhìn phía xa, hai cái chân nhỏ ngay tại nóc nhà biên giới bên ngoài lắc gá lắc, nguyên lai like ngươi là đang lo lắng chuyện này, yên tâm, ta kịp thời chặt đứt tới. Ta chỉ biết mình bây giờ tại sao lại lệ khí nặng như vậy, sát tâm như vậy thịnh. Lưu thụ nhữ lông mày, vì cái gì? Một thế này, ngươi không muốn gánh bắt những cái kia tội nghiệp ta đến thay ngươi lưng, lưu tiểu ngư giọng nói nhẹ nhàng nói ra, có lẽ là ở kiếp trước ta cảm thấy trong lòng ngươi quá khổ đi cho nên phát rồi thề, một thế này ngươi không muốn giết lại nhất định phải giết người, ta đi thay ngươi giết. Lữ thụ khiếp sợ nửa ngày không nói nên lời, mà lữ tiểu ngư nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía lữ thụ, tuy nhiên ta cùng hắn cũng không có có quan hệ gì, nhưng mánh liệt như vậy nguyện vọng vẫn là ảnh hưởng đến rồi ta. Rất nhiều người đều từng cảm thấy lữ tiểu ngư là lạnh như vậy máu cùng năng ngược, bạn học của nàng, thậm chí là chiến hữu của nàng đều từng có dạng này chung nhận thức, liền ngay cả lữ thụ đều từng cảm thấy lữ tiểu ngư dạng này không tốt. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng xác thực cải biến rồi rất nhiều. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Lữ Tiểu Ngư ngang ngược chỉ là bởi vì kiếp trước một cái tâm nguyện. Cái kia nói thiên hạ phong cảnh một điểm không cần nữ Tử đem kiếm đều vứt bỏ rồi, chẳng cắt hết thể bồi Lữ Thụ lại đi một lần nhân gian đường, vì hắn giết người. Cho nên ta đều nói đến phân thượng này rồi, ngươi còn không tự chủ đi làm cơm sao. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói rằng. A à, à, Lữ Thụ cười rồi bắt đầu, ban đêm muốn ăn cái gì? Cà chua trứng tráng. Một cái cả chua ba cái trứng gà, tỏi muốn cắt miếng cái kia loại, không cần hành, Lữ Tiểu Ngư dương dương đắc ý nói rằng. Mọi chuyện đều tốt giống vẫn là bộ dáng của ban đầu. 1225, Trần ra người tới. Vừa đến nấu cơm thời điểm Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người liền tìm mùi cơm chín vị tới rồi, dù sao liền ở sát vách, ra ngoài rẽ trái liền theo vào rồi nhà ăn đồng dạng. Bất quá hôm nay Tiểu Mập Mạp có chút lo lắng, Lữ Thụ lúc ăn cơm hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải hay không có tâm sự? Trần Tổ An đột nhiên vừa nhấp đầu, rõ ràng như vậy. Ngươi cái này không nói nhảm à, lữ thụ tức giận nói ra, ngươi cái này đua hương cái nào gấp thức ăn đâu, tiểu hung hứa kẹp đến trong chén đồ ăn đều bị ngươi kẹp đi. Từ tiểu hung hứa thao cơm bên trong giật đồ ăn, ngươi có còn hay không là người. Trần Tổ An quay đầu nhìn lại, tiểu hung hứa chính nổi giận đùng đùng nhìn lấy hắn. Kỳ thức cũng không có đại sự gì, hai ngày này ta khả năng phải đi ra ngoài một bận, Trần Tổ An nói ra, kinh đô bên kia trong nhà người tới rồi Bất quá ta đều còn không biết rõ người tới là ai. Lữ Trụ liếc mắt nhìn hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nói thẳng nói, ta không đề nghị các ngươi hai cái đi cùng Lữ Trụ, an tâm đợi ở Long Môn Cứ Điểm Quan Trọng a, Thiên La Địa Vong cũng cần các ngươi. Chân Tổ An vùi đầu ăn cơm cũng không nói lời nào. Ngày thứ hai một mình hắn lái xe tiến về hơn 100 dặm bên ngoài tỉnh thành, nơi đó đã có người đang chờ hắn rồi, chỉ bất quá đối phương không có quyền hạn tiến vào Long Môn Cứ Điểm Quan Trọng. Long môn cứ điểm quan trọng bây giờ là bên ngoài gấp nội tùng phòng ngự tình trạng báo động, ngoài thành hơn 10 dặm mà đều sẽ có thiên la địa vong trạ gác ngầm cùng tuần tra, loại bỏ phi thường nghiêm mật. Đây cũng là lữ thụ phán đoán những nô lệ kia chủ khả năng cũng chưa chết tuyệt nguyên nhân, phòng ngựa có cái gì thế lực miêu toan lẫn vào long môn cứ điểm quan trọng bên trong. Lạc thanh tiến về tỉnh thành bất quá là 2 giờ đường xe, mở nhanh rồi nói không chừng nửa giờ liền có thể đến. Cùng long môn cứ điểm quan trọng khác biệt chính là, Nơi này dân chúng tâm tình trạng thái muốn lòng rất nhiều, mọi người cũng không có cảm nhận được cái gì chiến tranh không khí, thiên la địa vong đã đem hết thể nguy hiểm đều ngăn cản ở rồi long môn cứ điểm quan trọng trước mặt, nơi này như cũ ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bọn hắn sẽ không quá để ý long môn cứ điểm quan trọng bên trong đến cỡ nào khẩn trường, dù sao đánh không lại đến là được rồi, nói không chừng vạn nhất long môn cứ điểm quan trọng thất thủ rồi bọn hắn sẽ còn vào internet mắng hai cuốn họng, nếu như bọn hắn lúc kia còn có cơ hội. Trần Gia người tới đặt trước rồi trong thành đắt nhất tiểu điếm, nghe nói một bữa cơm mấy chục vạn dễ dàng, Trần Tổ An gia tộc thậm chí tại Trần Tổ An trước kia qua đều là loại cuộc sống này, mà Trần Tổ An hiện tại đã sớm thói quen rồi giá rẻ thịt băm hương cá cùng cà chua trứng gà, hắn cảm thấy ở lữ thụ cái kia nhỏ nhà trệt bên trong, ăn cái gì đều rất vui vẻ khoái hoạt. Trần Tổ An cùng đối phương thông điện thoại thời điểm nghị nghị nói ra, vẫn là ta đến định địa phương A, ta cũng không ăn quý đồ vật, không cần thiết đi đắt như vậy địa phương. Hắn tuyển rồi một cái loại nhỏ ổn định giá tiệc đứng dù sao chuẩn bị đi lữ trụ rồi nha dự trữ chút đồ ăn đây không phải bình thường thao tác kết quả chờ Trần ra người sau khi đến Trần tổ ăn đều x xuất rồi hắn không nghĩ tới đến chính là hắn Tứ thúc bây giờ Trần ra một đời mới nhân vật thủ lĩnh Tứ thúc nhìn thoáng qua tiệc đứng đơn sơ cửa đầu liền rất nhỏ cao lại lông mày nhưng hắn không có biểu hiện quá nhiều mà là vẻ mặt ôn hòa đối với Trần tổ An nói ra đi thôi đi vào vừa ăn vừa nói nói là vừa ăn vừa nói Kết quả tứ thúc căn bản không có lấy bữa ăn dự định, hắn thấy cái này đồ ăn ở bên trong đều quá mức thô bỉ, nói không chừng còn vệ sinh, chỉ có tiểu mập mạp một người đang không ngừng đi tới đi lui cầm món ăn, phản phất thật chỉ là tới dùng cơm giống như. Cái này loại dị thường lượng cơm ăn, rất dễ dàng liền gây nên rồi phục vụ viên chú ý. Trần tổ ăn rất sớm rất sớm trước kia liền có thể một hơi ăn hết 15 ngày lượng cơm ăn rồi, bây giờ tấn thăng nhất phẩm cao thủ sau cũng không có có bao nhiêu lợi hại, ngược lại là lượng cơm ăn gặp trướng hiện tại hắn có thể một hơi ăn 150 trời lượng cơm ăn. Đây đã là cái có thể dùng sức một mình đối kháng một cái tiệc đứng nhà ăn tồn tại rồi. Từ khi linh khí khôi phục về sau, càng ngày càng nhiều tiệc đứng lao bản không dám lại nói ngươi khả năng rất lửa, nhưng ta tuyệt đối không lỗ loại lời này rồi. Đương nhiên tiểu mập mạp cái này dị năng cũng không phải chỉ có thể dùng để ăn cơm, dù sao trước đó chiến đấu bên trong hắn cũng biểu hiện ra rồi năng lực đặc biệt, thôn vệ bên người năng lượng, dẫn đến năng lượng chân không. Tứ thúc nhìn lấy Trần Tổ An lang thôn hổ yết bộ dáng nói ra, ta biết rõ ra tộc đoạn rồi kinh tế của ngươi nơi phát ra nhưng có thể để ngươi tâm lý có khí, nhưng ngươi cũng không cần dạng này rượu trẻ ăn uống quá độ. Trần Tổ An sửng sốt một chút cười nói, không có khí, thật không có khí, ta đây là chuẩn bị đi lữ trụ rồi, nói trước tổn chút lương khô, ta cái này dị năng các ngươi cũng không phải không biết rõ tình huống như thế nào. Đoạn ngươi nguồn kinh tế sự tình nhưng thật ra là ngươi nhị ra ra quyết định, Chúng ta cũng cảm thấy ngươi nhị ra ra khái niệm có chút cổ xưa, nhưng là bất lực, ngươi chớ trách chúng ta, tứ thúc kiên nhẫn giải thích nói. Chờ một chút, Trần Tổ An nết miệng cười nói, ta cũng không cảm thấy ta nhị ra ra khái niệm cổ xưa, trước đó vài ngày lựa trụ không gian thông đạo mở ra thời điểm nhị ra ra kem chút chết ở Long môn cứ điểm quan trọng trước mặt, ngươi nói hắn như vậy cũng không tốt. Kỳ thực Trần Bách Lý ở Trần Gia địa vị rất siêu nhiên, nhưng thế hệ trẻ tuổi đều không thế nào chờ thấy hắn, sợ so kính nhiều. Ở van Đó là cái vĩnh viễn không để bọn hắn nói ngoại ngự trường bối, tựa như là còn sống ở mấy cái thế kỷ trước kia giống như. Trước đó có cái trần da con cháu nói, ta muốn uống chút hoạt thở. Kết quả kém chút bị Trần Bách Lý đem nào tử cho đánh đi ra, uống nước sôi để nguội liền uống nước sôi để nguội, ít mẹ nó nói điều ngữ. Lúc này mọi người bỗng nhiên minh bạch, kỳ thực nhị da da ngải là có thể nghe hiểu ngoại ngữ đúng hay không. Trần Tổ An tứ thúc đánh giá Trần Tổ An, ta nhớ được ngươi trước kia cũng không quá ưa thích người nhị da da kia mà Người đều sẽ biến nha, Trần Tổ An cười cười. Ta liền đi thẳng vào vấn đề A, Tứ Thúc nói ra, chúng ta biết rõ thứ chín thiên là sau đó không lâu đem lên đường tiến về lựa trụ, chúng ta trần ra hy vọng ngươi đừng đi, bởi vì ngươi bây giờ đã là trần gia chủ cột vững vàng, bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, quân tử không lập nguy tưởng, ngươi không nên đặt mình vào nguy hiểm, mà là hẳn là đem càng nhiều tinh lực thả ở gia tộc sự vụ phía trên. Tứ Thúc, Trần Tổ An để đua xuống. Chuyện trên đời này tình không có cái gì có nên hay không, nếu như theo lời ngài nói, lúc trước thu xảo liền không nên dùng tính mạng của mình đi cưỡng ép ngăn cản hai cái nhất phẩm cao thủ rồi. Nói, Trần Tổ An chỉ hướng thụ ngoài cửa sổ người đi đường, bọn hắn sở dĩ có thể yên tâm ở chỗ này dạo phố ăn cơm, không cũng bởi vì có chúng ta ngăn tại trước mặt sao. Chiến tranh còn không có kết thúc đâu, Trần Gia liền định đem bàn tay tiến thiên la địa vong rồi. Tứ thuốc sắc mặt như thường. Ta là hy vọng trần gia có thể vì thiên la địa vong làm càng nhiều cống hiến, vì mọi người chia sẻ một chút áp lực. Gia tộc là thông tình đặc lý, chúng ta cũng không có muốn chi phối thiên la địa vong ý tứ, cũng làm không được, nhưng ngươi là bây giờ thiên la địa vong bên trong tiếp cận nhất hoạch tâm vòng cho người. Gia tộc yêu cầu ngươi, ngươi nhị ra ra đã cự tuyệt chúng ta rồi, chúng ta những này làm vãn bối cũng không thể nói cái gì, chỉ hy vọng có thể đạt được lý của ngươi giải. Nếu như ngươi nguyện ý, Chúng ta Trần ra nguyện dùng tất cả tư nguyên ủng hộ ngươi thu hoạch được thiên la trước vị. Trần Tổ An nhiên lặng, mình quả thật không phải cái gì năng nôn thiện biện người, nếu để cho thụ huynh ở cái này, đoán chừng có thể đối chết tứ thúc đi. Không biết rõ vì sao, Trần Tổ An bỗng nhiên có chút khuyết thiếu môn an, muốn về lòng môn cứ điểm quan trọng. Lúc này Trần Tổ An đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi, Tứ thúc ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Tổ An, ngươi có biết nói cự tuyệt Trần Gia ý vị như thế nào, ngươi xứng đáng Trần ra nhiều như vậy năm vì ngươi cấp tư à? Ngươi như hiện tại đi rồi, liền đừng gọi ta tứ thúc rồi. Trần Tổ An muốn rồi 3 giây đồng hồ nói ra, thật xin lỗi, tứ ca. Tứ thúc, 3. 1226, Trần Tổ An quyết định. Trần Tổ An phi thường lý giải Trần Gia ý nghĩ, bây giờ Trần Gia thế hệ trước đang dần dần lui ra ra tọc sân khấu, mà hắn tứ thúc thì là đại tân sinh bên trong cường thế nhất một cái. Linh khí khôi phục thời đại tất cả mọi người đã ý thức được rồi tu hành giới là trọng yếu đến cỡ nào, nhất là ở lữ trụ xuất hiện về sau. Tất cả mọi người xuyên thấu qua những cái kia tù binh nhìn thấy rồi một cái hoàn chỉnh tu hành văn minh. Cái kia văn minh bên trong cường giả chính là hết thẻ chỗ tể, người bình thường căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trước kia lính đánh thuê chấp hành chém đầu nhiệm vụ yêu cầu kín đáo kế hoạch, yêu cầu A kế hoạch, B kế hoạch, thế nhưng là cá thể cường đại về sau liền không giống nhau rồi, chỉ cần một đường đẩy liền tốt. Cho nên tất cả gia tộc đều ở nghi biến, quốc nội gia tộc đều hy vọng chính mình có thể ở thiên la địa vong bên trong chiếm hữu một chỗ cắm hữ Nhưng hết lần này tới lần khác Nghiệp đỉnh Cầm giữ Thiên La địa võng nghiêm phòng tử thủ, giọt nước không loạn, khiến cho mọi người căn bản không có biện pháp. Trần gia có cái ưu thế lớn nhất là Trần Bách Lý thân là Thiên La, tất nhiên có rất lớn quyền chủ động. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Bách Lý khinh thường tại chơi những này câu tâm đấu góc tranh danh đoạt lợi đồ vật, đến bây giờ Trần lao ra tử ngay cả chỗ tư nhân bất động sản đều không có, người đây có thể trông cậy vào hắn có cái gì thế tục dục vọng. Trần tổ An Tứ Thúc cũng đi cùng Trần Bách Lý nói qua. Hy vọng Trần Bách Lý có thể trợ giúp Trần Gia kéo dài huy hoàng, nhưng Trần Bách Lý vẹn vẹn giúp nhà lấy được một chút tư nguyên sau liền mặc kệ không hỏi rồi, hắn thấy cho quá nhiều tư nguyên ngược lại là đang hại người trẻ tuổi. Nhất là gần nhất Trần Gia ra rồi hai người trẻ tuổi, cũng liền là Trần Tổ An đường đệ, vậy mà tại có thể tu hành về sau, ở kinh đô làm lên rồi đại hoàng khố, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng. Tu hành là bọn hắn huyền diệu tư bản, mà bọn hắn chưa bao giờ đem năng lực xem như trách nhiệm. từ nay về sau Trần Bách Lý liền không thế nào hỏi đến sự tình trong nhà rồi. Hiện tại tứ thúc đưa ánh mắt chuyển hướng rồi Trần Tổ An, bởi vì vì gia tộc bên trong không ít người đã ý thức được, bây giờ Trần Tổ An, cái kia đã từng bị bọn hắn coi nhẹ tiểu mập mạp kỳ thực đã có rồi ở thiên la địa vong bên trong cùng Trần Bách Lý sánh vai cùng thực lực. Cả nước mới có mấy cái nhất phẩm cao thủ, 11 cái thiên la mặt trong đều còn có mấy cái không phải nhất phẩm đâu, hiện tại Trần Tổ An tuyệt đối có rồi cạnh tranh thiên la ghế năng lực. Cái này khiến Trần Gia có rồi mới giã vọng, bọn hắn hy vọng tiểu mập mạp có thể trở thành mới thiên la, đồng thời vì Trần Gia thu hoạch được một chút thời đại mới thẻ đánh bạc. Nếu như lữ thụ ở chỗ này liền sẽ phát hiện, kỳ thực tứ thúc cùng lữ trụ những cái kia vương thành nhà giàu người chủ sự cũng không có cái gì khác nhau, nhưng lữ trụ người biết rõ, vương thành nhà giàu bên trong là rất khó ra đại tông sư, bởi vì bọn hắn tâm tư không đủ thuận túy Lúc này Trần Tổ An đã cự tuyệt rồi tứ thúc. Thậm chí đối phương lời ngầm bên trong úy hiếp Trần Tổ An muốn cắt đứt gia tộc quan hệ cũng không đáng kể. Cái này khiến tứ Thúc cũng cảm thấy có chút bất lực, dị vãng có rất ít gia tộc thành viên co can đảm thoát rời gia tộc, bởi vì bọn họ hết thể đều phải nhờ vào gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cùng tư nguyên phân phối. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Tổ An cùng Trần Bách Lý hai người cũng không có lấy được quá nhiều gia tộc tư nguyên, Trần Tổ An có thể có được hôm nay thành tiểu, có thể nói càng nhiều hơn chính là ỷ lại tại vị kia thứ 9 tiên la. Thứ 9 thiên la Kỳ thực đây mới là trần gia cảm thấy trần tổ an ưu thế lớn nhất. Vị kia truyền kỳ thiên la ở thiên la địa vong nội địa vị cao cả, nói là thiên la địa vong người thứ ba cũng không đủ, thậm chí ngoại giới đều không thể xác nhận, đến cùng là vị này thứ 9 thiên la lợi hại hơn, vẫn là nghiếp đỉnh lợi hại hơn một chút. Đại gia tộc nhìn vấn đề, rất nhiều nhìn vấn đề phương thức như cũ còn bảo lưu lấy đã từng tói quen, thuyền lớn rồi không tốt quay đầu, bọn hắn chú ý càng nhiều hơn chính là quan hệ nhân mạnh. Thì như Trần Tổ An cùng lữ thụ quan hệ như huynh đệ đồng dạng, Trần Tổ An dù là hiện tại chỉ là một cái nhị phẩm, cũng hoàn toàn giá trị đến bọn hắn đầu tư cùng ủng hộ. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là Trần Tổ An từ chối như thế dứt khoát, đối với Trần Tổ An tới nói hắn đi theo lữ thụ lăn lộn lâu rồi, liền càng phát giác đi qua hết thể đều giống như hư giả phôn hoa, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Gia tộc trở thành rồi cá thể lồng chim, như vậy cá thể tất nhiên sẽ từ gia tộc bên trong siêu thoát đi ra truy cầu tự mình. Tứ Thúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, vừa rồi Tứ Thúc có chút tâm tình hóa rồi, hi vọng ngươi bỏ qua cho. Trần Tổ An Thở dài nói, Tứ Thúc, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao có thể trở thành thế hệ này nhân vật thủ lĩnh rồi. Ta chỉ coi ngươi là ở khen ta, Tứ Thúc cười cười, bất quá vẫn là hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút, gia tộc cũng không có cho ngươi cái gì hạn chế, mà là muốn cho ngươi cung cấp nhiều tư nguyên hơn cùng rộng lớn hơn sân khấu, ngươi không cần thiết cự tuyệt. Trần tổ an chăm chú muốn rồi hồi lâu nói ra, tứ thúc, ta trước kia rất hy vọng gia tộc tán đồng ta, nhưng ta hiện tại cảm thấy không cần thiết rồi, chính ta tán đồng chính mình liền tốt, thú hình bọn hắn tán đồng ta liền tốt, ta có rồi bằng hữu mới, mới chiến hưu, ở lữ trụ không gian thông đạo mở ra lúc, ta đột nhiên cảm giác được coi như cùng bọn hắn chết cùng một chỗ cũng rất đáng được. Ngươi không cần chính mình đi mạo hiểm, tứ thúc cất cao âm điệu. Ngươi khả năng vẫn không rõ ta, trần tổ an thành khẩn nói, ta nguyện ý cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Đây mới là ta tu hành ý nghĩa, mà không phải vì rồi cho gia tộc thu hoạch tư nguyên mà sống lâu trăm tuổi. Ta sẽ đi lữ trụ, không phải là bởi vì muốn đạt được cái gì công hân, mà là ta bây giờ hết thẻ trưởng thành đều nhờ vào lưu thụ. Hắn với ta mà nói giống như bằng hữu lại như lao sư, ta phải đi giúp hắn, tựa như hắn trước kia giúp ta cũng như thế. Tứ thúc một lần nữa xem kỹ lấy trần tổ an, hắn bỗng nhiên có chút mỏi mệt, một cái nào đó thời khắc hắn bỗng nhiên nhớ lại chính mình giống như cũng có qua như thế một cái nhiệt huyết niên kỷ. Khi đó hết thể đều rất tốt đẹp, hắn còn giống như sẽ đích thân cho nữ hài viết thư tình. Trần Tổ An nói ra, ta cũng đưa ngài một câu à, tầm thường người thân hãm nhân tế quan hệ lao tủ, mà thành tỉnh chỉ cùng mình thi chạy. Bữa cơm này ta mời, tuy nhiên tiền lương không nhiều, nhưng là còn đủ nuôi sống chính mình. Nói xong Trần Tổ An liền quay người rời đi, chỉ để lại sau lương tứ thúc ngồi ở chỗ đó chầm tư. Trần Tổ An thời điểm ra đi tiện tay cầm rồi hai cây chối tiêu, kết quả bị phục vụ viên ngăn ngăn lại, tiên sinh. Tiếc đứng là không thể bên ngoài mang thức ăn Trần Tổ An sửng sốt một chút Ngươi xác định sao Phục vụ viên mở mịn thất thố Thật không thể cầm A Sau đó nàng liền nhìn thấy Trần Tổ An lại ngoặt rồi trở về Qua trong dây lát liền ăn rồi Mười cái đùi gà cùng mười khối bò bít tết Lao bản ở sau quậy mặt đều sắp tức giận nổ rồi Để hắn cầm hắn chuối tiêu mau cút Tứ thuốc ngồi ở chỗ đó Trận mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy Hắn mới vừa rồi còn ở trở về chỗ Tầm thường người thân hãm nhân tế quan hệ hã Mà thành tỉnh chỉ cùng mình thi chạy câu nói này đâu, cảm giác cái này tiểu mập mạp hiện tại rất có tư tưởng a trong lời nói hẳn nghĩa là như vậy khiến người tỉnh nộ. Kết quả qua trong giây lát đi qua, tiểu mập mạp làm sao lại biến thành dạng này rồi. Tứ thúc không hiểu thấu cười lên, cái này mẹ nó hôm nay tới thời điểm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình tự thân xuất mã, vậy mà lại bị một cái vãn bối cho giáo hấn rồi, mà cái này vãn bối lại còn đang cùng một cái nho nhỏ tiệc đứng sành hấn rồi. 1227, Bổ vị Thiên La Trần Tổ An một người lái xe trở lại Long Môn cứ điểm quan trọng trên đường một mực đang nghĩ lấy sự tình, bất quá hắn biết rõ cha mẹ của mình có lẽ vẫn là giúp đỡ chính mình, bởi vì chỉnh chuyện bên trong đều là tứ thúc ra mặt, cha mẹ của hắn chưa bao giờ phát ra tiếng. Lúc trước hắn muốn một người đi hồ nước mặn di tích lịch lúc luyện, cũng là hắn phụ thân hết sức cùng hộ mới đi trần lao ra từ nơi đó muốn tới một cái cơ hội, trên đời này người hiểu rõ hắn nhất, vẫn là cha mẹ của hắn. Kỳ thực hắn thật có thể cùng lão Trần ra cắt đứt sao. Chỉ sợ không được, dù sao quan hệ máu mù ở nơi đó, hắn Trần Tổ An cũng không phải cái gì lánh huyết tuyệt tình người. Tiến vào Long Môn cứ điểm quan trọng thời điểm, có thiên la địa vong binh sĩ ở cửa khẩu chỗ kiểm tra hắn căn cứ chính xác kiện cùng thân phận. Trần Tổ An phi thường phối hợp, trước khi đi đối với trạm canh gác cương vị bên trên mấy vị chiến hữu nhỏ giọng nói một tiếng vất vả. Chỉ bất quá hắn xe vừa qua khỏi đi. Cửa sổ xe đều còn không có thăng lên đâu liền nghe mặt sau có người nhỏ giọng thầm thì nói, Hoa, mới vừa rồi là Trần Tổ An sao? Đúng à, người mới từ Đại Tây Bắc Điều tới cho nên không nhìn thấy. Trước đó Long Môn cứ điểm quan trọng trong trận chiến ấy 4 người bọn họ nhất phẩm cao thủ nên chiến hắc vũ quân nhất phẩm khách hành, trang diện hồi tưởng lại đến đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Có binh lính nhỏ giọng thầm thì nói, Cái này nói tới bốn cái nhất phẩm cao thủ, chính là Trần Tổ An, Trần Bách Lý, Lý Nhất Yếu, Nạp Lan Tước Trần Tổ An nghe nói như vậy thời điểm không nhịn được ngồi thẳng rồi thân thể, một mực có chút hầm hực thần sắc làm dịu ra biến thành rồi vẻ mặt vui cười, chính mình nhỏ giọng thầm thì nói, ta đều nổi danh như vậy rồi. Không bị người nhà nhận đồng cảm giác tựa như là một cái mây đen, cho dù hắn bây giờ lại kiên định cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, mà ở đạt được chiến hữu nhận đồng trong ngáy mắt, mây đen kia liền tan thành mây khói rồi. Hắn cũng sớm đã xác định chính mình đường làm như thế nào đi rồi, chỉ là còn không người đến tán thành hắn thôi rồi. Dĩ vang hắn đều không có cảm giác mình bao nhiêu lợi hại, đó là bởi vì hắn một mực đang lữ bên cạnh cây, mà lữ thụ thì là thiên la địa vong bên trong chói mắt nhất người một trong, cứ thế tại trần tổ an theo bản năng xem nhẹ rồi chính mình. Thế nhưng là, hắn xác thực đã rất lợi hại rồi a Một đoạn thời khắc hắn cũng chờ mong, nếu như gia tộc có thể thật dùng tư nguyên ủng hộ hắn thu hoạch thiên la chức vị tốt bao nhiêu. Thiên la xương hô thế này ở thiên la địa vong bên trong thực sự quá cao thượng rồi, đó là từng cái lãnh tụ tinh thần ở thiên la địa vong bên trong chiếu sáng dạng rỡ Gia tộc chưa hẳn có thể ở thiên la trên chức vị có lời gì ngữ quyển, nhưng nếu như người bên ngoài cảm thấy một cái gia tộc cao cấp dốc sức tương trợ nếu như đều không tính là gì, vậy thì quá coi thường gia tộc năng lượng rồi. Cho nên, chân Tổ An phản phất là cự tuyệt rồi một cái trở thành thiên la khả năng. Cùng ngày la, có thể từ lữ trụ còn sống trở về rồi nói sau, Trần Tổ An lái xe lúc cười cười. Không biết rõ vì sao. Trần Tổ An luôn cảm giác mình cùng Thiên La chức vị cách xa nhau rất xa, tuy nhiên có rồi thực lực, nhưng hắn luôn cảm giác mình cùng Thiên La còn kém như vậy chút ý tứ. Nghĩ tới đây liền sẽ hơi có chút tạm đạo, dù sao Thiên La là mỗi cái Thiên La địa võng người tu hành mộng tưởng Trần Tổ An lái xe đi qua đại lâu văn phòng thời điểm bỗng nhiên bị Trung Ngọc Đường gọi lại rồi, Trần Tổ An ngẩn đầu nhìn lên, Trung Ngọc Đường cái kia lão tiểu tử trên lầu văn phòng trong cửa sổ nhô đầu ra, Trần Tổ An, ngươi đi lên một chút, chúng ta có việc thương lượng với ngươi. Trần Tổ An buồn bực rồi, đây là muốn làm gì? Hắn đem xe ngừng tốt đi tới, lúc này Trần Tổ An trợt phát hiện hát chí siêu vậy mà đã chờ ở cửa hắn rồi, hơn nữa một mặt cười mở ám. Làm gì A đây là? Trần Tổ An có chút không hiểu thấu. Chờ hắn đẩy mở Trung Ngọc Đường văn phòng cửa lớn, Trần Tổ An vậy mà nhìn thấy Niếp Đình, Thanh Học Tấn, Lữ Thụ, Lư Tiểu Ngương, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước, Trung Ngọc Đường đều ở đầu mặt ngồi, chiến trận này có chút quá lớn rồi à. Cơ hồ thiên la địa vong tất cả hạch tâm tầng đều ở nơi này rồi. Đây là muốn làm gì? Trần Tổ An có điểm tâm hư mà hỏi, ta gần nhất không có phạm sự tình gì đi. Đột nhiên phía sau hắn cửa lại mở ra rồi, đi tới là đồng dạng một mặt mộng ép thành thu xảo. Trung Ngọc Đường nhìn quanh rồi một vòng nói ra, vậy thì do ta tới nói a Nghiếp đình gật gật đầu, mọi người một bộ giữ kín như bưng nghiêm túc biểu lộ, khiến cho Trần Tổ An tâm lý hoang mang rối loạn. Trung Ngọc Đường đối với Trần Tổ An cùng thành thu xảo giải thích nói. Ký thực chuyện này chúng ta đều thương lượng một tuần lễ rồi, ngươi hẳn là gặp qua Phong giả mình cùng Phong Vân Lộc hai người, bọn hắn là thân huynh đệ. Gặp qua a, làm sao rồi?" Chân tổ An Hiếu kỳ nói. Kỳ thực lúc trước chúng ta là bởi vì nhu cầu cấp bách thực lực của bọn hắn đến bổ khuyết Thiên La địa vong chống khủng, cho nên cho bọn hắn Thiên La chức vị, nhưng là hai người kia bản thân cũng không muốn cùng ngày la." Trung Ngọc Đường Kiên nhẫn giải thích nói, "Hai người kia tình nguyện làm điện tử cạnh ký cũng không nguyện ý ra ngoài tính cách, chúng ta cũng rất không có cách." Bọn hắn nguyện ý vì thiên la địa vong chiến đấu, nhưng là không nguyện ý tiếp xúc thiên la cần phải xử lý sự vụ. Hiện tại bọn hắn đã xách ra từ đi thiên la chức vụ thời gian hơn một năm rồi, đi qua thận trọng cân nhắc, nghiếp thiên la đã cho phê chuẩn. Hai người bọn họ muốn lui ra thiên la địa vong sao? Trần Tổ An Trấn Kinh nói, không phải lui ra, Hắc chí Siêu ở một bên giải thích nói, bọn hắn chỉ nguyện ý làm bình thường thiên la địa vong thành viên, không muốn tiếp xúc thiên la chức vụ là bởi vì không muốn lãng phí bọn hắn chơi game thời gian. Cho nên chính là muốn làm cái bình thường thành viên, không muốn làm thiên la. Áo, Trần Tổ An nhịp tim thời gian dần trôi qua nhanh lên, hắn biết rõ đám người này tập hợp lại cùng nhau hưng sư động chúng như vậy tìm hắn cùng Thành Thu xảo khẳng định là có đại sự muốn xảy ra rồi. Lữ Thụ cười nói, cho nên đi qua chúng ta nhất trí ý kiến, quyết định để ngươi cùng Thành Thu xảo hai người. Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người con mắt lẻ sáng lẻ lẻ nhìn lấy Lữ Thụ, bất quá Trần Tổ An bỗng nhiên tâm lý có loại dự cảm bất tưởng. Lời này từ trong miệng người khác nói ra hắn đều cảm thấy khả năng 10 phần chắc chín rồi, nhưng khi lời này từ lữ thụ miệng bên trong nói lúc đi ra, hắn cũng cảm giác phi thường không tốt. Lữ thụ thì dừng lại một chút cười nói, quyết định để ngươi cùng thành thu xảo hai người bổ sung thiên la trước vị trong chỗ, các ngươi có nguyện ý hay không. Lần này lữ thụ không có nói đùa, cũng không có lửa phụ diện tâm tình giá trị, tựa hồ đối với lữ thụ chính mình tới nói thiên la bản thân cũng là đáng giá mời sợ sưng hô. Cho nên hắn nhận vì trường hợp này thực sự không thích hợp nói đùa nữa rồi. Trần Tổ An đống nhiên hốc mắt đỏ lên, thật. Bên cạnh hắn thành thu xảo thì hoàn toàn lâm vào rồi ngốc trệ, phản phất bị chấn kinh đến rồi đồng dạng. Hôm nay buổi trưa Trần Tổ An chính miệng cự tuyệt rồi ủng hộ của gia tộc. Một khác này hắn cho là mình hẳn là cùng thiên la không có cái gì duyên phân rồi. Tuy nhiên thật đáng tiếc rất đáng tiếc, nhưng là vậy thì thế nào đâu, hắn có lựa chọn của mình. Nhưng mà giờ khác này, trước mặt tất cả mọi người mỉm cười nhìn chính mình tựa như là sinh hoạt vì hắn lặng lẽ chuẩn bị rồi một phần kinh hỉ giống như nghiếp đình đứng dậy, mắt bên trong dấu lấy mỉm cười, trước kia ở kinh đô đạo nguyên ban còn dám trốn học, hiện tại cũng suốt ngày la rồi. Bất quá trần tổ an ở đây, ai dám cản ta câu nói này xác thực kêu rất có khí thế có chút thiên la dáng vẻ rồi thành thu xảo bên kia cũng không cần nói, khi sinh mệnh cùng trách nhiệm xảy ra xung đột thời điểm, đối phương quả quyết lựa chọn rồi trách nhiệm, bản thân cái này chính là một cái thiên lan nên có giác Nói như vậy giống như thiên la chính là muốn phụng hiến ra sinh mệnh giống như, nhưng bọn hắn bản thân chính là dựa vào phần này tín niệm mới đưa mảnh đất này bảo vệ vững như thành đồng. 1228, trở lại trốn cũ. Phong giả Minh cùng Phong Vân Lộc hai người bởi vì trầm mê điện tử cạnh ký mà không cách nào tự kiềm chế, bất quá bọn hắn còn đang vì thiên la địa vong chiến đấu, chỉ là không còn xử lý sự vụ ngày thường rồi mà thôi. Thiếu thốn thiên la chức vị phải có người thay thế mà Trần Tổ An cùng thành thu xảo hai người liền thành rồi nhân tuyển tốt nhất. Nếu như hai người bọn họ chỉ là chỉ có thực lực, như vậy mọi người cũng sẽ không lựa chọn bọn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hai cái này ít năm trưởng thành tốc độ kinh người, ở thiên la địa vong bên trong cũng thu hoạch được rồi huy vọng cực cao. Những người khác rời đi rồi, chỉ còn lại có Trần Bách Lý lặng lặng nhìn Trần Tổ An, ta biết rõ tiểu tứ đi tìm người rồi, gia tộc này tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu, không phải ngươi ta liền có thể cứu vãn, Ta minh bạch hắn sẽ cho ngươi hứa hẹn rất hơn kiện, mà cái này thiên là trước vị quyết nghị cũng không phải là biết rõ hắn muốn lôi kéo ngươi mới làm ra, trên thực tế chúng ta nửa tháng trước liền bắt đầu bí mật thương lượng rồi, đầu tuần liền nâng lên chính thức chương trình hội nghị. Ừ, ta cự tuyệt hắn rồi, Trần Tổ An thấp giọng nói rằng, cha của ngươi cùng ngươi mẫu thân ủng hộ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, cho nên ngươi cũng không cần đối với gia tộc này hoàn toàn thất vọng, Trần Bách Ly nói ra, ta trước kêu cảm thấy ngươi chính là cái không làm việc Đảng hoàng hoàn khố đệ tử Bất quá bây giờ đã lau mắt mà nhìn rồi. Trần Tổ An nết miệng cười nói, nhị ra ra ngài cũng không cần như thế lời nói thấm thiế. Hai ta hiện tại ai có thể đánh thắng ai còn chưa nhất định đâu à. Trần Bách Lý chăm chú đánh giá Trần Tổ An đông nhiên cười rồi bắt đầu, có loại, là ta lão Trần ra người. Lúc buổi tối Trần Tổ An cùng thành thu xảo hai người ngay tại lựa thụ bọn hắn phòng khách trên ghế salon, đắc ý nhìn lấy chính mình bổ nhiệm văn thư. Đây là mỗi cái thiên la bằng chứng, kỳ thực tượng trưng lỗi nặng ý nghĩa thực tế. Lúc này Lữ Tiểu Ngư ở nhà bếp hô rồi một tiếng, bưng cơm. Kết quả hai người động đều không động, còn đắm chìm trong vừa mới trở thành Thiên La vui sướng bên trong. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi mang theo chảo giang đi ra, khi rồi Thiên La cũng không cần bưng cơm rồi. Trân Tổ An Thành Thu Xảo Hai người tranh thủ thời gian ở Lữ Tiểu Ngư bạo phát trước đó chạy vào rồi nhà bếp. Lữ Tiểu Ngư dùng tình huống hiện thật nói cho bọn hắn biết hai một cái đạo lý, Thiên La ở chỗ này cũng là muốn bưng cơm rửa chén. Trước kia Lữ Tiểu Ngư không sẽ bởi vì bọn hắn không phải Thiên La liền không cho bọn hắn cơm ăn, hiện tại cũng sẽ không bởi vì bọn hắn thân phận có thay đổi mà nhìn với con mắt khác. Lúc ăn cơm Trần Tổ An thận trọng nói ra, hôm nay cái này thịt băm hương cá có chút nhạt ta. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, thế nào, khi rồi Thiên La cũng bắt đầu kén ăn rồi. Trần Tổ An, ba, làm đồ ăn làm nhạt rồi còn không cho người nói có đúng không. Không biết do vì sao, hắn luôn có loại hối hận cùng ngày là cảm giác. Lúc này Trần Tổ An nhìn về phía lưu thụ nói ra, thú minh, hai ta là nhất định phải đi chung với ngươi lưu chủ ngươi tuyệt đối không nên cự tuyệt nữa chúng ta rồi. Lữ thụ liếc rồi bọn hắn một chút đối với lưu tiểu ngư nói ra, thịt băm hương cá xác thực có chút nhạt rồi. Trần Tổ An vẫn chờ lữ thụ cùng lưu tiểu ngư lẫn nhau đối đầu, kết quả lưu thụ nói chuyện, lưu tiểu ngư lập tức như mày, vậy ta lại hâm lại xào xào, thêm chút muối. Trần Tổ An trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó quả thực là hai loại đãi ngộ à. Ta sẽ không lại ngăn đón các ngươi, nhưng là các ngươi lần thứ nhất đi lưu trụ, phải chú ý an toàn rồi, lưu thụ nói rằng, kỳ thực hắn cũng cảm thấy mang lên cái này hai hàng còn có thể gia tăng hai cái độc đương một mặt người, quả thật có thể gia tăng vũ vệ quân thực lực. Lúc này lưu thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy ra hai bộ màu đen khôi giáp, cái đồ chơi này gọi hám sơn giáp các ngươi cũng đã gặp, sáng mai đem các ngươi thành đồng khôi giáp nộp lên cho thiên la địa vòng a đến rồi lưu trụ về sau mặc cái này, đã quyết định để bọn hắn cùng đi. Lữ thủ cũng sẽ không keo kiện hơn nữa hám sơn giáp hiện tại sát thực còn nhiều ra một chút đến, vũ vệ quân bên trong cũng không có quá nhiều tân tấn nhất phẩm cao thủ có thể gánh chịu cái này hám sơn giáp vi lực chân chính. Gần nhất lữ thủ cùng Âu Dương lập thượng trò chuyện rồi hồi lâu mới phát hiện, trước kia bọn hắn đối với hám sơn giáp vận dụng vẫn là quá mức sơ cấp rồi, cái này hám sơn giáp sở dĩ có thể làm cho đoàn mùa hoàng khải đều bị chấn nhiếp sát thực còn giấu lấy đòn sát thủ kia mà. Bất quá Đoan Mộc Hoàng Khải lúc ấy cũng không biết rõ Lữ Thụ căn bản không có phát hiện Hám Sơn giáp chân chính công dụng, không phải vậy Đoan Mộc Hoàng Khải cũng sẽ không tại chỗ liền sợ rồi. Trời tối người yên thời điểm Lữ Thụ một người ngồi trong phòng ngủ, hắn do dự rồi rất lâu sau đó rốt cục đứng lên tới. Có một chuyện trong lòng hắn ép rồi hai năm dài đằng đẵng, hôm nay hắn rốt cục quyết định lần nữa nếm thử. Lữ Thụ đem thần thức dò vào Sơn Hà ấn bên trong, đem Sơn Hà ấn bao trùm thổ địa phạm vi toàn bộ xem một lần, sau đó trở lại rồi Sơn Hà ẩn bên trong. Nơi đó có một cái cửa lớn, lưu thụ đã từng muốn mở ra lại thất bại rồi, bây giờ hắn muốn lần nữa nếm thử. Ở cái kia phiến cửa trước đó, lưu thụ hai tay dùng lực đẩy, cái kia nguyên bản kiên cố cửa lớn thông suốt động mở, bất quá Lữ thụ cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đã sớm dự cảm thấy mình có thể làm đến bước này rồi. Một cái kia cái di tích trong mắt trận tựa hồ cũng có một cái cửa, mà những cái kia nắm giữ trận nhãn người chỉ cần đẩy mở cái kia phiến cửa, liền có thể trở lại di tích bên trong đi. Lữ thụ nhìn bên cạnh hết thảy quen thuộc mà không quen. Cái này là linh khí khôi phục sau hắn kinh lịch cái thứ nhất bắc mang di tích, lại tới đây tựa như là trở lại trốn cũ, lữ thụ đều còn có thể nhớ lại mình tại nơi này cướp đoạt khô lâu binh lính trong tay trường mâu lúc bộ ráng. Sau lưng chuyển đến phong thanh, lữ thụ trong nháy mắt liền kích xạ ra một cái kiếm cương phía sau hắn khô lâu ứng thanh vỡ nát, không có chút nào chỗ trống để né tránh. Mà lúc này, lữ thụ lại phát hiện cái khác khô lâu binh lính không còn vây quanh rồi. Dường như phát hiện lữ thụ đã không phải là bọn chúng có thể địch nổi rồi Lữ thụ biết rõ những này khô lâu binh kỳ thực linh trí rất thấp Thậm chí chỉ có thể cho hắn cung cấp một chút phụ diện tâm tình giá trị Nhưng sau lưng của bọn nó còn có một tên quỷ tướng đang thao túng hết thảy Lần đầu tiên tới thời điểm lữ thụ cảm thấy nơi này hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh Mà lần này trở lại trốn cũ lữ thụ đã giống như đi bộ nhả nhã Hắn đi vào di tích trung tâm hố cho chỗ Lúc trước những cái kia đảo quốc gián điệp chính là từ nơi này nhảy xuống ở bên dưới hoàn thành hiến tế. Lữ thụ nhảy xuống, cũng không e ngại mặt trong khả năng tồn tại nguy hiểm. Khô lâu binh lính vừa lui lại lui, cuối cùng tất cả đều lui trở về động quật nhất chỗ sâu quỷ phủ bên trong đi. Lữ thụ phát hiện cái kia đảo quốc gián điệp thi thể đã không thấy rồi, có lẽ thành rồi mới khô lâu cũng khó nói. Lữ thụ đứng ở đóng chặt quỷ trước cửa phủ bình tĩnh nói, cho ngươi ba hơi thời gian, chính mình đi ra. a ngươi sẽ không hô hấp, vậy thì cho ngươi 3 giây. Quỷ phủ cửa lớn kẹt kẹt lên Lữ thụ từng gặp một mặt tên kia quỷ tướng một mình ăn mặc khôi rắp chậm rãi mà ra, nó nguyên bản trên tay còn có một thanh trường thương, kết quả lần trước di tích mở ra lúc sau đã bị lý nhất tiếu đoạt đi. Lần kia di tích mở ra, có thể xưng một trận hoàn mỹ cấp sạch, quỷ tướng quỷ diện về sau hai ngọn màu đỏ tươi ánh mắt chỉ riêng lấp loe không yên, tựa hồ tại ẩn giấu đi phẫn nộ của mình. Bất quả nó cũng không có độc thủ, bởi vì hắn biết mình đánh không lại lữ thụ, trước mặt cái này thiếu niên mạnh đến để nó tuyệt vọng 1229 Chuyện xưa nhắc lại. Lữ thụ nhìn về phía Quỷ tướng, có thể mở miệng nói chuyện sao? Người chính là lấy đi Sơn Hà Ấn người kia. Quỷ tướng nói rằng, quay hàm xương đang mở hí liền có thanh âm trầm thấp chuyển ra. Nói thật Quỷ tướng rất biệt cô ta, lúc trước Sơn Hà Ấn bị đoạt thời điểm nó ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, một đống thiên la địa vong tấn công chính diện cũng coi như rồi, còn có lý nhất tiếu cái kia hai ngu ngốc chết dắt lấy Hắc Long Mâu không thả, cuối cùng vẫn là nó dứt khoát vứt bỏ rồi Hắc Long Mâu mới thoát thân trở lại quỷ phủ bên trong. Nhưng lúc kia Sơn Hà Ấn đã không có rồi. Lúc đó thủ ở nơi đó chính là 12 tên Thạch Dũng, về sau theo Thạch Dũng phản hồi tin tức, cái kia lấy đi Sơn Hà Ấn thiếu niên không riêng lấy đi rồi Sơn Hà Ấn, còn cướp đi rồi bọn chúng trong tay trường mâu, tiện đến làm cho người giận sôi Lữ thụ vui cười a cười nói, đúng, chính là ta lấy đi. Nhưng vào đúng lúc này quỷ tướng đống nhiên quỷ dạp xuống đất, tội thần cung nên lữ thần. Lữ thụ sừng sốt rồi, làm sao ngươi biết? Ngay lúc trước uy hiếp Thạch Dũng thời điểm dùng qua ngài mang tính tiêu chí vũ khi a quỷ tướng khẩn thiết nói ra, không nghĩ tới còn có thể gặp lại lao nhân ra. Chờ một chút, lữ thụ lần này thật sự là ngoài ý muốn rồi, ngươi vậy mà gặp qua thi cầu. Lúc trước hắn liền là dựa vào thi cầu có thể trực tiếp chạm sát hồn phách đặc tính, từ Thạch dung trong tay cướp đi rồi 12 cán pháp khí trường mâu, bất quá trương vệ vũ cũng không nhận ra thi cầu, vì sao quỷ này sẽ nhận biết. Nên biết do quỷ này đem cũng bất quá là nhị phẩm thực lực. Liền xem như thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Trước kia thực lực cũng sẽ không cao hơn nội điện trực á Tội thần đương nhiên gặp qua thi cẩu Quỷ tướng nói ra Gặp qua liền không cách nào quên rồi Ta còn tưởng rằng gặp qua thi cẩu Người đều chết nữa nha Lữ thụ có chút buồn bực Quỷ tướng do dự rồi nửa ngày bỗng nhiên nói ra Tội thần nhưng chẳng phải là chết rồi nha Lữ thụ Áo Lữ thụ lúc này liền hiểu được Hợp lấy quỷ này chính là bị lao thần vương thân thủ giết chết Cho nên gặp qua thi c Lữ thụ trước đó xác thực không nghĩ tới cái này gốc dạng, lo dịp cũng xác thực không có tâm bệnh, gặp qua thi cầu, phục thủy người trên cơ bản đều chết rồi, mà trước mặt cái này, bản thân chính là cái người chết nha. Lữ thụ có chút giở khóc giở cười, ta cái này tướng mạo cùng lao thần vương cũng không giống A. Ngài bình thường cũng là thiên biến văn hóa, tội thần chỉ cần nhìn ngài mang theo pháp khí liền tốt rồi, ta lần trước gặp ngài thời điểm, ngài cũng thay đổi rồi bộ dáng, quỷ tướng thận trọng nói rằng, hắn tuy nhiên cũng phát giác được rồi không thích hợp nhưng hắn không dám nói a Lữ thụ ý thức được, kỳ thực lao thần vương cũng thường thường mang theo trở mặt mặt nạ khắp nơi tản bộ a cho nên mình tại tượng đảo di tích lấy được cái mặt nạ kia, cũng là lao thần vương thường dùng đồ vật kia mà. Lúc này lữ thụ nhất cảm khái là, sớm biết rõ các ngươi từng cái thủ hộ di tích tuyển thủ đều là nĩnh hót, lúc trước còn phí khí lực lớn như vậy làm gì, sáng rõ thân phận liền tốt rồi a Đương nhiên, cái này cũng chính là tùy tiện cảm khái một chút, Dù sao huyết yêu cái kia loại tâm sinh phản nghịch di tích thủ hộ giả chỉ sợ số lượng cũng không ít, nếu là bị biết rõ rồi thân phận còn không chừng là phúc là hoa đây. vẫn ỉ cùng hổ chấp hai người một mực ý đồ giúp hắn thu nạp bộ hạ cũ, nhưng là rất nhiều người ngay cả khôi lỗi sư lời nói đều không nghe. Người là sẽ thay đổi, trung thành cùng không trung thành là cái giả đầu đề, bọn hắn chỉ trung thành với thực lực, mà không phải trung thành với người nào đó. Cho nên di tích bên trong tử vong thủ hộ giả lữ thủ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao quỷ này đem ban đầu là bị lao thần Vương thân thủ cho giết vì cái gì giết khẳng định là phạm sai lầm mới đúng Lữ Thụ đánh giá quỷ tướng ngươi là khi nào bị lưu để ở chỗ này nơi này không có xuân hạ thu đông cho nên tội thần cũng quên ghi thời gian rồi ước chừng mấy chục năm dáng vẻ những năm gần đây tội thần mỗi ngày đều ở dày vò bây giờ tội thần đã biết sai khẩn cầu Lữ thần thả ta ra ngoài lấy công chỗ tội quỷ tướng quỷ dạp dưới đất nói rằng chỉ là quỷ tướng nói thành khẩn Lữ Thụ lại lung lay đầu hắn nhưng không có ý định thả quỷ này đem ra ngoài, dù sao hắn cũng không hiểu rõ quỷ này đem à. Nếu như là vân ị cùng hổ chấp ở, hắn còn có thể hỏi một chút cái này quỷ tướng tình huống thực tế, nhưng vân ị cùng hổ chấp hết lần này tới lần khác lúc này đi lưu trụ ăn lầu rồi, sâu người. Quỷ tướng lúc này đầu cũng không dám ngừng lên, có thể thấy được lao thần vương ở nó trong lòng khủng bố cỡ nào, lữ thụ hiếu kỳ nói, ngươi lúc còn sống là thân phận gì. Quỷ tướng đông nhiên sướng sở, Ngài cho ta thân thủ giết rồi ngài còn có thể không biết rõ ta cái gì thân phận. Cái này không kéo thế này. Trong chấp nhóm này, quỷ tướng cũng bắt đầu hoài nghi lữ thụ thân phận rồi. Nếu như trước mặt thật sự là vị kia lữ thần, lúc trước cũng không cần lén lút lấy đi sơn hà ấn a thế gian này có thể chính diện đánh qua lữ thần nhân chỉ sợ còn không có sinh ra tới đây a Nhưng lữ thụ cường đại liền giống như trong đêm tối sao trời, điều đó không có khả năng là giả a tối thiểu nó là đánh không lại. Trước đây sau mâu thuẫn cảm giác để quỷ tướng có chút không nghĩ ra, thật sự là không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Tội thân lúc còn sống là vương thành thủ tướng, nhất phẩm thực lực, quỷ tướng cân nhắc một chút nói rằng. Người gọi tên gì? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Hư viên huyền, quỷ tướng nói rằng. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày cầm ra thôn tặc chỉ lấy quỷ tướng, ta hỏi ngươi tên đâu, ngươi cùng ta chỉnh cái gì ghép vần. Quỷ tướng sắp khóc rồi, ghép vần là cái gì? Tội thần thật gọi hư viên Huyền Đến từ hư huyên huyền phụ diện tâm tình giá trị, 666. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu biểu thị chính mình minh mạnh rồi, cái này hư huyên huyền tên, cùng vui với Lữ có dị khúc đồng công chi rượu a Lữ Thụ lại hỏi, vậy ta là bởi vì cái gì giết ngươi? Quỷ tướng tâm lý một lộn bộ, ngài cho ta giết rồi, còn hỏi ta vì cái gì? Ngài hỏi lời này đều có chút không có cách nào tiếp à, có điểm giống là cái mất mạng đề tài. Tựa như là khi còn bé cha mẹ hấn hải tử đồng dạng. Hỏi ngươi có hay không biết rõ sai cái nào rồi kỳ thực cũng không phải là muốn cho ngươi thật biết rõ sai cái nào rồi, chính là muốn đánh ngươi mà thôi. Lữ thụ tức giận nói, ngươi ăn ngay nói thật liền xong việc rồi, do dự cái gì? Áo, quỷ tướng nói ra, đêm hôm đó ngải cải trang ra tuần tra chưa ở Vương Thành, tội thần phụng mệnh phòng thủi Bắc Cổng Thành, lại không nghĩ rằng thần vương cung đống nhiên truyền đến tiếng la giết, cũng không lâu lắm tội thần liền nhìn thấy quỷ thuật đại nhân cùng trương vệ vũ đại nhân bọn hắn muốn từ Bắc Cổng Thành thông qua. Tội thần không dám ngăn trở liền thả bọn họ đi rồi. Chỉ bất quá ngại sau khi trở về nộ khí trung thiên, tại chỗ liền giết rồi tiểu nhân, cũng trách phạt tội thần Vĩnh Thế không được siêu sinh, chỉ có thể không người không quỷ còn sống, về sau liền phụng mệnh tới nơi này phòng thủ, lấy. Lữ thụ bình tĩnh nhìn hư viên huyền, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là 23 năm trước sự tình sao. Cho nên hư viên huyền đại khái là hơn 20 năm trước bị lao thần vương ném vào rồi nơi này, mà đêm hôm đó phát sinh hết thảy, chỉ sợ cũng là quỷ thuật chương vệ vũ bọn người mưu đồ bí mật đã lâu sự tình rồi. Phản phất hết thảy, đều là từ đêm hôm đó bắt đầu. Lữ thụ bình tĩnh hỏi, đêm hôm đó ngươi nhưng phát hiện cái gì chố không đúng sao? Lúc ấy tội thần cũng rất bối rối, cũng không phát hiện cái gì không ổn. Thư viên huyền cẩn thận nói, không đúng, tội thần ở chỗ này khổ tư nhiều năm, mỗi lần nhớ lại vào lúc ban đêm sự tình lúc, luôn cảm thấy có một chi tiết để tội thần cảm thấy quá gì. Lữ thụ như mày, cái gì chi tiết? Một đêm kia trương vệ vũ đại nhân cùng quỷ thuật đại nhân cũng không có thụ thường, tất cả mọi người không bị thương, hư huyên huyền giải thích nói, nhưng kịch liệt như vậy tiếng la giết. Dù sao cũng nên có người thụ thương mới đúng A 1230, thần vương cung chuyện xưa. Lữ thụ ngược lại là tán đồng hư huyên huyền thuyết pháp, chi tiết này xác thực không quá bình thường, theo đạo lý nói quỷ thuật cùng trương vệ vũ thừa dịp lao thần vương cải trang ra tuần tra thời gian giết tiến thần vương cung, đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu, lại từ cổng thành phía bắt chạy trốn Cái này loại cung biến làm sao lại không có người thụ thương đâu. Nên biết do cái kia thần vương trong cung hai vị chủ nhân, tuy nhiên một vị ra ngoài cải trang ra tuần tra, nhưng một vị khác cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Thân phụ ám đồ người, làm sao có thể để quỷ thuật cùng trương vệ vũ bọn hắn không bị thương chút nào giết chết. Có gì đó quái lạ. Lữ thụ nhìn về phía tử hư huyên huyền, còn có chỗ kỳ quái gì sao? Cái kia thật không có rồi, hư huyên huyền nói đàng hoàng nói. Lúc ấy Quỷ thuật đại nhân cùng Trương vệ Vũ đại nhân bọn hắn bối rối đều rất phù hợp bọn hắn vốn có tâm tình, Nội điện trực nhóm từ phương bắt chạy đi không bao lâu liền bị ngài chặn đứng rồi. Sau đó nên biến mất biến mất, nên lưu phóng lưu phóng. Ta cũng bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ, bị ngài trong cơn tức giận giễu rồi. Ngày đó Vương thành đổ máu mười rạng, rất nhiều người đều bị giận chó đánh nẹo. Cái gọi là biến mất, chỉ sợ cũng là bị lao thần vương cho giết đi, Lữ Thụ thở dài nói, "Đứng rồi, bọn hắn từ cửa Bắc đi ra thời điểm Trên tay còn có thiên hạ chiều sao? Còi à, bất quá về sau thiên hạ chiều đều bị thu lấy đi, ta cũng không rõ ràng, hư huyên huyền nói rằng. Lữ thụ cảm thấy chuyến này cũng không tính đến không, tối thiểu đạt được một chút tin tức có thể trợ giúp hắn đem chân tướng ghép hình hoàn chỉnh một chút, đáng tiếc những này ghép hình quá vụn vặt rồi. Hư huyên huyền quỳ rạp dưới đất khẩn thiết nói, tội thần đã hối lôi sửa sai rồi, cầu ngài khai ân thả ta ra ngoài đi. Chờ ta đến rồi lữ trụ suy nghĩ thêm chuyện này, lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra. Tạm thời còn không thể thả ngươi ra ngoài, hơn nữa ta còn cần cùng trương vệ vũ xác minh như lời ngươi nói tình huống. Hư viên huyền sướng sốt rồi, trương vệ vũ, hắn còn sống. Ở hư viên huyền trong ấn tượng trương vệ vũ bọn người bị đứt dễ dựa vào, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng đã không ở nhân thế rồi mới đúng á nguyên bản hắn đã có chút hoài nghi lữ thụ thân phận rồi, dù sao cái này rõ ràng cùng lao thần vương có chút không khớp hảo a Nhưng là bây giờ phát hiện trương vệ vũ ngay tại lữ thụ bên người, hắn lại không quá xác định rồi. Hắn đương nhiên không biết rõ lao thần vương vụn trộm đem trương vệ vũ bọn người an bài ở điển canh trấn vì rồi một ngày nào đó trở về. Xem ra, có một số việc vẫn là cần còn muốn hỏi trương vệ vũ cùng quỷ thuật mới được, chỉ có trương vệ vũ cùng quỷ thuật bọn hắn mới biết rõ vào lúc ban đêm đến cùng xảy ra chuyện gì. Lữ thụ nhìn rồi hư huyên huyền một chút, một bước bước vào hư không, hắn đi vào chính mình lúc đầu gặp phải tiểu hung hứa địa phương, cái kia phiến rừng cây rồi con sóc nhìn thấy lữ thụ sau phản phất còn nhớ rõ lữ thụ bộ dáng giống như Từng khỏa trái cây trực tiếp sảng khoái đập tới Mà lữ thụ lại không thèm để ý Hắn vui vẻ đem những này con sóc tất cả đều bắt lên Sau đó lui ra khỏi núi sông ấn thế giới Lữ thụ đi vào phòng khách vừa hay nhìn thấy tiểu hung hứa tại làm đề toán Hắn cười nói, đưa ngươi một cái lễ vật thế nào Tiểu hung hứa trong nháy mắt cảnh giác dâng lên Nó nói ra, ngươi sẽ không phải là muốn đưa ta một bộ nghỉ đông làm việc à Dĩ nhiên không phải, lữ thụ cười ha ha Nói liền đem hắn câu tiến tinh đồ bên trong con sóc tất cả đều phóng ra. Hắn phát hiện tiểu hung hứa hoàn toàn sửng sốt rồi, sau đó một đám con sóc tất cả đều vây quanh ở tiểu hung hứa bên cạnh liệu dữ, tiểu hung hứa đơn giản lệ nóng doanh trọng, chính mình hậu cung vậy mà mất mà được lại. Tuy nhiên tiểu hung hứa có rất nhiều tiểu lệ nhưng giống loài khác biệt à, hắn tổng không thể đối với con chuột có ý nghĩ gì chứ. Bọn này con sóc ở tiểu hung hứa sau khi rời đi cũng chưa từng xuất hiện mới vương. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy rồi tiểu hung hứa tự nhiên phi thường kích động. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư ra ngoài rồi, cho nó nhóm lưu chút xa cách từ lâu trùng phùng không gian. Lữ thụ sợ chậm thêm chút rời khỏi, liền sẽ bị lữ tiểu ngư thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi đổ vật rồi. Hắn cùng lữ tiểu ngư ngồi ở trên nóc nhà cho trương vệ vũ phát rồi cái tin tức, làm cho đối phương hiện tại tới. Không bao lâu trương vệ vũ liền đến rồi, lữ thụ khai môn kiến sân hỏi, 23 năm trước đêm hôm đó. Các ngươi ở thần vương trong cung đến cùng gặp cái gì sự tình, vì sao có thể lông tóc không hao tổn đi ra. Trương vệ vũ trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, vì sao hỏi như vậy, ngươi lại như thế nào biết nói chúng ta là không bị thương chút nào. Ta tìm tới rồi hư viên huyền, hắn nói cho ta biết, lữ thủ cũng không có gạt trương vệ vũ, ta chỉ là muốn biết rõ đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi. Đến cùng thành công rồi không? Trương vệ vũ hồi ước nói, quỷ thuật đại nhân cùng chúng ta mưu đồ bí mật rồi dài đến tháng ba lâu. Rốt cuộc đợi đến rồi lao thần vương cải trang ra tuần tra thời gian, đêm hôm đó chúng ta giết tiến thần vương cung, nhưng là nhất làm chúng ta ý chuyện không nghĩ tới xảy ra rồi. Sự tình gì? Lữ thụ nhữ mày hỏi. Lữ lạc nhi không phải chúng ta giết, chứ vệ vũ thở dài nói, chúng ta tiến vào thần vương cung trong thời gian mặt không có mùa ai, chủ tính 3 tháng lâu, nàng rõ ràng nên ở thần vương trong cung, nhưng hết lần này tới lần khác đêm đó biến mất rồi. Chúng ta cảm thấy sự tình khả năng đã bại lộ liền hướng cửa Bắc phá vây. Thế nhưng là rời khỏi rồi 300 dặm vẫn là bị chặn đứng rồi. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, tình huống như thế nào, thần vương trong cung không ai. Trước đó hắn một mực nghe nói 23 năm trước thần vương cung biến cố, tưởng rằng quỷ thuật bọn hắn thành công rồi kia mà, có thể dựa theo chương vệ vụ nói, bọn hắn căn bản ngay cả người đều không có gạo, làm sao giết ta. Rất nhiều người chỉ sợ đều coi là bây giờ thần vương trong cung còn có một vị mới thần vương, đây là lữ trụ người chung nhận thức. Thẳng đến gần nhất đoàn mùa Hoàng Khải mới bắt đầu hoài nghi thần vương trong cung cũng không có người ở nơi đó rồi, mới lên rồi phản tâm Cái này hơn 10 năm thời gian, thần vương cung xác thực có phát chính lệnh đi ra, tuy nhiên ít nhưng cuối cùng vẫn là có. Đây cũng là đoàn mùa Hoàng Khải như cũ có kiêng kỵ nguyên nhân, ngữ long ban trực cùng nội điện trực đều không rồi, thậm chí không ai tiến vào thần vương cung, một pháp chỉ từ thần vương cung bên trong bay ra, thậm chí từ không có người lộ mặt qua. Không trách đoàn mùa Hoàng Khải sẽ hoài nghi, nếu như là lữ thụt. Cũng sẽ cảm thấy hơn 10 năm rồi thần vương trong cung người từ không lộ mặt có chút vấn đề a Thế nhưng là bây giờ thần vương trong cung người là ai? Rất nhiều người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ chính là, tân thần vương chính là Lữ Lạc Nhi. Tất cả lữ trụ người đều như vậy nghĩ, chỉ có số ít người bắt đầu hoài nghi chân tướng. Thế nhưng là, có rằng đã 23 tuổi rồi. Có lẽ trương vệ vũ bọn hắn đêm hôm đó thật không có gặp Lữ Lạc Nhi, nhưng Lữ Lạc Nhi quả thật là đoạn thời gian đó rời khỏi Lữ trụ chuyển thế vì có dạng. Là chuyện gì dẫn đến Lữ Lạc Nhi làm ra rồi bỏ xuống hết thẻ quyết định? Bởi vì kiếm lưu chủ nhân sao? Vẫn là cái khác sự tình gì? Lữ thần cung ám đồ sở hữu giả Lữ Lạc Nhi nhau nhau rời khỏi lưu trụ Như vậy thần vương cung cái này 18 năm qua, mặt trong đến cùng là ai ở giả tá thần vương tên ra lệnh Là cái kia dẫn đến lao thần vương bị ép rời khỏi lưu trụ phía sau màn hắc thủ sao? Cái kia truy sát khôi lỗi sư người. Không biết rõ vì sao, lữ Thụ đông nhiên cảm giác mình càng ngày càng mơ hồ rồi. Tự hồ chỉ có tìm tới cái kia phía sau mà người, mới có thể để cho hết thẻ chân tướng rõ ràng. Lữ thụ nhìn về phía trương vệ vũ, ngươi không nghĩ hỏi ta sự tình sao. Trương vệ vũ lung lay đầu, ngươi muốn nói cho ta biết thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ta biết, hơn nữa lần này đi lữ trụ, chỉ sợ hết thẻ đều sẽ nước giặt lòi mặt cỏ, ta đang mong đợi ngày đó. 1231 tìm kiếm trận nhãn. Lữ thụ không có xoắn suýt quá nhiều chuyện cũ, có một số việc lưu ở trong lòng đi tìm kiếm đáp án liền tốt rồi. Hiện tại không có đầu mối tình huống dưới căn bản cũng không có trầm tư suy nghĩ tất yếu. Hắn trở lại rồi một chuyến mặt nạ bên trong di tích thế giới, nơi đó huyết yêu đã bị Vân Nghị cùng Hổ chấp mang đi, cho nên trống rông không có chút nào giá trị lợi dụng, ngay cả cái có thể người hỏi đều không. Lữ Thụ mang theo đầy trời thạch tượng quỷ tản bộ rồi nửa ngày, chờ chơi chán rồi liền lui ra rồi di tích. Thiên La Địa vong trong tay còn có mấy cái trận nhãn, Lữ Thụ dự định từng cái tìm kiếm, bởi vì hắn có thể từ nơi này mà đạt được một chút tin tức. Đầu tiên là Trần Bách Lý trong tay hồ nước mặn di tích trận nhãn, lúc trước lưu thụ chính là ở cái này di tích mặt trong cho rồi lao ra tử tẩy tủy quả thực, trực tiếp thúc đẩy Trần Bách Lý tấn thăng nhất phẩm. Sau đó Trần Bách Lý liền một thân một mình bay về phía di tích vị trí hạch tâm cầm tới rồi trận nhãn, lưu thụ thậm chí cũng không biết rõ đối phương cầm tới rồi cái gì, cũng không biết rõ đối phương làm sao cầm tới. Lưu thụ tìm tới Trần Bách Lý thời điểm, Trần Bách Lý chính tới hoa đâu, lao ra tử hiện tại thọ mệnh đã đầy đủ dài rồi không còn giống đã từng như thế luôn luôn lo lắng cho mình sụp đổ căn cơ, cũng minh bạch chính mình tấn thăng đại tông sư không phải chuyện một sớm một chiều thế là tâm cảnh cũng hòa hoãn lại bắt đầu làm vườn nuôi chim rồi. Khó được thứ chín thiên la tới tìm ta, chân bách lý cười nói, có chuyện gì không? Ngay ngược lại là rất có nhàn tình nhã trí, lữ thụ vui cười A cười nói. Thời gian trôi qua thật là nhanh à, hơn một năm trước ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu tu sĩ, chân bách lý thả tay xuống bên trong sự tình cảm khái nói, chỉ chấp mắt, Ngươi đều đã lớn cảnh giới tông sư rồi, danh dương thiên hạ. Vận khí tốt, lữ thụ cười nói. Ngươi thành công mới có tư cách đem sự thành tựu của mình quy công cho vận khí, ngắm lại ngươi một cái không gốc không nền thiếu niên bây giờ trưởng thành đến nước này, trần ra những cái kia con cháu còn đắm chìm trong ngập trong vàng son bên trong đâu, trần bách lý tự rêu nói, lao trần gia xác thực muốn bị thời đại đào thải rồi. Ngài cũng là trần ra người, chỉ cần có ngài cùng tổ ăn ở, trần gia liền không có việc gì, lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra. Ta nghe Tổ An nói rồi Trần ra ý tứ, rất nghi hoặc, ngài hơn một năm trước không còn đang gắn bó Trần ra sao. Tứ lọc nủ di tích lúc đi ra Trần Bách Lý giúp lữ thụ giấu giếm rồi hám sơn giáp sự tình, vì cái gì chính là lữ thụ trong tay một chút tư nguyên, lúc kia Trần Bách Lý vẫn là vô cùng gắn bó gia tộc, kết quả lúc này mới không đến thời gian một năm, Trần Bách Lý thái độ vậy mà chuyển biến rồi. Năm ngoái thời điểm, Trần Tổ An có cái đường ca tu hành vừa mới có chút thành tích liền ra ngoài ăn chơi chắc táng. Kết quả trong quán ba ỉ vào chính mình là người tu hành liền động thủ đánh chết rồi một người, Trần Bách Lý nói ra, nhất khiến ta thất vọng vẫn là Trần Gia thái độ, bọn hắn vậy mà trợ giúp tiểu tử này lần trốn đến rồi hải ngoại. Lữ thụ như mày, hắn cũng xác thực rất phản cảm cái này loại hoàn khố đệ tử, bất quá hắn có chút không hiểu, ngài là dự định thoát ly Trần Gia. Để Trần Gia cứ như vậy xuống dốc. Trần Gia không sẽ xuống dốc, Trần Bách Lý cười cười. Nói thế nào? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Chỉ cần Trần Tổ An kiên nhẫn đi theo người rèn luyện tâm tính, hắn chính là mới Trần Gia, Trần Bách Lý nói rằng. Lữ thụ yên lặng, nguyên lai Trần Bách Lý đánh chính là cái chủ ý này, muốn cho Trần Tổ An từ Trần Gia độc lập đi ra, thành là một cái mới nhà giàu, mà lại là tu hành giới nhà giàu. Cho nên Trần Bách Lý cũng không phải là từ bỏ rồi Trần Gia, mà là từ bỏ rồi Trần Gia một bộ phận người, liền giống như là muốn vì Trần Gia cạo xương liệu thương đồng dạng, không phá thì không xây được. Linh khí khôi phục thời đại. Trật tự mới tất nhiên thay thế trật tự cũ, mà Trần Tổ An tấn thăng nhất phẩm chỉ sợ chính là Trần Bách Lý ý nghĩ chuyển biến chuyển hướng chút. Bởi vì Trần Tổ An tấn thăng nhất phẩm, liền mang ý nghĩa Trần Tổ An có rồi độc lập môn hộ tư cách. Mà Trần Bách Lý chính là hy vọng Trần Tổ An cái này một mạch có thể khai chi tán diệp, một lần nữa thành lập mới nhà giàu. Lữ thụ nói ra, bất quá ngại cái này kế hoạch khả năng không thế nào dễ dùng a Trần Bách Lý sửng sốt một chút, nói thế nào? Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây nói ra Trần Tổ An ngay cả bạn gái cũng không tìm tới. Đến từ Trần Bách Lý phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trần Bách Lý hít một hơi thật sâu nói ra, người nói tốt có đạo lý. Muốn khai chi tán diệp không có ma bệnh, muốn một lần nữa thành lập một cái tu hành giới nhà giàu cũng không có ma bệnh, nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Tổ An đến có cái bạn gái. Liền sông Trần Tổ An hiện tại cái kia yêu đương khó khăn sức lực, cái này khai chi tán diệp kế hoạch sợ là có chút treo rồi. Trần Bách Lý tự hỏi vấn đề này. Lâm vào rồi thật sâu chấm tư. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta làm gì? Trần Bách Lý xóa mở rồi chủ đề. Ta là muốn nhìn ngươi một chút từ hồ nước mặn di tích mặt trong đạt được rồi cái gì? Lữ thụ nói ra, lọc đủ di tích trận nhãn là cái kia tiểu bạch ngư dưới thân tế long thai. Bất quá cái kia không quá quan trọng, ta chỉ là còn không biết rõ hồ nước mặn di tích bên trong trần nhãn là cái gì? Mà thủ hộ trận nhãn sinh linh lại là cái gì? Tiểu bạch ngư? Trần Bách Lý nghi hoặc nói. Áo, lữ thụ cười cười xấu hổ Ngài chưa thấy qua đầu kia tiểu bạch ngư, chúng ta trước tiên nói hồ nước mặn di tích. Lọc đủ di tích mặt trong đã không có bí mật gì rồi, dù sao tiểu bạch ngư đều bị hôn độn ăn rồi, hắn cũng tìm không thấy cái gì đầu mới mới, cho nên hồ nước mặn di tích bên trong phát sinh sự tình mới là lựa thụ quan tâm hơn. Hồ nước mặn di tích, chân bách ly nhữ mảy suy tư chỉ chốc lát nói ra, khi đó ta vừa mới đột phá nhất phẩm, tiến về di tích hoạch tâm thời điểm không có gặp đến bất kỳ phục kích liền thông suốt cầm tới rồi trận nhãn. Ta mới đầu cũng hơi nghi hoặc một chút di tích này vì sao không người trông coi, về sau ta nghĩ rõ ràng rồi, khả năng những cái kia yêu thụ bản thân chính là chồng coi di tích này nhất sinh linh mạnh mẽ đi. Bất quá trận nhãn ta còn chưa hiểu đến cùng có làm được cái gì, chỉ là xem như không gian trang bị lai xứ. Nói, Trân Bách Lý Tử tay háo bên trong lấy ra một cái điều khắc lấy hoa sen quả cầu kim loại, lữ thụ lúc ấy liền chấn kinh rồi, hắn kết quả đến xem xét cầu bên trên quả nhiên còn có Âu Dương lập thượng tên. Đây là Âu Dương lập thượng làm kiếm lưu chủ nhân chế tạo hoa sen kiếm gân A. Mỗi một mai đều giấu lấy kiếm lưu chủ nhân một kiếm chi lực, cần đặc thủ pháp muôn kích phát. Lưu nghi chiêu có một cái, còn có hai cái không chỉ đi rồi nơi nào. Lữ thụ không nghĩ tới lao thần vương vậy mà cầm như vậy một kiện đồ vật làm thành rồi gánh chịu di tích trận nhãn, kết quả Trấn bách lý còn không biết rõ nên như thế nào dùng. Muốn đến, thứ này nhưng thật ra là lưu cho chính mình A. Hồ nước mặn di tích cũng không có cái gì bí mật có thể tìm ra rồi. Còn lại phía dưới, lữ thụ chợt nhớ tới đến kỳ thực còn có một cái có thể tìm kiếm trận nhãn, hơn nữa cái này trận nhãn còn phi thường nổi danh. Đó là quốc nội mở ra cái thứ nhất di tích, chỗ Tây Bắc, lúc ấy niếp đỉnh dẫn đội tiến vào di tích sau liền đạt được rồi cái kia trận nhãn, tân đỉnh. Mà nghiếp đỉnh cũng chính bởi vì trôi này đau, mới rồi một cái tân đỉnh hầu sưng hô. Chỉ bất quá lữ thụ nhăn lại lông mày, cái kia tân đỉnh đau cũng không tại địa cầu mà là tại bên trên lần không gian thông đạo mở ra lúc bị tạo thành tử mang đến rồi lữ trụ A. 1232, trận nhãn người nắm giữ. Tân Đỉnh Đao có thể nói là cho đến tận này cái thứ nhất di tích, ở linh khí khôi phục vừa vừa lúc mới bắt đầu liền bị thiên la địa vong phát hiện, đồng thời thăm dò hoàn tất. Nghe nói lúc ấy thiên la địa vòng co thương vong không nhỏ, cũng là không nghĩ tới mặt trong nguy hiểm như vậy, hơn nữa cũng không có đối mặt di tích kinh nghiệm. Dưới tình huống bình thường thiên la địa vong thăm dò cái này, loại di tích thời điểm đều là phái tinh anh tiểu đội tiến vào kết quả tiến vào di tích người tu hành đều là ngẫu nhiên truyền thống, trực tiếp cho Niếp đình bọn hắn đến rồi cái hạ ma huy. Còn tốt niếp Đỉnh tự thân đủ mạnh hành, không phải vậy lần kia di tích khả năng không ít người đều muốn mắt rồi. Cái này Tây Bắc di tích muốn bị lào di tích sớm hơn một chút, cũng không biết rõ trên thế giới cái thứ nhất di tích có thể hay không giấu lấy nhiều bí mật hơn. Đáng tiếc bên trên lần không gian thông đạo mở ra thời điểm Tảo Thanh Từ đi rồi lưu trụ, bây giờ nghĩ tìm Tân Đình Đao cũng không tìm tới. Lúc kia lần thứ nhất không gian thông đạo mở ra kết thúc rồi, Thành Thu Sảo cùng Trần Tổ An mỗi ngày canh dự ở Long Môn cứ điểm quan trọng trên công trường, nhưng mà theo bọn hắn nói tới Tảo Thanh Từ ác hơn, trực tiếp canh dự ở không gian thông đạo cửa ra vào. Khi không gian thông đạo mở ra về sau, Tảo Thanh Từ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, cũng chưa từng phát hiện qua thi thể của nàng, rất có thể đã cải trang tiến vào rồi lưu trụ. Tàu thanh tử nhưng có thể đi vào lữ trụ kết luận, chính là như thế được đi ra. Vị cô nương này sư thừa nhất định, khi thích khách, ẩn nút thật là một tay hảo thủ, nhiều như vậy hắc vũ quân cũng không phát hiện dị thường của nàng cũng không phải là không được. Bây giờ lữ thụ đã phát hiện, trận nhãn thế giới bên trong dấu lấy bí mật phần lớn đều cùng lữ trụ có chút hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, lữ thụ thậm chí muốn đem tất cả trận nhãn đều lấy đến trong tay, sau đó tiến vào mỗi một cái di tích thăm dò một chút đến tuật cùng. Hán hoài nghi di tích chính là lão thần vương tinh đồ, lão thần vương cũng không biết là trường nào thì bắt đầu bố cục đây hết thảy, vậy mà hoa rồi thủ bút lớn như vậy. Nhưng lữ thụ hiện tại không cách nào làm tinh đồ thoát ly tự thần, nếu như cưỡng ép thoát ly nói liền sẽ đối với mình cảnh giới tu hành sản sinh ảnh hưởng. Nên biết rõ lữ thủ thực lực nơi phát ra chính là tinh đồ, nếu như cưỡng ép tướng tinh cầu từ trên người chính mình bóc ra, khẳng định sẽ ngã cảnh A, coi như không ngã đại cảnh giới, cũng nên có cái hư nhược kỳ cái gì A. cho nên Lão thần vương là ở chôn xuống những này di tích thời điểm, bị người thừa lúc vắng mà vào rồi. Lữ Thụ không bài trừ khả năng này, nhưng hắn cũng vô pháp xác định. Lúc này Lữ Thụ chuẩn bị cùng Trần Bách Lý cáo tử, hắn phải đi tìm Trung Ngọc Đường rồi, dù sao Thiên La Địa vong mạng lưới tình báo so chính hắn mù tìm trận nhãn nhưng mà nhiều, muốn thu hồi những cái kia trận nhãn, nhất định phải mượn nhờ Thiên La Địa vong thủ đoạn. Kết quả là ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm Trần Bách Lý bỗng nhiên trần chờ ngăn lại rồi Lữ Thụ, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, có chuyện gì sao? Trân Bách Lý nghẹn rồi nửa ngày nói ra, ngươi có thể hay không cho Trần Tổ An tiểu tử kia tìm cái bạn gái. Lữ Thụ Trân Bách Lý vị lao đạo sĩ này thật không có gì thế tục danh lợi dục vọng, nhưng là bọn hắn đời này người đối với huyết thống kéo dài thật vô cùng coi trọng, hiện tại người trẻ tuổi rất nhiều đều không để ý giải giữ lại mộ tổ hoặc là tế tổ hành vi rồi, nhưng là đối với thế hệ trước khác biệt, bọn hắn cho rằng chết đi sau là sẽ đối mặt liệt tổ liệt tông, cũng đem vinh quang cửa nhà xem như nhiệm vụ của mình Cho nên Trần Bách Lý không phòng không xe, cũng không có nghĩa là hắn một chút ý đồ tâm đều không có. Có thể hỏi đề đến rồi, hắn bây giờ nghĩ để Trần Tổ An khác lập môn hộ, cái này mẹ nó huyết thống kéo dài dù sao cũng phải có cái vợ a kết quả Trần Tổ An ngay cả bạn gái đều không có, chớ nói chi là vợ rồi. Cái này ta thật sự là có chút lực bất phòng tâm à, lữ thụ giờ khóc giờ cười, hắn hoàn toàn là bằng bản sự độc thân. Cái kia nhưng làm thế nào mới tốt, Trần Bách Lý cũ kết khởi đến. Thật tốt một cái kế hoạch lại thể tại nhỏ như vậy một việc bên trên rồi. Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, hắn nhìn lấy bây giờ đã phản lão hoàn đồng biến thành trung niên nhân Trần Bách Lý tham dò nói, muốn không chính người đến. Trần Bách Lý lần nữa lâm vào thật sâu chấm tư. Đế tử Trần Bách Lý phụ diện tâm tình giá trị, 666. Sau khi nói xong lữ thụ liền chạy rồi, hắn có chút lo lắng Trần Bách Lý thẹn quá hóa giận. Chỉ bất quá hắn tìm tới Trung Ngọc Đường nói rõ ý đồ đến về sau, Trung Ngọc Đường đều chấn kinh rồi. Ngươi muốn hiện tại tất cả trận nhãn sở hữu giả tin tức. Còn nên biết rõ bọn hắn ở đâu. Cái này mẹ nó dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết rõ lưu thụ muốn làm gì rồi à. Trung Ngọc Đường ở trong lòng đơn giản vì những cái kia trận nhãn sở hữu giả nhó mặc nghiệm. Trước kia thiên la địa vong coi như thực lực cường đại tới đâu cũng không nghĩ tới muốn đem trận nhãn tất cả đều thu hồi lại a Nhưng mà lữ thụ không giống nhau, hắn liền cùng cầm lại đồ vật của mình giống như, vẫn là câu nói kia, ký ức có thể không cần, tài sản một điểm cũng không thể ít Hơn nữa bây giờ có thể một lần nữa mở ra trận nhãn nội di tích thế giới người, toàn thế giới liền lữ thụ, nghiết định, thách học tấn ba người, cho nên di tích mặt trong cơ bản đều là nguyên sinh thái, lữ thụ một lần nữa thăm dò giá trị rất cao à. Liền lữ thụ biết, còn có mấy cái di tích trận nhãn thủ hộ giả đều không bị giết chết, cuối cùng trận nhãn đều là bị dùng trí, mà không phải cứng rắn rồi chính diện. Cho nên hắn rất có thể lại được cái gì tin tức hữu dụng. Trung Ngọc Đường thẩm tra rồi một chút thiên la địa vong nội bộ tư liệu. Chúng ta ngược lại là có 9 thành trận nhãn sở hữu giả tin tức dù sao đều không phải là cái gì vô danh tiểu bối Trung Ngọc đường lời nói này ngược lại là không sai có thể cầm tới trận nhãn người trừ phi đi rồi cái gì vận khí các chó không phải vậy nào có kẻ yếu đi tranh tranhạ phần cho nên thiên la địa vvõg coi như trước kia không có đoạn nhưng trận nhãn rơi vào trong tay ai tin tức trọng yếu như vậy vẫn là muốn tồn tại hơn nữa sẽ còn tiếp tục chú ý trận nhãn phải chăng bị chuyển tay cho những người khác cái kia ta muốn hỏi một chút Trung Ngọc đường thận trọng hỏi Người hỏi tình báo của bọn hắn là muốn làm gì? Lữ thụ chính khí lấm nhiên nói ra, thất phu vô tội mang Ngọc có tội, bọn hắn cầm trận nhãn bên ngoài mặt tản bộ là rất nguy hiểm, ta muốn giúp bọn hắn đảm bảo một chút. Trung Ngọc Đường trong lòng tự nhủ cái này khi rồi thiên la chính là không giống nhau à, trước kia đều không tìm lý do, hiện tại cũng biết rõ tìm đường hoàng lý do rồi. Nhưng vào đúng lúc này, tình báo của ngoại giới phản hồi về đến, để Trung Ngọc Đường giật mình là, xảy ra vấn đề rồi. Lữ Thụ nhìn thấy Trung Ngọc Đường thần sắc thuận tiện kỳ, làm sao rồi? Chúng ta bây giờ có thể lập tức tìm tới trận nhãn chủ nhân. Đều chết rồi, trận nhãn đã không biết tung tích. Trung Ngọc Đường hít sâu một hơi nói rằng, hắn không nghĩ tới, Lữ Thụ tựa như nói giỡn mượn cớ nói thất phu vô tội mang ngọc có tội, kết quả hiện tại một câu thành sấm. Trung Ngọc Đường có chút càng khái, trước kia là tao ngộ Lữ Thụ người dễ dàng xả ra chuyện, hiện tại là bị Lữ Thụ để mắt tới người liền sẽ xả ra chuyện. Lữ Thụ nhíu mày nói ra, Đây không phải một cái trùng hợp, không có đạo lý những này trận nhãn người nắm giữ đồng thời xảy ra chuyện. Ngược lại cũng không phải đồng thời, bởi vì chúng ta cũng không xác định bọn hắn cụ thể thời gian nào xảy ra chuyện. Hải ngoại tình báo lực lượng tuy nhiên chút xuống rồi rất nhiều tâm huyết, nhưng chúng ta cũng không cách nào làm đến 24 giờ thời gian thực chú ý tất cả nhân vật trọng yếu. Trung Ngọc Đường giải thích nói, bất quá chuyện này xác thực kỳ quạc, chúng ta đến cha cha tới cùng là ai làm. Không cần cha rồi, lữ thụ lung lay đầu, cha không được. Hơn nữa ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra rồi, hẳn là những nô lệ kia trụ cột, không nghĩ tới bọn hắn còn mang theo mục đích này. Ai sẽ giao đấu mắt như thế cảm thấy hương thú, hơn nữa còn có thực lực như vậy săn giết toàn cầu trận nhãn người nắm giữ. Chứ rồi lữ trụ, sẽ không còn có dạng này thế lượt rồi. Còn có ai trận nhãn không có bị cướp đi sao? Lữ Thu hỏi. Có dấu vết nhưng cha còn có một cái, ở cơ kim hội trong tay, Trung Ngọc Đường nói rằng. Lữ thụ thở dài. Cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt Lý Huyền Nhất rồi, đối mặt cái này 18 năm qua cơ kim hội cùng khôi lôi sư, lao thần vương ở giữa một chút ân đoán gốc mắc. Về đến như vậy lâu rồi lữ thụ đều không có đi tìm Lý Huyền Nhất, kết quả cuối cùng vẫn là không tránh thoát. 12.33, K.I. của ổ O.I.Q.N.D. trận nhãn. Cơ kim hội tổng bộ đối với tu hành giới tới nói cũng không phải là bí mật gì, mới đầu sáng lập tại Bắc Mỹ, về sau bởi vì tổng hợp nhân tố cuối cùng rời đi rồi New Zealand. Không phải nói New Zealand trọng yếu bậc nào, mà là giống gượn mèo vợ đồng dạng, đối phương đánh cờ sau tìm tìm một cái trung lập nhất địa duyên đến thiết lập tổng bộ, để bày tỏ bày ra chính mình trung lập thái độ. Bất quá Lữ Thụ muốn đi không phải New Zealand, mà là Úc Châu. Đoạn thời gian gần nhất cơ kim hội ngay cả Hoàng Thạch Quốc gia công viên di tích đều không tham dự, cũng không phải nói bọn hắn đã xem lợi ích như cặn bã, mà là bọn hắn đã tập thể tiến về Úc Châu thanh lý biến dị sinh linh. Khoảng thời gian này Úc Châu giống như thế giới tận thế đến như vậy. Ở tại vùng ngoại thành thầm nhất, chuột túi nói phá nhà liền phá nhà, hôm nay coi trọng nhà của người, liền tuyệt đối sẽ không kéo tới ngày thứ hai lại hủy đi. Nhưng nếu như chỉ là chuột túi cũng liền thôi rồi, mấu chốt là độc vật quá nhiều. Trên thế giới này có 1/3 bài danh phía trên độc vật đều sinh hoạt ở nơi này, tựa như là một cái độc vật nhạc viên đồng dạng, độc vật nhóm vui vẻ một tớt. Kỳ thực nếu như không có linh khí khôi phục chỉ có thể nói còn tốt, như cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi qua. Thế nhưng là khi linh khí khôi phục tiến trình triệt để bạo phát về sau, nơi này sinh linh tiến hóa tốc độ liền có điểm giống là bận hợp đồng rằng rồi, rất nhiều người tu hành ưa thích vậy trong này khi thám hiểm nhạc viên, liền cùng cày phó bản giống như. Thậm chí hiện tại hải ngoại một chút xã giao trong bình đài, một chút lưới đỏ người tu hành chính là chuyên môn dựa vào thám hiểm Úc Châu đến hấp dẫn điểm kích. Bởi vậy có thể thấy được, Úc Châu hiện tại thật rất nguy hiểm rồi. Úc Châu bên này xảy ra chuyện về sau bản thổ người tu hành bất lực giải quyết chuyện nơi đây Hướng cái khác người tu hành tổ chức tìm xin giúp đỡ lại không người đáp lại, dù sao lúc này vừa mới trải qua lão hổ bối cứ điểm quan trọng một trận chiến, các tổ chức lớn nguyên khí đại thương, ai sẽ nhàn dối không chuyện gì trợ giúp người khác. Tổ chức cùng tổ chức ở giữa, chỉ có lợi ích, không có hữu tình. Cuối cùng, ước châu bên này người tu hành chỉ có thể hướng cơ kim hội tìm xin giúp đỡ, cơ kim hội đáp ứng cho bọn hắn vài trăm người tới trợ giúp một chút, dù sao cơ kim hội nhân thủ mặc dù nhiều, xem như ẩn tính đỉnh cấp tổ chức nhưng thảm thức rõ ràng cả một cái Úc Châu sinh linh vẫn là quá cố hết sức rồi A Kết quả Úc Châu người tu hành nhóm nghe xong mới trợ giúp vài trăm người, tại chỗ còn kém chút cho cơ kim hội ngoại sự người phụ trách quỷ xuống rồi, như thế chọn người thật không đủ a Cuối cùng bị quân thực sự không có cách, hơn nữa Úc Châu lần này sinh linh biến dị thai nạn xác thực nguy hại đến rồi rất nhiều bách tính sinh mệnh an toàn, cơ kim hội đành phải đem ngoại bộ rất nhiều nhân thủ điều trở về, cùng một chỗ tiến về Úc Châu. Chờ cơ kim hội đến rồi Úc Châu Bên này tu hành tổ chức mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp, cơ kim hội phụ trách thanh lý biến dị sinh linh, bọn hắn phụ trách cho cơ kim hội giải lâu năm. Không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là bọn hắn căn bản đánh không lại biến dị sinh linh. Lúc này Lý Huyền Nhất cùng Chi Vi bọn hắn phát hiện, kỳ thực quốc châu bên này sinh linh khủng bố nhất còn không phải những cái kia độc vật, bởi vì đại bộ phận độc vật đều là đơn đả độc đấu, hơn nữa qua ủy lại độc của mình tính, cứ thế tại bọn chúng tiến hóa phương hướng lệch ở rồi độc tính trình độ kinh khủng mà không phải thân thể lực lượng cùng tốc độ. Kinh khủng nhất, vẫn là những cái kia quần cư không độc nhện, bọn chúng cộng đồng kết lưới đồng thời chia sẻ đồ ăn, trước kia chỉ là ăn côn trùng mà thôi, hiện tại bởi vì tiến hóa tốc độ dẫn đến bọn chúng cái gì đều ăn. Bất quá rất nhiều người coi là bọn chúng là cố ý nhằm vào đối với nhân loại, kỳ thực không phải, bọn chúng bây giờ lộ ra tính công kích cực mạnh hoàn toàn là bởi vì bọn chúng đã đem nhân loại đặt vào chính mình đồ ăn phạm trù rồi mà thôi, thuần túy là bình thường săn mồi hành vi. Lý huyền nhất nhìn lấy trên cây cùng trên bãi cỏ mạng nện, từ xa nhìn lại chỉnh cái cây đều giống như một cái to lớn kẹo bông gọn, nhìn lên đến rất xinh đẹp, nhưng quỷ biết rõ mặt trong đến cùng còn giấu lấy bao nhiêu cực kỳ nguy hiểm nện. Hắn nhìn về phía bên người Úc Châu người tu hành, tiếp vào cầu cứu chính là trước mặt nông trường sao. Đúng, Úc Châu người tu hành tranh thủ thời gian gật đầu, một giờ tiếp vào cầu cứu nói nơi này có quần cư nện di chuyển qua tới bắt đầu kết lưới, không nghĩ tới bọn chúng động tác nhanh như vậy. Lý huyền nhất gật gật đầu liền trực tiếp bay về phía nông trường vị trí, hắn muốn cứu người trước lại nói, mà chi vi thì mang theo bên người cơ kim hội tu sĩ bắt đầu quét sạch nơi này tất cả nhện. Úc châu người tu hành nhóm ở phía sau mặt không ngừng than thở cơ kim hội hiệu suất, sau đó vì bọn họ động viên ủng hộ, chờ đến chi vi bọn hắn tiến lên rất xa sau mới thở phào nhẹ nhóm, cái này nguy hiểm việc cần làm rốt cục để cơ kim hội giúp bọn hắn giải quyết hết rồi. Nhưng vào lúc này, Úc châu người tu hành nhóm có người sau lưng đột nhiên hỏi nói. Ngươi tốt, phiền phức hỏi các ngươi một chút là cơ kim hội người sao? Úc châu người tu hành nhóm quay đầu nhìn sang, chính là phát hiện là một cái châu Á thiếu niên, một cái người tu hành sửng sốt một chút nói ra, đúng, cơ kim hội đã bắt đầu tiến hành quét sạch rồi, nơi này hiện tại vẫn là rất nguy hiểm cho nên ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi a Đúng rồi, ngươi là cái này nồng trường người sao? Chúng ta bây giờ đang toàn lực quét sạch nơi này nệm, chúng ta rất nhanh liền có thể hoàn thành quét sạch công tác. Thiếu niên cũng sửng sốt một chút Hắn nhìn về phía trên thảo nguyên mạng nhện đã tàn phá không chịu nổi, xem xét chính là bị người đẩy ngang đi qua dáng vẻ, hắn xác nhận nói, cơ kim hội hướng nông trường phương hướng đi rồi thật sao? Đúng, người tranh thủ thời gian rời khỏi A, Úc Châu người tu hành nói rằng, kết quả bọn hắn vậy mà nhìn thấy cái kia thiếu niên cất bước hướng thảo nguyên ở chỗ sâu trong đi đến, tựa hồ hoàn toàn không có đem lời của bọn hắn để ở trong lòng giống như, có người gấp rồi muốn muốn ngăn cản lữ thủ Lại không nghĩ rằng lúc này Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong bị bao vây quần cư nệ đúng là có rồi cực cao trí tuệ giống như từ cơ kim hội vòng vây khe hở bên trong đảo ngược vọng ra, hướng bọn họ bên này xông lại rồi. Cơ kim hội tiêu diệt toàn bộ phạm vi rất lớn, cho nên mỗi người ở giữa khoảng cách liền bị kéo dài rồi. Cứ thế tại lần này quần cư nệ đột nhiên đảo ngược phá vòng vây thời điểm, cơ kim hội cũng không kịp ngăn lại bọn chúng. Úc Châu bản thổ người tu hành nhóm sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, có người xoay đầu liền chạy. Cái kia lít nha lít nhít màu đen nhện có người đầu lớn như vậy, nhìn lên đến tựa như màu đen như thủy chiều khủng bố. Có người bỗng nhiên hô nói, chờ một chút, cái kia châu Á thiếu niên còn tại mặt sau, chúng ta nhất định phải dẫn hắn cùng đi. Mọi người dậy rùa rồi hai giây, không có cách nào chỉ có thể quay đầu đi cứu người, nhưng là bọn hắn vừa mới chuyển đầu liền chấn kinh rồi. Cái kia trên người thiếu niên có đếm không hết sợi tơ giống như vòi dòng hướng phía cơn lũ côn trùng sâu bỏ quần quần quần tới. Vòi dòng cùng cơn lũ côn trùng sâu bỏ vừa mới tiếp xúc một khoảnh khắc liền có vỡ vụn nhện thi thể bay lên, những cái kia khiến người nhìn mà phát khiếp nhện ở voi rồng trước mặt không chịu nổi một kích, phản phất tồi khô là hủ. Chỉ gặp cái kia thiếu niên đi bộ nhàn nhã giống như tiếp tục hướng phía trước đi đến, đột nhiên thiếu niên quay đầu hướng Úc Châu người tu hành nhóm cười nói, đừng sợ, lập tức giết hết rồi. Không biết do vì cái gì, Úc Châu người tu hành nhóm cảm giác đến mình đời này chỉ sợ đều quên không rồi hôm nay cái này một cảnh tượng. Sau một khắc thiếu niên nói tiếp nói, chúng ta thiên la địa vóng, cũng có thể có thủ lao tiếp nhận quét sạch công tác, có ý địa liên. 1234, Úc ca nam diễn viên phụ xuất sắc nhất lý huyền nhất. Úc Châu người tu hành cho cơ kim hội chuẩn bị rồi một cả tòa cao ốc làm vì bọn họ tại Úc Châu phân bộ, trước kia tất cả mọi người là bài xích cơ kim hội, dù sao cơ kim hội cái này loại tồn tại liền cùng thế giới cảnh sát giống như, đại bộ phận thổ dân tổ chức cũng không quá hy vọng bên người có cái loại tồn tại này A Mà bây giờ khác biệt rồi, Úc Châu bản thổ người tu hành nhóm không chỉ có ăn ngon uống sướng chiêu đái, trả lại cơ kim hội cung cấp đại lượng nhà ở, cùng một tòa tốt nhất ký túc xá. Bọn hắn hiện tại hận không thể cơ kim hội trực tiếp quản lý bộ đem đến Úc Châu đến, như vậy mọi người mới có thể an tâm một chút. Thanh thị lý biến dị sinh linh đã thanh lý qua rồi, hơn nữa thanh lý thủ đoạn còn phi thường hiệu suất cao, cơ kim hội đến giác tỉnh giả phân ra trên trăm cái thủy hệ đem toàn bộ xuống nước hệ thống ống dẫn quản chú rồi đủ nhiều nước Sau đó từ đã tấn thăng nhất phẩm biết hơi mang theo mấy chục tên lôi điện hệ giác tỉnh giả thả rồi một lần điện liền xong việc rồi. Điện một lần về sau, toàn bộ thành thị xuống nước hệ thống ống dẫn cũng đã sạch sẽ, mặc kệ là con chuột vẫn là côn trùng tất cả đều sống không nổi. Cờ Kim hội chú Úc Châu phân bộ đại lâu văn phòng tầng cao nhất, Lữ Thụ đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn ra xa toàn bộ thành thị, Lý Huyền Nhất cùng Chi Vi liền ngồi ở bên cạnh nhìn lấy hắn, không biết rõ Lữ Thụ lần này tới đến cùng vì rồi cái gì. Lữ Thụ nhiên nói ra Lão gia tử, ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi kiếm linh thật có thể giúp ngươi ngự kiếm à? Lý Huyền Nhất Đế tử Lý Huyền Nhất phụ diện tâm tình giá trị, 666 Lữ thụ cảm khái, đây là hắn ở kiếm lưu lúc phát hiện sự tình đâu rõ ràng tất cả mọi người là bạn thai tiểu kiếm linh, ngại cùng ta giả chăng cái gì người chơi cao cấp đâu, lại còn nói sẽ ngự kiếm. Lúc trước Lý Huyền Nhất nói như vậy thời điểm lữ thụ còn có chút không công bằng kiếm mà, làm sao khắp thiên hạ liền hắn kiếm linh không đứng đắn Kết quả về sau hắn phát hiện khắp thiên hạ kiếm linh một cái nước tiểu tính thời điểm, hắn nghiêm túc cảm thấy Oscar thật đến cho Lao Gia Tử phát cái người tí hòn màu vàng. Trời xui đất khiến ở giữa, cũng là bởi vì Lao Gia Tử không muốn ở trước mặt hắn rơi rồi mặt mũi hắn khí hải núi tuyết mới sẽ khủng bố như vậy. Lý huyền nhất Lao Gia Tử ngươi hí, là thật nhiều a Khu khu, Lý huyền nhất bưng chén lên uống ngụm nước trà che giấu bối rối của mình, đồng thời dự định làm sao cùng dãy ruột, thế là hắn phản hỏi, ngươi không biết ngự sao Lữ thụ bệnh đau tim trước nói ra, ngươi nhưng đừng diễn rồi à, khắp thiên hạ kiếm linh đều không biết ngự kiếm được không. Lý huyền nhất sửng sốt một chút, khắp thiên hạ là mấy cái ý tứ. Ta ở lữ trụ tìm tới rồi một cái tên là kiếm lư địa phương, sau đó ta phát hiện kiếm lư chủ nhân, chính là kiếm các tổ sư. Lữ thụ cười giải thích nói, kiếm lư cùng kiếm các công pháp cơ bản giống nhau, mà kiếm lư chủ nhân thì bị lữ trụ chủ, chủ nhân ngoặc đi rồi bên kia, nàng và lữ trụ vị kêu lão thần vương quan hệ phi thường tốt. Lý huyền nhất nghe rồi lời này liền chấn kinh rồi, kỳ thực kiếm các mặt trong vẫn luôn không có ghi chép tổ sư đến cùng đi nơi nào, có vẻ giống như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, lại là bị ngoặt đi rồi lựa chủ. Nghe nói nhà mình tổ sư bị người khác bắt cóc là cái gì thể nghiệm. Lý huyền nhất hiện tại hoàn toàn lâm vào rồi trấn kinh bên trong. Đế tử Lý huyền nhất phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái này phụ diện tâm tình giá trị không phải cho lữ thủ mà là cho láo thần vương. Khi hỏa diễm ở lữ thụ trong lòng triệt để nhóm lửa Khi trừ hế ở tầng thứ 6 tinh vân quý vị một khắc này, lữ thụ liền thu đến rồi rất nhiều không rõ đến đường phụ diện tâm tình giá trị, tỉ như lý huyền nhất, tỉ như cơ kim hội rất nhiều người. Lúc kia lữ thụ liền minh bạch, một khắc này cho dù hắn hiểu được chính mình cùng Lao Thần Vương đã là hai người rồi, nhưng phụ diện tâm tình giá trị đã ngầm thừa nhận hắn trở về Lao Thần Vương thân phận. Cho nên những cái kia đối với Lao Thần Vương sinh ra phụ diện tâm tình giá trị, mặc kệ là hoảng sợ vẫn là căm hận vẫn là cái khác hết thẻ phụ diện tâm tình, cũng bắt đầu hướng lữ thụ hội tụ Người xác định sao? Lý huyền nhất vẫn cảm thấy tin tức này quá quá mức bạo, có chút khó mà tiếp nhận. Xác định, lữ thủ cười gật gật đầu, kiếm lư có một bản điện tịch, trang đầu liền có một câu, cùng ngươi khi đó nói với ta tổ sư mở ra khí hải núi tuyết lúc lời nói giống như lúc, hơn nữa kiếm lư tu hành pháp môn mặc dù có chút chi tiết cùng kiếm các khác biệt, nhưng khí hải núi tuyết đều là thật sự, hơn nữa cũng đều cần kìm nén mới có thể thu được thành tựu cao hơn. Lý huyền nhất trong lòng ngũ vị tạp trần. Trên địa cầu kiếm các một mạch đã nhân khẩu điều linh, hắn coi là có lẽ một ngày nào đó kiếm các truyền thừa sẽ từ từ biến mất trên thế giới này đâu. Kết quả bây giờ lại biết được, lại còn thật nhiều đồng môn sinh hoạt tại một cái thế giới khác. Trong chấp nhóng này Lý Huyền Nhất thậm chí muốn đi lữ trụ nhìn xem, đi cái kia kiếm lưu nhìn xem. Cũng không biết mình ở kiếm lưu là cái gì bối phận. Lý Huyền Nhất nhìn về phía lữ thụ, ngươi nhập rồi cái kia kiếm lưu sao? Đúng, lữ thụ gật gật đầu, ta đã gia nhập kiếm lưu Hơn nữa cơ kim hội vẫn muốn giết cái vị kia ma vương, kỳ thực cũng không hề tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy, dù sao kiếm lưu tổ sư đều có thể cùng hắn làm bằng hưu. Lý huyền nhất trầm mặt rồi hồi lâu, hắn không nghĩ tới dẫn theo cơ kim hội kiên trì lâu như vậy sự tình, lại là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Bọn hắn cho là mình là ở giữa ghiền cái thế giới này, lại ngược lại cho cái thế giới này mang đến rồi nguy hiểm. Từ khi Lý huyền nhất cùng khôi lỗi sư phân biệt về sau hắn liền đang tự hỏi. Qua nhiều năm như vậy cơ kim hội có phải thật vậy hay không đã làm sai điều gì, khôi lỗi sư theo như lời nói đến cùng phải hay không thật. Vì thế, Lý Huyền Nhất từng bế quan thật lâu, đơn giản là hắn đối với cơ kim hội sứ mệnh sản sinh rồi nghi vấn. Mà lữ thụ cho Lý Huyền Nhất nói những lời này, nói kiếm lư, nói kiếm lư chủ nhân cùng lao thần vương quan hệ, chính là hy vọng có thể để cơ kim hội thả bọn hắn xuống đối với lư trụ cùng lao thần vương thành kiến, dạng này lẫn nhau mới có thoải mái khả năng. Bởi vì, Lý Huyền Nhất bọn hắn muốn giết người, liền ở trước mắt của bọn hắn a. Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi nói những lời này là chân thật sao?" Lý Huyền Nhất hỏi. "Thật là có." lưu Thụ cầm ra điện thoại di động của mình, chút mở album ảnh đưa cho Lý Huyền Nhất, "Ngươi nhìn ta đập ảnh chụp. Những hình này chính là lúc trước Lữ Thụ chuẩn bị đem kiếm lưu điện tịch còn trở về trước đó, lưu làm kỷ niệm một chút ảnh chụp, dù sao kiếm lưu điện tịch có thể là trên thế giới cái thứ nhất thủy lâu thiệt rồi. Những hình này so bất kỳ lời nói nào đều có sức thuyết phục." Bởi vì Lý Huyền Nhất trong tay còn có bản giống nhau như lúc kiếm các điển tịch, chỉ bất quá nhắn lại người không giống nhau mà thôi, nhưng mở đầu đều là đồng dạng tổ sư Lưu trữ. Lý Huyền Nhất rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ đem kiếm các điện tịch cho Lữ Thụ nhìn qua, cũng không phải không tín nhiệm Lữ Thụ, mà là sợ bị Lữ Thụ chà phúng. Hiện tại Lữ Thụ cầm xuất kiếm lưu điển tịch ảnh chụp, hắn liền lập tức tin tưởng rồi Lữ Thụ nói tới chỗ có lời nói. Nhìn tới, chúng ta thật sai rồi a, Lý Huyền Nhất thán tức giận nói. Lữ Thụ lung lay đầu. Giữ gìn hòa bình thế giới không có sai, chẳng qua là tin vào rồi một ít người lời nói của một bên mà thôi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Lý Huyền Nhất nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi bây giờ lại là thân phận gì đâu? Lữ Thụ trầm mặt rồi. 1235, Lệ quyết cái chết. Lữ Thụ bây giờ là thân phận gì? Vấn đề này hỏi rất đột ngột, nhưng mà Lữ Thụ biết rõ vấn đề này ở Lý Huyền Nhất tâm lý nhất định cũng nghẹn rồi thật lâu đi. 18 năm trước là cơ kim hội một đường truy sát Lệ quyết đến rồi là thành Lữ thụ cảm thấy lệ quyết đi vào lạc thành cũng không phải là một cái ngẫu nhiên, bởi vì cái thứ hai di tích liền mở ở chỗ này, Sơn Hà ấn bên trong nguyên bản đã trưởng khống rồi lạc thành khu vực, Lao Thần Vương rất có thể cho khôi lỗi sư dưới rồi tử mệnh lệnh, nhất định phải đến lạc thành. Cái viên kia Sơn Hà ấn là lão Thần Vương chuyên môn đặt ở bắc mang di tích bên trong, sẽ không không có đạo lý. Lệ quyết sau lưng trong dương mặt dấu lấy đến cùng là cái gì? Đáp án này niếp đỉnh cùng thạch học tấn có thể nghĩ đến. Như vậy kỳ thực cơ kim hội bên trong khẳng định cũng có qua giống nhau suy đoán, chỉ bất quá không có quá coi trọng mà thôi. Lữ thụ từ lữ trụ sau khi trở về, cơ kim hội phi thường trọng thị lữ thụ động tính. Lữ thụ tìm kiếm 18 năm trước một chút trẻ mồ côi đầu mối sự tình cũng không có làm cái gì giữ bí mật biện pháp, cho nên cơ kim hội biết được cũng là tình lý bên trong. Lúc này liền ngay cả lý huyền nhất cũng nhịn không được suy nghĩ, cái dương kêu bên trong Hải nhi. Có thể hay không chính là lữ thụ. Dù sao lý huyền nhất bọn hắn tu hành đến rồi cái này cấp những người khác cuối cùng minh bạch rồi một việc, đại tông sư cái này cấp bậc cũng không phải là dễ dàng như vậy tấn thăng. Mà lữ thụ làm một cái bình dân, một cái viện mồ côi đi ra không gốc không nền dễ cỏ lại kẻ đến sau cư bên trên, trên đời này nào có nhiều như vậy ước vạn người không được một thiên tài. Cái kia hài nhi đâu? Cho đến tận này không có phát hiện trên địa cầu ai còn có thể có tư cách trở thành khôi lỗi sư liệu mình hộ tống hài nhi, ở lý huyền nhất bọn hắn xem ra. Cái kia Hải Nhi tối thiểu đến lấy được lữ thụ thành tựu như vậy, mới xứng được với khôi lỗi sư nhóm hy sinh hết sinh mệnh đi. Cho nên, lữ thụ tựa hồ thành rồi duy nhất đáp án, sẽ không còn có đường tuyển hạ rồi. Nhưng nếu như lữ thụ thật sự là cái dương kêu bên trong Hải Nhi, như vậy chờ tại nói cơ kim hội cùng lữ thụ đã sớm kết xuống rồi cứu hận. Năm đó cơ kim hội cực nhanh tiến tới hơn nghìn dặm khoảng cách, suyết lấy lệ quyết một đường giết tới là thành, truy sát kỳ thực chính là lữ thụ A. Từ khi lữ thụ sau khi trở về liền không có chủ động đi đi tìm Lý Huyền Nhất, mà Lý Huyền Nhất sao lại không phải như thế. Kỳ thực song phương trong lòng đều hiểu chân tướng sự tình là chuyện gì xảy ra rồi, chỉ bất quá cũng không quá nguyện ý thản nhiên nói ra mà thôi. Vân ỉ từng chính miệng đối với Lý Huyền Nhất nói qua một chút sự tình, nhưng là nàng chưa nói là, năm đó bọn hắn bảy tên khôi lỗi sư thân vai trách nhiệm thoát đi cái chỗ kia, hai cái chết ở rồi nơi đó, mặt khác năm cái người tới rồi trái đất. Tất cả mọi người coi là khôi lỗi sư chỉ qua đến 4 cái, chỉ là bởi vì quỷ thuật cũng chưa từng xuất hiện, kỳ thực bọn hắn là đến 5 cái. Bây giờ, quỷ thuật đã lấy thân hợp thụ, nhưng Lý Huyền Nhất bọn hắn cũng không biết do nó bên trong tưởng tình. Lý Huyền Nhất tham dò nói, ngươi hẳn là cũng biết rõ một chút khôi lỗi sư chuyện xưa, lúc ấy 4 cái khôi lỗi sư gánh vác lấy một cái to lớn cái dương, ngươi cảm thấy cái dương kia bên trong lại là cái gì? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, đồ ăn. Lý Huyền Nhất lung lay đầu, không phải Bọn hắn trên đường còn từng cướp đoạt người khác đồ ăn. y phục. Lữ thụ nói tiếp nói. Không, bọn hắn trên đường đi đều không đổi qua y phục, Lý huyền nhất dao động đầu nói. Lữ thụ suy nghĩ, bốn người, lưng cái dương lớn, cũng không phải y phục cũng không phải đồ ăn, khả năng này lưng rồi một bộ mặt trược. Lý huyền nhất, 3 Đế tử Lý huyền nhất phụ diện tâm tình giá trị, 666. Tất cả mọi người lòng biết rõ một chuyện ngươi ở cái này giả vờ ngây ngốc cái gì đâu à ngay cả mạng trược đều chỉnh ra đến rồi. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ nhìn về phía Lý Huyền Nhất cười nói, nếu như ngươi khi đó phát hiện trong dương là cái hài nhi, ngươi sẽ giết hắn à? Lý Huyền Nhất cao mày đầu trầm mặt rồi hồi lâu thở dài nói, ta không xuống tay được, hài nhi là vô tội. Đúng vậy à, kỳ thực cơ kim hội cho tới bây giờ đều không đóng vai qua người xấu nhân vật, tuy nhiên nội bộ bọn họ bây giờ khác nhau càng lúc càng lớn, vừa ý đều là tốt, lúc kia ai có thể thân thủ giết chết một đứa con mít đâu Mỗi người bọn họ chỉ sợ đều không qua được cái kia mấu chốt, điểm quyết định. Ta bây giờ trở về đáp trước người vấn đề, lữ thụ cười nói, ta bây giờ thân phận là thứ 9 thiên la, lữ thụ. Là thứ 9 thiên la, mà không phải thần vương, khôi lỗi sư chi chủ loại hình đồ vật, lữ thụ đến chuyến này kỳ thực chính là vì rồi nói cho Lý Huyền nhất, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không có cái gì biến hóa. Tuy nhiên lúc trước có thủ, nhưng bọn hắn nhất nên làm là giết chết người âm yêu. Mà không phải là bởi vì người âm như một cái hoang nôn mà tử tương tàn giết. Ngấm lại sát thực rất khó buông xuống, cũng có chút có lỗi với lệ quyết, thế nhưng là... Lữ thụ còn có thể làm thế nào? Giết rồi Lý huyền nhất sao? Trên đời này cựu hận quá nhiều, khốn khó cũng quá nhiều rồi, nghi hoặc cũng quá nhiều rồi, mâu thuẫn cũng quá nhiều rồi. Lữ thụ cũng không cách nào đem mỗi một việc xử lý hoàn mỹ. Hắn là cá nhân, mà không phải thần. Lữ thu hỏi, lệ quyết sau khi chết, các người đem hắn mai táng ở nơi nào rồi? Lý Huyền nhất nghĩ nghĩ nói ra, liền mai táng ở rồi Bắc Mang Sơn bên trên, không có chữ mộ địa, phải dưới góc chữ nhỏ khắc lấy Khôi Lỗi sư chữ dạng. Nữ Hải kia, đáng tiếc rồi, là chúng ta Cơ Kim hội có lỗi với nàng, bất quá nàng cũng không phải chúng ta giết, nàng là tự sát. Lữ Thụ sửng sốt rồi, "Nữ Hải?" Lần này vẫn là Lữ Thụ lần đầu nghe nói lệ quyết giới tính đâu, trước kia xác thực không ai từng nói với hắn việc này, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, "Nàng là tự sát sao?" "Đúng, rút kiếm tự vẫn." Lý huyền nhất thở dài nói, nàng nói chúng ta bầy kiến cỏ này không đủ tư cách giết nàng. Không thể không nói, khôi lỗi sư bên trong mặc kệ là hổ chấp vẫn là vân ị, bao quát cái này lệ quyết, đều là một cái so một cái cuồng, chết cũng phải đứng đấy chết. Lữ thụ trần trờ nói, cái kia sẽ không lại. Ta biết rõ ngươi ở đoán cái gì, cái này chúng ta là nghiêm túc đã kiểm tra, tất cả sinh cơ toàn bộ đoàn tuyệt, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lý huyền nhất thở dài nói. Hơn nữa khi đó nàng phần mộ bên cạnh chúng ta từng phái người ngày đêm trông coi qua, không có sai. Lữ thụ tâm tình có chút ưu ám, tuy nhiên lấy lữ thụ thân phận đến xem hắn cùng đối phương căn bản không có tình cảm gì, nhưng là đối phương quả thật vì rồi cứ hắn, hộ tống hắn mà chết. Bất quá tốt lần này đi vào hút châu, hắn cùng Lý Huyền nhất khúc mắc đã giải, lữ thụ cảm thấy mọi thứ đều muốn dũng cảm đối mặt, nếu như hắn cùng Lý Huyền nhất đều không đem hôm nay lời nói này chọn rõ, rất có thể mọi người về sau đều sẽ mang một phần ngăn cách lại khó khôi phục trước kia quan hệ. Lữ thụ đi ra cơ kim hội phân bộ cao ốc, không ít người đều đang len lén đánh giá hắn, bởi vì lữ thụ ở trên thảo nguyên xuất thủ sự tình đã sớm truyền mở rồi, bọn hắn đang suy đoán lữ thụ đến cùng là ai. Đáp án kỳ thực rất rõ ràng, cơ kim hội bên trong không ít người đều biết rõ lý huyền nhất cùng thứ 9 thiên là quan hệ phi thường tốt, vị này châu Á thiếu niên lại là mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều người nhìn lấy lữ thụ, không biết do vì cái gì bọn hắn vậy mà cảm giác mình có chút vinh ch Bởi vì bọn họ là vì số không nhiều gặp qua thứ chín thiên la chân thực mặt ánh mắt người. đến không hết Úc Châu phóng viên đang đuổi đến bên này, bất quá đã tới không kịp rồi. Chỉ là chấp mắt công phu, lữ thụ tựa như là hư không tiêu thất rồi đồng dạng, phản phất chưa từng tới bao giờ. 1.236, không có cửa đâu. Lữ thụ kỳ thực có thể từ lý huyền nhất trong văn phòng trực tiếp đạp phá hư không? Dù sao đạp phá hư không loại chuyện này chỉ cần người biết rõ rơi điểm tọa độ liền tốt rồi, xuất phát chút cũng không phải trọng yếu như thế. Nhưng mà hắn tại sao phải xuống lầu lại biến mất đâu? Bởi vì hắn hư vinh. Cái tuổi này thiếu niên vốn là không nên dáng vẻ nặng nghề. Ông cụ non ở rất nhiều trong mắt người là ưu điểm. Nhưng lữ thụ luôn cảm thấy một cái đặc biệt thời gian liền nên hưởng thụ cái này thời gian bên trong chỗ có tâm tư. Cho nên, ở đi vào đại lâu thời điểm, lữ thụ liền muốn tạm biệt ra cao ốc muốn dùng cái gì tư thế rồi. Hưởng thụ lấy chung quanh tất cả mọi người xì xào bàn tán. Hưởng thụ lấy tất cả mọi người tôn xưng hắn là thứ chín tiên la. Sau đó biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong Đây quả thật là quá thoải mái rồi Lữ thụ là trực tiếp trở lại nhà trệt bên trong Kết quả lữ tiểu ngư chính ổ trên ghế salon gặm hạt dưa xem ạ nìm đâu Lữ thụ vui cười A nói ra Ngươi là không biết Ta hiện tại chỉ cần vừa xuất hiện hơi bộc lộ tài năng đơn giản chính là vạn chúng chúc ánh mắt Đám người bên trong tiêu điểm A Lữ tiểu ngư hứng hở nhìn thoáng qua cần nhằn lạnh dung lữ thụ Ngươi đi tìm lao ra từ rồi Đúng à Lữ thụ cười nói không nghĩ tới Úc Châu bên kia người tu hành lúc ấy liền đem ta cho nhận ra rồi, bọn hắn vẫn rất có ánh mắt. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh bắt đầu, cầm tới trận nhãn rồi. Lữ Thụ cứ thế ở tại chỗ suy nghĩ rồi tốt vài giây đồng hồ, quay người một lần nữa đi trở về rồi Lý Huyền nhất trong văn phòng. Đế tử Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái này mẹ nó đắc ý vong hình rồi à, Lữ Thụ có chút đau răng, lại đem chuyện trọng yếu như vậy cấp quên rồi. Kỳ thực hắn nguyên bản đi tìm Lý Huyền nhất. Căn bản không phải vì rồi hòa giải lẫn nhau quan hệ trong đó, mà là vì rồi biết rõ cái cuối cùng trong mắt trận mặt đến cùng là cái gì A Vũ vệ quân pháp khí đầu khôi đã cải tạo hoàn tất, Âu Dương lập thượng còn tại không biết ngày đêm lôi kéo một đám luyện khí chuyên gia truyền đạo thụ nghiệp. Hắn cùng Trung Ngọc Đường nói lên vật tư nhu cầu cũng đã giải quyết rồi. 18 năm trước thân phận Chi Mê cũng tìm tới rồi manh mối. Lữ Thụ ở cùng thời gian thi chạy, hắn muốn ở không gian thông đạo mở ra trước đó đem việc từng cái làm xong. Khi hắn lại xuất hiện ở Lý Huyền Nhất văn phòng lúc, vừa hay nhìn thấy Lý Huyền Nhất bưng lấy một bản cùng kiếm lưu điện tịch giống nhau như đúc nặng nghề sách liếc nhìn cái gì. Khi Lý Huyền Nhất phát hiện Lữ Thụ đi mà quay lại thời điểm, phi thường hốt hoảng muốn đem điện tịch dấu đến, thế nhưng là đã tới không kịp rồi. Đế tử Lý Huyền Nhất phụ diện tâm tình giá trị, 188. Người tại sao lại trở về rồi? Lý Huyền Nhất không hiểu nói. Khu khu, Lữ Thụ nghĩa chính nôn từ nói ra. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút cái này mày dẫm mắt to lao đầu còn có chuyện gì gà ta. Lữ thụ tiến tới nhìn thoáng qua kiếm các điện tịch, cái này cùng kiếm lưu giống như lúc à, để cho ta ngóng ngó Nói, không đợi Lý huyền nhất kịp phản ứng đâu Lữ thụ liền đem kiếm các điện tịch rút đi rồi. Lý huyền nhất mặt đều lục rồi, chỉ gặp Lữ thụ nhanh chóng đảo kiếm các điện tịch. Sau đó đột nhiên hỏi nói, lao ra tử, ngươi nói ngươi mở khí hải núi tuyết trước đó là trình độ gì kia mà. Thích sông thành biển. Lý huyền nhất mặt mò soát một chút liền đỏ rồi, hắn sợ gì không muốn để cho lữ thụ nhìn quyền kia kiếm các điện tịch, bởi vì hắn cũng ở trên mặt lưu chữa rồi à. Đây mới là hắn sợ hãi mình bị lữ thụ trào phúng chân tướng. Tuy nhiên trước đó hắn nói mình là tích sông thành biển thời điểm lữ thụ liền không chút tin tưởng hắn, nhưng là không có bị bắt được chứng cứ, Lý huyền nhất liền có thể duy trì chính mình tích sông thành biển cao nhân hình tượng. Nhưng bây giờ thì sao, kiếm các trên điện tịch rõ ràng viết, thẹn với tổ sư, đệ tử Lý huyền nhất đi nhà tích mưa thành sông. Lý huyền nhất nhìn lấy lữ thụ bởi vì nén cười mà điên cuồng run dậy thân thể, tức giận nói ra, ta nói cho ngươi những lời kia là vì rồi khích lệ ngươi tiến lên, biết không? Lữ thụ chứng trạc đàng hoàng gật đầu phụ họa đúng đúng đúng. Ngươi mở núi tuyết ngày đó ăn rồi cái gì, làm sao lại không nín được đây? Đế tử Lý huyền nhất phụ diện tâm tình giá trị, 399. Lý huyền nhất tức giận nói, ngươi trở về đến cùng làm gì đến rồi, có dám mau thả? Lúc này Lý Huyền Nhất đột nhiên cảm giác được chính mình giống như trở lại rồi ở tại nhà trệ thời gian, cả ngày được người yêu mến lấy chính mình, đây cũng quá bực mình rồi A Trước đó hắn còn muốn lấy mấy người cơ kim hội hết thể đều lên chính quy rồi muốn hay không về nhà trệ bên kia ở, giữa chưa cho Lữ Tiểu Ngư làm một chút cơm, cho Lữ Tiểu Ngư mua chút đồ ăn vặt, sau đó Lữ Tiểu Ngư bồi tiếp chính mình làm nhảm tán gâu, nhân sinh giống như liền không cần lớn bao nhiêu giã tâm cùng giã vọng rồi, vậy đại khái chính là hưởng thụ thiên luân chi nhạc niềm vui thú chỗ đi. Thế nhưng là khi đó cùng hài mà ấm áp phong cách vẽ bên trong đống nhiên xuất hiện lữ thụ lúc, liền khác biệt quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ suy nghĩ một chút, cái này kế hoạch vẫn là tạm thời gác lại đi. Lữ thụ nói ra, ngươi vậy có phải hay không có cái gì tích trần nhãn? Ta giúp ngươi đảm bảo một cái đi. Lý huyền nhất cảnh giác nhìn lấy lữ thụ, ngươi lại đánh cái gì chú ý đâu, để ngươi đảm bảo một chút đời ta còn có thể gặp lại nó à. Khu khu, kỳ thực không cho ta đảm bảo cũng được. Ta chính là muốn một lần nữa thăm dò một chút cái này trận nhãn, lưu thụ nói ra, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy trong mắt trận cái kia phiến cửa đi. Không có cửa, Lý Huyền nhất khoát khoát tay phủ nhận nói. Lữ thụ không vui rồi, ngài lao già này làm sao mỗi ngày mở mắt nói lời bịa gặt đầu. Ta nói là ngươi muốn muốn lấy đi ta cái này trận nhãn, không có cửa đâu. Lý Huyền nhất mặt không thay đổi nói rằng, cái kia là như thế này, ta cũng không đem trận nhãn lấy đi, chỉ là vào xem một chút thế nào. Ta lấy cái bí mật cùng ngươi trao đổi, lữ thụ thật sự nói nói. Lý huyền nhất liếc xéo lấy lữ thụ, ngươi có thể nghĩ tốt rồi lại nói, nếu là nói cái gì nát cho cười khi bí mật, ta dám cam đoan ngươi đời này đều không gặp được trận này mắt rồi. Lữ thụ cảm thắn đây thật là nhân tâm không cổ a hắn trước kia cảm thấy Lao Gia Tử là người cao nhân đắc đạo, đứa cao vọng trọng một đời kiếm tiên, kết quả hiện tại làm sao lại biến thành dạng này đây. Ta muốn nói cũng không phải cái gì nát cho cười, lữ thụ bình tĩnh nói. Nói hắn đem khí hải núi tuyết bên trong đánh chứng kiếm linh, bặt hai kiếm linh tất cả đều phóng ra giữ tại trong tay, ta nói cho đúng là, núi tuyết có thể mài ngược lại rất nhiều lần. Đến mức cực hạn là bao nhiêu lần ta liền không biết rõ rồi. Lý huyền nhất lúc ấy liền chấn kinh rồi, ngươi làm sao luôn có thể nghiên cứu ra được chút như thế vật ly kỳ cổ quái. Mài ngược lại một tòa núi tuyết cũng coi như rồi, dù sao lưu thụ khí hải bị núi tuyết ngăn chặn rồi, đây cũng là cơ duyên xảo hợp, nhưng này làm sao lại mài ngược lại rồi một tòa Hợp lấy người liền mỗi ngày mải núi tuyết chơi thật sao? Lý huyền nhất hỏi tiếp nói, cái này cái thứ hai kiếm linh sẽ làm gì? Lữ thụ chầm ngâm rồi 2 giây nói ra, sẽ ngự kiếm. Lý huyền nhất, ta bỗng nhiên liền không quá muốn mài ra cái thứ hai kiếm linh rồi. Hiện tại liền là kẻ ngu đều có thể phân biệt ra được, lữ thụ cái này mẹ nó khẳng định là lại dự định hấu người rồi A Cơ kim hội thủ tịch quản lý, một đời trái đất kiếm tiên, người khác một chút nhìn sang đều cảm giác tiên phong đạo cốt kết quả thả ra cái kiếm linh cưng, cái đều không đứng đắn, đến lúc đó ngoại nhân sẽ nói thế nào? 1237, ngự tứ. Lữ Thụ cùng Lý Huyền Nhất lẫn nhau quan hệ trong đó tựa như là trở lại rồi ở nhà trẻ lúc ở hàng xóm như thế, vui lùa, làm giận hoặc là bị tức. Kỳ thực đó cũng là Lý Huyền Nhất hướng tới sinh hoạt, nếu như không có cơ kim hội, hán đại khái thật sẽ như thế ẩn cư cả một đời. Lý Huyền Nhất nhìn lấy không có chính hành Lữ Thụ đống nhiên nói ra, "Khôi lỗi sư sự tỉnh, có lỗi với rồi." Đây là lý huyền nhất lần thứ nhất nghiêm túc cho lữ thụ xin lỗi, trước đó còn có chút nói không nên lời, nhưng loại chuyện này giấu ở lý huyền nhất tâm lý tựa như là một cây gai đồng dạng. Nói cho cùng, vẫn là cơ kim hội bị tiểu nhân lừa bịp rồi mới có thể xuất hiện cái này loại hiểu lầm, người chết không thể phục sinh, sai rồi chính là sai rồi. Lữ thụ chấm tư, hắn thẳng thắn nói, loại chuyện này nói tùy tiện tha thứ cũng không quá hiện thực, tuy nhiên ta ngay cả nàng mặt đều chưa thấy qua. Nhưng ta có thể cảm nhận được nàng bị truy đuổi ở đường phố đầu sắp đứng trước tử vong lúc cô độc. Nàng có một vạn cái lý do đem ta giao cho các người, nhưng nàng đem ta nhìn so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nữ hải kêu bên người không có đồng đội, nàng dùng rồi 3 ngày 3 đêm thời gian, đỉnh lấy chính mình vừa mới cương ép hạ xuống thực lực sau suy yếu phi nước đại hơn nghìn dặm đi vào lạc thành, chỉ vì rồi hoàn thành sứ mạng của mình. Có lẽ đối với phương nghĩ tới muốn thả vứt bỏ, nhưng cuối cùng không có. Sau lưng đều là những người muốn giết nàng mà nàng đem tất cả ấm áp đều cho rồi Lữ Thụ. Nói không chừng lúc kia Lữ Thụ thuốc tị rồi, nàng sẽ còn cho Lữ Thụ hát ngồi sao nhỏ. Lữ Thụ thậm chí có thể tưởng tượng đến nữ hải kia hát ngôi sao nhỏ lúc, đến cỡ nào ôn nhu mà quật cường. Loại người này bị giết rồi, Lữ Thụ làm sao có thể tùy tiện tha thứ Lý Huyền Nhất, tha thứ cơ kim hội. Như hung thủ kia không phải Lý Huyền Nhất mà là của người khác nói, chỉ sợ Lữ Thụ đã sớm đại khai sát giới rồi, coi như giết chết toàn bộ cơ kim hội khả năng đều sẽ không tiếp. Hắn tử không ngại cùng thế giới là địch, chỉ là may mắn một thế này, thế giới không có đối địch với hắn mà thôi. Lữ thụ đứng ở cửa sổ sát đất trước thở giải nói, cái này chính là ta lại muốn đi một chuyến lưu trụ nguyên nhân rồi, có chút sổ sách là nhất định phải tính toán, ta cũng sẽ không làm bộ rất đại độ nói ta hiện tại liền có thể tha thứ ai, bởi vì chết đi chính là lệ quyết, ta không có tư cách thay nàng đi tha thứ ai, chờ hết thể đều trần ai lạc định rồi rồi nói sau. Lúc này lữ thụ còn đang suy nghĩ một vấn đề, Kỳ thực hắn đã có rồi mới khôi lội sư, tiểu hung hứa chính là một cái trong số đó, nó kế thừa chính là Trạch mộng năng lực. Cái kia kim sắc trang giấy chính mình vì lữ thụ lựa chọn rồi tùy tùng, còn có một cái là hắn ở Phi Châu thu phục Phượng Hoàng, cái kia là đến từ Phượng Hoàng xã Hà Bột Sinh Linh, bây giờ vẫn đang ngủ say thuế biến, nhưng lữ thụ luôn cảm giác cái này Phượng Hoàng có vấn đề, bởi vì liền xem như hôn độn ngủ say thuế biến cũng nên kết thúc rồi, nhưng cái này Phượng Hoàng Thủy chung đều không có thức tỉnh thật giống như đang chờ đợi cái gì giống như. Nhưng mà hắn cùng Lữ Tiểu Ngư, có dạng đều có thể chuyển sinh, như vậy Lệ quyết sẽ có hay không có cơ hội như vậy. Dù sau đó là Khôi Lỗi sư, là Lao Thần Vương bên người người thân cận nhất, có chuyển sinh chi pháp cũng khó nói. Lý Huyền nhất bình tĩnh nói, ta đã quyết định rồi, Cơ Kim hội bây giờ đã biến rồi vị, lần này Húc Châu thanh lý sinh linh sau khi kết thúc ta liền sẽ từ nhiệm rời khỏi Cơ Kim hội, trở lại Lạc thành cơ quan hành chính đường ẩn cư, không còn qua hỏi thế sự. Ngươi nếu muốn đến cùng ta tính bút chứng này, tùy thời đều có thể. Lúc này Lý Huyền nhất từ chính mình nhẫn bên trong cầm ra một cái màu bạc truy đến đưa cho Lữ Thụ. Đây là cơ kim hội ở Lào Di Tích bên trong lấy được trận nhãn, bất quá nó cũng không phải là cái gì vũ khí. Ta một mực rất ngạc nhiên nó đến cùng có chỗ lợi gì. Nguyên bản ta là lấy nó làm không gian trang bị đến dùng, về sau đạt được cái này nhẫn sau cũng không có lại dùng qua rồi. Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, Di Tích này bên trong có cái gì? Lý huyền nhất nhíu nhíu mày đầu, ngươi hẳn nghe nói qua, lào di tích mở ra thời điểm cơ hồ đem toàn bộ vạn tượng đều lúc rồi, di tích này mặt trong chỉ có đếm không hết kim loại tính chất dây núi, còn có quần cuộn chảy xuôi hỏa diễm cùng nước thép, ta cũng không biết rõ di tích này bên trong đến cùng có cái gì, còn chưa kịp quá nhiều thăm dò. Ngươi nói là di tích này bên trong cũng không có sinh linh. Lữ thụ tiếp nhận truy sau sừng sốt một chút, hắn rõ ràng ở truy tay cầm nhìn thấy rồi một hàng chữ nhỏ, ngự tư Âu Dương là Thượng. Chờ chút. Đây là lao thần vương tặng cho Âu Dương lập thượng truy sao cái kia lào di tích bên trong những cái kia sắt thủy cùng hỏa Diễm cái gì chẳng lẽ là lao thần vương cho Âu Dương lập thượng chuẩn bị luyện khí địa phương lý huyền nhất nói ra mặt trong không có co sinh linh lúc trước lấy được trận này mắt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ không phải di tích bản thân mà là lý nhất tiếu cái này lưu manh nếu không phải hắn từ bên trong quá nhiễu lấy trận này mắt hẳn là tương đương dễ dàng một việc người đem đi đi kỳ thực thứ này tại ta vô dụng cho ngươi cũng không sao Lữ thụ đem truy thu vào sơn hà ấn bên trong về sau nói ra, vật này ta liền không khách khí rồi, hiện tại xác thực rất yêu cầu nó. Tuy nhiên lữ thụ đều còn không biết rõ thứ này đến cùng có làm được cái gì, nhưng nếu như là lao thần vương chuyên môn ban cho Âu Dương lập thượng đồ vật, vậy thì nhất định phi thường trọng yếu. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, chờ ta từ lữ trụ trở về, chúng ta còn có thể ở nhà trệt nơi đó làm hàng xóm, ta đại biểu thiên la địa vong hoan ngây ngươi. Lý huyền nhất hoảng hốt rồi một chút, nhất linh khí khôi phục lúc đầu là niếp đỉnh cùng Thạch Học tấn tới mời Lý Huyền Nhất gia nhập Thiên La Địa Vong, nhưng lúc kia Lý Huyền Nhất cự tuyệt rồi. Cũng chính là lúc kia, Lữ Thụ lần đầu gặp rồi hai vị Thiên La, sau đó phát hiện mình vị này, nhà hàng xóm Lao Gia Tử cũng không đơn giản. Bây giờ, đến lượt Lữ Thụ đến đại biểu Thiên La Địa Vong rồi. Đúng vậy à, cái này thiếu niên đều có thể đại biểu Thiên La Địa Vong rồi, thứ 9 Thiên La Trô đến liền đại biểu cho Thiên La Địa Vong ý chí. Tốt, Lý Huyền Nhất cười gật gật đầu, ta sẽ đi. Thế sự luân hồi, Lúc trước Lý huyền nhất không thể đem lữ thụ mang vào cơ kim hội, bây giờ lại giống như muốn bị lữ thụ cho mang vào thiên la địa võng rồi. Lữ thụ một bước bước vào hư không, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới mang trên núi trong Nghĩa Trang, hắn một đường mười bậc mà lên tìm kiếm lấy lý huyền nhất nói tới cái kia mộ địa, rốt cục trong góc nhìn thấy rồi khôi lỗi sư chữ dạng. Một vị bác gái đang cầm to lớn cái trổi quét sạch lấy trên bậy đá cho bùi, nàng cũng không có chú ý đến lữ thụ là lúc nào xuất hiện. Bác gái nhìn về phía lữ thụ, tiểu tử Cái này mộ ngươi nhận ra a Trong vườn này là thuộc cái này mộ bia kỳ quái, chính diện là không có chữ. Lữ thụ nhìn về phía bác gái, ngay ở chỗ này quét dọn vệ sinh bao lâu rồi? Cái kia đến có hơn 10 năm đi. Bác gái hồi ức rồi một chút, tầm 10 năm rồi, ngươi vẫn là cái thứ hai đến xem cái này mộ bia người đâu. Ừm. Lữ thụ hiếu kỳ nói, còn có người đến xem qua cái này mộ bia. Đúng à, bác gái nói ra, cái này sẽ không nhớ lầm, bởi vì cái này mộ bia quá đặc thu rồi. Từ năm ngoái bắt đầu, có tiểu cô nương liền sẽ thường xuyên đến nơi này đứng an tĩnh, bất quá nàng cũng không tặng hoa, cũng không hóa vàng mã tiền, đứng một lúc liền đi. Lữ thụ đống nhiên lấy điện thoại di động ra lật ra một trường tàu thanh từ ở thiên la địa võng nội bộ hồ sơ chiếu, ngài nhìn là nàng sao. Bác gái kinh ngạc nói, là nàng, tiểu cô nương kia lãnh ngạo vô cùng, ta cùng nàng lúc nói chuyện nàng đều không để ý ta, cái này ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lữ thụ nhìn lấy mộ bia đột nhiên cảm giác được, Hắn nhưng có thể tìm tới lệ quyết rồi. 1238, Tào Thanh Tử Chi Mê. Chứ rồi lệ quyết chính mình, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có người tới nơi này nhìn cái này hoang vu mộ bia rồi. Hơn nữa thời gian cũng rất trùng hợp là ở linh khí khôi phục về sau. Lữ thụ hoài nghi lệ quyết có thể là ở đoạn thời gian đó bên trong khôi phục rồi ký ức. Mà đối phương hiện tại đặc lập độc hành dáng vẻ, mang theo một thanh tân đình đao liền trực tiếp đơn thương độc mã đi rồi lữ trụ. Làm không tốt là có cái gì mục đích rõ ràng hoặc là có muốn giết người. Lệ quyết khả năng đã chuyển sinh trở thành Tào Thành Từ tin tức để Lữ Thụ tâm tình trong nháy mắt sáng tỏ bắt đầu, thế nhưng là hắn lại bắt đầu lo lắng Tào Thành Từ một người ở Lữ trụ có thể hay không ứng phó, nên biết do đối phương rời khỏi trái đất thời điểm cũng bất quá là nhất phẩm mà thôi. Khó trách lúc trước giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp chúng tuyển học sinh thời điểm, Lữ Thụ đã cảm thấy Tào Thành Từ kê khai cái này chuyên nghiệp mục đích rất kỳ quái. Thành Thu xảo cùng Trần Tổ An còn dễ nói, hai người này là cùng Lữ Thụ quan hệ tốt. Trần Tổ An tức thì bị Trần Bách Lý thân thủ níu qua báo chuyên nghiệp, nhưng Tào Thanh Từ liền khác biệt rồi, nàng tại sao phải báo cái này chuyên nghiệp hơn nữa thủy chung đối với Lữ Thụ nói gì nghe nấy? Lúc kia Tào Thanh Từ bản thân mình chính là hạng A tư chất thiên tài bên trong chói mắt nhất học sinh, vẫn là niếp đỉnh thân truyền đệ tử. Không chỉ có thân phận đã đầy đủ sang chói, liền ngay cả chấp hành nhiệm vụ chiến tích đều đặc biệt khủng bố, là đạo nguyên ban bên trong tuyệt đối người nổi bật. Nhưng mà như vậy a một vị học sinh Vậy mà đối với lưu Thụ nói gì ngay nấy. Nghĩ lại bắt đầu khả năng không tính là nói gì ngay nấy, nhưng Tào Thanh Từ thật chưa bao giờ phản đối qua Lữ Thụ bất kỳ quyết định gì, thậm chí cũng không từng cho lưu Thụ cung cấp qua cái gì phụ diện tâm tình giá trị. Nên biết rõ lúc ấy rất nhiều không bằng Tào Thanh Từ học sinh đều rất không phục lưu Thụ kia mà. Tào Thanh Từ là Lữ Thụ phát hiện trước nhất giác tỉnh giả, ở Thiên La Địa Vong hoàn thành thử máu tư chất trước đó Lữ Thụ liền phát hiện rồi Tào Thanh Từ, mà đối phương vượt qua người đồng lưỡi tỉnh táo cùng cẩn thận Đều cho lữ thụ lưu lại rồi ấn tượng khắc sâu Ở bác mang di tích thời điểm tàu thanh từ liền biểu hiện đặc biệt đột ra Đến rồi hạng a tư chất huấn luyện thời điểm Nàng và lữ thụ liên thủ ngăn trở rồi vị kia nhị phẩm thủy hệ giáp tỉnh giả thúc đẩy tới sóng lớn Bình thường học sinh lúc ấy đều dọa sợ rồi Nhưng tàu thanh tử không có Tàu thanh tử trên người có rất nhiều rất nhiều không hợp lý địa phương Nhưng bây giờ khi lữ thụ phát hiện thân phận đối phương thời điểm Mọi chuyện đều tốt giống giải thích được rồi Nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi lữ thụ phát hiện đối phương khả năng chính là lệ quyết chuyển sinh lúc vui sướng. Lữ thụ trở lại long môn cứ điểm quan trọng, chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới Âu Dương Lập Thượng. Lúc này Âu Dương Lập Thượng chính cho học đồ túi đầu đầu, mắt nhìn thấy cuộc song cung liền chuẩn bị nhất cước đạp ra ngoài rồi, lại bị lữ thụ giữ chặt. Ta không phải nói cho ngươi rồi sao, giảng văn minh thụ làn dò mới, ngươi chuyện gì xảy ra. Lữ thụ không hiểu, cái này là mình chuyên môn đã thông báo sự tình A. Âu Dương Lập Thượng ngơ ngác giải thích nói: "Ta đoán trước đó cho bọn hắn túi đầu rồi a." Luyện khí trong phòng thí nghiệm luyện khí các chuyên gia kém chút thổ huyết, vì sao đối phương sẽ như vậy lẽ thẳng khí hùng a? Trước đó bọn hắn còn xem thường Lữ Thụ, bây giờ thấy rồi Lữ Thụ liền cùng nhìn thấy Cứu Tinh giống như, bởi vì bọn hắn phát hiện chỉ có Lữ Thụ có thể chế tải cái này Âu Dương Lập Thượng, trừ rồi Lữ Thụ bên ngoài liền ngay cả Trung Ngọc Đường đến rồi cũng không tốt dùng. Cho nên giờ khắc này, luyện khí các chuyên gia tất cả đều mong đợi nhìn lấy Lữ Thụ Bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này đem chô có hy vọng tất cả đều một mạch đặt ở một cái trên người thiếu niên. Lữ thụ phê bình âu dương lập thượng, hiện đại giáo dục phải chú ý phương thức phương pháp, một mực thể phạt là không thể thực hiện được hiểu không, ngươi muốn để bọn hắn minh bạch sai ở đâu rồi, mà không phải đạp bọn hắn. Luyện khí các chuyên gia quả là nhanh cảm động khóc rồi, vẫn là thứ chín thiên là do lý lệ A Lữ thụ nhìn thoáng qua đang bề buồn sống được nhiệt hỏa chiêu thiên luyện khí phòng thí nghiệm, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Chờ bên này làm xong rồi ngươi để Trung Ngọc Đường mang ngươi tìm đến ta. Lúc này trên cơ bản đèn xanh đều là tạm từ Trung Ngọc Đường đến giúp đỡ di động, những người khác lữ thụ cũng không yên lòng, chính là khổ rồi Trung Ngọc Đường vẫn phải mỗi ngày bị đèn thần kinh bị. Lữ thụ vừa mới nói xong, Âu Dương Lập Thượng lập tức túi đầu không lưng nói ra, được rồi đại vương, đại vương đi thông thả. Chờ lữ thụ rời tách mở, Âu Dương Lập Thượng quay đầu liền phát hiện trước mặt một cái luyện khí chuyên gia chính đang lười biếng. Sau đó vị này luyện khí chuyên gia liền trơ mắt nhìn Âu Dương lập thượng túi đầu, đạp người một mạch mà thành, sau đó trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn lấy chính mình lớn tiếng hỏi, biết mình sai cái nào rồi sao? Luyện khí chuyên gia minh bạch rồi, hủy bỏ thể phạt là không thể nào rồi, hiện tại còn lại vô duyên vô cớ có thêm một cái quá trình. Bị đạp rồi còn không tính xong việc, vẫn phải kiểm điểm chính mình sai cái nào rồi. Hơn nữa luyện khí các chuyên gia phát hiện, cái này còn không phải nhất làm cho người hít thở không thông thao tác. Nhất làm cho người hít thở không thông là, nếu như kiểm điểm sai rồi, sẽ còn tiếp tục bị túi đầu, sau đó tiếp tục chịu đạp. thằng đến minh bạch chính mình sai cái nào rồi mới thôi. Hiện tại luyện khí trong phòng thí nghiệm, tràn ngập một cỗ vì rồi học tập truyền thừa mà nhẫn nục phụ trọng bầu không khí, mọi người tựa như là nằm gai nếm mật câu tiễn, nhẫn nục phụ trọng lục tốn, quách đức cương bên người vũ khiêm. Vào đêm thời điểm trung ngọc đường mang theo đèn thần đến lữ thụ chô ở nhà chết rồi, đối phương bước xuống đèn xanh mặt đen lên liền đi rồi cũng không biết rõ đèn thần lại khinh bỉ hắn rồi chút gì nội dung. Lữ Thụ đem truy lấy ra ném cho rồi Âu Dương Lập Thượng, kết quả Âu Dương Lập Thượng vừa nhìn thấy trôi này truy thời điểm liền bắt đầu ôm lấy Lữ Thụ bắp đùi khóc lóc kể lệ, "Đại vương a, ngài rốt cục nguyện ý đem cái này truy một lần nữa ban cho ta rồi." Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, thật dễ nói chuyện, ngươi biết rõ ta tại sao phải đem truy cho ngươi sao? Tuy nhiên Lữ Thụ không tán đồng chính mình là Lao Thần Vương sự thật, cho là bọn hắn đã là hai người rồi. Nhưng là lời này cùng Âu Dương Lập Thượng căn bản giải thích không rõ ràng, dứt khoát dứt khoát ở nâng lên lão thần vương thân phận lúc tự xưng ta rồi. Bởi vì ta chính là ngài dưới trướng trung thành nhất cho săn a, Âu Dương Lập Thượng ôm lấy Lữ Thụ bắt đuổi. "Không, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói ra, bởi vì ngươi chính là cái truy." Lữ Tiểu Ngư từ Lữ Thụ bên người đi qua đi nhà bếp thời điểm phía rồi đèn thần một chút, con hàng này chính là ngươi nói cái kia Âu Dương Lập Thượng. Âu Dương Lập Thượng ngược lại là sáng mắt sáng lòng. Hắn đương nhiên biết rõ Lữ Tiểu Ngư địa vị không tầm thường, cái này đều ngủ cùng chỗ rồi địa vị có thể đồng dạng sao? Hắn cười lấy lòng đối với Lữ Tiểu Ngư nói ra, tiểu nhân chính là Âu Dương Lập Thượng. Nhưng vào lúc này Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo đẩy cửa vào, lúc này chính là cơm tối cơm điểm, bọn hắn nhìn thấy Âu Dương Lập Thượng thời điểm cũng không có kinh ngạc, dù sao trong khoảng thời gian này đã gặp nhiều lần rồi. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lập tức liền chỉ lấy hai người, đổi dép lên lại đi vào. Trần Tổ An cúi đầu xem xét cửa ra vào quả nhiên có vừa mua dép lê, bất quá Trần Tổ An không hiểu, nhà các ngươi bình thường cũng không quét dọn vệ sinh à, làm sao hôm nay đông nhiên coi trọng lên, lên rồi. Nói Trần Tổ An ngồi xổm xuống ngón tay trên mặt đất một cọ, hai ngón tay đều bụi rồi, Hắn kinh ngạc nói, ngươi nhìn, nhiều bụi như vậy đây. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, nhà ta bụi đều là vô khuẩn, bụi có thể thả đó, ngươi không thể. Trần Tổ An, 3. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị 666 1239, Phú Kim Mỏ Trần Tổ An xem như phát hiện rồi, coi như khi rồi thiên là cũng đừng hòng ở Lữ Tiểu Ngư nơi này được cái gì đãi ngộ đặc biệt, nói lên đến thật sự là ngay cả bùi cũng không bằng, ngay cả bùi đều có thể làm càng rồi, hắn đều không được. Mà lữ thụ bên này còn tại cùng Âu Dương Lập Thượng trao đổi chính sự, bởi vì lữ thụ đối với lào di tích bên trong những cái được gọi là nước thép cùng hỏa diễm cảm thấy rất hứng thú. đường di tích mặt trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chân quý vật phẩm. Không có đạo lý nói cái này di tích cứ như vậy là thủ, không chỉ có không có co sinh linh, ngay cả có thể dùng đồ vật đều chỉ có một thanh rèn đúc sở dụng truy. Lữ thụ hoài nghi, cái kia toàn bộ di tích đều là lao thần vương lưu lại bảo tàng, chỉ cần hắn có thể một lần nữa thu phục câu dương lập thượng, như vậy cái này di tích sẽ vì hắn cung cấp đến không hết tư nguyên. Đúng rồi, ta trước đó ở lữ trụ phát hiện nơi đó có thể dùng để rèn đúc pháp khí kim loại đều rất ít, chuyện gì xảy ra? Lữ thụ hướng phía Âu dương lập thượng hỏi, Âu Dương lập thượng đau răng đập đi đập đi miệng, ngài cái này thế nào còn hỏi lên ta đến nữa nha, đây không phải là chính ngài cho tất cả đều thu đi lên rồi sao. Lúc trước mấy cái lớn mỏ tất cả đều bị ngài ngay cả mà rút lên không biết rõ thả đi nơi nào rồi, còn lại phía dưới nhỏ mỏ mới lưu trên đời này, cho nên cái kia biên thế ra nhà giàu, đại quý tộc, các phương thiên đế căn bản không có đầy đủ tư nguyên rèn đúc vũ khí. Lữ thụ trong lòng tự đủ cái này hợp lý rồi à, khó trách lúc trước mình tại lữ trụ thời điểm đã cảm thấy. Vũ khí giá trị muốn so khôi giáp quý gia tốt nhiều, vật hiếm thì quý. Ở địa cầu liền không tồn ở loại tình huống này, khôi giáp từ trước đến nay đều là quý tại vũ khí, kết quả đến rồi lữ trụ liền tương phản rồi. Nguyên lai là bởi vì lao thần vương con hàng này dứt khoát đem mỏ đều đào đi rồi, từ đó có thể thích hợp rèn đúc vũ khí mỏ lắc đắc không có mấy, dẫn đến vũ khí giá cả tiêu thăng. Lữ thụ nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng, trở lại đèn xanh bên trong đi, ta dẫn người đi một chỗ. Nói lưu thụ liền tương thanh đèn nhét vào rồi tinh đồ, đi vào rồi trôi này trận nhãn truy di tích thế giới. Sở dĩ gần nhất rất ít bỏ đồ vật tiến sơn hạ ấn, thật sự là gần nhất hốn độn càng ngày càng ra rồi cái gì đều muốn gặp một thanh, hơi không có phòng bị, khả năng đồ vật liền không có rồi. Hơn nữa cái này con ruột hốn độn khẩu vị còn đặc biệt tốt, một đầu từ nhỏ đã cầm pháp khí coi như ăn cơm bị bị rồng sẽ tiêu hóa không tốt ta. Rõ ràng không lại. Lúc trước hốn độn ngay cả tế long thai đều cắn nát rồi mấy cái. Không phải vậy trần tổ an tiểu mập mạp cũng sẽ không ỉ vào lượng cơm ăn chiếm rồi lớn như vậy một cái tiện nghi, không nói đến trên thế giới này còn có hay không lòng tộc, có lời nói hôn độn khẳng định cũng là tuổi tốt nhất cái kia một đầu. Lữ thụ đứng ở Lào Di tích hỏa diễm như vậy thế giới bên trong, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là địa ngục rồi. Sâu mạch lạc ở mặt đất phía trên kéo dài tới, trước mặt mặt đất tựa như là to lớn kim loại khoáng mạch, mà điệu tâm dân trào hỏa diễm không ngừng đem những kim loại này bị bỏng đến tan hóa sau đó chạy tới nơi khác ngưng kết. Di tích trọng yếu nhất chỗ có một cái ao nham tương tự, mặt trong đều là nóng hổi nước thép, nước thép bên trong tựa hồ có kim sắc quang mang xuyên qua, huyển như du long. Lữ thụ thậm chí không biết rõ những kim loại này kêu cái gì, đành phải dùng nước thép để hình dung. Di tích cũng không tính bao lớn, tối thiểu còn không có bắc mang di tích diện tích lớn, nhưng nếu như nơi này thật đều là lao thần vương đảo đến quán mạch, như vậy nơi này kim loại tăng thêm Âu Dương lập thượng kỹ xảo chỉ sợ đủ để vũ trang gia tới một cái châu quân đội rồi. Đào thương nhập khò, ngựa thả Nam Sơn, Lão Thần Vương ở thống nhất lữ trụ về sau xác thực làm rồi rất nhiều chuyện, chỉ hy vọng thế giới kia đã không còn chiến loạn. Nhưng là hắn khả năng đến sau cùng mới hiểu được, chiến tranh căn nguyên cho tới bây giờ đều không phải là vũ khí, mà là dục vọng. Chỉ phải nhân loại còn có dục vọng, dù là không có vũ khí cũng giống vậy có thể khởi xướng chiến tranh. Lữ thụ cầm ra đèn xanh đem Âu Dương lập thượng triệu hắn đi ra hỏi nhận biết nơi này nước thép sao. Nhưng mà Âu Dương lập thượng mới vừa xuất hiện liền ngây ngốc đứng ở nơi đó sừng sốt rồi, phù kim. Vậy mà tất cả đều là phù kim. Nguyên lai lão nhân ra đảo đi phù kim toàn ở chỗ này. Lữ thụ giật mình, xem ra Âu Dương lập thượng là nhận biết những thứ này, một loại gọi là phù kim vật chất, hắn hiếu kỳ nói, cái đồ chơi này có chỗ lợi gì đâu. Kỳ thực Âu Dương lập thượng đã sớm biết rõ Lữ thụ cùng Lao thần vương khác biệt rồi, nhưng là hắn biết rõ Lao thần vương bí mật quá nhiều. Không nên hỏi liền đừng hỏi, đối phương hỏi cái gì liền trả lời cái gì, dù sao thi cầu, phục thỉ, thôn tặc, hồ lô hết thể đều ở lữ thụ trên thân, hơn nữa lữ thụ có thể từ hoàng thạch quốc gia công viên cái gì tích kia đi ra tất nhiên là đạt được trừ vế đồng ý, trên đời này trừ rồi lao thần vương, không ai có thể từ cái kia phương tội ác thế giới bên trong. Đi ra, cho nên hắn hiểu được chính mình phân tức. Âu Dương Lập Thượng giải thích nói, đây cũng là lữ chủ đã từng chạm tay có thể bỏng khoáng mạch rồi. Toàn bộ lưu trụ chung ba tòa tất cả đều bị ngài đào đi, lưu lạc ở phía ngoài những cái kia vẫn là năm này tháng nọ mở hai xuống. Hơn nữa ngài ở chỗ này để đặt địa hỏa cũng có huyền cơ à, vậy mà có thể đem phủ kim cho trực tiếp tan hóa, nên biết rõ lúc trước ta rèn đúc thiên hạ chiều thời điểm, chỉ là tan hóa phủ kim liền dùng rồi chọn vẹn 81 ngày. Chờ một chút, Lữ thụ sửng sốt một chút, người nói thiên hạ chiều là dùng cái đồ chơi này luyện chế. Đúng à, Âu Dương Lập Thượng nói ra. Hám sơn giáp tuy là thiên ngoại thiên thạch dung luyện không cách nào lại rèn đúc càng nhiều, thế nhưng là thiên hạ chiều lại khác, chỉ là ngài lúc trước không cho nhiều đúc, chỉ cấp nội điện trực phối hợp rồi mà thôi. Lữ thụ trầm tư thật lâu hỏi, như đem nơi này giao cho ngươi, ngươi rèn đúc một thanh thiên hạ chiều cần phải bao lâu? Nơi này phù kim đều là có sẵn hơn nữa toàn bộ tan hóa rồi, Âu Dương lập thượng tính toán, nhưng thiên hạ chiều kết cấu phức tạp yêu cầu khuôn đúc tinh chuẩn, nội khảm điêu khắc pháp ấn cũng phức tạp. Ta cảm thấy dù là những cái kia luyện khí học đồ tất cả đều trên đỉnh, một tháng có thể làm cho bọn hắn một người đúc đi ra một thành cũng không tệ rồi, hơn nữa tản thứ tỷ lệ còn sẽ phi thường cao, đi ra 18 chuôi, có thể có 9 chuôi có thể dùng chính là chuyện tốt. Lữ thụ như mày, thời gian của bọn hắn chỉ sợ không nhiều, cái này không gian thông đạo không ra 2 tháng nhất định mở ra, nói cách khác lôi kéo những cái kia luyện khí đám học đồ cùng một chỗ khởi công làm việc. Ở không gian thông đạo mở ra trước khả năng cũng liền rèn đúc đi ra chín chôi có thể sử dụng mà thôi. Bất quá ngài không cần lo lắng nguyên liệu tổn hại, dù sao tàn thứ thiên hạ triều một lần nữa ném về nơi này, vật liệu là một chút cũng sẽ không lãng phí. Âu Dương Lập Thượng giải thích nói, chính là ngài bên này chuẩn bị cho ta luyện khí học đồ hơi ít rồi à, nếu là nhiều một chút luyện khí học đồ tới, dù là luyện hỏng tỷ lệ đề cao, lượng sản xuất cũng sẽ có điều tăng lên, thành phẩm đều sẽ đi qua ta rèn luyện tạo hình, cam đoan tất cả đều là tinh phẩm Chờ chút, Lữ Thụ đỗng nhiên nghĩ đến một việc, luyện khí học đồ cũng không chỉ như vậy một chút ta. Âu Dương Lập Thượng kỳ thực đối với luyện khí học đồ cơ sở yêu cầu cũng không cao, hiểu được truyền linh lực loại kim loại đặc tính, có trung đẳng thực lực cảnh giới. Cái này loại học đồ, kỳ thực ở các đại tu đi trong học viện còn nhiều, bởi vì các đại tu đi học viện đều có luyện khí nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng cái kêu học sinh trước hết nhất học tập tri thức chính là những thứ này. Ở Thiên La địa, vóng mặt trong luyện khí các chuyên gia địa vị cố nhiên cao hơn học sinh có thể học sinh cùng luyện khí các chuyên gia ở Âu Dương lập thượng trong mắt căn bản không có cái gì khác nhau, đều là thái điểu. Mà cái này loại dây truyền sản xuất chỉ đạo làm việc, thái điểu liền đầy đủ rồi. 1240, bọn hắn còn là một đám hải tử A. Cùng ngày, Lạc Thần Tu hành học viện trên trăm tên luyện khí chuyên nghiệp học sinh liền tới đến rồi Long Môn cứ điểm quan trọng ở trong, từng cái tuổi trẻ dưới khuôn mặt có hưng phấn khó đẻ nén biểu lộ, bọn hắn quá khát vọng tham dự vào trận chiến tranh này bên trong đến, đến rồi. Linh khí khôi phục sơ kỳ nhà ấm bông hoa tất cả đều đang trưởng thành, không có mấy người nguyện ý ở một trận sinh tử tồn vòng chiến tranh bên trong khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn cũng không nguyện ý để cho người khác phía trước mặt phụ trọng tiến lên, chính mình còn trốn ở ý vỏ gì tớ yên tâm học tập. Hiện ở khoảng thời gian này, cơ hộ mỗi cái tu hành học viện học sinh đều rất tâm thần bất định bất an, bọn hắn rất muốn vì thiên la địa vong làm chút gì, nhưng mà thiên la địa vong nhưng thủy trung muốn muốn bảo vệ bọn hắn. Trước kia Niếp Đỉnh lôi kéo bọn hắn đi lộc nủ di tích luyện binh là muốn cho bọn hắn biết do thế giới tàn khốc, lại không phải là muốn thật đùa chơi chết bọn hắn. Đã luyện binh mục đích đã đạt tới, như vậy Niếp Đỉnh hiện đang suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn ngược lại là hỏa trùng kéo dài, mà không phải dục tốc bất đạt. Khi luyện khí chuyên nghiệp các học sinh bị triệu tập bắt đầu nhau nhau chạy tới long môn cứ điểm quan trọng thời điểm, toàn bộ lạc thần tu hành học viện học sinh đều ở vây xem, đồng thời ném lấy cực kỳ biểu tình hâm mộ. Có người hiếu kỳ hỏi, các đây là muốn đi làm sao? Luyện khí chuyên nghiệp học sinh một mặt hưng phấn tận lực hạ rộng giải thích nói, nghe nói là thứ 9 thiên là có chuyện gì cần chúng ta đi làm. Sự tình gì biết không? Có người hiếu kỳ nói. Nghe nói là muốn chúng ta đi luyện chế cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Một tên luyện khí chuyên nghiệp học sinh tự hào nói. Bên cạnh các học sinh lại là một trận hâm mộ, lại còn là thứ 9 thiên là khâm chút nhiệm vụ. Bây giờ thứ 9 thiên là chính là tu hành trong học viện truyền kỳ, nhắc lên thứ 9 thiên la liền sẽ có một đống người ủng hộ đứng ra vì hắn nói tốt Có đôi khi mọi người thậm chí sẽ quên, kỳ thực thứ 9 Thiên La cùng bọn hắn là người đồng lửa. Luyện khí chuyên nghiệp các học sinh lao tới Long môn cứ điểm quan trọng, liền giống như là muốn đi đến tiền tuyến giống như mang theo vinh quang. Mà những chuyên nghiệp khác học sinh chỉ có thể tiếp tục như thế trơ mắt nhìn, trong lòng còn có chút thất lạc. Đây là một cái huy hoàng thời đại, nhưng bọn hắn lại không cách nào chân chính tham dự nó bên trong. Chuyện giống vậy phát sinh ở mỗi cái tu hành học viện bên trong, chờ khách cái này luyện khí chuyên nghiệp học sinh máy bay từng cái hướng lạc thành bay tới. Lâm lúc khác một đống người tiến đường, còn kém cho mỗi người bọn họ ở ngực đâm một đóa đại hồng hoa rồi. Chỉ bất quá đến rồi Long Môn Cứ Điểm quan trọng, mọi người liền phát hiện sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Mọi người ở chỗ này trước hết nhất nhìn thấy là những cái kia chân chính luyện khí chuyên gia nhóm, thậm chí có chút chuyên gia tên, đều là xuất hiện ở bọn hắn tu hành học viện trên sách học, tài liệu giảng dạy đều là những chuyên gia này biên. Biên soạn tài liệu giảng dạy thật là rất cao thượng địa vị rồi a, nhưng mà bọn này luyện khí các chuyên gia từng cái sắc mặt sáng quẻ mát hám sâu các học sinh còn tại hưng phấn tại nhìn thấy bọn này truyền thuyết bên trong đại thần lúc bọn hắn chợt thấy một vị luyện khí chuyên gia đối với Trung Ngọc đường gầm thét thépàn àn làm sao đem bọn hắn bọn này học sinh cũng cho kéo tới rồi bọn hắn còn là một đám hài tự a các học sinh bầu không khí bông nhiên liền cổ quái bắt đầu rồi tất cả mọi người đều có rồi một loại cực đoan dự cảm bất thường vị này luyện khí chuyên gia đến cùng kinh lịch rồi cái gì mới có thể phát ra dạng này gầm thét chờ đến lứthụ mang theo hâu Dương lập thượng xuất hiện thời điểm Các học sinh tâm tình lần nữa sáng tỏ bắt đầu, rất nhiều một loại cùng thứ 9 thiên la cộng sự chuyến đi này không tệ cảm giác. Bất quá lữ thụ căn bản không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì, mà là đem đèn xanh buông xuống liền dẫn Trung Ngọc Đường rời khỏi rồi, lữ thụ cùng Trung Ngọc Đường còn muốn cùng xây dựng cơ bản cùng ma nhóm thương lượng dựng lên một tòa to lớn luyện kim lò tới. Không phải thái thượng láo quân cái kia loại, mà là vì rồi bảo trì nhiệt độ cao lò, để phù kim ở đâu mà không đến mức một lần nữa ngưng kết. Lữ trụ tổng không thể đem tất cả mọi người kéo vào di tích mặt trong a, chỉ có thể ở ngoại bộ kiến thiết mới lò. Âu Dương Lập Thượng nguyên bản có chút bận tâm trung ngọc đường bọn hắn không cách nào bảo trì nhiệt độ cao, bởi vì ở lữ trụ cái này cần cường đại người tu hành xuất thủ mới được, lúc trước luyện hóa phù kim chế tạo thiên hạ chiều thời điểm, thế nhưng là trên trăm vị nhất phẩm cao thủ đi cả ngày lẫn đêm dùng thống nhất công pháp mới làm được. Nhưng mà Âu Dương Lập Thượng xem thường rồi khoa học kỹ thuật lực lượng, trái đất bên này mặc dù không có tu hành văn minh, nhưng là làm cái nhiệt độ cao lò đối với người địa cầu tới nói vẫn là vô cùng dễ dàng, thậm chí đã sớm ném dùng tại công nghiệp lĩnh vực rồi. Nguyên bản lữ thủ còn lo lắng phù kim dung chút ở 3.000 độ thậm chí cao hơn, cao đến khó có thể tưởng tượng, về sau hắn thí nghiệm rồi một chút, kỳ thực kim loại dung chút cũng không thể đại biểu cái này kim loại tốt xấu, dung chút cao nhất kim loại ngay tại bên người chúng ta, tỉ như bóng đèn bên trong vòn phở ảm dung chút xếp hàng thứ nhất, cao tới 3.417 độ mà phù kim dung chút cũng bất quá là 2.600 độ mà thôi. Cho nên có đôi khi lữ thụ thực tình cảm thấy trái đất khoa học kỹ thuật văn minh cùng lữ trụ tu hành văn minh cũng không có cái gì phân chia cao thấp, hơn nữa người địa cầu chất lượng sinh hoạt cần phải so lữ trụ mà nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lữ thụ từng nghĩ tới muốn không để xây dựng cơ bản quần ma nhóm trực tiếp tới làm lần này luyện khí, nhưng mà Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn, Trung Ngọc Đường đều sách ra rồi ý nghĩ của mình, lần này luyện khí kỳ thực ai bên trên đều như thế chính là cho Âu Dương lập thượng trợ thủ mà thôi, nhưng vấn đề là mọi người còn có cấp độ càng sâu mục đích, thì như muốn để Thiên La Địa Vong có một nhóm có thể dùng luyện khí chuyên gia thoát dính mà ra, đi theo Âu Dương lập thượng quan sát học tập thì là, mỗi vị luyện khí học đồ cần nhất sự tỉnh Bây giờ nhìn bắt đầu đám học đồ sẽ mệt mỏi một chút, khiến cho ra sau khi đến, Thiên La Địa Vong liền có được rồi toàn thế giới đều không cách nào so sánh luyện khí ưu thế, cho dù ở lữ trụ bên trong chỉ sợ cũng đồng dạng, bởi vì theo thủ biết Hiện tại lưu trụ bên trong còn không có ai luyện khí mức độ ở Âu Dương Lập Thượng phía trên. Lần này Âu Dương Lập Thượng đảm nhiệm rồi sau cùng xét duyệt tạo hình công tác, Lữ Thụ yêu cầu hắn kiểm nghiệm lúc tận lực đem không hợp Âu nguyên nhân nói ra, dạng này lấy Cổ Thát Phương thức tới làm truyền đạo thụ nghiệp, tốc độ nhanh hơn không chỉ một chút chút. Vào lúc ban đêm luyện chế Thiên Hạ chiều công tác liền bắt đầu rồi, Trương vệ Vũ từng khó nén kích động tìm đến Lữ Thụ, "Đại vương, nghe nói ngài muốn để Âu Dương Lập Thượng đại sư đốc lại Thiên Hạ Triều." Lữ Thụ vui cười a cười nói: tin tức vẫn rất linh thông. Trương vệ Vũ tràn đầy phấn khởi chạy rồi, hắn muốn đem tin tức này nói cho các huynh đệ. Thiên hạ triều là bọn hắn kiếm trong tay, đối với một tên cao thủ tới nói vũ khí chính là duy nhất chiến hữu, bọn hắn quen thuộc nhất, am hiểu nhất thiên hạ triều rốt cục muốn trở về rồi. Một đêm trôi qua Lữ Thụ phát hiện mình thu hoạch rồi bên ngông nhiều phụ diện tâm tình giá trị, luyện khí chuyên nghiệp các học sinh sớm cái trước cái đỉnh lấy mắt quầng thâm đi nhà ăn ăn cơm, lúc ăn cơm mọi người tương vọng không nói gì, hai mắt đẫm lệ ngưng nghẹn. Lúc đến hương phấn sức lực sớm liền không biết rõ đi cái nào rồi, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ chính là, thứ chín thiên la hại ta. Khó trách luyện khí chuyên gia ngay từ đầu sẽ gào thét, bọn hắn còn là một đám hải tử A. Lúc này cái khác các đại tu đi học viện luyện khí chuyên nghiệp học sinh còn trên đường đâu, Trung Ngọc Đường đến tìm lữ thụ thương lượng nói, muốn không chúng ta liền đừng lấy danh nghĩa của ngươi triệu tập bọn họ chạy tới rồi, tiếp tục như vậy ta sợ bọn họ hoán hận ngươi. Lữ thụ lúc ấy liền gấp rồi, không được. Càng là loại sự tình này sau ta thân là thiên la liền càng phải nâng lên gánh nặng, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, nhất định phải bằng vào ta danh nghĩa. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ minh bạch ta khổ tâm, cuối cùng lý giải ta, thông cảm ta. Trung Ngọc Đường hầu nghi nhìn lấy lữ thụ, bị điên rồi đây là 1241, không đội trời chung. Trung Ngọc Đường cùng lữ thụ nói chuyện với nhau kết thúc về sau liền trở lại rồi luyện khí cao ốc bên kia quan sát tình huống. Dù sao Lữ thụ như thế đem học sinh làm con lừa dùng, Trung Ngọc Đường rất khó cam đoan học sinh không có phụ diện tâm tình. Nhưng mà hắn không biết là Lữ thụ muốn chính là phụ diện tâm tình giá trị, thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy sau đó 6 đại tu hành học viện cái khác luyện khí chuyên nghiệp học sinh đến về sau sẽ cho hắn cung cấp bao nhiêu phụ diện tâm tình giá trị rồi. Âu Dương Lập Thượng ở trong thao tác gian dò xét, kỳ thực thiên hạ chiều cũng không lớn, cho nên bảy cái mảnh vụn xây mô hình công tác bản liền không coi là bao nhiêu khó khăn, khó khăn là độ chính xác. Độ chính xác từ trước đến nay là Âu Dương Lập Thượng kiêu ngạo nhất sự tình, nó bên trong yêu cầu tay hồn, mát độc, rất nhiều luyện khí sư đều so Âu Dương Lập Thượng kém xa rồi. Không thể uống rượu, không thể hút thuốc túi, không thể có không tốt an mê, đây là lữ trụ luyện khí sư yêu cầu, bởi vì những này kích thích tinh thần vật phẩm đều sẽ hạn chế một cái luyện khí sư ngón tay ổn định tính, là tối kỵ. Thiên hạ chiều loại vật này, 7 khối mảnh vụn nhất định phải kiên kẽ. Cho nên Âu Dương Lập Thượng đối với những học đồ này luyện chế thiên hạ chiều cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Sau khi hắn đem nhu cầu nói ra về sau, Âu Dương Lập Thượng trợt phát hiện những học đồ này thậm chí tại Trung Ngọc Đường đều cho tới bây giờ không có đem xây mô hình loại chuyện này để ở trong lòng. Phản phát xây mô hình chính là luyện chế thiên hạ chiều bên trong đơn giản nhất một bước mà thôi. Sau đó, hắn ngày thứ hai liền thấy Trung Ngọc Đường chỉ huy một đám người lái cỗ xe kéo qua rồi một chồng chất hắn cũng không nhận ra dụng cụ tinh vi. Đám học đồ giống như đối với những dụng cụ này còn rất quen, nhưng Âu Dương Lập Thượng một lát lại không quá có ý tốt hỏi. Trung Ngọc Đường đem máy móc tháo rỡ, lắp đặt hoàn tất sau nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng. Đại sư, chúng ta cái này khuôn đúc cho phép bao lớn sai sót. Âu Dương Lập Thượng ngạo nghệ nói, không thể vượt qua 3 phần 10mm. Nói thật Âu Dương Lập Thượng đội phục nhất Lao Thần Vương địa phương, nhưng thật ra là Lao Thần Vương thống nhất tiền cùng thống nhất đo lường quyết đoán. 1mm chính là 1.000m. Cũng liền là cái này khuôn đúc sai sót, không thể vượt qua 300m, bảy kiện mảnh vụn lấy điều khắc pháp ấn liên kết cùng ổn định, vượt qua cái này không. 3mm, pháp ấn liền không có tác dụng rồi, nhưng mà sai sót càng nhỏ, trôi này thiên hạ triều liền càng lợi hại càng ổn định. Trung Ngọc Đường cứ thế rồi nửa ngày nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng nói ra, không 3mm, cái này sai sót sẽ có hay không có chút quá lớn rồi. Âu Dương Lập Thượng, 3. Vậy đại khái chính là máy móc cùng nhân thủ khác biệt rồi. Âu Dương lập thượng bọn hắn khuôn đúc từ trước đến nay là dùng mắt người đi biết đừng, dùng người tay đi cải tiến, cho nên có thể đủ bảo trí không. 3mm sai sót vậy thì thật là quá lợi hại rồi. Trước kia ở lưu trụ, có chút lớn sư thích uống rượu, mình đã không cách nào cam đoan khuôn đúc tinh chuẩn trình độ, cũng chỉ có thể chiêu một chút có thiên phú học đồ chuyên môn làm chuyện loại này, thậm chí phát triển đi ra rồi một cái mới sản nghiệp, nhưng mà sai sót ở không. 3mm vẫn là có rất ít người làm đến. mà bây giờ Trung Ngọc Đường bọn hắn tiếp xúc đến máy móc, 0.1mm sai sót vậy cũng là điểm xuất phát, văn kiện bên trong phàm là xuất hiện tinh ra công ba chữ, vượt qua số này sai sót liền mang ý nghĩa thất bại rồi. Âu Dương Lập Thượng bị nẹn rất khó chịu, nhưng hắn lại không muốn nhận thua, hắn bỗng nhiên nói ra, đây là cho học đồ kích thước, ta không phải sợ bọn hắn hoàn thành không được sao, các người nếu có thể làm đến chính xác hơn đó là đương nhiên là càng tốt hơn. Sau đó Âu Dương Lập Thượng liền muốn nhìn một chút Trung Ngọc Đường phản ứng của bọn hắn, Kết quả Trung Ngọc Đường đống nhiên nếu mày đối với người bên cạnh nói ra, đây là thứ chín thiên la giao xuống đại sự, các ngươi cần phải cam đoan làm đến không. không 05 mở sai sót, đây là từ mệnh lệnh. Âu Dương lập thượng tâm muốn người địa cầu các ngươi nhưng thật khoác lát như bức, nhưng mà Trung Ngọc Đường người bên cạnh cười nói, ngài yên tâm, tuy nhiên thời gian ngắn, nhưng chúng ta cái này dụng cụ làm đến không. không 03 mở đều hoàn toàn có thể. Kỳ thực liền xem như bình thường người địa cầu cũng sẽ cảm thấy không. 3mm cái này độ chính xác rất lợi hại rồi, nhưng Trung Ngọc Đường bọn hắn vị trí liền nhất định bọn hắn hết thể tiêu chuẩn cũng sẽ không hướng dân dụng công nghiệp làm chuẩn. Âu Dương Lập Thượng ở bên cạnh triệt để không nói lời nào rồi, hắn biết do nếu như Trung Ngọc Đường bọn hắn là chăm chú nói, như vậy những thiết bị này cầm tới lữ chủ đi, rất có thể trực tiếp đào thải rơi một cái hành nghiệp. Bất quá nói thật, cái nào đó hành nghiệp dỗng nhiên ở trong vòng một đêm bị đào thải sự tình trên địa cầu thật thái thường gặp rồi, cải tiến kỹ thuật bước chân chỉ cần còn tại tiến bộ. Như vậy loại chuyện này liền sẽ một mực xảy ra. Tất cả mọi người đều phải ở thời đại này bên trong không ngừng tiến bộ mới có thể bảo chứng chính mình sẽ không bị thời đại vứt bỏ. Âu Dương lập thượng đem thiên hạ chiếu bản vẽ vẽ ra giao cho Trung Ngọc Đường. Kết quả 3 ngày sau đó kiện thứ nhất quân đúc liền hiện ra ở rồi Âu Dương lập thượng trước mắt, so hắn trong tưởng tượng thời gian nhanh hơn rồi 4 ngày. Cái này cái thời gian, hắn đều còn không có dạy biết những cái kia học sinh nên như thế nào điều khắc pháp đến đây. Trung Ngọc Đường thấp phẩm chờ lấy Âu Dương Lập Thượng kiểm tra khuôn đúc, lúc này Âu Dương Lập Thượng phát hiện, bọn này tuyển thủ thật không có thổi nhu bức a, cái này khuôn đúc thật là hoàn mỹ vô khuyết. Không biết do vì cái gì Âu Dương Lập Thượng có chút cô đơn, lúc trước hắn chính là mẹ kiếp cái này tay nghề mới từ cái khắc học đồ mặt trong thoát dính mà ra thành vì sư phó quan môn đệ tử, kết quả hiện tại tay nghề này ở máy móc trước mặt đã không đáng giá nhắc tới rồi. Âu Dương Lập Thượng điều chỉnh rồi một chút tâm tình nhìn về phía Trung Ngọc Đường, phù hợp tiêu chuẩn, khởi công a. Đại vương vẫn chờ đâu. Thiên hạ triều, rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời rồi. Trương vệ vũ những người này cũng không có việc gì làm, gần nhất mỗi ngày đều canh giữ ở luyện khí cao ốc ngoài mặt, muốn ở đệ nhất chui thiên hạ triều đúc tạo nên một khắc này liền đạt được trực tiếp tin tức. Đối với người bình thường tới nói thiên hạ triều là phi thường lợi hại pháp khí, nhưng mà đối với trương vệ vũ bọn hắn tới nói, thiên hạ triều là một loại tín ngưỡng, đại biểu cho lão thần vương bàn ơn. Luyện khí trong đại lâu nhiệt khí hơi Mỗi người đều mặc lấy thật dày trang phục phòng hộ, các học sinh từng cái mệt mồ hôi chạy tiếp lưng, đơn giản hối hận chính mình đối với thứ 9 thiên la sùng bái. Trung Ngọc Đường trong lòng tự đủ lão để các học sinh tích lũy đối với lưu thủ hoán tức cũng không được sự tình A hắn cái này đại quản gia cũng là muốn phát huy tác dụng nhà, thế là chuyên môn tìm tới 7 đại tu hành học viện các học sinh, lời nói thâm thiếng nói ra, thứ 9 thiên la vì cái gì để cho các ngươi mệt mỏi như vậy. Còn không phải hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ luyện khí truyền thừa. Thời thế tạo anh hùng, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều rồi. Chúng ta cùng lữ trụ chiến tranh lúc nào cũng có thể kéo mở màn che lúc này các ngươi làm sao còn không hiểu thứ chín thiên la khổ tâm, hắn thật vất vả tìm tới rồi luyện khí truyền thừa, các ngươi lại còn đoán trách hắn. Vì mọi người ôm hòa giả, không thể làm cho nó ách tại phong tuyết, vì tê, do mở đường người, không thể làm cho nó khốn đốn tại bụi gai. Trung Ngọc Đường trước mặt các học sinh từng cái ấy náy hốc mắt đều đỏ rồi, có người lau một cái nước mắt nói ra Là chúng ta sai rồi, là chúng ta giác ngộ quá thấp. Cơ quan hành chính đường nhà trệ bên trong chính nằm trên ghế salon xem TV lữ thụ đông nhiên ngồi dậy đến nghiến răng nghiến lợi nói ra, Trung ngọc đường, ta cùng ngươi không đội trời chung. 1242, đại chiến sắp nổi. Lữ thụ hiện tại cảm thấy việc này có chút tà dị a từ khi chính mình tấn thăng đại tông sư về sau, làm sao ở lửa phụ diện tâm tình giá trị loại sự tình này bên trên luôn ngoài ý muốn nổi lên đây. Mắt nhìn thấy thứ chín thiên la đều thành cấp thế giới người tốt người thiết trí rồi, làm sao trong nhà mình tìm các bạn học cầm chút phụ diện tâm tình giá trị đều khó như vậy. Cái này Lữ Thụ liền có chút không chịu phục rồi, làm gì nha đây là, trái đất không cho đợi rồi đúng hay không? Lữ Thụ từ trên ghế xạ lòn đứng dậy hướng luyện khí cao ốc đi đến, kết quả tới cửa thời điểm đều nhộng bức rồi, lúc này mới một ngày thời gian không có tới, làm sao cửa ra vào đều dựng thẳng lên chính mình pho tượng rồi. Thần rôi được không? Hắn đến gần rồi một nhìn. Nhìn thấy chính mình pho tượng bên dưới nền móng bên trên viết, vì mọi người ôm hòa giả, không thể làm cho nó. Nay pho tượng kỷ niệm thứ 9 thiên la vì luyện khí truyền thừa làm ra cống hiến mà đừng. Lữ thụ mặt đều đen rồi, hắn còn tại cái bệ bên trên nhìn thấy Âu Dương Lập Thượng chữ dạng, pho tượng kêu tám thành chính là Âu Dương Lập Thượng thân thủ đánh đi ra, cái này mông ngựa tình tuyệt đối tài giỏi ra loại chuyện này đến. Đi vào luyện khí cao ốc về sau, lữ thụ phát hiện tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt bên trong đều mang xuống kính. Cái này cho Lữ Thụ bị khuất, hắn chính là muốn kiếm chút phụ diện tâm tình giá trị không được sao?" Trung Ngọc Đường đón Lữ Thụ đi tới lao vệt mồ hôi nói ra, "Không có nhục sứ mệnh, bọn hắn hiện tại một chút cũng không oán hận ngươi rồi, còn đặc biệt cảm kích." "Ha ha, Lữ Thụ kém chút liền lật bàn rồi, hắn gọi tới Âu Dương Lập Thượng hỏi, "Đại khái tính qua không có, bao lâu thời gian có thể tạo ra bao nhiêu thiên hạ triệu đến?" Âu Dương Lập Thượng mặt mày hớn hở nói ra, "Trước kia ta cảm thấy một tuần có thể chế tạo đi ra chín chuôi cũng đã là kỳ tích rồi." Hiện tại ta cảm thấy một tuần thời gian nói không chừng có thể ra 120 trôi. Tuy nhiên khuôn đúc cái này nhất hao tổn tốn thời gian nan để giải quyết rồi, thế nhưng là pháp ấn điều khắc lại chế ước lấy cuối cùng sản lượng, dù sao chuyện này là hoàn toàn không cách nào sử dụng máy móc tới lấy thay. Lữ thụ cảm thấy tương lai trái đất văn mình, đại khái lại là tu hành cùng khoa học kỹ thuật sánh vai cùng trạng thái, muốn so lữ trụ càng thêm cân đối một chút. 120 trôi, lữ thụ chấm tư. Bây giờ gom ở vũ vệ quân bên trong nội điện trực cũng bất quá hơn 50 người, đầy đủ rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Long Môn Sơn bên trên bỗng nhiên chuyển đến rồi to lớn năng lượng ba động, lữ thụ trong lòng dừng lại, nên đến cuối cùng vẫn là đến đến rồi. Lữ thụ quay đầu đối với Âu Dương Lập Thượng nói ra, nhất định phải lại nhanh một điểm, không gian thông đạo nói không chừng 5 ngày liền sẽ. Âu Dương Lập Thượng ngầm hiểu quay người liền về rồi luyện khí phòng nghiên cứu, tất cả mọi người đến không ngủ không nghỉ công tác rồi, chỉ cần sống qua 5 ngày liền tốt. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người biết rõ không gian thông đạo cuối cùng sẽ lần nữa mở ra, nhưng tất cả mọi người mong mỏi một ngày này muộn có một chút đến, đơn giản là lần này mở ra về sau, nhất định là muốn chết người. Khi không gian thông đạo mở ra một khắc này, mỗi người đều biết rõ, nên đối mặt nhất định phải đi đối mặt. Long môn cứ điểm quan trọng bên trong ồn ảo náo động giống như chậm dãi chìm yên tĩnh trở lại, tựa như là trước bao tác bình tĩnh giống như, mỗi người đều không thế nào lớn vừa nói nói rồi. Tất cả mọi người bận rộn làm công tác của mình không là bọn hắn trong vòng một đêm tính cách đại biến, biến thành rồi trầm mặc ít nói người, mà là tất cả mọi người cảm nhận được rồi cái kia cố áp lực, thế tới mãnh liệt. Cái này 5 ngày thời gian bên trong để lữ thụ tương đối ngoại ý muốn chính là, lữ trụ bên kia có không ít người đã sớm chờ ở rồi Bắc mị không gian thông đạo cửa vào, khi không gian thông đạo mở ra sau khi liền xông vào rồi trái đất, cướp bóc hết thể có thể thấy được tư nguyên, nó bên trong bao quát nhân khẩu. Cái này không giống như là có tổ chức hành vi, Càng giống là cá mập bầy người được rồi mùi máu tươi về sau chen chúc mà tới. Những cái kia lữ trụ chủ, chủ nô, là đến ăn người. Lữ thụ trực tiếp qua bên kia bắt rồi cái chủ nô trở về giao cho Trung Ngọc Đường thẩm vấn. Kết quả tương đối ngoại ý muốn chính là, những người này thật không có gì liên hệ, hoàn toàn chỉ là bởi vì đạt được rồi quan tại địa cầu tin tức, đồng thời rất rõ ràng nơi này người tu hành muốn xa xa yếu tại lữ trụ. Có người đang tận lực tản trạm đất cầu nhỏ yếu tin tức, lại dùng người miệng đến hấp dẫn những cái kia đại nô lệ chủ lại vẫn cứ ẩn tàng rồi Hắc Vũ quân chính là bị trái đất bị tiêu diệt sự thật, thậm chí còn có người đồn. Tuy nhiên Vũ vệ quân giết rồi 200.000 Hắc Vũ quân, nhưng bởi vì kiệt lực đã bị Đoan Mục Hoàng Khải tiêu diệt. Việc này không có người có thể kiểm chứng, Đoan Mục Hoàng Khải cũng sẽ không đi ra bác bỏ tin đồn nói mình kỳ thực bị đánh bại rồi, 200.000 Hắc Vũ quân trắng chết rồi. Thiên La địa vống bên trong vốn là muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng dạng này bỏ mặc lưu chủ đám chủ nô trắng trận cướp bóc cũng không phải cái biện pháp, thế là lữ thủ tự mình đi rồi một chuyến. Lữ thụ đích thân đến cùng ngày, bác mị không gian thông đạo ngoài mặt máu chạy thành sông, kẻ cướp đoạt nhóm nhau nhau lui về lữ trụ, bởi vì đã có người nhận ra rồi lữ thụ, đây là vũ vệ quân chi chủ. truyền thuyết bên trong đã bị đoan một hoàng khải chỗ giết lữ thụ vậy mà căn bản không chết, tình báo có sai. Trên thực tế, lữ thụ tên đầu ở lữ trụ, nhưng so sánh ở địa cầu dùng tốt nhiều. Ở địa cầu, thứ 9 thiên la hiện tại danh tiếng là cứu người cứu ra. Ở lữ trụ, vũ vệ quân chi chủ danh tiếng là giết người giết đi ra Hai loại danh tiếng hoàn toàn đại biểu cho hai loại thái độ, khi tiến đến cấp bóc lưu trụ người phát hiện thân phận của hắn sau căn bản không dám lô mãng, nên biết rõ đoàn mùa hoàng khải 200.000 hắc vũ quân đều chôn vùi rồi, hướng chi là bọn hắn. Sau đó kết quả là là bắc Mỹ bên kia không gian thông đạo cho dù không có người thủ hộ, cũng không có lưu trụ chủ, chủ nô dám đi vào rồi, người tốt thứ 9 thiên la danh tiếng lần nữa chuyển khắp hải ngoại đồng thời thăng cấp làm nhân loại thủ hộ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lữ thủ đã rất khó ở hải ngoại thu hoạch lớn diện tích bóng ma tâm lý cùng phụ diện tâm tình giá trị rồi. Ngày thứ 5 sáng sớm, chư vệ vũ bọn người trở lại trong doanh phòng sỏ vào chính mình khôi giáp, cầm lên chính mình vũ khí, đứng ở trên bãi tập yên tĩnh cùng đợi. Ngày thường vũ vệ quân mỗi ngày trà trộn nhà ăn, có người còn trộn uống rượu, bị lưu thụ trách phạt rồi một bên hô đại vương phạt tốt, một bên bị đánh ngao ngao gọi bậy. Thiên La địa vong các tướng sĩ đứng xa xa nhìn đây hết thảy, bọn hắn phát hiện khi vũ vệ quân mặc vào khôi giáp trong nháy mắt Những này vũ vệ quân liền không còn là trước kia nhìn thấy những cái kia đầu đường xóa chợ rồi, mà là chiến tranh chân chính máy móc. Thiên la địa vong trải qua đại chiến, thế nhưng là so sánh vũ vệ quân tới nói, bọn hắn kinh lịch còn chưa đủ, giết người cũng không đủ nhiều. Mặc kệ là ở Nam Châu đấu đá, vẫn là một đường từ Nam Châu giết mặc hắc vũ quân đến tới địa cầu, vũ vệ quân trải qua máu và lửa đều so thiên la địa vong nhiều hơn nhiều. Khi vũ vệ quân phóng ngựa từ vương thành bàn đá xanh trên đường lúc đi qua, chính là vũ vệ quân khí thế đạt đến đỉnh phong thời khắc. Chỉ bất quá, như thế một chi đầy đủ hung hãn quân đội, cũng chỉ nghe lệnh của lư trụ một người mà thôi. Toàn bộ Long môn cứ điểm quan trọng bên trong đều yên tĩnh im lặng, Thiên La địa vong các tướng sĩ đều đang nhìn chăm chú vũ vệ quân, bọn hắn bên trong có không ít người đều rất hâm mộ vũ vệ quân, bởi vì bọn hắn đã sớm biết rõ rồi, lần này thông hướng lưu trụ không gian thông đạo mở ra sau chỉ có vũ vệ quân mới có thể xuất phát đi hướng lư trụ, Thiên La địa vong phải chết thủ trái đất. Lữ thụ còn chưa có xuất hiện, bởi vì hắn đang đợi thiên hạ chiều. 1243, ngữ long ban trực tái hiện nhân gian. Khổ bức rồi chỉnh chỉnh 5 ngày luyện khí đám học đô tất cả đều tập trung tinh thần vây quanh ở Âu Dương Lập Thượng bên cạnh. Trong 5 ngày này bọn hắn mỗi ngày ăn cơm thời gian ngủ cộng lại cũng không đến 1 giờ. Trên cơ bản chính là chợp mắt về sau liền muốn tiếp tục rèn đúc thiên hạ chiều. Mà bây giờ chính là khổ tận cam lai like thời điểm, bọn hắn phải chứng kiến Âu Dương Lập Thượng như thế nào đem từng cái pháp ấn đánh lên đi. Khiến cái này chết sắt biến thành vật sống, nhìn Âu Dương Lập Thượng như thế nào hóa mục nát thành thần kỳ. Chỉ gặp Âu Dương Lập Thượng tiện tay lấy ra một thanh thiên hạ triệu 7 cái bộ kiện, như là hạ bút thành văn nhanh chóng ở 7 cái bộ kiện bên trên phân biệt dùng truy đánh xuống pháp ấn, Âu Dương Lập Thượng nói ra, pháp khí không có pháp ấn, cũng chỉ có thể là tử vật, liền giống nhân loại nếu như không có kinh mạch mạch máu, liền sẽ tử vong đồng dạng. Hắn đánh thêm một viên tiếp theo pháp ấn sau tiếp tục nói ra, Những này pháp tấn tựa như là chúng ta đã học qua văn tự đồng dạng, sớm đã có rồi cố định phương pháp, nhưng là ta thiên hạ này chiều khác biệt, bảy viên pháp tấn đều là ta sáng tạo, nói là thương hiệt tạo chữ cũng không đủ rồi. Nói, Âu Dương Lập Thượng nhìn về phía bên người luyện khí học đồ, chỉ bất quá các ngươi phải hiểu cái này pháp tấn cùng văn tự khác biệt chính là văn tự đã đầy đủ hoàn thiện rồi, các vị học tập tiền nhân vật. Lưu lại liền tốt. Mà pháp tấn còn có quá nhiều không, còn có quá nhiều tưởng tượng không gian không muốn nắm giữ rồi mấy cái pháp ấn liền đắc chí, muốn chính mình đi thăm dò rộng lớn hơn thế giới. Giờ khắc này, luyện khí học đồ mới đưa Âu Dương Lập Thượng cùng luyện khí tông sư hình tượng liên hệ ở cùng nhau, ngày bình thường Âu Dương Lập Thượng chính là cái nịnh hót ta, hoặc là chính là một cái hạ khắc xưởng nhỏ chủ, nào có một chút tông sư phong độ. Chỉ gặp Âu Dương Lập Thượng đem thứ 7 mai pháp ấn đánh xuống trong nháy mắt, cái kia nguyên bản phân tán 7 viên thiên hạ triều mảnh vụn vậy mà không gió mà bay, chính mình ghép lại ở cùng nhau biến thành một thanh trường kiếm. Như dung nham đường vân ở trên thân kiếm chạy xuôi theo, pháp ấn tựa như là lòng sông, từ khô cạn đến lũ lụt lao nhanh. Giờ khác này, pháp tấn bên trong dung nham có chút tràn ra ngoài xu thế, giống như hồng thủy sắp vỡ đê. Âu Dương Lập Thượng không chút hoang mang đem kiếm thân đầu nhập bên cạnh trong trung nước, ngọn lửa kia thật giống như thật thiêu đốt lên liệt như lửa phát ra rồi ẩm tiếng vang, lúc này mới bóng tối xuống dưới. Âu Dương Lập Thượng đem Thiên Hạ Triều một lần nữa cầm cùng trong tay, trong lòng nhỏ giọng thầm thì dụng cụ tinh mật này làm ra khuôn đúc quá ác rồi a. Sai sót nhỏ đến mắt thường khó mà phân biệt. Kỳ thực trước kia hắn luyện chế thiên hạ chiều thời điểm cũng sẽ không xuất hiện hồng thủy vỡ đê loại chuyện này, nhưng hắn cũng nói rồi, thiên hạ này chiều càng là kiên kẽ, huy lực lại càng lớn. Lần này khoa học kỹ thuật hỗn đúc dẫn đến pháp tuấn liên kết lúc, xảy ra rồi Âu Dương Lập Thượng đều không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra, cái kia sắp sụp đổ dòng lũ dung nham nói rõ thân kiếm kém chút không chịu nổi pháp ấn phù hợp cái kia một cái chớp mắt uy lực. Nguy hiểm thật, kém chút liền không giả bộ được rồi. Một thanh lại một thanh thiên hạ chiều bị đánh lên phát ấn, cuối cùng hiện ra ở lữ thụ trước mặt là 144 châu, So Âu Dương lập thượng chính mình mong muốn còn nhiều hơn một chút. Bên cạnh luyện khí đám học đồ từng cái như có điều suy nghĩ, chỉ là nguyên bản những cái kia có tư cách biên soạn tài liệu giảng dạy luyện khí các chuyên gia trong lòng có chút đắng chát, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền muốn cùng những này tu hành học viện học sinh đứng ở cùng một hàng bắt đầu rồi. Bất quá, mặc dù mọi người tâm lý chắc chắn sẽ có chút không cam tâm, bởi vì bọn hắn sẽ Học sinh đều sẽ rồi, nhưng là bọn hắn cũng không cảm giác được tiết nối. Luyện khí các chuyên gia ở kinh đô luyện khí thí nghiệm thất bên trong không biết ngày đêm nghiên cứu kim loại vật chất cùng linh lực phản ứng, bọn hắn là vì mình sao? Không là là vì rồi thiên la địa vong phổn mình cùng Hưng thịnh. Bây giờ mục đích này đã tới rồi, bọn hắn cần phải làm là một lần nữa lên đường, mà không phải ở chỗ này phàn nàn. Âu Dương lập thượng nhìn về phía lữ thủ cười lấy lòng nói, Đại vương, không có nhục sứ mệnh, thiên hạ này chiều chế tạo ra đến, đến rồi. Lữ thụ nhìn lấy thiên hạ chiều, làm lệnh về sau thiên hạ chiều bên trong có bảy đầu màu vàng kim du long xuyên toa nó bên trong, màu đen cùng màu vàng kim hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau một khắc, tất cả luyện khí đám học đồ liền nhìn thấy những cái kia thiên hạ chiều đang không mà lên, ở trên không khí bên trong mau ra có thể thấy được gợn sóng bay ra ngoài, trước mắt của bọn hắn tựa như là từng đầu màu đen rồng đang thét đào, một thanh một thanh cắm ở trường vệ vũ trước mặt bọn hắn mặt đất, phát xuất kiếm thân cùng mặt đất ma sát trói hai hoành minh. Lữ Thụ mang theo Âu Dương Lập Thượng một bước đạp phá hư không đi vào Trương Vệ Vũ đám người trước mặt, hắn nhìn lấy đang kiềm chế kích động Trương Vệ Vũ cười nói, "Còn chờ cái gì, chính mình lấy kiếm." Từng chuôi thiên hạ chiều bay vào Trương Vệ Vũ ngẫy người nội điện trực trong tay, Trương Vệ Vũ giật mình nhìn lấy Lữ Thụ, "Thiên hạ này chiều." So đã từng còn muốn tiện tay một chút. Âu Dương Lập Thượng đương nhiên không nguyện ý thừa nhận đây là khoa học kỹ thuật công lao, hắn hắng giọng một cái, "Khụ khủ, bản luyện khí tông sư cũng là sẽ tiến bộ, trong tay các ngươi Là thiên hạ chiều 2? Không. Lữ thụ im lặng nhìn về phía Âu Dương lập thượng, đừng nhìn rồi chia xuống đất cầu đồ vật liền mù đặt tên, thật tốt một cái tên đều để ngươi cấp cho dở dở ương ương, còn cứ gọi thiên hạ chiều là được. Đại vương anh minh, đại vương nói rất đúng, Âu Dương lập thượng biết vâng lời vô ngựa. Trương vệ vũ lấy hết Dũng khí đột nhiên hỏi nói, ta một mực có nỗi nghi hoặc, kỳ thực trong lòng ta đã có rồi đáp án, nhưng là còn không có cách nào xác định. Hôm nay đại vương ngươi là có hay không có thể vì ta giải đáp một chút. Lữ thụ bình tĩnh nhìn trương vệ vũ, ngươi nói. Âu Dương lập thượng đại nhân chúng ta đã từng nghe nói qua, vị này là Lao thần vương ngự dụng thợ thủ công. Cơ hộ thần vương cung bên trong đi ra tất cả pháp khí đều khắc lấy vị đại nhân này tên. Trương vệ vũ nói ra, nhưng là ta cũng đã được nghe nói, vị đại nhân này chỉ vì Lao thần vương rèn đúc pháp khí, bởi vì hắn mệnh, là Lao thần vương cứu. Âu Dương lập thượng trong nháy mắt tử nịnh hót trạng thái đi ra ngoài Piêu căng rồi bắt đầu, ngươi biết đến vẫn rất nhiều. Lữ Thụ Tâm nói mình kỳ thực sớm liền định chính diện nói cho ngươi rồi à, nhưng ngươi nhận không ra thi cầu trách ai. Bất quá Lữ Thụ có chút hiếu kỷ, ngươi lại là khi nào có sự nghi ngờ này? Quỷ thuật đại nhân từng từng nói với ta một kiện chuyện lý thú, Trướng vệ Vũ nói ra, lão thần vương năm đó ôm lấy Lệ quyết đại nhân hoàn hồn hoàng cung thời điểm, Lệ quyết đại nhân còn tại tã lót bên trong, một đêm kia lão thần vương hát một chiếc ngôi sao nhỏ hống Lệ quyết đại nhân chìm vào giấc ngủ, cùng ngài thiên điểu dị tượng. Giống như lúc quỷ thuật đại nhân nói hắn chưa bao giờ thấy qua ngài như thế ôn nhu một mặt, lúc kia hắn liền minh bạch chúng ta theo ngài xuất sinh nhập tử đến cùng là bởi vì cái gì. Lúc này, Trương vệ vũ xưng hô đã biến rồi, tựa như là trong lòng đáp án càng phát ra chắc chắn như vậy. Lữ thụ đống nhiên cười rồi, hắn tối hôm qua liền mộng thấy lệ quyết ôm lấy chính mình qua lại dạng sáng không người ngó hém, mình tại cái giương bên trong thuốc thiết, mà lệ quyết thì dừng bước lại đem chính mình ôm vào nghi ngờ bên trong nhẹ giọng hát ngôi sao nhỏ giống như là số mệnh luân hồi. Lữ Thụ lặng lặng đứng ở tất cả mọi người trước mặt nhìn về phía Trương Vệ Vũ bọn người nói nói, "Mấy ngày nay ta liền suy nghĩ Vũ vệ quân tên không tốt đẹp gì nghe, cho nên từ nay về sau, các ngươi liền cứ gọi Ngự Long Ban Trực đi." Trương Vệ Vũ dẫn đầu quỳ xuống nằm dạp người trên mặt đất, đầu lâu chôn ở đầu khôi trong bóng tối khóc không thành tiếng, cung nghênh Ngô Vương trở về. Sau đó Ngự Long Ban Trực toàn bộ đều quỳ xuống rồi, khôi giáp tiếng ma sát tựa như là gầm thét, Ngự Long Ban Trực mỗi người trên cổ gân xanh nổi lên. Cung nên Ngô Vương trở về. Âm thanh chiều như núi biển, Long môn cứ điểm quan trọng đều đang run dậy. 1244, chúng ta nguyện ý tiến về. Trời long đất nở như vậy tiếng hô bên trong, Thiên La địa vong các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết rõ lư trụ chuyện xưa, cũng không biết rõ lư thụ thân phận chân thật đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, chỉ là bọn hắn chấn kinh tại Vũ vệ quân hiệu trung trình độ đã vượt qua rồi tưởng tượng. Nguyên lai like cái này là Vũ vệ quân thủy chung không có cách nào sát nhập tiến vào Thiên La địa võng nguyên nhân a. Bởi vì vũ vệ quân Thủy Trung cũng chỉ là hiệu chung lữ thụ một người mà thôi. Nếu như thiên la địa vong chỉ là chiếm núi làm vua thổ phỉ, đây cũng là không quan trọng rồi. Hiệu trung đại đương ra, nhị đương ra đều như thế nha, đáng tiếc thiên la địa vong không phải thổ phỉ, bên trong cũng không cho phép xuất hiện dạng này khác nhau. Đây cũng không phải niếp đình ở bài xích vũ vệ quân, mà là lữ thụ chính mình cũng khắc sâu minh bạch đạo lý này. Lúc này ngoại giới không ai biết do vũ vệ quân đã đổi rồi tên, bọn hắn không gọi vũ vệ quân rồi. Mà là kế thừa rồi đã từng tên là Ngự Long Ban Trực Trương vệ vũ bọn người trên thân khôi giáp nối thành một mảnh tựa như là một tòa thành trì bảo vệ lấy lưu thụ Thiên la địa vong các tướng sĩ trầm mặc rồi Cái này là thứ 9 thiên la à Trong tay vậy mà nắm như thế trung thành lại cường đại như thế quân đội Bọn hắn không biết Trương vệ vũ bọn hắn phải đợi quá lâu rồi 23 xuân hạ thu đông bên trong Bọn hắn mỗi ngày đều ở ngóng nhìn giờ khắc này Ngoài miệng hô hào cung nên ngô vương trở về nhưng trong lòng mong đợi, nhưng thật ra là chính bọn hắn trở về, đang mong đợi một ngày nào đó bọn hắn có thể giống như trước đồng dạng trở lại vương tọa phía dưới. Mỗi một cái ngự long ban trực đều là thần vương thiên hạ hành tẩu, đại biểu chính là vương ý chí, đó là mỗi một cái ngự long ban trực nhất huy hoàng thời gian. Cái kia cả ngày lẫn đêm dày vò, cái kia mất đi đồng bạn đau đớn, chư vệ vũ đều trải qua rồi, bây giờ khổ tận cam lai. Không trách hắn khóc không thành tiếng, nếu có người cùng hắn đồng dạng cô độc thủ vững 23 năm ngậm tưởng bỗng nhiên thực hiện. Đại khái cũng sẽ cùng hắn đồng dạng. Từng có người bởi vì khốn cùng từ bỏ, đã từng có người bởi vì khốn cùng mà tự sát. Khi lữ thụ lần thứ nhất đến lữ trụ thời điểm, Trương vệ vũ liền có một vị lao đồng bạn tự vận rồi. Trận này chờ vô cùng cô độc, bọn hắn canh gắt trong đêm tối, không biết rõ lúc nào tờ mở sáng chỉ riêng mới có thể đến. Nhưng bọn hắn không oán không hối, thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Đây hết thể trung thành không phải không có lửa thì sao có khói, nó kinh lịch rồi quá nhiều khảo nghiệm cũng cuối cùng bị thời gian chứng minh. Nói thật, nếu như không phải Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn hiểu rất rõ lưu thụ rồi, bọn hắn thậm chí sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem nguy hiểm như thế quân đội đưa vào cảnh nội, cho dù đánh không lại, bọn hắn cũng sẽ đem đối phương ngăn ở quốc cảnh bên ngoài. Thiên La Địa vong các tướng sĩ ánh mắt tìm kiếm lấy, bọn hắn muốn nhìn một chút Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn là cái thái độ gì, kết quả lại phát hiện hai người này đứng ở thao trường bên cạnh cùng người không việc gì giống như, đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Lúc này Thiên La Địa vong các tướng sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, nghiệp Thiên La đều không hoảng hốt, bọn hắn hoảng cái dám. Trương vệ Vũ ngẩng người nội điện trực đứng dậy từ lư thụ trước mặt từng cái nổ ra thuộc tại thiên hạ của mình chiều, chỉ gặp bọn họ động tác đều nhịp dùng thiên hạ chiều từ trong lòng bàn tay bên trong xe qua, trong thân thể huyết dịch phảng phất xôi trào đồng dạng quán trú tại thiên hạ chiều pháp tấn đường vân bên trên, đây là thiên hạ chiều quá trình nhận chủ, một thanh thiên hạ chiều liền đối ứng một tên nội điện trực. Đột nhiên Trương vệ Vũ bọn người cổ tay đồng thời lắc một cái, Trong tay thiên hạ triều liền đồng thời chia ra làm bảy bay lên không chung, thiên hạ triều mảnh vụn trên bầu trời như thủy triều quét sạch, giống như mây đen ngập đầu. Những cái kia mảnh vụn thủy trung hiện ra lấy quỷ dị trận hình, phản phất phương hướng nào xuất hiện được nhân, cái này thủy triều màu đen liền sẽ hướng nơi đó quét sạch giống như. Lữ thụ nhìn lên bầu trời lại nghĩ tới trương vệ vũ nói tới. Kiếm như thủy triều, có thể chạm đại tông sư. Nghiếp đình ánh mắt cũng là biết rõ trông thấy thiên hạ này triều lúc rốt cục nghiêm túc lên Bất quả hắn cũng không phải kiên kỵ, mà là hỏi bên người thạch học tấn nói ra, chúng ta thiên la địa vong bây giờ có thể chế tạo vật này sao? Thạch học tấn chậm rãi từ từ nói ra, chúng ta tạm thời không cần thiết chế tạo vật này, nếu như đối thủ đến từ lưu trụ, chúng ta có rồi cũng vô sự vô bổ, nếu như đối thủ là người địa cầu, như vậy không có cái này, chúng ta cũng giống vậy là đời ngang. Cho nên thiên hạ triều đối với thiên la địa vong tới nói tạm thời còn có chút gân gà. Trọng yếu nhất vẫn là để bên trong tu sĩ thực lực tiếp tục tăng lên mới đúng, hơn nữa thiên la địa vong cũng không có nhiều như vậy nhất phẩm cao thủ đến sử dụng thiên hạ chiều A. Hơn nữa mấu chốt nhất là, thách học tấn bồi thêm một câu, chúng ta cũng không có chế tác vật liệu A, đều khống chế ở tiểu tử kia trong tay đây. Nghĩa đỉnh. Cũng thế. Bây giờ đã đã tìm được không gian thông đạo mở ra quy luật rồi, thách học tấn nhìn thoáng qua báo cáo trong tay nói ra, những này không gian thông đạo lần sau mở ra lại ở sau 40 ngày. Hơn nữa tần suất sẽ càng lúc càng nhanh, đại khái thời gian một năm sau liền sẽ triệt để liên thông. Người nói, lữ thụ có thể hay không lưu tại lữ trụ không trở lại. Nghiếp đình hỏi, người còn không hiểu rõ hắn à, hắn khẳng định sẽ trở lại, thách học tấn nói ra, chúng ta vẫn là trước quan tâm chính mình sự tình đi. Nghiếp đình bình tĩnh lấy không nói gì, bác Mỹ bên kia kiếp nạn tuy nhiên bị lữ thụ bình tức, nhưng nếu như không gian thông đạo triệt để liên thông. Như vậy có thể tiên đoán được cuối cùng sẽ có đại lượng lưu trụ người vụn trộm đến tới địa cầu, sau đó đối với toàn bộ trái đất tiến ổn trật tự tạo thành cự đại trùng kích. Là thời điểm triệu mở toàn cầu người tu hành hội nghị rồi, nhất định phải tạo thành đối với lữ trụ phòng tuyến, nếu như Lữ thụ giải quyết rồi vấn đề còn dễ nói, nếu như hắn không có giải quyết, như vậy chúng ta nhất định phải làm càng thêm lâu dài dự định, Thạch Học Tấn nói rằng. Nhất định, Thạch Học Tấn đã cùng lưu thụ thương lượng qua rồi Hai người bọn họ sẽ tại lần sau không gian thông đạo mở ra thời điểm tiến vào lữ trụ, không có mục đích khác, chính là giúp lữ thụ đánh nhau mà thôi. Bất quá trước đó, trái đất nhất định phải hình thành một cái liên minh đến đối kháng tiềm ẩn uy hiếp. Dĩ Vãng thiên la địa vong đều là bài xích cái này loại liên minh, dù sao cái này loại liên minh từ trước đến nay đều là hải ngoại tu hành tổ chức dùng để đối kháng bọn hắn, nhưng bây giờ thiên la địa vong không đứng ra không được rồi, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Thiên la địa vong hiện tại nhất định phải vì rồi toàn bộ trái đất đứng ra. Đương nhiên, nghiếp đình cùng thạch học tấn cũng không phải cái gì người hiền lành, đây cũng là xác lập thiên la địa vong ở toàn cầu địa vị một cái quá trình mà thôi. Lúc này lữ thụ nhìn rồi niếp đình cùng thạch học tấn một chút, song phương tựa hồ có rồi ăn ý nào đó giống như, lữ thụ đối mặt ngự long ban trực nói ra, chuyến đi này liền có thể có thể lại cũng không về được rồi, nói là cựu tử nhất sinh cũng không tính quá phận, muốn giữ lại, hiện tại có thể ra cố. Trương vệ Vũ bình tĩnh nói, chúng ta nguyện ý tiến về. Ngữ Long Ban trực giận dữ hét lên, chúng ta nguyện ý tiến về. Lữ thụ cười rồi, vậy thì xuất phát, người còn sống sót uống rượu với nhau. Lúc này lại nói cái gì đều là dư thừa một người vì kết thúc một việc, thế là lựa chọn đi một cái thế giới khác đối mặt địch nhân nguy hiểm nhất, mà một đám người khác chỉ là vì rồi cùng ở cái này thân người sau mà thôi, cũng không thèm để ý trước đường đến cùng nguy hiểm không nguy hiểm. 1245, Huyết tế tinh kỷ Lần này, đi theo Lữ Thụ đi Lữ Trụ không riêng gì Ngự Long Ban Trực, còn có Trần Tổ An, Thành Thu Sảo, Lữ Tiểu Ngư. Bây giờ Trần Tổ An Thành Thu Sảo hai người cũng mặc vào rồi hám sơn giáp dương dương đắc ý đi ở đội ngũ trước mặt. Long Môn cứ điểm quan trọng cửa lớn thông suốt lớn mở. Tất cả thiên la địa vong các tướng sĩ đứng ở trên tường thành đưa mắt nhìn Lữ Thụ bọn người hướng phía không gian thông đạo xuất phát. Không biết do vì sao, tất cả mọi người từ đội ngũ này trên thân cảm nhận được rồi một kia banh liệt. Lữ tiểu ngư đem một cái dương cách không ném lên rồi thành tường, vừa vặn rơi vào niếp đỉnh trước mặt, thách học tấn xoay người mở ra xem, rõ ràng là hoàn toàn một cái dương tẩy tụy quả thực. Đây là lữ thụ cùng lữ tiểu ngư sau khi thương lượng cho thiên la địa vong lưu lại quả tạng, chỉ cần thích đáng bảo tồn không cho bên trong năng lượng trôi đi, như vậy về sau thiên la địa vong liền có thể cứu rất nhiều triệu vinh thần. Triệu vinh thần ở bên cạnh nhìn thấy cái kia dương trái cây thời điểm bỗng nhiên lại nghĩ đến mình tại cái kia đêm mưa bên trong cùng lữ thụ đối thoại. Hắn đông nhiên hướng lấy dưới tường thành mặt lữ thụ bóng lưng giống nói, đại thánh lần này đi. Kết quả vừa nói đến đây liền bị lữ thụ cắt ngang rồi, nhắm lại ngươi miệng quà đen, lão tử có thể trở về. Há, triệu vinh thần im miệng rồi. Đến từ triệu vinh thần phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ đứng ở không gian thông đạo trước mặt nhìn lại long môn cứ điểm quan trọng thành tường. Trên tường thành là thiên la địa vong các tướng sĩ ánh mắt, lữ thụ biết rõ, lần này vừa đi, sẽ có quá nhiều người trở lấy hắn trở về Đột nhiên viên không một cái đen chút cấp tốc tới gần, lữ thụ sửng sốt một chút liền tay dơ lên, toàn bộ ngự Long ban trực đột nhiên theo động tác tay của hắn ở trước mặt hắn im bặt mà rừng. Không ai lên tiếng hỏi thăm, lữ thụ để bọn hắn các loại, bọn hắn liền chỉ cần lặng lặng chờ lấy thuận tiện Hơn 5.000 cấu người khoác áo giáp ngự Long ban trực cứ như vậy lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ, trên mũ giáp trùm tua đỏ ngành phong pháp phối. Một màn này quá mức kinh người, thậm chí để thiên la địa vong các tướng sĩ cảm thấy có chút kinh Diễm Tựa như là mùa đông bên trong uống rồi một bình lao tiểu không liệt. Trên tường thành thiên la địa vong các tướng sĩ nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau lưng, trên bầu trời đen chút càng lúc càng lớn, cuối cùng tất cả mọi người nhìn rõ rồi đối diện bộ dáng, cái kia quần áo phiêu diêu bóng người, rõ ràng là bác câu thần chủ cỏ giãn. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh lít mắt, này làm sao còn thêm hí đây. Trên trời có giãn lần nữa ra tốc, cuối cùng rơi vào rồi lữ thụ bên người cười nói, cuối cùng gặp phải rồi, ngươi đi đâu, ta đi đâu Ngữ long ban trực cả đám đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ai cũng không dám đáp lời, nhất là Trương vệ vũ bọn người. Bên cạnh Trần Tổ An vui cười A cười hỏi Lữ Thụ nói ra, Thu Hinh, nếu là Lữ Tiểu Ngư cùng có dạn trong phòng, trong phòng lửa cháy rồi ngươi trước cứu ai? Lữ Thụ khiếp sợ nhìn về phía Trần Tổ An, bên cạnh tất cả ngự long ban trực đều nhìn về Trần Tổ An, Lý Hắc Thán nhìn Trần Tổ An ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái chi kỷ, Trương vệ vũ kem chút liền che mặt rồi. Hắn có chút lo lắng đội ngũ còn chưa tới lưu trụ trước hết giảm quân số một người, cái này là truyền thuyết bên trong thật chưa xuất sư đã chết đi. Lữ thụ một bàn tay liền đập vào Trần Tổ An trên nó rồi, khẳng định trước cứu hỏa A. Ta để ngươi mẹ nó trong phòng lửa cháy. Để nhà của ngươi lửa cháy. Ngươi còn dám hướng trong phòng phóng hỏa. Ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không phóng hỏa. Trần Tổ An đều sắp bị đánh khóc rồi, hắn chính là sách cái giả thiết, lửa cũng không phải hắn thả. Không khí hiện trường. Đông nhiên từ ngưng trọng biến một lần nữa vui sướng bắt đầu. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 999. Lữ thụ tức giận hướng trương vệ vũ giống nói, mở cờ, xuất phát. Nói, lữ thụ liền làm trước bước vào rồi không gian thông đạo, mà phía sau hắn trương vệ vũ Đỗng nhiên rút lui ra một mặt màu đen tinh kỳ, trên mặt theo lên chữ lớn. Thiên la địa vong ở trên tường thành có chút thấy không rõ lắm, có còn nhỏ âm thanh hỏi, cái kia trên lá cờ viết cái gì à? Vừa rồi Thứ 9 Thiên La vì sao muốn đánh Trần Tổ An? Tinh kỳ bên trên viết cái gì ta cũng nhìn không rõ, nhưng ta biết, Thứ 9 Thiên La đánh Trần Tổ An, khẳng định là hắn cần an đòn. Chờ một chút, ta lấy coi ống nhỏm, có người tranh thủ thời gian cầm ra ống nhỏm nhìn lại, nhưng mà hắn vừa nhìn rõ lá cờ bên trên viết cái gì liền sửng sốt rồi, thoát bẩn chí phú. Cái gì thoát bẩn chí phú? Bây giờ nói cái này làm gì, đừng đem lời trong lòng nói ra, có người nói thầm nói. Giơ ống nhỏm cái kia hàng im lặng rồi. Ngược lại là có người trước đem lời trong lòng cho viết lá cờ bên trên rồi à, ý của ta là, cái kia tinh kỳ bên trên viết chữ, chính là thoát bẩn chí phú. Trên tường thành nguyên muốn có chút thương cảm tiễn đưa bầu không khí bỗng nhiên liền không còn sót lại chút gì rồi, thân mẹ nó thoát bẩn chí phú, thứ chín thiên la lão nhân ra làm cái lá cờ cũng không thể nghiêm túc một chút sao. Nên biết rõ cái này mặt lá cờ vẫn là lữ tiểu ngư đi cho lý thúc bọn hắn đưa thịt gấu cùng tẩy tủy quả thực trên đường tìm người đặt trước chế. Lúc ấy phụ trách may cái này mặt lá cờ thủ công nghệ người đều mộng bức rồi Bọn hắn gặp qua cho sủng vật bệnh viện cờ thưởng bên trên theo cứu ta mạng chó Cũng đã gặp cho ra mắt môi giới đưa rượu thủ hồi xuân Nhưng là lớn như vậy một mặt trên chiến kỳ mặt theo thoát bẩn chí phu thật đúng là lần đầu nhìn thấy Lúc đó theo la cờ bác gái còn hỏi Lữ Tiểu Ngư có phải hay không muốn xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo kia mà Lữ Tiểu Ngư nói không phải Chỉ bất quá, mặc kệ là thiên la địa vong vẫn là theo cái này lá cờ bác gái đều xem thường rồi cái này mặt cờ xí ở lữ trụ uy lực đầu này không gian thông đạo ngoài mặt cũng có người ở đóng giữ cùng bác Mỹ đồng dạng đại lượng chủ nô tập kết ở chỗ này muốn đúng cầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bác Mỹ đầu kia thông đạo bị bịrết mặt tin tức còn không có chuyển đến nơi đây đầy khắp núi đổi đám chủ nô đang chuẩn bị tiến vào không gian thông đạo nhưng mà sau một khắc bọn hắn chợ thấy đầu kia không gian thông đạo đi vào trong ra một cái thiếu niên chính đối bọn hắn mỉm cười cái kia sâm bạch hàm Giang giống như là món ăn người giống như Ngay sau đó, thiếu niên sau lưng thì là thân mặc màu đen hám sơn giáp nội điện trực nối đuôi nhau mà ra, trước nhất mặt một người chính là khiêng thoát bẩn chí phú đại kỳ. Đám chủ nô đột nhiên liền hoàng rồi, đây không phải vũ vệ quân lá cờ à, không phải có người nói đoan một hoàng khải đem bọn hắn đều giết rồi sao, chuyện gì xảy ra, cái kêu thiếu niên chính là vũ vệ quân chi chủ đi. Bọn hắn đương nhiên không biết do ngự lòng ban trực bây giờ đã tái hiện nhân gian rồi, nếu như biết, có thể sẽ càng thêm sợ hãi. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết do vì cái gì Vũ vệ quân đều còn sống, nhưng mắt thấy mới là thật, hiện tại bọn hắn tận mắt nhìn đến rồi Lữ trụ cùng Vũ vệ quân, vậy thì nói do ở Lữ trụ bên trong lời đồn tin tức người đang nói láo. Chỉ là trong khoảnh khắc, mấy chục lần tại Ngự Long ban trực đám chủ nô liền bắt đầu quay người chạy trốn, bọn hắn căn bản không có lòng tin chiến thắng Vũ vệ quân, bởi vì cái kia 200.000 Hắc Vũ quân chính là vết xe đổ. Bây giờ Vũ vệ quân ở Lữ trụ bên trong thanh danh, như mặt trời giữa trưa. Không chờ Lữ trụ hạ lệnh, hiện tại Ngự Long Ban Trực chỉ huy sứ Lý Lương liền ở trong ngũ giáp lạnh giọng nói ra, suuyết lấy giết một nhóm, huyết tế quân Kỳ Gian đe, âm thanh thông qua trong ngũ giáp pháp ấn truyền ra ngoài, lữ thụ không có phản bác, đây là bởi vì hắn đã đem chỉ huy quyền nộp ra, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, Lý Lương đây là muốn lấy mạng người tỉnh lại Ngự Long Ban Trực ngủ say mấy tháng huyết tính. Lữ thụ không nói gì, hắn cũng sẽ không hối hận, bởi vì hắn chính là đến giết người. 1246 trở về chi chiến. Vũ vệ quân nhân số ít là thế nhân đều biết, dù sao cái này cũng là mọi người say xưa vui nói đổ vật một trong, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, bản thân liền là trước kia lưu thủ có thể liên thủ vương thành đổ phường cướp sạch dân cờ bạc trọng yếu bằng vào. Tất cả mọi người nhìn thấy vũ vệ quân như vậy chọn người thế là liền cho rằng vũ vệ quân thất bại, kết quả cả đám đều hồn đoạn long lận hà rồi. Chỉ bất quá bây giờ vương thành đổ phường đều chầm mặt rồi. Bọn hắn từ khi lữ thụ mang theo vũ vệ quân cưới ngựa Vương Thành về sau, liền triệt để cùng vũ vệ quân bước sạch rồi quan hệ, không có bất kỳ cái gì một cái nhà giàu nguyện ý bị liên lụy tới chân chính quyền lực đấu tranh vòng xoáy bên trong đi. Trước đó có người truyền ra tin tức nói vũ vệ quân bị đoàn một hoàng khải cho chém tận giết tuyệt, trong lúc đó Tây Châu trọn vẹn hy sinh rồi 200.000 hắc vũ quân. Rất nhiều người biết rõ 200.000 hắc vũ quân là quả thật không có rồi, lại không biết rõ vũ vệ quân căn bản thí sự đều không. Còn biến thành rồi danh phủ kỳ thực ngự long ban trực. Cái gọi là Đoan Mộc Hoàng Khải diệt đi Vũ vệ quân, căn bản chính là không có sự tình a. Hiện tại, bọn hắn liền muốn vì chính mình sai lầm tin tưởng tình báo hành vi trả giá đắt, cái này đại giới rất có thể liền là sinh mệnh. Lý Lương thông xoay lấy Ngự Long ban trực hướng phía phương Đông đánh tới, cái này loại sát cục thậm chí đều không cần lữ tiểu ngư bọn hắn xuất thủ, nàng còn tại không gian thông đạo miệng mang theo tiểu hung hứa cùng một chỗ tiếp ứng đến tiếp sau tiến vào lữ trụ chuột triều đại quân. Những nô lệ kia chủ gặp được ngự long ban trực trong nháy mắt liền quân lính tăng giá, bọn hắn bản thân liền không có cái gì cố định tổ chức, tựa như là địa cầu bên trên một đám tán tu đi tham dò di tích giống như, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới không gian thông đạo mặt trong sẽ xông ra một chi sắt thần như vậy quân đội. Chương vệ Vũ người người tay cầm thiên hạ triều phía trước mặt mở đường, nội điện trừ uy lực ở tụ quần thức tác chiến bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, màu đen tiên phong giống như là một thanh sắc bén dao giải phẫu, tinh chuẩn cắm vào chủ nô đội ngũ bên trong giống như mau mở bộ phận cơ thịt đồng dạng đem chạy chối chết chủ nô đội ngũ nhau nhau cắt ra. Mà theo sát phía sau ngự lòng ban trực thì cấp tốc hoàn thành thu hoạch, máu chạy thành sông. Trong lúc nhất thời không gian thông đạo ngoài mặt toàn là nô lệ chủ tiếng la khóc, một cái xung phong qua đi liền có đếm không hết sinh mệnh biến mất, Lữ trụ hòa bình rồi lâu như vậy, hôm nay sợ rằng là đám chủ nô đã thấy thảm thiết nhất một ngày, nơi này còn như nhân gian địa ngục. Lữ thụ đang suy nghĩ chính mình đem chỉ huy quyền giao cho Lý Lương thật sự là một cái sáng suốt quyết định. Đối phương mệnh lệnh luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất truyền đạt đến trong lỗ thai của mỗi người, sau đó hoàn thành hiệu suất cao nhất thu hoạch. Phạm là chủ nô bên kia xuất hiện một chút chút chống cự ý đồ, liền sẽ bị Lý Lương mang theo ngự long ban trực cấp tốc vỡ nát. Cứ thế tại lữ thụ, có gian bọn hắn căn bản không cần xuất thủ rồi, ngự long ban trực những nơi đi qua tồi khô là hủ. Hơn nữa nếu như là lữ thụ chỉ huy, chỉ sợ hắn sẽ bỏ qua những này chủ nô. Bởi vì song phương trưởng thành hoàn cảnh khác biệt, Lữ thụ đối với sinh mạng càng thêm kính sợ một chút, cũng không quá ưa thích giết người. Nhưng đây là chân chân chính chính chiến tranh, người tất cả nhân tử cuối cùng khả năng đều sẽ hóa thành địch nhân trong tay lợi kiếm. Ngự Long Ban Trực nhất định phải dùng hành động thực tế nói cho toàn bộ lữ trụ, cùng ngự Long Ban Trực đối nghịch, sẽ chết. liền như là ở trường Bạch Sơn láo hổ bối cứ điểm quan trọng lúc đồng dạng, những tán tu kia không có ý thức được thiên la địa vong kỳ thực cũng sẽ giết người, liền cấu kết rồi hơn 10 vạn người đi vào trường Bạch Sơn coi là vậy thì là một trận tán tu quân hoan. Bây giờ cũng là như thế này, ngự long ban trực đem đối mặt có lẽ là toàn bộ lữ trụ, cho nên bọn hắn nhất định phải đem khiếp đảm người dọa lùi, như thế có thể tỉnh không ý chuyện. Ở cái này phương diện, Lý Lương Sa muốn so lữ thụ hoặc là trương vệ vũ càng càng lánh khốc lý trí, hắn bây giờ tu hành căn cơ cùng địa vị đều kiếm không dễ, nhất định phải càng thêm chân quý. Hơn nữa bản thân hắn đối với ban đầu vũ vệ quân tới nói chính là một ngoại nhân, Cho nên hắn nhất định phải càng thêm cố gắng đi thể hiện giá trị của mình. Khi Lý Lương ý thức được cái kia chiếm núi làm vua tay trắng khởi ra thiếu niên chính là lao thần vương lúc, hắn cũng đã ý thức được lần này, có thể là người khác sinh bên trong cơ hội tốt nhất rồi. Kiến công lập nghiệp nhưng vào lúc này, cơ hội sẽ chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Lý Lương trong lòng thậm chí còn có một tia may mắn, ai có thể nghĩ tới cái kia đem vương thành dân cờ bạc bước tiến long ẩn hà thiếu niên, lại là thần vương. Quá không chân thực rồi A Ngữ Long Ban trực đập vào thời điểm, thám báo Lưu Nghi chiêu cũng dứt khoát lưu tại rồi đội ngũ bên trong, nên biết rõ hắn cũng người khoác hám sơn giáp, bây giờ căn bản không phải yêu cầu thám báo thời điểm, mang liền xong việc rồi. Lưu Nghi chiêu tiến đến trương vệ vũ bên người dòng nói, ta liền nói ngươi láo tiểu tử không thành thật, năm đó lừa gạt rồi ta, hiện tại còn muốn gạt ta, còn tốt cơ chí như ta ép căn bản không hề tin tưởng ngươi, ha ha hờ à à. Trương vệ vũ, ba, cái này mẹ nó hắn cũng bị mơ mơ màng màng à. Ban đầu ở Lữ Vương núi thời điểm hắn thật là chân tâm thực ý đang khuyên Lưu Nghi Chiêu. Trương Vệ Vũ lúc kia vô bộ ngực cùng Lưu Nghi Chiêu cam đoan chính mình không có gạt người, cái này thiếu niên tuyệt đối không phải lao Thần Vương. Kết quả đánh mặt đến quá nhanh để cho người ta căn bản không có phòng bị, như thế nào cũng không nghĩ đến a. Ở Vương thành ngoài mặt nghe được ngôi sao nhỏ thời điểm Trương Vệ Vũ liền đã có rồi suy đoán, mà hắn thủy chung không nói ra đoán nguyên nhân, rất lớn một bộ phận liền đến từ hắn có chút không muốn đối mặt Lưu Nghi Chiêu. Vừa mới giống cung Ninh Ngô Vương trở về thời điểm kiểm chế rồi 23 năm tâm tình trong nháy mắt đạt được phong thích, tâm lý ngược lại là thông khoái, nhưng bây giờ muốn đối mặt Lưu Nghi chiêu chào phúng lúc, Trương vệ Vũ liền có chút đau răng rồi. Ai biết được đại vương giấu giếm sâu như vậy a? Nếu như hắn biết rõ Vân Nghị 23 năm trước bản giao chính mình lưu tại điển canh chân chính là vì rồi mấy người thần vương, vậy hắn đã sớm đoán được chân tướng rồi, nhưng vấn đề là Vân Nghị không nói gì a. Trương vệ Vũ rất rõ ràng lúc kia Vân Nghị cũng không tin nhầm mình bởi vì hắn là vừa vặn tham dự qua phản địnhch người cho nên coi như mục đích là tốt cũng nhất định phải để phòng một tay Trương vệ Vũ cảm thấy Vân ỷ vì rồi đại vương tính mệnh làm này dự định một chút vấn đề đều không Th thần Vương cẩn thận bản thân liền muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa nhưng mẹ nó hiện tại ai có thể trước hết để cho Lưu Nghi chiêu ý miệng Lưu Nghi chiêu cũng là quá phấn khởi rồi trước kia chính hắn cũng sẽ ngẫu nhiên có như vậy một tia không xác định mà bây giờ Trần ai lạc định sau hắn thật thật là vui rồi Thế là liền một mực đang trương vệ vũ bên cạnh lại nhảy lầm ẩm, lại nhảy lầm ẩm. Kỳ thực lưu nghi chiêu bình thường thật sẽ không như vậy, hán thuộc về vũ vệ quân bên trong ít có yên tĩnh mị thiếu niên chủng loại, nhưng trải qua vừa mới sự kích động kia nhân tâm thời khắc quá phấn khởi rồi cũng hoàn toàn có thể lý giải. Mà lưu nghi chiêu lại nhảy nội dung cơ bản chính là lao trương ngươi không phúc hậu A, 23 năm trước gạt người cũng coi như rồi, năm ngoái còn lừa gạt, nhưng ta quả quyết nhìn thấu rồi ngươi lão già lừa đảo này âm â Ta thật là một cái cơ trí thiếu niên A. Lý Lương ở đầu khôi trung bình tĩnh nói, trước giết địch, sự tình khác đợi lát nữa nói. Dù sao cái này luyện chế đi lên thông tin tần đạo tương thông, còn không cách nào, cái này chính chỉ huy tắc chiến đầu một mực có cái lưu nghi chiều biến thân nói nhiều thật sự là quá phiền lòng rồi, cho nên Lý Lương làm chủ soái nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn lại loại hành vi này. Trương vệ vũ, lao lý, ban đêm mời ngươi uống rượu. Nam canh thành ta quen. Đúng vậy. Ngữ Long Ban trực lần nữa trở về lưu trụ, trạm thứ nhất chính là Nam Canh Thành. 1247, xui xẻo thổ phỉ. Ngự Long Ban trực trở về trận chiến đầu tiên liền tạo nên rồi một chỗ nhân gian địa ngục, chương vệ vũ bọn người về trông đi qua, trên thân đầy là của người khác máu tươi. Bọn hắn đi thẳng về phía trước, nhất cước đạp xuống đi liền rơi vào đủ mắt cá chân thịt nát bên trong. Lý Lương đi vào lữ thụ trước mặt nói ra, đại vương, có thể kết thúc rồi. lữ thụ nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi bỗng nhiên thở dài nói, giết quá nhiều. Những nô lệ kia chủ thi thể vặn vèo lên nằm trên mặt đất, ngữ long ban trực sát phạt thủ đoạn quá mức hung mánh, mà bọn này giết phôi lại quá mức khốc liệt, cứ thế tại bên trong chiến trường có loại vượt quá tưởng tượng huyết tinh cảm giác. Trần Tổ An cùng thành thu xảo hai người ở nội điện trực đội ngũ bên trong, bọn hắn đồng nhiên cảm giác. Vì dục vọng người sống, tất vì dục vọng mà chết, vậy đại khái liền là đám chủ nô số mệnh. Đại vương, ngài là trở về giết người. Lữ Long Ban trực vốn làn nên bồi tiếp ngài đi một chuyến cái này núi thây biển máu mới có thể để cho thế nhân minh bạch ai mới thật sự là vương. Lý Lương bình tĩnh nói, lần này ngài thậm chí không cần tự mình động thủ, những này binh tôm tướng của chúng ta thay ngươi giết rồi là được. Lữ Thụ cười cười, yên tâm, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không quả quyết, ta sẽ cùng với các ngươi kể vai chiến đấu. Giết người, ta cũng không phải là không có giết qua. Lý Lương không nói thêm lời, kỳ thực chính hắn cũng phi thường minh bạch. Lữ thủ khẳng định so hắn càng rõ ràng hơn nên làm gì hoặc là không nên làm gì, cũng không cần hắn nhiều lời. Mà bọn hắn không biết là, lúc này không gian thông đạo thậm chí còn không có, cho nên Long Môn Cứ Điểm quan trọng trên tường thành Thiên La Địa vong chiến sĩ còn không có tán đi đâu, liền nhìn thấy có huyết dịch tạo thành dòng sông theo không gian thông đạo cuồn cuộn chạy đến rồi trái đất. Đỏ tươi mà sền sệt huyết dịch dòng sông một đường chạy qua đến, phản phất vĩnh viễn sẽ không kết thúc giống như, con sông này vậy mà thẳng tắp chạy tới rồi Long Môn Cứ Điểm quan trọng dưới tường thành mà. Thiên la địa vòng các tướng sĩ đều kinh ngạc đến ngây người rồi, thứ chín thiên la bọn hắn đây rốt cuộc giết rồi bao nhiêu người a Phải là cỡ nào thảm liệt chiến tranh mới có thể xuất hiện loại cảnh tượng này. Lấy vũ vệ quân thực lực đến xem, cái này máu tươi chỉ sợ chín thành chín đều là địch nhân, ngắn ngủi mấy mươi phút, chỉ sợ giết rồi trên vàng người, có người kinh nghi bất định nói rằng. Tất cả mọi người biết rõ lữ thủ bọn hắn là đi đánh trận, mọi người cũng đều giết qua người, nhưng huyết tinh vẫn là đến quá nhanh rồi một điểm. Nên biết rõ lưu thụ bọn hắn cái này mới mới vừa tiến vào lưu trụ A. Chính là huyết hà này chạy ngang một màn để không ít thiên la địa vong tướng sĩ thậm chí đối với lưu trụ sản sinh rồi một cái hiểu lầm. Lưu trụ tại bọn họ mắt bên trong tựa như là một cái địa ngục đồng dạng. Các ngươi có nhớ hay không? Có người đồng nhiên nói ra, có một lần chúng ta ở nhà ăn cùng vũ vệ quân cùng nhau ăn cơm. Bọn hắn có người nói, thứ 9 thiên la chính là cái kia địa ngục thế giới vương. Giống như có chuyện như vậy. cho đến ngày nay Lữ trụ ở địa cầu trong mắt người vẫn như cũng là khó bề phân biệt, không ai chân chính đi qua, cho nên không biết rõ chân tướng. Mà lúc này lữ thụ vung cánh tay hô lên, ngữ long ban trực liền giống như như một đầu cự long hướng phía nam canh thành phương hướng tiến gửi tới, nặng nghề khôi giáp ở đường núi bên trong nghiền ép mà qua, giống như một khung to lớn chiến xa chính ẩm vang rung động tiến lên, ngay cả đường núi cũng phải đẻ cho bằng rồi. Cũng không lâu lắm nam canh thành bên trong bách tính trên mặt liền xuất hiện rồi chỉnh tề sợ hãi thần sắc. Bọn hắn nghe thấy nơi xa hoinh ầm ầm tiếng bước chân, từng bước từng bước tựa như là đạp ở nhịp tim bên trên, cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Đầu thành thủ thành binh lính kinh hoàng luôn cuống, sau đó hắn nhìn thấy rồi khôi giáp dòng lũ bên trong tinh kỳ, thoát bẩn chí phú. Có người hô to nói, "Là vũ vệ quân về đến rồi." Thành nội hưu tâm nhân tất cả đều thông suốt về trước nhìn về phía phương tây, đó là lư trụ đợi người tới lúc phương hướng, bọn hắn ở chỗ này ẩn nốt hồi lâu vậy mà không nghĩ tới có một ngày đối phương sẽ còn trở về. Kỳ thực thế lực khắp nơi đem bọn hắn xếp vào đến nơi đây chính là đang đợi, nhưng ai đều cảm thấy đợi không được rồi. Đợi không được thời điểm mọi người cảm thấy rất nham chán, cả đám đều hy vọng Vũ vệ quân về sớm một chút, thế nhưng là khi đối phương thật khi trở về, bọn hắn lại có chút sợ hãi. Chỉ bất quá cùng bọn hắn thần sắc tương phản, Nam Canh thành Lao bách tính thật sự là quá hoang nên Vũ vệ quân rồi. Trước đó Vũ vệ quân ở thời điểm nơi này một mảnh tương hòa, trong thành trì càng ngày càng sạch sẽ, nhân khẩu càng ngày càng hưng vượng còn không người dám đánh cướp. Đừng nói trong thành không ai ăn cấp rồi chính là toàn bộ Nam Châu Thổ phỉ mã Phỉ đều bị buộc lấy dọn đi những châu khắc rồi dù sao dám đi Vương thành diện phỉ quân đội cũng cứ như vậy một chi chẳng qua là khi vũ vệ quân sau khi rời đi Thổ Phỉ mã Phỉ lại trở về rồi Nam Canh thành xả phòng nhà xưởng cũng đỉnh công rồi bởi vì không ai biết rõ nào Ô, cái này công nghệ làm sao tới lúc trước Lữ tiểu ngư cùng lữ Thụ liền che giấu rồi cái này mấu chốt quá trình thế là hành thương nhóm không thế nào gỡa thích đến rồi Còn có nhân mã phỉ ăn cướp, thời gian này qua quá không thư thái rồi.